Chương 840, quyền kiếm cùng vang lên, nhiệt huyết lao tiền bố, các lớp mỗi bản về trường sinh, lần này đại đạo triều tịch, đoán chừng sẽ hấp dẫn đến không ít nhân vật hung ác. Lão nhân thản nhiên nói, giữa lông mày có chút hương trọng. Lúc này khác biệt dĩ vãng, cái kia bản nguyên trên đại lục cái gọi là thập đại tông môn, cũng không phải đèn đã cạn dầu, cả đám đều cùng ngày xưa đế có chỗ liên quan. Có chút tông môn mặc dù độc lập với thế ngoại, chưa từng rựợi vào qua đế như thế, nhưng bọn hắn đồng dạng có cực kỳ thâm hậu nội tình, có phi thường cổ lão hóa thạch sống bị phủ bụi, một khi xuất thế, có thể sưng kinh thiên động địa. Tiếu chủ, ngươi là tộc ta thiên vạn tái tuế nguyệt đến nay hy vọng cổ tổ nguyên thủy máu, tại trên người của ngài triệt để khôi phục. Lần này đại đạo triều tịch, chắc chắn trở thành ngài cá chép hóa rồng nơi cơ duyên. Ngay tại hai người trong lúc nói cười, trong hư không lại có chiến thuyền từ đằng xa vượt qua mà đến. Đó là một chiếc to lớn màu xanh biết triền, ngoại hình rất là kỳ dị, chợt mắt thấy đi lên, giống như là một cái to lớn sừng châu ô biển. Giờ phút này đang bị một đám tướng mạo đặc thù tu sĩ không chế lấy, tại mảnh thế giới này hài cốt tạo thành vành đai tiểu hành tinh, mạnh mẽ đâm tới. Hải tộc, nghĩ không ra bọn hắn cũng tới. Bất quá, đại đạo triều tịch như vậy tình hội Dạng này một trời sinh gần nước tộc đàn, làm sao có thể bỏ lỡ lần này tạo hóa. Trong đáy mắt, rất nhiều cường đại tông môn thế lực từ bản nguyên đại lục tứ hải bát hoang, hướng mảnh này treo cô độc tại đại lục bên ngoài vắng vẻ chi địa tiếp cận. Mặc dù tại trong ngày thường, mảnh này giống như phế tích giống như vành đai tiểu hành tinh, nhưng cũng không bị người coi trọng. Nhưng khi đại đạo triều tịch bộc phát thời điểm, nơi này lại thành cực kỳ trọng yếu hiểm địa. Được xưng là triều tịch cảm ứng chi địa. Rất nhiều có được đạo tôn tại thế tông môn, đều sai phái ra trong môn cử giả, đến đây đi trận thị hội này. Trong hư không, một đóa hoàn mỹ hoa sen đang chậm rãi tiến lên. Trên bệ sen Ngồi ngay thẳng hai vị lão nhân, Độ Thế Thần Tông cũng tới. Hai vị đạo tôn đều xuất hiện, xem ra lần này là muốn đại thu hoạch. Theo Độ Thế Thần Tông Đài Sen Bạo Truyền xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều cường giả chú ý. Thông môn này rất cổ lão, thực lực cường đại, nội tình thâm hậu. Đỉnh phong thời điểm, một lần từng chiến đấu hơn 10 đại tông môn vị trí. Nhưng mấy lần nếm thử, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại. Cũng không có đế ưu ái bọn hắn. Ngay cả như vậy, làm vạn cổ truyền thừa, đến nay chưa ngừng biệt thế lực cường đại. Tại cái khác đạo thống trong mắt, Độ Thế Thần Tông cũng là một cực không dễ chọc đối thủ khó dây dưa. Nghĩ không ra Lại đạo triều tịch mới ra một chút bánh khỏe, cái địa phương quỷ quái này liền xuất hiện nhiều người như vậy. Trong hư không, vang lên một đạo phóng khoáng mà hùng hồn đảm tiểu âm thanh. Võ đạo cương khí phô thiên cái địa mà đến, nghiền ép lay trung quanh hư không, để vô số cường giả đều cảm nhận được cái kia cốt kinh người khí huyết. Giống như là một đầu hình người bạo lòng, tại mạnh mẽ đâm tới. Võ tông xuất thế, khí cái sân hạ. Đứng hàng thập đại tông môn cường giả đang trạng, cùng với những cái khác thế lực so sánh, sức chiến đấu của bọn họ càng mạnh, tại bản nguyên đại lục bên trên có địa vị vô cùng quan trọng. Võ tông tông chủ, tu vi càng thêm tinh hâm. Ngày xưa gặp hắn lúc, khí huyết quán nhật tháng, che đậy thương cùng. Nhưng bây giờ, gặp lại hắn, cái kia Cổ Tinh khí thần lại bay thẳng tiến đấu, ngay cả Thương Thiên đều lẫm không nổi. Triều Tịch cảm ứng chi địa, một vị trước thời gian đến đây đạo tôn, giờ phút này nhìn về phía Võ Tông tông chủ trên người lực lượng kia người, lập tức có chút thổ thước. Độ Thế thần tông bên trong, đạo tôn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Hắn trong lúc lơ đãng, trông thấy đi theo tại Võ Tông tông chủ sau lưng lão nhân nhỏ gầy, vài thô áo ngắn, nhìn qua rất là bình thường, giống như là một đi theo tông chủ mà đến tục nhân. Mà ở nhìn thấy lão giả kia thời điểm, độ thế đạo tôn nguyên bản còn có chút hai mắt nheo lại, lập tức chừng đi ra. Cái này Lão quái vật này làm sao còn còn sống? Đang Yên đang lãnh Võ Tông lại không có gặp phải Diệt Tông thẳng họa, hắn xuất hiện làm gì? Độ Thế Đạo Tôn nhất thời nghẹn lời, răng đáng thẳng run lên. Giờ khắc này, vị này Độ Thế Đạo Tôn trong lòng trong lúc bất chợt có một loại không ổn báo hiệu. Chỉ sợ lần này đại đạo triều tịch, một chút thượng cổ niên đại liền đã tuy tích, tan biến tại thế gian khủng bố lão quái vật hội nhau nhau như tần. Làm không tốt, toàn bộ bản nguyên đại lục đều sẽ bị lật qua. Quả nhiên, Võ Tông chiến truyền mới vừa vặn tới gần triều tịch cảm ứng chi địa. Một đạo kiếm khí sắc bén, quét ngang mà tới, xuyên thủ vô tận hư không, đem thế giới hải quốc đều đâm vào vỡ nát. Kiếm khí ép tinh hà, đâm thẳng hướng võ tông trên chiến tuyến, vị lão giả kia mi tâm. Nhưng mà sau một khắc, Nguyễn Bản Ký tức bình tĩnh, phản phất giống như phàm nhân lão giả, lại đột nhiên ở giữa ánh mắt chừng một cái. Miệng há ra, phun ra một đạo tiên quang. Ôi, quá. Cái kia đạo nương tụ võ đạo cương khí tiên quang, ầm vang ở giữa đâm vào kiếm khí bên trên. Hư không rung động. Thần mắt ở trung quanh vô số đạo tôn, chớp mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn kia. Theo uy áp tán đi, tiên quang tiêu tan. Trong hư không, chỉ còn lại có một mảnh trầm dãi bay xuống cánh hoa đạo. Ngươi cái này đùa nghịch con rùa quyền lão giả, làm sao còn không chết? Trong hư không, một lão giả nho nhã tay cầm nhánh hoa đào, nhìn qua Võ Tông trên chiến thuyền lão nhân. Ngươi cái này nát hoa đào cũng chưa chết, ta sao có thể sớm như vậy tắt thở đâu? Võ Tông lão giả hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào về sắp đến. Chết con rùa, nát hoa đào. Trong hư không, Thứ Phương Miên Tĩnh, rất nhiều đạo tôn đều nhanh nhìn trợn tròn mắt. Sững sờ nhìn qua hai vị sâu không lường được cổ lão tiền bối, ở nơi đó lẫn nhau chửi rủa. Giờ phút này, có mắt nhọn đạo tôn thấy được lão giả nho nhã sau lưng, cái kia cóng bọc hành lý cùng hộ kiếm, như gã sai vật giống như An Mặc Thiên Nghiên. Đây không phải là Kiếm Tông Lăng Trần Kiếm Tôn sao? Tại sao lại cung kính như thế đi theo lão giả kia sau lưng? Tay cầm nhánh hoa đạo, cùng Kiếm Tông có quan hệ? Chẳng lẽ là vị kia? Giờ phút này, rất nhiều đạo tôn nhau nhau phỏng đoán lên vị kia lão giả nho nhã thân phận. Đào Hoa Kiếm Tôn. Bản nguyên đại lục, Kiếm Tông trong lịch sử cực phụ nổi danh một vị kiếm đạo đạo tôn, có thể lấy kiếm vi tôn hào, đủ để chứng minh tạo nghệ kiếm đạo của hắn không thể tầm thường so sánh. Đây là một cực độ kinh khủng cương giả, tại thượng cổ thời đại đoạn kia rất nhiều đế tranh bá tuế nguyệt bên trong, Đào Hoa Kiếm Tôn chỉ bằng trong tay ba thức kiếm, làm Kiếm Tông đặt xuống bất thế cơ nghiệp. Dù cho là tại đế hắn cũng bị phụng làm thượng khách. Nếu vị này lão nhân là Đào Hoa kiếm tôn, cái kia Võ tông vị kia chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết chân Võ quyền tôn. Lập tức có đạo tôn kinh hô, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Võ tông lão nhân. Hai vị này cổ lão đạo tôn, ngày xưa là đồng thời thay mặt tiên kiêu, một quyền một kiếm, uy chấn thiên hạ. Diễn phần mình thành lập Khổng Lô cơ nghiệp, vài lần tranh phong, thậm chí ở đời sau đều lưu lại không ít cùng hai người có liên quan truyền thuyết. Theo hai vị trọng lượng cấp cổ lão đạo tôn xuất thế, những cái kia nội tình hơi có vẻ chưa đủ tông môn, lập tức đầu lớn như trống. Mà giờ khắc này nơi cõi hư không, một mảnh không đáng chú ý thế giới hải cốt phía trên. Trương Sinh cung hùng ngông xuyên thẳng qua thần trụ, bất động tĩnh sắc, ở lại nơi này. Chân Trương Sinh hề oải ngồi tại trên ghế nằm, cầm lấy thần ngọc hạt dưa, nghe nơi xa truyền đến hai vị Tiên Tuyệt Thế đạo tôn, chung khí mười phần tiếng mắng chửi. Hắn nhếch nhếch miệng môi, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói: Hai vị này lao tiền bố, thật đúng là nhiệt huyết ta. Chương 841, Chư cường tụ tập, hư không thần hàng, ai đang hỏi ta tên? Chiêu tịch chi địa, vô số chiến truyền tụ tập mà đến, thanh thế to lớn, khí tức bằng bạc. Giữa thiên địa dũng động kinh người thần năng, Các đại năng giả tụ tập ở chỗ này, sinh ra đáng sợ thiên địa dị tượng. Liền ngay cả vạn đạo quy tắc đều bị dung chuyển hư không rung dậy, các loại quang mang xen lẫn, chói lọi biến hóa. Thỉnh thoảng có đáng sợ khí tức hiện lên, là quy tắc kịch liệt va chạm sinh ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Vẹn vẹn dư âm, liên vỡ vụn ngàn vạn ngôi sao lớn. Vô ngần hư không bị xé rách ra từng đạo tinh mệnh vết nứt. Tại cấp độ này cường giả trước mặt, thiên địa quy tắc chính là mặc người nào nặn mì vắt, dù cho là cổ lão bản nguyên đại lục cũng chịu không được những tồn tại này giày vò. Võ tông, Kiếm tông, còn có Đạo tông. Một chút tán tu đạo tôn tâm thần rung động, thậm chí đánh lên trống núi quân. Lần này đại đạo triều tịch, thật là đáng sợ, hội tụ vô số cường giả. Tại mảnh thế giới này, hải cốt hội tụ mà thành thiên ngoại phế tích, trong bất tri bất giác tích lũy lực lượng hủy thiên diệt địa. Không đang chú ý trong góc, Trường Sinh cung hùng ngông xuyên thẳng qua thần chu lặng lặng đợi. Rất nhiều đệ tử tại thần chu bên trong tu hành. Lần này cơ duyên quá lớn, đối với mấy cái này liền nói tôn cảnh giới cũng còn không có sợ đến ngưỡng cửa đệ tử mà nói, phong hiểm cực kỳ kinh người. Hơi không cẩn thận, liền sẽ phải trả cái giá nặng nề. Chân Trường Sinh dẫn bọn hắn đi ra, mục đích chủ yếu hay là để những đệ tử này thấy chút việc đời. Trên đời không có cái gì ngư là vung một can câu không đến nếu có, liền lại quăng một can. Hắn thành thơi thành thơi, tự giải trí câu lấy ngư, ngồi đợi đại đạo triều tịch xuất hiện. Chân Trường Sinh trong tay vịn cần câu, dù cho là tại mảnh này nguy cơ tứ phía hung hiểm chi địa, đều không quên vung can câu cá. Thiên ngoại phế tích, ít ai lui tới, cơ hội không có sinh linh có thể ở loại địa phương này sinh tồn được. Chỉ bất quá, chân Trường Sinh câu cá phương thức, lại có chút mở ra lối riêng. Hắn nhắm chuẩn những cường giả kia khí tức va chạm đằng sau, ở trong hư không hiện hiện quy tắc vết nước. Vết nước khác một bên, không cách nào khóa chặt thời không luân lưu, có thể là linh khí tuyệt tịch mạn pháp chi địa. Mà Trần Trường Sinh chối thả câu chính là trong thời không luân lưu, có dự mở qua chư thiên sinh linh. Đỗng nhiên, cần câu khẽ run lên. Bên trên hàng lớn, Trần Trường Sinh lông mày nhíu lại, tinh thần tỉnh táo. Hắn đang muốn se can, trong hư không lại tạo nên tầng tầng lớp lớp sóng, giống như sóng biển dâng sóng lớn chập trùng, sóng cả mãnh liệt. Hư không vặn mèo, vô số mảnh vỡ không gian tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ. Không gian loạn lưu mãnh liệt mà đến, quét sạch hết thảy, có dự mở qua chiều tịch chi địa canh ngoài. Một chút chú đóng ở vắng vẻ chi địa tông môn cổng ngưng dạ, vẫn không có thể nhìn thấy đại đạo chiều tịch xuất hiện, liền thân bất do kỷ bị loạn nhập trong hư không là lưu, trục xuất tới vùng đất không biết. Xảy ra chuyện gì? Là ai nhắc lên hư không thủy triều, muốn cùng ta các loại tông môn là đi sao? Có cổ lão đạo tôn đang gào thét, thân xác rối rối mà khẩn trương. Từng đạo ánh mắt lợi hại, đảo qua hư không, nhìn về phía thủy triều vọt tới phương hướng. Oen. Giữa thiên địa, vang vọng tiếng chuông vàng, phảng phất xuyên thấu vạn cổ tuyết nguyệt, rộng rãi mà cổ lão, mang theo một loại khó nói nên lời trọng lực áp lực. Là ai đang chất vấn ta tên? Vạn cổ tuyết nguyệt, chưa bao giờ có người dám cản đế đường. Uy nghiêm mà cổ lão thanh âm vang lên, mang theo tang thương khí tức cổ xưa cực kỳ uy nghiêm, giống như là một tôn quan sắt vạn cổ tuế nguyệt đại đế. Giờ phút này, trong hư không, vô số đạo tôn thần sắc cũng thay đổi. Đế, đây là một cực độ đáng sợ xưng hô, đại biểu cho cổ lão, cường đại, thần bí, là giữa thiên địa, cường đại nhất biểu tượng. Đã từng thống trị qua bản nguyên đại lục năm tháng dài đằng đẵng. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, vô số đạo tôn giờ phút này đều trầm mặc. Cho dù là vãng vẻ chi điệu Trần Trường Sinh cũng hơi thăm dò, nhìn về phía cái kia đạo thiên địa thần âm truyền đến phương hướng. Một chiếc chiến thuyền khổng lồ vượt qua vũ trụ mà đến, cực kỳ to lớn, giống như là một ngôi sao luân thành. Khi tức kinh khủng tràn ngập chân trời, nhường đường tôn trong lòng đều có một ít run rẩy. Đây là cùng rất nhiều tông môn cường giả hoàn toàn khác biệt thế lực, thuộc về cùng một cái trung tộc, huyết mạch lực lượng cực độ nghịch thiên. Bọn hắn có được sáng chói mà lịch sử huy hoàng, cổ lão tuế nguyệt trước đó thống trị qua chư thiên vạn giới, là thời đại thượng cổ bên trong bá chủ thực sự. Khi, tiếng chuông truyền đến, đinh hai nhức óc, trong hư không sóng cả tầng tầng lớp lớp, kéo dài không dứt. Đế khí tức quá cường đại, cứ việc còn chưa chân chính đến, cũng đã là chúng sinh trong lòng bịn kín một tầng bóng ma. Đây tuyệt đối là khủng bố tuyệt luân tồn tại, thực lực khó mà phán đoán, sâu không lường được. Bốn hắn tự bản nguyên trên đại lục mai danh nhật tích cũng không diệt tuyệt. Trong chư tuyết, thậm chí là đi hướng càng thêm phồn vinh ngoại giới thiên địa. Giờ khắc này ở triều tịch chi tri địa rất nhiều thế giới hải cốt phía trên, một chút gia tộc cổ xưa thần sắc kích động. Đế vậy mà thật là đế xuất hiện. Một gia tộc cổ xưa tuổi trẻ đạo tôn, lễ nóng nghiêm trọng, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Đế ở trên, ngai thành tín người hầu, cung nên ngài đích thần tới. Chúng tộc cổ lão cùng đế quan hệ trong đó có chút vi diệu, có chút chủng tộc ngày xưa cũng rất cường đại, đỉnh phong thời điểm từng cùng đế xung hùng, thậm chí từng có tranh bá lịch sử. Cũng có chút tộc đàn, lại có vẻ tương đối thần phục. Tại thượng cổ Tuyế Nguyệt bên trong, bọn hắn là đế phụ thuộc, cũng phụng trì cao vô thượng đế cưng giả, thu hoạch một chút hiếm thấy hiếm thấy tài nguyên. Cuối cùng tại đế rời đi bản nguyên đại lục thời điểm, những này phụ thuộc trong chủng tộc, có chút sinh linh may mắn đạt được quả tặng, mở ra cả một tộc đàn thời đại hoàng kim, kéo dài đến nay, hưng thịnh cùng rực. Thế gian nhưng còn có người nhớ kỹ tộc ta. Vạn cổ Tuyế Nguyệt, vội vàng mà qua, huy hoàng của ngày xưa đều chôn vào trong bụi bặm. Thái Dương tinh bên trên đều xuất hiện những người khác vết tích, là cái nào không biết sống chết tồn tại, đưa tay luồn vào tộc ta ngày xưa tổ địa. Thanh âm hùng vĩ vang lên, giống như là một thần linh đang chất vấn. Thanh âm rung động ầm ầm, giống như thiên lôi giống như của cuộn, rung động lòng người. Trong âm thanh kia ngưng tụ khó có thể tưởng tượng lực lượng, lên xuống ở giữa phảng phất tiếng trống trận, bên tai không dứt. Chiến thuyền khổng lồ chậm rãi tiếp cận Triều Tịch chi địa, mạnh mẽ đâm tới, không kiêng nể gì cả. Tại chiến thuyền trước đó, rất nhiều tinh không thiên thạch tiên ngoại hải cốt đều bị đều nghiền nát. Bất luận cái gì ngăn tại đế trên đường độ vật, đều bị triệt để hủy diệt. Cổ lão thanh âm lạnh lùng vang lên, ở trí cao nhất hạ tiên, có loại quan sát đại thế bá đạo cùng tầng thế. Đây cũng là đế tự tin, cũng chứng minh nó mạnh mẽ lực thống trị. Bọn hắn cũng không dừng lại, hướng về phía Tịch Chi địa khu vực trung tâm phóng đi cũng không đem trùng quanh rình mò rất nhiều đạo tôn để ở trong mắt. Đối với đế mà nói, cái gọi là đạo tôn bất quá là sâu kiến. Lai yếu ớt lại không có thể một kích tôi tớ cùng nô lệ. Chiến thuyền khổng lồ phía trên, một đạo tinh kỳ lang không tung bay, lưu chuyển lên chói lọi kim quang, sáng chói chói mắt, giống như là một viên vĩnh hằng bất diệt đại nhật. Tinh kỳ phía trên, vẽ lấy một cổ lão đồ đằng, vô cùng mạnh mẽ, tản ra áp đạo đạo tôn phía trên vô địch khí tức. Đó là một vòng vàng váng nóng ánh thái dương, uy hoàng bất hủ, siêu nhiên thế gian. Chương 842, Đại Nhật Đế, tuy là đạo tôn cũng thần phục, trên hoạch hoạch tâm chi địa, chương 842, Đại Nhật Đế Tuy là đạo tôn cũng thân phụ, trên đoạn hoạt tâm chi địa. Tinh kỳ ở trong hư không phiếu đảng, bay phất phới. Mỗi một lần mặt cờ vũ động, liền sẽ khuếch động lên không thể tưởng tượng nổi Thái Dương phong bạo. Thần năng biến thành phong bạo, quét sạch hướng ngoại giới hư không, tạo thành cực độ đáng sợ phá hư. Thái Dương phong bạo trùng kích, nương theo lấy vô số viên ngưng tụ lực lượng kinh người hạt mặt trời, đem phụ cận thế giới hài cốt đều cọ rửa hầu như không còn, cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Đây là giống như diệt thế cảnh tượng. Nếu là lực lượng như vậy xông vào bản nguyên đại lục, đủ để phá diệt vô tận cức vực, đem sơn hà lật úp. Nhưng mà cái này vẹn vẹn đế chiến truyền tại tiến lên trong quá trình. Tình kỳ trong lúc lờ đãng phiêu đãng. Thái Dương tinh kỳ, đây là Đại Nhật Đế. Chiêu tịch chi địa khu vực Hà Tâm. Kiếm Tông trên chiến thuyền, vị kia tay cầm nhánh hoa đào lão nhân, nhìn chăm chú khí thế hùng hăng đế chiến thuyền, mặt mày trung lưu lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nghĩ không ra, lại là bọn Hàn tới. Giờ phút này cũng có những tông môn khác đạo tôn, nhận ra đế chân chính thân phận. Đại Nhật Đế lần nữa giáng lâm bản nguyên đại lục. Đạo tôn tiếng kinh hô, vang dền hư không, đưa tới vô số sinh linh nhìn chăm chú. Rất nhiều tông môn đều hành động, khó có thể tin nhìn về phía cái kia một chiếc thuộc về đế chiến thuyền to lớn. Đây là một chi cực độ đáng sợ đến là Thập đại đế bên trong xếp hạng 3 vị trí đầu cự vô phách tồn tại, có được đã lâu mà lịch sử cổ lão. Trong truyền thuyết, tộc đàn này thậm chí từng sinh ra không chỉ một vị đế. Cương đại dương nào tộc đàn mới có thể có như vậy thâm hậu nội tình, có thể liên tiếp đạn sinh ra áp đạo chư thiên phía trên chí cao chi đế. Rất nhiều tông môn đạo tôn cường giả, nhao nhao có chỗ xúc động, thần sắc trở nên cực kỳ cảnh giác. Đế hiện thân, vốn là báo hiệu lấy một chút kinh người khả năng, có lẽ sẽ dẫn đến thế gian xuất hiện náo loạn lớn. Hung chi lần này dẫn đầu xuất hiện đế, là lấy năng chinh tiệt chiến thế lực cường đại, nổi danh trên đời đại Nhật Đế. Một thế này lại đạo triều tịch, trở nên càng phát ra hư hiểm. Trong hư vô, một chiếc cực giống mâm tròn kỳ dị chiến thuyền chú đóng ở vô tận vĩ độ bên trong. Bọn hắn cùng triều tịch chi địa cực kỳ tiếp cận, cũng không có tuyển trách chủ động rựa vào đi, ngược lại duy trì nhất định khoảng cách an toàn, tựa hồ đang làm lấy giữ địch khác. Khi đế khí tức lưu chuyển hư không thời điểm, cái này trên một chiếc chiến thuyền tồn tại, tựa hồ cũng cảm nhận được loại kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đại Nhật Đế tộc khí hơi thở bắt thành công, khí tức dò xét bên trong. Đối tượng mục tiêu khóa chặt, phân tích kết thúc, đạo tôn cảnh bước thứ tư, nắm giữ đại đạo chi khí. Chiến truyền bên trong vang lên bằng lanh vô tình điện tử cơ giới âm. Bọn hắn đồng dạng là bản nguyên đại lục thập đại tông môn một trong, thân phận cực kỳ lai lịch mười phần thần bí. Liên liên tắc chiến thủ đoạn, cùng ngoại giới người tu hành khác lạ. Trong truyền thuyết, tông môn này truyền thừa tựa hồ đến từ vực ngoại, là một cái khắc cổ lão vị diện thần vật, chẳng biết tại sao rơi vỡ tại bản nguyên trung đại lục. Bị một chút thượng cổ tu sĩ làm móc, cuối cùng khai sáng ra một cực kỳ đặc thủ tông môn. Tại phân tích ra đế cường giả khí tức tu vi đằng sau, cái này một chiếc hình thù kỳ quái chiến truyền bên trong, rốt cục vang lên tu sĩ thanh âm. Ngày xưa khảo sát bản nguyên đại lục rất nhiều thượng cổ di tích, cũng không tìm được quá nhiều cùng đế có liên quan, không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp gỡ xuống được. Nếu là có thể tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, có lẽ có thể tìm kiếm được chân chính thành đế chí lộ, giải khai chúng ta trên người không xiển. Giờ phút này, triều tịch chi tri địa. Vô số sinh linh đều bởi vì để đế đến, lâm vào vành động bên trong. Trong hư không, kim quang mở đường. Tại cái kia chiến truyền khổng lồ phía trên, chẩm dãi chạy nhanh tiếp, tiếp theo hoàng kim tiến xa. Một đầu thần tuấn hoàng kim cổ phượng, chẩm dãi kéo lây lấy cái kia một khung cổ lão chiến xa. Cổ phượng trên thân lóng lánh chói lọi qua màn, quanh thân đều bao phủ tại mờ mịt linh diễm bên trong. Đây là một đầu vô cùng mạnh mẽ dị thú tu vi, sớm đã đạt tới đạo tôn cảnh giới, thực lực cường đại, đủ để xé xác cùng cấp độ tu sĩ, lợi trảo như thiên đao giống như sắc bén, sắc bén không thể lỡ. Nhưng mà, nó lại vẹn vẹn một cái kéo xe thần cầm. Hoàng Kim Chiến Sa phía trên, một người trẻ tuổi khí định thần nhàn, bình tĩnh nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh. Hắn mặt không biểu tình, trong đôi mắt toát ra lãnh đạm mà coi thường cảm xúc. Chỗ sâu trong con ngươi, tản mát ra một cố lăng niên bụi bên trên cao ngạo. Nơi này chính là bản nguyên đại lục. Ngày xưa tiên tổ tử trong man hoang cổ thời, trải qua chiến giết, mới đi ra khỏi mảnh này hoang vu mà cần tối cửu thổ. Trương Cổ Tuyết Nguyệt quả nhiên là bi trắng mà gián khổ. Người trẻ tuổi nhàn nhạt cảm khái, đối với bản Nguyên Đại Lục hoàn cảnh cảm thấy thương hại. Quá cần tôi thổ dân sinh linh số lượng cũng không phải ít, đáng tiếc yếu đến cái người. Cổ Phượng Chiến Sa mang theo người trẻ tuổi, chạy nhanh đến Triều Tịch Chi tri địa khu vực Hải Tâm. Ở chỗ này, chỉ có mấy cái tông môn, diễn phần mình chiếm cứ một khối nhỏ khu vực. Tuyệt đại bộ phận cơ ngực vẫn là chống rống, cũng không có bị ngoại nhân sở chiếm cứ. Cho dù là một chút thực lực cao thâm đạo tôn, cũng không dám tùy tiện bước chân nơi này. Triều Tịch Chi tri địa khu vực Hải Tâm, mặc dù vị trí hiểm yếu, tại đại đạo trong Triều Tịch thu hoạch được dị bảo sát suất càng lớn. Nhưng nhìn chung bản nguyên đại lục, bây giờ chân chính có tư cách chiếm cứ nơi này, cũng chỉ có thập đại tông môn. Trên chuyến xa, vẫn có mấy vị nô bộc đứng ở người tuổi trẻ sau lưng. Khi bọn hắn đến khu vực hạch tâm đằng sau, mấy cái nô bộc liền thấy được những cái kia chiếm cứ bộ phận vị trí tông môn. Tiên trùng đáng chết, nơi này là đế lĩnh vực, các ngươi không có tư cách đến đế vị trí bên trên đến. Thứ nơi này lăn ra ngoài, lăn đến ngoại vực đi." Một cái người hầu lạnh lùng nói, không chút khách khí mở miệng mắng chửi. Trong tay của hắn nắm thần tiên, là lấy tiên kim ti cuốn thành, kết hợp cương nụ, mang theo lăng lệ mà làm người ta sợ hãi khí tức. Một bên cửa chết lấy, người hầu kia cảm thấy mới chỉ nghiệm, trực tiếp vung ra ở trong tay Thần Tiên, ở trong hư không đánh ra một đạo hung ác mã bá đạo vung đánh. Trong hư không, linh khí dung chuyển, một đầu kim tiên mang phá không chi thế, đánh tới hướng tông môn kia. Trói lọi khí quang, nương tụ thành một đầu dài vạn trượng long xà hư ảnh, tại kim biên phía trên hiển hóa. Mặc dù chỉ là người hầu một kích, nhưng lại có uy năng kinh thiên động địa. Đang xuất thủ thời điểm, đám người cũng thấy rõ người hầu kia tu vi, rõ ràng là một vị đạo vương. Hỏi thế gian, ai dám để một tôn đầy đủ làm tông môn mạnh nhất nội tình đạo vương. Lam Lô Bộc, phụng dưỡng Tả Hữu Chỉ có đế mới có như vậy nội tình. Tại trí cao vô thượng đế trước mặt, dù cho là đạo tôn cũng muốn cúi đầu xưng thần, làm nô tỳ. Chúng sinh đều thấy được cái kia lăng lệ mà bá đạo bóng roi, thế không thể đỡ. Kim quang hiện lên, nhấc lên thật lớn linh khí phong bạo, hóa thành vạn trượng long xà chi tướng, tàn phá bừa bãi thiên địa. Kim tiên lóe lên, ngang nhiên phóng tới cái kia đồng dạng chiếm cứ hạch tâm chi địa một góc khu vực tông môn. Không kéo chính là, lần này kim tiên kia đánh tới hướng tông môn, chính là lúc trước tại Triều Tịch chi địa nổ ra không nhỏ động tĩnh kiếm tông. Thân là bản nguyên đại thập đại tông môn một trong. Tại cái khác đạo tôn xem ra, Kiếm tông tự nhiên có tư cách tiến vào triều tịch chi tri địa khu vực hành tâm, mà ở đế trước mặt, cho dù là cái gọi là thập đại tông môn, cũng không có bị bọn hắn để vào mắt. Lăng Trần đạo tôn ánh mắt nghiêm trọng, nắm chặt trong tay hộ tông tiên kiếm, chém ra một đạo sắc bén không gì sánh được định phong kiếm mang. Whoen, Kinh Thiên kiếm mang cùng Long Xà Kim Tiên hư ảnh va chạm, thanh thế to lớn, nhấc lên quần quần khói bụi, rung động thiên ngoại chi địa. Dưới một kích này đến, cân sức ngang tài. Chương 843, Kinh Thiên chi chiến, phượng gãy trên hư không, một mảnh hoa đảo trạm đại nhạn, chương 843, Kinh Thiên chi chiến, phượng gãy trên hư không, một mảnh hoa đảo trạm đại nhạn. Mein, trong hư không, u u diệt thế thanh âm vang vọng, chấn kinh đám người. Vô số đạo tôn đều cảm nhận được cái kia kịch liệt va chạm, hãi hùng kia vía, cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Một vị là thập đại tông môn ở trong tại thế đạo tôn, thực lực vô cùng mạnh mẽ, lấy kiếm xưng hùng, có thể xưng bây giờ bản nguyên đại lục kiếm đạo người thứ nhất. Một vị khác lai lịch càng lớn, cứ việc chỉ là nô bộc chi thân, lại là đến từ cổ lạc đế. Tại vì vị kia hư hư thực thực đế nhân vật trọng yếu người trẻ tuổi lái xe. Tình liệt va chạm đằng sau, mặc kệ là kiếm tông đạo tôn hay là cái kia đứng ở trên trên xa, vung roi người hầu, đều cảm giác có chút hoài nghi muốn chỉ là một cái người hầu, cũng dám đối với ta kiếm tông ngươi. Lăng Trần đạo tôn thần sắc có chút vi diệu, trong ánh mắt lưu chuyển ra kiếm khí đáng sợ. Trong đáy mắt, kiếm mang thiết cắt hư không, phá toái thiên địa quy tắc, thể hiện ra một đời tuyệt đỉnh kiếm tôn phong mang khí phách. Giờ phút này, hoàng kim cổ phượng trên chiến xa, người trẻ tuổi kia lập tức liếc tới một ánh mắt. Người trẻ tuổi kia cũng không tỏ thái độ, cũng chưa từng nói ngữ, nhưng mà ngay thẳng ánh mắt cũng đã biểu hiện ra thái độ của hắn. Bệ nghệ thiên hạ, chưa từng đem chúng sinh để ở trong mắt. Dù cho là kiếm tông chủ nhân, trong mắt hắn cũng như hạt bụi bình thường, chỉ xứng cùng hắn người hầu nói chuyện với nhau. Thần tiên bị cản, vị kia người hầu sắc mặt lập tức khó coi. Đường Đường Đế mặc dù thân là người hầu, nhưng cũng là tồn tại chí cao vô thượng, đủ để áp đảo bản nguyên đại lục rất nhiều tông môn phía trên. Trước mắt cái này không có mắt đạo tôn lại còn dám phản kháng, quả thực là đại nghịch bất đạo. Đồ chết tiệt. Ngăn cản đế con đường, bước vào lĩnh vực cấm kỵ, xúc phạm vô thượng chi uy. Đây là đi quá giới hạn, giết hắn cho ta." Người hầu kia giống giận dữ, khí tức trên thân càng phát cường đại. "Đạo Vương chi uy, quét ngang giữa thiên địa, phản phất một vị trên trời rơi xuống vương giả, cái thế vô song." Nếu là dứt bỏ thân phận của hắn, đây tuyệt đối là một đáng sợ hung đồ, đủ để quét ngang bản nguyên đại lục. Trong hư không nộn nhạo vô địch thần quang, tản mát ra lang lệ sắc cơ. Tại đến nô bộ khống chế phía dưới, chiếc kia cổ phượng chiến xa trước đó, ngay tại kéo xe cổ phượng cũng đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Phượng khiếu Cửu Thiên. Đây là bộ tộc Phượng Hoàng đáng sợ thần thuật, vô cùng mạnh mẽ, một tiếng gãy tên có thể làm cho tuyết nguyệt luồng dòng, trong nháy mắt dùng chuyển sơn hạ nhuyễn nguyệt. Giờ phút này, hoàng kim cổ phượng hít dài tại thiên ngoại phế tích, tàn phá bừa bãi mã già thanh âm, linh hai nhức óc, để vô số cường giả đều cảm thấy run mình mà nghiễu phượng phất bị đánh rách tả tơi. Rất nhiều đạo tôn phía dưới, đi theo tông môn cường giả muốn tới thấy chút việc đời sinh linh, càng là bởi vậy chịu khó có thể tưởng tượng tương thế. Bàn Nguyên Đại Lục, trường sinh trong dãy núi, yên lặng tu hành Diệp Phượng trong lúc bất chợt mở mắt ra. Nàng nhìn về phía ngoại giới hư không, cảm nhận được một tia trong lòng khó nói nên lời rung động. Loại tiếng như có như không thanh âm từ trong hư không truyền đến, có chút quen thuộc. Bây giờ nàng đã biết được tự thân thân phận. Cùng ngày xưa bộ tộc Phượng Hoàng có quan hệ, là cổ phượng nhất mạch còn sót lại tại giữa Trần Thế hậu nhân. Trên người nàng huyết mạch phản độ, Nếu là có thể tiếp tục tuần hóa bản nguyên chất huyết, cũng có thể trở thành đại thành thần ma. La của ngươi đồng tộc, đang kêu gọi ngươi sao?" Ta trong lúc mơ hồ, nghe đội phượng hoàng kêu to. Giờ phút này, huyết dạ đạo tôn phụ trách trấn thủ trường sinh cung, hắn đồng dạng nghe được từ trên bầu trời truyền đến tiếng vượn hót. Nhưng rất nhanh suy đoán của hắn, liền bị Diệp phượng phủ nhận. Tính không được đồng tộc, thanh âm mặc dù thông thấu, tản ra huy nghi, cũng không có loại kia chân phượng thần vận. Có lẽ là đồng dạng phượng tộc sinh linh, nhưng cũng sạch không lên là chân phượng bộ tộc hậu duệ. Thế gian bạch điểu thiên cầm, lấy phượng tộc là thủy tổ. Rất nhiều chim tộc đều có phản bản quy nguyên, hóa thành thiên vượng, dục hỏa trùng sinh tân nguyện, chỉ tiếp người thành công giải giác. Tuyệt đại đa số sinh linh, mặc dù có thể thức tỉnh thể nội cái kia cực kỳ hư mộng vượng tộc huyết mạch, kết quả là cũng bất quá là hóa thành một chút vượng tộc bàng chi cổ lão thân thú, như băng loan, xích chấm các loại. So sánh với Diệp vượng thể nội vượng hoàng chân huyết càng thêm thuần túy, thuộc về vượng tộc ở trong chủng mạch, thậm chí được xưng tụng là vượng tộc vương giả hậu duệ. Giờ phút này, trường sinh cung bên trong, rất nhiều đệ tử không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Mị mộng thái hư, Thiên ngoại triều tịch chi tri địa, không biết sư phụ lần này có thể hay không thắng lợi trở về. Vô song bọn người, yên lặng cầu nguyện. Lần này đại đạo triều tịch, dấu hiệu rất không bình thường. Mặc dù là tại Trường Sinh cung bên trong, bọn hắn cũng nhìn thấy một chút kinh người vết tích. Giữa thiên địa, hiện lên vô số đạo tôn. Rất nhiều cường giả, là bọn hắn chưa bao giờ nghe, danh hiệu của bọn hắn thậm chí chưa bao giờ ở thời đại này bên trong lưu truyền qua. Dấu ở không nghe thấy người biết dừng tiên nước độc ở trong, trong này thưởng cho tới bây giờ chưa thấy qua những cường giả này hành tẩu đại lục. Nhưng mà những cường giả này khí tức trên thân lại cực kỳ kinh người đều là đạo tôn bên trong người nổi bật, chưa từng có cường đại. Có lẽ tại cực kỳ cổ lão tuổi tác bên trong, bọn hắn liền lựa chọn ẩn lui. Nhưng bây giờ, theo đại đạo triều tịch xuất hiện, những này che che lấp lấp các lão quái vật lại từng cái tranh nhau chen lấn xuất thế. Triều tịch chi tri địa khu vực trung ương, đầu tiên bị đế người hầu khống chế hoàng kim cổ phượng phát ra hỏa vang. Ngay sau đó, nó phun ra một đoàn màu vàng liệt diễm, dâng chào hướng kiếm tông. Đó là phượng tộc thần hỏa, ẩn chứa cực độ kinh người thần năng, có thể đốt núi biển chúc, dù luyện hư không, đem thế gian vạn đạo quy tắc đều hóa thành tro tàn. Thậm chí đầu này hoàng kim cổ phượng, làm lại nhập đế bên trong nuôi tọa kỵ càng lại đạt được một chút cổ lão đế vương pháp tu hành, đồng dạng nắm giữ một tia thuộc về đại nhật đế hỏa quy tắc biến hóa. Hai loại vô tiền khoáng hậu đáng sợ hỏa diễm tăng theo cấp số cộng, bộc phát ra càng khủng bố hơn tuyệt thế uy năng. Trong nháy mắt, đoàn hỏa diễm kia hóa thành một vòng tạn ra cực nóng nhiệt độ cao thái dương, thế không thể đỡ giống như phóng tới kiếp tông. Tại cái kia cực độ kinh người diện thế chi hỏa trước mặt, dù cho là Lãng Trần Đạo Tôn cũng khó có thể ngăn cản. Làm gì như vậy, chuyện cũ như ở trước mắt, thừa cổ vinh quang đều chôn ở trong đất, ngày xưa đế mặc dù uy nghiêm vô song, nhưng cũng chưa từng như vậy hùng hổ dọa người. Lăng Trần đạo tôn sau lưng, cái kia tay cầm nhánh hoa đảo lão nhân, trong lúc bất chợt thở dài. Hắn đưa tay lắp một cái, trong tay trên nhánh hoa đảo bày xuống một đóa phấn hồng tiên diễm hoa đảo, tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Đại Nhật Lăng không mà đến, hoàng kim cổ phượng phun ra thần hỏa, trùng cao vạn trượng, hóa thành một vòng cực nhật, uy hoàng không thể nhìn thẳng. Nhưng mà, cái kia một đóa bất quá hạt đậu lớn nhỏ hoa đảo, ở trong hư không chậm rãi phiêu dãng. Hậu nhân phát tổ tiến đến, nhìn như cực độ chậm chạp, lại cũng bằng, vừa vặn tung bay ở đại nhật thần hỏa nhấp nhô tiếng lên quỹ tích phía trên. Oeng. Trong một chớp mắt, Rất nhiều đạo tôn phảng phất nhìn thấy trong hư không nở rộ một tụ hoa đảo. Ngàn vạn đóa hoa đảo nở rộ sáng lạn hình bóng, đem đại nhật chi huy triệt để áp chế. Giờ khắc này, chói lọi đại nhật ánh lửa, giống như một không đáng chú ý ngọn lửa, bị dễ như trở bàn tay dẹp diệt. Chương 844, đế thần thoại sinh linh. Đạo cảnh phía trên, coi là thần thoại, chương 844, đế thần thoại sinh linh. Đạo cảnh phía trên, coi là thần thoại. Hoàng kim chiến xa phía trên, đệ người trẻ tuổi bình tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này. Hắn xưa nay chưa thấy giơ tay lên, vỗ tay ăn mừng, giống như là đang thưởng thức một trận mở ra mặt khác biểu diễn rất cái người kỹ nghệ, gần như là đạo. Một kiếm ra, phản phất giống như thời đại thần thoại bàn đạo thần thụ phục sinh. Người trẻ tuổi trầm dãi nói ra, ánh mắt của hắn tại trong kiếm đào hoa kiếm tôn trên thân trầm dãi lướt qua, mang theo một tia thưởng thức nhưng lại phản phất sen lẫn tiếc nuối. Bàn nguyên đại lục như vậy đã nghèo, vậy mà cũng có người, có thể một đường tìm tòi, đi đến cảnh giới như thế, xem như khó được. Đã như vậy, ta phá lệ, cho phép các ngươi lưu tại nơi này, chiêm ngưỡng đế vinh quang. Trên chiến xa đế thanh niên, hơi hợt giống như nói ra, thái độ và ngôn ngữ cực kỳ tự nhiên. Tại hắn mở miệng đằng sau, vừa rồi còn sắc mặt đại biến đế nô bộ cấp tốc bình phục biểu lộ. Hắn chứng trạc đảng hoàng trở lại trên chiến xa, khống chế lấy đại nhật đế trên xa, chiếm cứ hạch tâm chi địa bên trong là bắt mắt nhất vị trí. Khác một bên, Kiếm Tông lão nhân cười khổ nhìn qua trong tay nhánh hoa đào. Vừa rồi tiên diễm bức ác hoa đào, giờ phút này đều suy bại, nhẹ nhàng lắc một cái, hóa thành bụi đất tan hết. Chỉ có vị này Đào Hoa kiếm tôn biết được, ngay tại vừa rồi tự mình ra tay vì tông môn ngăn trở cái kia hoàng kim cổ phượng thần hỏa một kết lúc. Hoàng kim chiến xa phía trên, đế thanh niên chỉ là liếc tới một chút. Một ánh mắt bên trong, liên ẩn chứa khó mà phỏng đoán vô thượng thần lực, vậy mà đem trong tay mình Các tia năng lượng tụ vô lượng hoa đảo kiếm khí nhánh hoa đảo đều vỡ nát. Không hề nghi ngờ, vị này từ đầu đến cuối xếp bằng ở trên chiến xa đế thanh niên mới là đại nhật đế nhân vật trọng yếu, là chân chính vô thượng cường giả. Trong lúc bất chợt, Đào Hoa kiếm tôn giống như là nghĩ tới điều gì, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tu vi như thế, một ánh mắt liền có thể phá hết lão hủ thủ đoạn. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết loại tồn tại kia? Giờ phút này, mấy cái khác chiếm cứ hạch tâm chi địa tông môn thấy tình thế không ổn, nhao nhao lui về phía sau. Họ thế gian, ai dám cùng đế chánh phong, không muốn sống nữa sao? Đó là vạn cổ túy nguyệt bên trong cường đại nhất tộc đàn. Cổ lão đến từ điểm. Truyền thừa của bọn hắn lịch sử, so với những tông môn này còn phải xa xưa hơn. Đương nhiên cũng không phải là tất cả tông môn đều lựa chọn lùi bước. Bao quát đạo tông, võ tông ở bên trong, mấy cái có cổ lão tổ sư tọa trấn, nội tình vẫn còn quyết định tông môn. Mặc dù nhường ra khu vực hạch tâm bên trong phần lớn địa bàn, nhưng vẫn một mực chiếm giữ một chút nơi hiểu lãnh, cũng không triệt để từ hạch tâm chi địa rời khỏi. Thậm chí vì cùng khí thế bàng bạc đại nhật đế chống lại, rất nhiều tông môn ở giữa chiến tuyến đều không hẹn mà cùng dựa sát vào cùng một chỗ. Bản nguyên đại lục thập đại tông môn, giờ phút này vậy mà bắt đầu báo đoàn. Cảnh tượng như vậy, Nếu là chuyện đến ngoại giới đi nhặt trước, ai cũng không dám tí tượng. Thế gian có người nào thế lực có thể, khiến cái này mắt cao hơn đầu tông môn cảm thấy nghiêm trọng yết, thậm chí tuyển trạch báo đoàn chống cự. Sau kiến, mặc dù tụ tập lại một chỗ, cũng bất quá là gà đất chó sành. Hoàng kim chiến xa phía trên, người hầu kia khinh thường nhìn về phía thập đại tông môn chiến tuyến, trong đôi mắt lướt qua xem thường mà thần sắc khinh miệt. Giờ phút này xếp bằng ở trên chiến xa thanh niên, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn chậm rãi đánh giá hư không, bình tĩnh mà ung dung ánh mắt, đảo qua rất nhiều đạo tôn. Ánh mắt kia bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Phàm là vị vị này, đế thanh niên nhìn chăm chú đến Sinh Linh, cho dù là đạo tôn cường giả, đều cảm nhận được áp lực lớn lao. Tộc ta đi xa bản Nguyên Đại Lục, hôm nay trở về, vô ý tại thế gian Sinh Linh, trăn đoạt những cái kia nơi nghỉ lại. Chỉ bất quá có chút quý cũ, nếu lại cùng chúng sinh nhắc lại. Thượng cổ Tuyết Nguyệt, đại nhật ngôi sao, là vì đế thần tổ, là chúng sinh cấm khu, không được đi vào. Đây là tộc ta đại đế ngày xưa quyết định quy tắc. Vạn cổ Tuyết Nguyệt, cũng chưa chắc có sinh linh dám vượt qua. Bây giờ đi xa Tử Tử Tuyết Nguyệt, nghĩ không ra lại có người dám đem bản tay đến đại nhật ngôi sao đi lên. Người trẻ tuổi trong lúc bất chợt lộ ra một tia cười lạnh. Trên người hắn đột nhiên hiện lên uy áp bằng bạc, giống như là thiên nộ bình thường, mây đen ngập đầu. Khí tức đáng sợ trong nháy mắt giáng lâm, để vô số đạo tôn đều cảm nhận được gần như tử vong giống như uy hiếp. Từ từ Tuyết Nguyệt, hậu thế sinh linh chưa từng thấy qua đế vinh quang, quên điều quy tắc này, cũng coi như có thể thông cảm được. Trong nháy mắt, người trẻ tuổi trên người uy áp thu liễm. Rất nhiều đạo tôn như chút được cái nặng, trong lòng căng cứng cảm xúc cũng rốt cục đã bình định. Bất quá, hôm nay ta cùng các ngươi, nhắc lại việc này, khi lấy đó mà làm gương. Không cần đem đế nhân tử coi là mềm yếu. Thế gian và tộc, không người dám làm tức giận đế huynh nghiêm. Nếu có đi quá giới hạn không phù hợp quy tắc người, nên như vậy tông." Đế người trẻ tuổi, hờ hợt nói ra. Lời còn chưa dứt, hắn đã nâng lên bàn tay ở trong hư không nhẹ nhàng một nắm, sau một khắc, khu vực hạch tâm những cái kia ngay tại báo đoàn thập đại tông môn đạo tôn cường giả, bất động tại chỗ. Liền tại bọn hắn trước mặt, một cái tông môn tất cả cường giả, bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt xóa bỏ. Liên liên nói tôn cũng vô pháp kháng cự, thân thể giống như là điểm mực bình thường, bị vị kia đế người trẻ tuổi từ trong hư không trực tiếp xóa đi. Phải biết đây cũng không phải là tông môn tầm thường, là có vài vị đạo tôn tọa trấn thậm chí còn có đạo thánh cấp tổ sư trấn áp tông môn tuyệt đỉnh tông môn, đông dạng là thập đại tông môn một trong thế lực đỉnh tiêm. Giờ phút này lại tại rất nhiều đạo tôn tận mắt nhìn thấy phía dưới thân tử đạo tiêu, trở thành đế thanh niên giết gà dọa khỉ mục tiêu. Trong lúc nói cười, một khủng lổ mã thị vượng tông môn, như vậy tan thành mấy khói. Một khắc này vô hình sắc cơ, cũng làm cho rất nhiều đạo tôn lạnh cả tim. Rõ ràng, vị này đại nhật đế người trẻ tuổi cũng không có biểu hiện như vậy ôn hòa mà bình tĩnh. Đây là chí cao vô thượng đế thần bí mà cường đại, quỷ dị khó lường, khí độ vô thượng tiêu tích chi địa một góc, Trần Trường Sinh chậm rãi gặm lấy thần ngọc Hà Dư, con mắt có chút nheo lại. Tiểu tử này như thế cũng sao? Lai lịch rất lớn. Trường Sinh cung bây giờ vị trí phương vị rất là vắng vẻ, nhìn qua cũng không thu hút, bởi vậy cũng không có bị quá nhiều cường giả chú ý. Với phân mắt cao hơn đầu đế càng sẽ không đối với mấy cái này xa xôi địa vực tiến hành chú ý. Một bàn tay giật đi một cái tông môn, đây là cảnh giới gì? Bây giờ Trần Trường Sinh sừng sững tại đạo tôn cảnh giới bậc thứ tư, đã vô địch tại bản nguyên đại lục. Dù cho là vị kia thành danh đã lâu đạo hoa kiếm tôn, cũng đánh không lại hắn. Nhưng mà vị kia đế trên chiến xa người trẻ tuổi, lại có loại huyền diệu mà tối nghĩa khí tức, đem tự thân tu vi triệt để ẩn tàng. Dù cho là chân trường sinh vậy mà nhất thời cũng nhìn không thấu. Giờ khắc này, chân trường sinh bên tai vang lên linh hoạt kỳ ảo vui mừng động thanh âm nhắc nhở. Yên lặng nhiều ngày hệ thống, chủ động giúp cho nhắc nhở. Người này là thần thoại cảnh giới, siêu thoát đạo cảnh phía trên, là tầng thứ cao hơn sinh linh. Thần thoại cảnh giới, cái này lại có cái gì tuyệt pháp? Cảnh này có gì huyền diệu, có thể siêu thoát đạo cảnh phía trên? Chân trường sinh truy vấn. Hắn hôm nay tu vi đã đạt đến đỉnh cao nhất, nếu là lại hướng phía trước bước một bước nhỏ Đồng dạng hội bước vào thần thoại lĩnh vực. Vì vậy đối với cái này siêu thoát đạo cảnh phía trên cảnh giới, có chút hiếu kỳ. Đạo cảnh phía trên coi là thần thoại. Như thế sinh linh, nó tồn tại vốn là áp đạo vạn đạo trên quy tắc sản phẩm. Mặc dù bản nguyên giết hết, thế giới kết thúc, cũng vẫn như cũ trường tồn. Chương 845, Đại Nhật Đế quý cũ, cùng đế tranh phong, chương 845, Đại Nhật Đế quý cũ, cùng đế tranh phong. Cấp độ thần thoại tồn tại, mặc dù đối với bản nguyên đại lục mà nói, cũng là cao không thể chạm sinh linh. Vạn cổ tuyết nguyệt, thế gian chưa từng từng sinh ra cường đại như vậy cá thể. Có lẽ tại xa xưa thời kỳ thượng cổ đã từng xuất hiện, nhưng cũng không có ghi chép liên quan lưu truyền tới nay. Thế gian sinh linh lấy đạo cảnh vi tôn, bởi vậy những cái kia đạo cảnh cường giả mới có thể bị mang theo đạo tôn tên. Nhưng mà lại có bao nhiêu sinh linh biết được, tại đạo cảnh phía trên còn có càng rộng lớn hơn tiên địa, áp đạo vạn đạo phía trên, danh xưng thần thoại. Thự thân tồn tại chính là thần thoại quy tắc. Bọn hắn tồn tại dấu hiệu quá huyền diệu, thậm chí rất nhiều chiến tích đều bị thần hóa. Thế gian sinh linh hoàn toàn không cách nào chứng thực nó chân thực cùng hư ảo, chỉ đem nó phục làm trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Đạo tôn phía trên còn có tam trọng cảnh giới. Không gì sánh được cao xa, là thế gian đại đạo cực hạn. Được xưng là thần thoại cảnh, thang trời cảnh, đại đạo cảnh. Hệ thống lại một lần nữa làm ra nhắc nhở, là Trần Trường Sinh mở ra đại đạo trên tu hành thần bí nhất mạng che mặt. Những tin tức này nhìn như đơn sơ lại cực kỳ trọng yếu, dù cho là cả thế gian sinh linh đều không có mấy cái nắm giữ. Cho dù là những cái kia cường đại mà cổ lão đạo tôn bọn họ, cũng không biết được quá nhiều nội tình. Ngày xưa đế cực độ huy hoàng, từ bản nguyên đại lục bên trong rời đi, bọn hắn mang đi rất nhiều bí mật. Cuối cùng lưu lại đồ vật, cứ việc ở phía sau trong mắt người là to lớn cơ duyên nhưng có lẽ tại đế trong mắt, đây chẳng qua là bọn hắn bỏ đi không thèm để ý rất rười. Thần thoại cảnh giới, chết không được hiện diện như thế, thân thể của hắn sen vào hư thực ở giữa, cùng rất nhiều thiên địa quy tắc có chỗ tương thông. Chân chương sinh nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Giờ phút này, triều tịch chi tri địa, hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều đạo tôn ánh mắt, đều rơi vào đại nhật đế người trẻ tuổi kia trên thân. Bản nguyên đại lục cường giả vô số, nhưng giờ khắc này ở vị này thần thoại sinh linh trước mặt lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Đối với đế người trẻ tuổi, đánh giá bản nguyên đại lục cần cốt yếu ớt tuyệt pháp. Rất nhiều đạo tôn tâm lý, không gì sánh được đắm chìm. Cho đến hôm nay vừa rồi mới được, ngày xưa là bực nào cùng vọng, vạn cổ tuế nguyệt bên trong, một mực tại hết ngồi đại giếng. Võ tông chân võ quyền tôn, không gì sánh được phi muộn. Bọn hắn vô địch tại thế, đã từng xưng bá qua bản nguyên đại lục, cùng mặt khác mấy vị thiên chi tiêu tử cùng tôn. Cho tới hôm nay phát hiện, ngày xưa đủ loại uy hoàng trên mặt đất trước mặt là như vậy không chịu nổi một kích. Chân chính cổ lão cùng cường đại, là bọn hắn chưa bao giờ chạm đến qua. Giờ phút này trên chiến xa đại Nhật đế người trẻ tuổi, hài lòng đánh giá xung quanh. Hắn cảm nhận được trong hư không những cái kia đạo tôn bọn họ bảng hoàng cùng thất lạc. Đại đạo triều tịch, là chư thiên phía trên lớn nhất cơ duyên một trong. Thế gian tạo hóa đều có định số. Thuộc về tài đức và toàn, công đức vô lượng chi sinh linh, hôm nay nếu ta giáng lâm nơi đây, hy vọng chúng sinh ghi khắc, lần này đại đạo triều tịch, tất cả cọ giữa ở đây thần chân bảo vật, không được kinh động. Cho tới giờ khắc này, đại nhật đế người trẻ tuổi biểu hiện ra chính mình chân chính thái độ. Triều tịch chi tri địa, tại kinh lịch đại đạo triều tịch cọ giữa đằng sau, sẽ có rất nhiều thần chân bảo vật còn sót lại. Mà tới được khi đó, chúng sinh không thể nghi ngờ hội phấn khởi toàn lực, tiến hành tranh đoạt. Bây giờ đế giáng lâm, tình huống liền trở nên không giống với lúc trước người trẻ tuổi kia mới mở miệng, "Muốn em lần này đại đạo triều tịch lúc bộ pháp xuất hiện tạo hóa, để ôm vào trong tay của mình. Lần này đại đạo triều tịch, đạo tôn phía dưới sinh linh đều thối lui. Thế gian đạo tôn, có thể tìm ra kiếm một kiện chân bảo, cùng ta tọa hạ người hầu đăng ký ở trong danh sách, sau đó, từ nơi đây thối lui. Về phần mấy người các ngươi trạm đến đạo cảnh bậc thứ tư sinh linh, có thể phá lệ cho phép các ngươi lấy đi ba kiện bảo vật. Nhưng một dạng muốn đăng ký ở trong danh sách, nhất định phải để ta xem trước." Mà người trẻ tuổi chậm rãi nói, "Đây là quy củ của hắn, là ý chí của hắn. Vừa rồi giết gà dọa khỉ cử động, Nó chân thực ý nghĩa chính là vì thế các chuẩn bị. Đế người tuổi trẻ cường thế thái độ, đưa tới rất nhiều đạo tôn bất mãn. Triều tịch bên trong thiên tài địa bảo vô số, mặc dù tràn ngập rất nhiều nguy hiểm, nhưng thu mạch cũng là cái người. Bây giờ vị này đế người trẻ tuổi, lại chỉ cho phép rất nhiều đạo tôn lấy ra một kiện bảo vật. Không thể nghi ngờ là cực lớn trình độ bên trên tổn hại bản nguyên đại lục rất nhiều tông môn lợi ích. Nhưng mà dù cho là đạo tôn bọn họ trong lòng không phục lắm, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Tại người trẻ tuổi này bá đạo uy thế trước mặt, cũng không có vị nào đạo tôn dám nói nửa chữ không. Đương nhiên cái nào đó vẫn như cũ nằm ở nơi đó. Thành thôi thành thôi gặm hạt dưa người trẻ tuổi ngoài trừ. Trần Trường Sinh đồng dạng không có trả lời cái kia đại nhật đế dòng chính thanh niên yêu cầu. Chỉ là không thèm để ý tôi. Nếu là đại đạo triều tịch bên trong, thần xuất hiện cái nào đó thân vật để Trần Trường Sinh để mắt. Đừng nói là cái kia đại nhật đế dòng chính thanh niên, dù cho là đế bên trong chân chính trí cao vô thượng vị kia đế tự mình giáng lâm. Trần Trường Sinh cũng dám vén tay áo lên, làm một vô lớn. Dĩu nhân loại chuyện này, Trường Sinh cung trên dưới nhất mạch tương thừa, đừng đề cập có bao nhiêu thủ tục. Ngày xưa rất nhiều đệ tử ở bên ngoài hành đầu, sống sáo hỗn độn hư không thời điểm. Nhiều khi coi như gặp được đại địch cũng không cần Trần Trường Sinh ra mặt giải quyết. Mấy cái đệ tử ở giữa lẫn nhau báo đoàn, ngay cả lên tay đến, liền đem cái kia không có mắt đối thủ thế lực cho đẩy ngang. Chuyện như vậy, cho dù là Dương Tiễn cũng đã từng làm không biết. Cho mấy cái kia trong lúc lơ đãng lại trêu chọc ông chủ các sư đệ sư mọi chửi đít, thuận tay mở rộng chiến thần giới cơ vực. Nhưng mà Trần Trường Sinh mặc không lên tiếng, cũng không đại biểu đại Nhật đế cường giả có thể hoàn toàn trấn nhiếp mảnh này triều tịch chi địa. Bọn họ, một tiếng kinh thiên lưu mãng thanh âm truyền đến, tiếng như lôi đỉnh và quân, trong khoảnh khắc, thiên địa nổ vang ngàn vạn lôi đỉnh. Kinh người quang mang lóe lóe, trong hư không, ước vạn dặm biển mây không ngừng cuộn cuộn hiện hiện đủ loại đáng sợ lôi quang, giống như là một trận không gì sánh được thật lớn tiên tiếp giáng lâm. Đại nhật bộ tộc, rất đáng gờ sao? Trong hư không, vang lên một đạo bá đạo thanh âm hùng hồn, giống như trống trận gõ vang, khí thế khí thế mêng ngông, không chút nào kém cỏi hơn đại nhật đế người trẻ tuổi. Ngay sau đó, vô biên hư không, ầm vang phát toái, một đầu lưới đi tối thui hiện hiện, vô số trật tự quy tắc đan vào một chỗ, huyền hóa thành phụ văn huyền liệu. Mêng ngông như phồn tinh phụ văn hối tập hợp một chỗ, hóa thành một đầu vô thượng thần đạo. Sau đó một đầu khỏe mạnh như ma sơn bình thường cường tráng thần lưu, nên ngang từ trong thông đạo đi ra. Đây là một đầu sư nay chưa từng có cự ngưu, hình thể cực kỳ khôn ngo, bề ngoài hình dáng thu kịch mà cứng mãnh, có loại mãnh hoang khí tức, mạnh kinh người. Cái kia một đôi sừng trâu như thiên đao giống như sắc bén, còn không có làm ra cái gì công kích chi thế, cũng đã ở trong hư không vạch ra hai đạo vết nứt đen kịt. Một đầu này mang ưu là lấy bản thể dáng lâm cũng không hiện hóa thân người, vậy vậy mang cho chúng sinh lực trùng kích càng phát ra cường đại. Thế gian lại có như thế sinh linh đáng sợ. Một vị đạo tôn tự lẩm bẩm, thần sắc sợ hãi. Giờ phút này Hạch Tâm Chi Địa đại Nhật Đế người trẻ tuổi cũng chậm rãi quay người, nhìn về phía đầu kia mang ưu. Quan khué trên khuôn mặt, lộ ra mỉm cười. Nguyên Lai là Thiên Nưu bộ tộc cường giả. Chương 846, Đế Tể tụ, Kim Mộc thủy hỏa thổ, Ngũ Vương Đế Lâm, chương 846, Đế Tể tụ, Kim Mộc thủy hỏa thổ, Ngũ Vương Đế Lâm. Thiên Nưu bộ tộc. Lời còn chưa dứt, đã tại rất nhiều đạo tôn bên trong đưa tới kinh người tiếng vọng. Cái gọi là Thiên Nưu, cũng không phải là phàm trần bên trong, cấp độ kia như ở trước mắt kiến giống như côn trùng. Điều này đại biểu lấy một chủng tộc, một chí cao vô thượng đáng sợ chủ tộc, cùng đại nhật đế đồng tôn. Cũng là tung hoành bản nguyên đại lục thời đại thượng cổ cường đại đế không gì sánh được không bố, phồn linh mã hưng thị. Dù cho là chư thiên vạn giới, Thiên Nưu bộ tộc cũng có được hết sức quan trọng danh danh. Tộc đàn này thật là đáng sợ, tại lực một trong trên đường có được không thể tưởng tượng nổi thành tích. Luân thuật thế gian, Thiên Nưu bộ tộc nhục thân công pháp đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đỉnh kinh văn, sửa chi lực đại vô tận, có thể đạt tới trong truyền thuyết, lực cực điểm cảnh giới. Cùng tinh thông thuần dương chi đạo đại nhật đế khác biệt, Thiên Nưu bộ tộc đối với nhục thân khai phát đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Bởi vậy tộc đàn này cương giả, cũng càng ưa thích lấy bản thể rêu giao qua đời. Giờ phút này xuất hiện tại bản nguyên đại lục vị này Thiên Nưu bộ tộc, cương giả trên thực tế cũng là lấy thần thông kiểm chế tự thân phát thế bằng không mà nói, hắn nếu là triển lộ ra chính mình thiên lưu chân thân, khủng lồ thân thể khôn ngo, cũng có thể đụng nát toàn bộ bản nguyên đại lục. Đây cũng không phải là nói bừa, mà là đã từng xuất hiện tương tự thảm họa. Vị kia thiên lưu bộ tộc chí cao vô thượng đại đế, từng tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một tôn hiếm thấy tiên tiểu. Thiên lưu bộ tộc đại đế, dựa vào tự thân thể phách vô cùng tương đại, cũng không đem tuyệt thế tiên tiểu để ở trong mắt, tại đại yến phía trên uống, cuối cùng dặn dò say mềm. Sau đó vị kia cường đại tuyệt luân đế đại đế, liền cho thấy chính mình chân chính vô cùng kinh khủng, che đại vạn thế thần lực. Hắn hiển hóa chân thân, đặt mạnh ngón trâu, liền đạp vỡ một phương thế giới vẫy đuôi một cái, làm cho chói lọi tinh hà ẩm đạm phai mở. Nó tại vô cùng mênh mông chư thiên trong vạn giới phi nước đại, thế không thể đỡ, không người có thể ngăn cản cái kia một đôi xuyên phá thương khung xưởng châu. Trận kia say mềm, Thiên Nhu bộ tộc đại đế, xinh xinh hủy đi gần ngàn cái thế giới. Phải biết đó cũng không phải là bình thường thế giới, tuyệt không phải chư thiên vĩ độ phía dưới hỗn độn hư không, vô số bọt biển thế giới, mà là chí ít sánh vai bản nguyên đại lục khổng lồ thiên địa. Bất quá cũng chính bởi vì vị vị Tiên Thiên Nhu bộ tộc đại đế, làm ra như vậy xưa nay chưa thấy sự tình, mới có thể để chư thiên vạn tộc đối với Thiên Nhu bộ tộc có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Cùng cái này một đế kết giao, có thể cùng nó chu sống, có thể làm bằng hữu. Nhưng lại bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể lấy mở Diệp Ba. Thế gian đạo tôn, mặc dù thành đạo tại bản nguyên đại lục, nhưng rất nhiều đạo tôn, kỳ thật đều có tiến về ngoại giới dù lình nghe. Câu thúc tại bản nguyên đại lục bên trong, đối với bọn hắn kiến thức có rất lớn hạn chế. Đi ngoại giới, mặc dù bọn hắn cũng không tìm được cùng đạo cảnh phía trên có liên quan phương pháp tu hành và tương quan manh mối, nhưng là một chút cổ lão truyền thuyết thần thoại, kỳ văn dị sự nhưng cũng nắm giữ không ít. Vì vậy đối với rất nhiều đạo tôn mà nói, trong lòng của bọn hắn đối với Tiên Nhu bộ tộc vẫn tưởng càng phát khắt sâu. Đây tuyệt đối là một cực độ kinh khủng đế, chỉ là để rất nhiều đạo tôn không có nghĩ tới là, trận này đại đạo triều tịch, thế mà lại liên tiếp trêu chọc đến hai cái sớm đã tại bản nguyên đại lục tịch thượng của đế. Đại Nhật đế cái kia, ngươi chắc hẳn cũng là biết tin tức kia, tay chân đều là khá nhanh. Sương sững ở trong hư không tiên nưu bộ tộc cường giả, giờ phút này chậm rãi ngừng thân hình. Nó tại khống chế lực lượng của mình, sợ trong lúc lơ đãng liền đem mạnh này triều tịch chi địa hủy đi. Rất nhiều thế giới hài cốt, tại vị này đáng sợ tiên nưu cường giả trước mặt giống như đậu hũ giống như yếu ớt. Nếu không có nơi đây hoàn cảnh tập tụ, cần bảo hộ. Dựa theo nó dĩ vãng tính tình, Chỉ sợ sớm đã một trên móng đi, đem hết thẻ chúng quanh đều đập nát, sau đó hất bụi rời đi. Nghĩ không ra, Thiên Nhu cũng tới. Đại Nhật Đế người trẻ tuổi nhàn nhạt đáp lại, thời khắc này tự động cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Mặc dù khí tức trên thân vẫn như cũ cô độc, nhưng hắn ánh mắt lại phát sinh biến hóa rõ ràng, trong con mắt phản chiếu xuất vàng sắc quang luân, mắt ẩn đại nhật chi quang, giống như là hai vòng sáng chói thái dương. "Đừng có gấp, tiểu tử, không đáng sớm như vậy cùng ta động thủ." Thiên Nhu bộ tộc cường giả trong lúc bất chợt cười cười, nhìn như chân chất mặt châu bên trên cũng lộ ra ý vị sâu xa dáng tươi cười. "Ta vừa rồi chạy nhanh, tới trước nơi này." Vất quá đang trên đường tới, cũng nhìn thấy mấy cái khuôn mặt quen thuộc, lần này đại đạo triều tịch, để mắt tới nơi này tộc đàn, đúng vậy tại số ít. Thiên Nhu bộ tộc cường giả chậm rãi nói ra. Lời còn chưa dứt, xung quanh trong hư không liền liên tiếp hiện ra không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Trong nháy mắt, phía chính đông hiện hiện một mảnh thanh mang, trường sinh chi khí tràn ngập chân trời. Sau đó có thương long tiếng gầm vang lên, một viên cao lớn kiến một mộc mọc lan tràn mà lên, từ hư không bên trong toát ra, có trẹo chống thiên địa chi thế. Mấy bóng người tại cái kia chói lọi trong dị tượng đi ra, như thần linh hàng phàm trận. Mộc chi đế, đại nhập trên chiến xa, Để thanh niên thần sắc có chút nghiêm trọng, chậm rãi nói ra. Ngay sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía mấy cái khác phương hướng. Quả nhiên, thiên điểu tứ phương đều có chỗ biến hóa, quần quần chi thủy tử trong hư không chẳng chẳng ra, phản phất đại dương mênh mông. Mỗi một giọt nước đều là vô tận thủy hình tinh khí ngưng luyện mà thành, đủ để rót đầy một thế giới. Giờ phút này vô cùng vô tận thủy hình tinh khí, trong nháy mắt chiếm cứ một phương thiên cùng, vạn dặm trời quang, xanh lam nhu biển. Dù cho là đạo tôn cường giả phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chưa không rõ thời khắc này chân trời, đến cùng là thường khung hay là hán hải. Thủy chi đế. Từ đại dương hải triều ở trong Đồng dạng đi ra mấy bóng người, từ bọc thân phận, cho thấy một đời đế vô biên tự tin. Từ tây chi địa, có kim quang lập lòe, ba phủ thiên địa. Cương mãnh mà lăng lệ tiếng hổ gầm, cuốn tới, dung động dương cung, phát ra kim thạch va chạm tần âm, cản mắt ra dung động cản khôn lui áp. Lại có một cổ xưa mà cường đại đế hiền thần, cùng mặt khác mấy đại đế gần như đồng thời xuất hiện. Thời tiết phía nam, ánh lượm ngập trời, hưởng hึก sóng nhiệt chạm mà tới, để một chút phiêu đang tại thiên khung bên ngoài thiên thạch, giờ phút này hóa thành nam tương, chạy sôi mà đi. Như vậy thính hội, há có thể bỏ lỡ ta hỏa chi đế? Hỏa Diễm Lăng không mà lên, ngưng tụ thành một đạo sen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa biên diệu thất ảnh. Ngọn lửa trên người hiện ra sắc hồng chi sắc, có cực kỳ cực nóng nhiệt độ cao, biến hóa khó lường, không chút nào kém cỏi hơn Đại Nhật Đế đại nhật thần hỏa. Kim một thủy hỏa tứ đế đều tới đông đủ, cái kia thổ chi đế chỉ sợ cũng sẽ không vắng mặt mới lạ. Đại Nhật Đế người trẻ tuổi lạnh lùng nói, giờ phút này khí tức đại biến, mặt như băng sương, dù cho là hắn cũng cảm nhận được một cỗ cực mạnh áp lực. Đại Nhật Đế tiên tiêu, quả nhiên thần tú. Thổ chi đế đến đây đi gặp. Một đạo nặng nề mà bình tĩnh thanh âm từ trong hư không vang lên, phản phất giống như thần sơn sững sững. Vạn cổ không dừng. Vạn vật huyền hoàng chi khí hiện hiện, tạo hóa dây đuôi kéo dài, tạo song linh phong nan vạn. Một vòng thân lượn lờ càn khôn tinh khí thân ảnh, từ thập vạn đại sơn bên trong đi ra. Chương 847, ngũ hành chi đế, quang ảnh hiện thân, đế chênh phong thời điểm. Chương 847, ngũ hành chi đế, quang ảnh hiện thân, đế chênh phong thời điểm. Kim một thủy hòa tổ, ngũ đại đế. Đây là thế gian đế bên trong khác loại, vô cùng mạnh mẽ, thần bí mà khủng bố, có được truyền thừa cổ xưa. Thậm chí, tại những cái kia bao trùm chẩn thế phía trên đế trong mắt, cái này năm chi đế đều có không thể tầm thường so sánh tồn tại ý nghĩa. Giáng vào ngũ hành chi đạo đế ngày xưa danh xưng vạn thế chi khởi nguyên, tại đế bên trong đều là tối cổ tồn tại. Đại Nhật Đế người trẻ tuổi, vẻ mặt nghiêm túc. Huỳnh Không Xuất Thế Ngũ Đại Đế ý nghĩa vi phạm. Đây là năm chi nguồn gốc cực sâu khủng lô đế mỗi một tộc đàn ở trong đều có chí cao vô thượng đế thủ hộ. Trọng điếu hơn là, Ngũ Đại Đế không bàn mà hợp thiên địa ngũ hành chi đạo, là thế gian cường đại nhất một trong những quy tắc. Ngũ hành chi đạo là vạn sự vạn vật căn cơ. Ngũ Đại Đế đồng ký liên chi, bộ tộc hiện thân ở bên ngoài, thường thường mang ý nghĩa năm tộc đều tới. Giờ phút này, dù cho là Thiên Nhu con châu kia cũng cảm nhận được gió thổi báo dông báo sắp đến khí tức, chậc chậc, là ngọn gió nào đem Ngũ Hành Đế đều cho trêu chọc qua tới, đây bất quá là một mảnh nhỏ nhỏ triều tịch chi địa. Đại đạo triều tịch, quét sạch chư thiên vạn giới, không chỉ có nơi này có thể lựa bảo, cho dù là tại địa phương khác cũng có được triều tịch bảo địa xuất hiện, có lẽ cơ duyên tạo hóa càng lớn. Ngũ Hành Đế chư vị, vì sao muốn ngửa không ngừng vó đuổi tới cái địa phương quỷ quái này, đến cùng ta đoạt cơ duyên." Thiên Nhu mang theo ham mang hỏi. Trong tộc trưởng lão thôi diễn tiên cơ, Lần này đại đạo triều tịch không tầm thường, là vạn cổ tuế nguyệt đến nay kinh người nhất chiêu cường, trong đó một đầu nhánh sông hội cọ giữa nơi này, có lẽ sẽ lưu lại một chút đặc thù đồ vật. Hỏa chi đế cường giả thân thể, huyền hóa hỏa diễm, ở trong hư không bốc lên biến hóa. Hắn ngay thẳng đáp lại, khí tức rất mạnh vọt, không giờ khắc nào không tại hiện lộ rõ ràng cường đại đế đạo pháp tắc. Quên thân càng là lượn lờ lấy cực kỳ nồng nặc đại đạo chi khí. Đây là một tu vi kinh người cường giả, thực lực có thể cùng chư thiên vạn giới thần tài tuấn tú chính phong. Lần này đại đạo triều tịch bên trong xuất hiện rất nhiều cơ duyên, chúng ta không sẽ cùng các ngươi tranh đoạt. Nhưng là tại tạo hóa thời điểm xuất hiện, trước hết trải qua tộc ta sàng chọn, trong tộc trưởng lão chỉ định độ vận, các ngươi không được nhúng chạm." Thủ chi đế cường giả chậm rãi nói ra. "Sinh linh kia đạp trên hoàng thổ tiên vụ mà đi, ngoài thân nổi lơ lửng từng viên lấy vạn vật huyền hoàng tinh túy ngưng tụ mà thành thân hạch." Phảng phất một tòa vạn cổ bất động núi lớn, đứng sừng sững ở giữa thiên địa, khí tức rất mạnh mẽ. Nói như vậy, ngũ đại đế là muốn liên thủ áp chế ta đại nhật nhất mạch. Đại nhật đế người trẻ tuổi sắc mặt triệt để trầm xuống. Ban về cá thể thực lực, đại nhật đế hùng bá chư thiên vạn giới. Dù cho là bình thường đế đều không thể đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Đại Nhật Đế người trẻ tuổi có cực kỳ cường đại lòng tự tin. Nếu là đối đầu Ngũ Hành Đế ở trong bất kỳ một cái nào đế hắn đều có chiến thắng năm chắc. Mà giờ khắc này cục diện cũng không phải là hắn mong đợi như thế, Ngũ Đại Đế cùng nhau xuất thế, giữa lẫn nhau tương hổ tương lửng. Có lẽ khi cái kia gặp các tộc trưởng lão chỉ định thần vận xuất thế thời điểm, hội lâm vào một phen tranh đoạt nội đấu. Nhưng lại chỉ ít giờ phút này, Ngũ Đại Đế ở giữa lại biểu thị lấy cực kỳ chặt chẽ hợp tác trạng thái. Rõ ràng là muốn lấy Ngũ Đại Đế chi lực cấp chế toàn trường, đem Đại Nhật Đế thậm chí Thiên Như bộ tộc cường giả đều bức ra đi. Ngũ Hành Đế quả nhiên là uy phong thật to. Bất quá Các ngươi sẽ không coi là lần này vào chỗ chim sẻ đi. Đột nhiên, đại nhật đế người trẻ tuổi ý vị thâm trường cười cười. Trong tay của hắn hiện hiện một cái màu vàng ngũ biến, chất liệu là thủ, tản ra một cổ cổ lão mà huyền diệu khí tức. Ngũ biến chỗ chớp mở, nương tụ hắc bạch nhị khí, diễn hóa huyền diệu quang ảnh thần đồ. Hai đại đế minh hữu, ra đi. Đại nhật đế người trẻ tuổi quả quyết trực tiếp thổi lên ở trong tay ngũ biến. Đây là một kiện tín vật. La thế gian, hai cái thượng cổ đế liên tụ luyện hóa đặc thù pháp khí. Ồ. Hung hậu huyền âm, lưu chuyển giữa thiên địa. Trong hư không, đêm ngày biến hóa, quang ảnh hiện thế. Hiện lộ rõ ràng vạn vật nguyên sơ, tạo hóa chính là sinh huyền diệu ý tưởng. Thiên địa làm lô này, tạo hóa làm công. Âm dương làm thân này, vạn vật lâm động. Cổ lão thiện sướng thanh âm từ giữa thiên địa vang lên, là vô số quy tắc cộng hưởng, sinh ra kỳ diệu tiếng vang. Quy tắc cộng hưởng chỗ bộ phát thanh âm là không thể dự đoán, ẩn chứa vũ thiên diệt địa thần năng, thường thường nương theo lấy diệt thế ba động. Nhưng mà lại có đế bẩy, có thể đem loại quy tắc này ở giữa va chạm thanh âm, bệnh cùng một chỗ, hóa thành cổ lão thi hảo. Trên bầu trời, một đạo trắng thuần thanh khí xuống rơi, ngưng tụ thế gian chói lọi sáng chói to lớn quang minh khí tức, hóa thành một đạo nhân hình thân ảnh. Ngay sau đó, lại có một sợi thăm thẳm chi khí từ dưới đất trườn ra, phản phất ngưng tụ giữa thiên địa trì ám chi lực. Hai bóng người đồng thời xuất hiện, đứng ở đại Nhật đế người tuổi trẻ bên cạnh, Thinh Linh cũng là một bộ sớm đã báo đoàn tư thái. Giờ phút này, ngũ đại đế cường giả không hẹn mà cùng nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia. Thủy Chi đế vị kia đứng tại xanh nước viện huyền thủy bên trong đế cường giả. Giờ phút này nhấc lên hùng vĩ hải triều chi lực, xanh thẳm trong hai con người chạy, lộ ra ý vị thông thường ánh mắt, trong lúc mơ hồ lại mang theo có chút ý ý. Quang ảnh hai đại đế, nghĩ không ra các ngươi lần này vậy mà lại đứng tại đại Nhật đế bên này. Quang cường giả Người không phải cùng đại nhật đế ở giữa phân tranh không ngừng sao? Vì sao lần này vậy mà lại tuyển trạch bắt tay giảng hòa? Thế gian đế đều có Huyền Diệu, nhưng ngoại trừ ngũ hành đế ở giữa, bởi vì đại đạo giao thế từ đó tự phát sinh ra thân cận quan hệ bên ngoài. Còn có hai đại đế quan hệ, lộ ra càng thêm vi diệu, chính là quang ảnh đế. Hai cái này đế tại cực kỳ cổ lão tuế nguyệt bên trong, thậm chí đã từng sát nhập qua. Đản sinh ra một vị xưa nay chưa từng có vô thượng chi đế, một đế thành tựu quang ảnh ngạo quả, cái thế vô song. Chỉ bất quá theo tuế nguyệt biến thiên, hai đại đế cuối cùng vẫn phân liệt. Giếng phần mình trong tộc đản gia đời tân đế giữa lẫn nhau bởi vì rất nhiều thượng cổ nội tình, biết mà hợp tác, khi thì phân tranh không ngừng, lẫn nhau chiến đấu. Về sau, đại nhật đế quốc thời, vị kia đại nhật đế vô thượng chi đế, thực lực vô cùng mạnh mẽ, công che thiên cổ, là chúng đế bên trong người nổi bật. Vì mở rộng tự thân đế đại đạo, từng làm qua một chút đặc thủ sự tình. Trong lúc vô hình hao tổn quang bộ phận lực lượng, bởi vậy đại nhật đế cùng quan quan hệ trong đó vốn là ác liệt, thậm chí nếu là ở gặp ở ngoài đến, hai tộc cường giả sẽ làm ra sinh tử đối mặt quyết đấu. Mà ngũ hành đế một trong hỏa chi bộ tộc, theo một ý nghĩa nào đó cũng cùng quang chi đế quan hệ không thân. Bốn hắn giữa lẫn nhau đại đạo xung đột, hai tộc đế đạo có một bộ phận trùng hợp, ai cũng không chịu từ bỏ. Tại quang ảnh hai đại đế cường giả hiện thân đằng sau, đại nhật đế người trẻ tuổi chậm rãi nhìn về phía một bên nhàn nhã đứng ở trong hư không thiên lưu cường giả. Thiên lưu vị này, bây giờ ngũ hành đế thế lớn, nếu như không muốn bị năm tộc liên thủ khu trục, vậy liền gia nhập chúng ta. Chương 848, Vạn cổ tuyết nguyệt, bản nguyên đại lục duy nhất chủ nhân. Chí cao đế, chương 848, Vạn cổ tuyết nguyệt, bản nguyên đại lục duy nhất chủ nhân. Chí cao đế. Giờ phút này, rất nhiều đạo tôn cường giả đứng ở thiên ngoại, nhìn chợn mắt hốt mồm. Giữa lẫn nhau thân phận định vị đã thay đổi, bọn hắn không còn là trận này Triều Tịch chi địa người chủ đạo, thậm chí ngay cả thập đại tông môn đều lui khỏi vị trí phía sau, chỉ có thể co đầu rút cổ trong góc kéo dài hơi tàn. Chân chính chiếm cứ tính quyết định địa vị là các đại đế ở trong cường giả. Thậm chí ngay cả những này đế đều bị giữa lẫn nhau thực lực va chạm, từ đó báo đoàn đối kháng, muốn tranh đoạt đại đạo Triều Tịch bên trong sẽ xuất hiện kinh thế kỳ duyên. Đại Nhật đế người trẻ tuổi chủ động mở miệng mời, bây giờ hiện thân đến tận đây đã có 9 đại đế. Trong đó ngũ đại đế thực lực ngưng tụ thành một cỗ, vẫn là sức mạnh mạnh nhất. Mặc dù Đại Nhật Đế có quang ảnh hai đại đế to lớn chèo chống, nhưng Tam tộc chi lực muốn đối kháng Nam tộc vẫn còn có chút không đủ. Bởi vậy vị này Thiên Nhu bộ tộc cường giả liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Chỉ có sự gia nhập của hắn mới có thể để cho chỉnh thể thế cục khôi phục cân bằng. Thiên Nhu bộ tộc cường giả, không cần lo lắng. Chờ một lúc nếu là đại chiến sắp nổi, ngươi chỉ cần xuất thủ ngăn chặn tổ chi đế vị kia liền có thể, về phần mặt khác tứ đại đế do chúng ta chia sẻ. Đại Nhật Đế người trẻ tuổi hăng hái, giữa lông mày dương, lộ ra uy hoàng bá khí, trong mắt màu vàng nóng bên trong tràn ngập uy nghiêm, không gì sánh được cường thế. Thực lực của hắn rất là cường đại là đại nhật đế trong thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, ngày xưa từng cùng với những cái khác đế thiên kiêu loạn chiến, không một lần bại, dù cho là chư thiên phía trên cũng thanh danh truyền xa. Quang ảnh hai đạo hữu, chỉ cần xuất thủ đối phó dân tộc thủy cùng hòa tộc hai vị thiên kiêu, về phần còn lại kim mục hai tộc, do ta tự mình xuất thủ. Hắn rất tự tin, có lấy một địch hai dũng khí cùng thực lực. Đại nhật chi đạo, dương cương to lớn, cực kỳ bá liệt. Hắn như xuất thủ, đủ áp chế kim mục hai tộc đế cường giả. Đại nhật chi hỏa, tiêu tại chính ngọc, đối với kim mục chi đạo cường giả, đều có rất mạnh áp chế năng lực. Bởi vậy mặc dù tại về số lượng chiếm cứ thế yếu, Nhưng nếu thật xuất thủ đối kháng đứng lên, Đại Nhật Đế một phương này cũng không thấy thất bại, thậm chí còn có không nhỏ phần thắng. Ngũ Hành Đế cương giả, đồng dạng nhìn rõ đến loại tình huống này thai hoang ẩm. Từng đạo ẩn chứa đế thân lực ánh mắt, gần như đồng thời khóa chặt tại Thiên Nưu cường giả trên thân, Hỏa Chi Đế sinh linh, không che giấu chút nào trước tiên mở miệng. Thiên Nưu bộ tộc vốn là cùng việc này không có hệ. Thật muốn nhúng tay đến chúng ta Ngũ Hành Đế cùng Đại Nhật Đế và Quang Ảnh Đế thủ hận bên trong. Đến lúc đó, chắc chắn gây nên đế lại chiến. Ngũ Hành Đế ở giữa lẫn nhau báo đoàn, nhưng là ngũ đại tộc đàn, tại rất nhiều đế ở trong tình cảnh kỳ thật cũng không tính quá tốt. Thế gian vạn vật tranh bá, rất nhiều đế quốc hỡi, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng ngũ hành đáp lên quan hệ. Ngũ hành đế muốn độc bá ngũ hành chi đạo, lấy ngũ hành pháp môn diễn hóa thiên địa, đem toàn bộ thế gian đạo quả đều gom đến ngũ hành biến hóa bên trong. Bởi vậy, đại đạo tranh chấp, ngũ đại đế gây tù hằn vô số. Thiên Nưu đầu kia cường tráng như núi mang ưu, thân thể bỗng nhiên biến đổi, hóa thành hình người. Là khuôn mặt trắng nõn, thân hình thiếu niên to con trên đầu đỉnh lấy hai cây con cong sừng trâu, nhìn Ngây thơ chân thành, lại có mấy phần hi khí. Hắn nhìn xem mấy đại đế hoặc nhiệt tình mời, hoặc mà uy áp bức bách thái độ, lập tức gãi đầu một cái. Ngũ hành đế mặc dù cương thế nhưng nói lời giữ lời, chỉ cần mình nói rõ thái độ, bọn hắn cái này hai đại đế liên minh ở giữa phân tranh, xác suất lớn là cùng chính mình không có quan hệ. Mà lại tiên nhu cũng là số rất ít cùng ngũ hành đế ở giữa không có rõ ràng xung đột tập đoàn. Đại Nhật đế người trẻ tuổi mặc dù nhiệt tình mời, kỳ thực giấu giếm hú hiểm. Hắn mời tiên nhu bộ tộc gia nhập chính mình trận doanh, cùng ngũ hành đế đối kháng, nhưng không hề đề cập tới chờ một lúc chiến thắng, triều tịch bên trong bảo vật phân phối. Quang ảnh đến nếu xuất hiện, còn đứng ở đại Nhật đế người trẻ tuổi sau lưng. Mấy đại đế ở giữa, tất nhiên cũng sớm đã đã đạt thành một loại nào đó liên hợp, có lẽ sớm đã có chỗ an bài. Mình nếu là hào hứng động lên đi, cho không bọn hắn vài làm tay chân không nói. Trở về sau triều tịch Giang Lâm, cơ duyên xuất thế thời điểm, nói không chừng sẽ còn ăn thua thiệt rất lớn. Nhất là ngũ hành đế bên trong, mặc dù thổ chi đế từ trước đến nay không hiện sơn không lộ thủy, là đế bên trong cảm giác tồn tại thấp nhất một tộc đàn. Nhưng cả thế gian đều biết, vị kia thổ chi đế đại đế là chư thiên phía trên, chúng đế bên trong, cổ xưa nhất tồn tại. Truyền cổ tuyết nguyệt chưa bao giờ vẫn lạc. Già nhất không nhất định mà nhất, nhưng nhất định rất cảm ơn. Thiên Nhu bộ tộc thiếu niên, có chút khổ não gãi đầu một cái. Hắn nhìn nhìn cái kia hùng hổ dọa người mấy đại đế chủ Đột nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc. Sâu khổ chi sắc trong nháy mắt tối lui, cái này con bê con thiếu niên lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười, nhìn qua thậm chí có mấy phần dương dương đắc ý. Chư vị có phải hay không quên, nơi này là bản nguyên đại lục bên ngoài triều tịch chi địa, muốn ở chỗ này động thủ tranh đoạt cơ duyên, có phải hay không muốn được bản nguyên đại lục chi chủ đồng ý. Lời còn chưa dứt, đại nhật đế người trẻ tuổi liền bình tĩnh khoát tay áo. Ngày xưa tộc ta từng xưng bá bản nguyên đại lục năm tháng dài đằng đẵng, vốn là thế gian chi chủ. Bây giờ hiển hóa, cũng đơn giản là trở về ngày xưa cũ thôi. Nơi này hết thảy, chuyện đương nhiên, thần phục với ta. Nhưng mà đối với đại nhật đế người trẻ tuổi cực kỳ tự tin môn nữ, ngày đó như bộ tộc thiếu niên, nụ cười trên mặt càng mừng hơn. Giống như là một con ngựa bên trên liền muốn vung móng phi nước đại nhẹ con. Bản nguyên đại lục, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, sương bá đế cũng bất thiện số ít. Nói thoải mái trước kia thời đại thượng cổ, không biết bao nhiêu đế từng ở chỗ này tranh phong qua. Liền ngay cả tộc ta đại đế đã từng tại cái này bản nguyên trên đại lục hành tẩu, còn từng đổi thiên địa sơn hà, lưu lại ngoạn nhu giai núi, làm đế ân ký. Thiên Nưu thiếu niên giơ tay lên, rũa ra ngón tay, trước người bình tĩnh lắc lắc. Những này chỉ là nhất thời bá chủ, tính không được chân chính chúa tể. Bản Nguyên Đại Lục từ xưa đến nay đều chỉ có một vị chủ nhân, thuộc về một vô cùng mạnh mẽ cổ lão đế. Vị Thiên Chư Thiên Cộng chủ, ở đây mấy vị đế chẳng lẽ quên. Lời còn chưa dứt, mấy đại đế cường giả sắc mặt b đột biến, cho dù là đại nhật đế người trẻ tuổi, cũng lộ ra mấy phần vẻ ngạn nhiên. Bản Nguyên Đại Lục chi chủ, Chư Thiên phía trên, chân chính cộng chủ. Thế gian có thể có được như vậy danh hiệu đế chỉ có một chi, mà lại tuyên cổ thuế nguyệt bên trong, không người dám chất vấn nó thống trị địa vị. Chỉ bất quá cái kia đế đã từng phát sinh qua một kiện cực kỳ khủng bố đại họa, nguy hiểm cho Chư Thiên. So sánh dưới, dù cho là Thiên Nưu đại đế say rượu phi nước đại đằng sau, xung hủy hơn ngàn thế giới, cũng bất quá là một kiện lông gà vỏ tỏi, không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Sau một lát, lấy lại tinh thần đại nhật đế người trẻ tuổi giật giật khóe miệng, mang theo vài phần tổn thức bất mãn ngư khí, lạnh lùng đáp lại nói: "Ta thừa nhận, cái kia đế tại thượng cổ tuyền nguyệt, đúng là chí cường giả giống như tồn tại. Dù cho là rất nhiều đế đều muốn sưng thần, nhưng đến hôm nay thằng biến hóa, thế gian sớm đã không phải trước kia bộ dạng, cái kia đế đều nhanh nát ra, đế hà ngũ có tư cách gì cùng bọn ta cường đại đế cạnh tranh?" Nhưng mà, lời còn chưa dứt, tổ chi đế cường giả giận tím mặt, thần sắc đột nhiên thay đổi. Đế bên trong chi đế Quân cổ đế nghiêm, há có thể tha cho ngươi nói xấu. Chương 849, Chí cao đế, ngày xưa mở hùng hoàng người, hắn có phải hay không bản cổ? Chương 849, Chí cao đế, ngày xưa mở hùng hoàng người, hắn có phải hay không bản cổ? Triều tịch chi tri địa, giờ phút này chúng sinh đều im lặng. Rất nhiều đạo tôn ngay cả thở mạnh cũng không dám, nhìn qua một cái kia lại một cường thế đế đang đối đầu. Giờ này khắc này, bọn hắn đã là người ngoại cuộc, hoàn toàn không dám liên lụy đến rất nhiều đế ân oán phân tranh bên trong. Ngũ hành đế cùng quang ảnh hai đại đế ở giữa, vốn là có lấy thủ hộ Ngoài ra, đại nhật đế cũng không phải dễ trêu loại lương diện. Cái này có thể tại cả thế gian đế bên trong, xếp hạng cực kỳ cao cường đại đế. Từ khi thượng cổ tuyết nguyệt đến nay, mặc dù từ bản nguyên đại lục tri tích, nhưng ở mọi giới chư thiên phía trên, nhưng cũng náo động lên động tĩnh rất lớn. Một lần ép tới mặt khắc đế không ngẩng đầu được lên. Thằng đến tiên lưu đế vị thiếu niên kia nói lời kinh người, hô lên bản cổ đế danh tự. Giờ khắc này, dù cho là bản nguyên đại lục rất nhiều đạo tôn, sắc mặt biến đổi lớn, từng cái lập tức lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bản cổ đế, đây là một cực độ cổ lão, cũng đã gần như vong dật tại trong sử sách danh tự. Thế gian đế bên trong, ban cổ đế từng là duy nhất chư thiên cổ chủ, là chân chính có thể có được mặt khác đế ở trong chúng đế hội minh, được đề cử là chí cao đế trung cực cùng tộc. Chỉ tiếc, ngày xưa bao nhiêu uy hoàng, bây giờ đều nương theo lấy gió táp mưa sa, đều mai một trong buổi ngủ. Tộc đàn này đã biến mất. Chỉ ít tại bản nguyên đại lục bên trong lưu lại một chút đối với thượng cổ đế ghi chép ở trong. Sớm tại thời đại thượng cổ trung kỳ, ban cổ tộc liền phát sinh cực kỳ đáng sợ nội loạn, đồng thời lại có chư thiên rất nhiều thế lực âm thầm áp chế, cuối cùng dẫn đến cái này vô tiền khoáng hậu cái thế như vậy xuống dốc không thành đang ở trong tất cả cường giả cơ hội trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh, một sớm đã trở thành lịch sử đế uy hiếp chúng ta, không khỏi cũng quá buồn cười chút. Quang tri đế vị cường giả kia lạnh lùng nói, cũng không đem bản cổ đế để ở trong mắt. Hành tri đế cường giả giờ phút này nhẹ gật đầu, ngữ khí rất là âm hàn, tản ra một cỗ băng lãnh mã tán khắp khí tức. Ngày xưa bản cổ đế như tại thế, chúng ta trả lại hắn ba phần. Bây giờ cả một tộc đàn đều tan thành mây khói, còn lại mặc dù còn có còn sống hậu duệ, cũng không biết trốn ở cái nào trong số sinh sống tạm. Ngày xưa uy hoàng chưa chắc là chân thật chúng ta đều là trong thần thoại chủng tộc, những cái kia phàm trần sâu kiến Tiến hành cát tụng, có nhiều khuyết đại chỗ. Dù cho là thật bản cổ đế tại thế, cũng chưa chắc có thể địch nổi tộc ta ban sơ vị cổ tổ kia. Lời này vừa nói ra, Tiên Nưu thiếu niên triệt để không nhịn được cười. Hắn hướng về phía ảnh tộc đế giả nhẹ gật đầu, thậm chí nhịn không được rũi ra ngón tay cái, hung hăng lắc lắc. Liên sông Ngư dám nói câu nói này, ta đều tin ngươi là nhận vật hung ác. Làm càn, ngày xưa bản cổ tộc uy nghiêm, há lại cho ngươi ởn nói xấu. Tuyế nguyệt mới bắt đầu, bản cổ đế trấn áp vạn thế thời điểm, các ngươi hành tộc còn không biết ở nơi nào kìm nén đâu. Ngũ hành đế cường giả nhau nhau mở miệng trách cứ. Mặc dù Ngũ Hành Đế cùng rất nhiều đế ở giữa quan hệ không thân, nhưng lại tại thượng cổ năm tháng, cái này Ngũ Đại Đế lại là bản cổ đế người ủng hộ. Có thể xưng một cái kia chí cao đế dưới trướng trung thành nhất hộ dung, chỉ tiếp theo bản cổ đế xuống dốc, Ngũ Hành Đế cuối cùng vẫn thoát ly bản cổ đế phụ thuộc, cuối cùng riêng phần mình độc lập. Lại sau này, chính là một vị lại một vị đế giả xuất thế, đi ra con đường của mình, từ đó đem Ngũ Hành diễn hóa thành từng cái khác biệt đế. Giờ phút này Hồng Nông xuyên thẳng qua thần chu bên ngoài, Trần Trường Sinh cũng sờ lên cảm, nhìn chăm chú lên rất nhiều đế ở giữa phân tranh đang nghe bản cổ tộc một khắc này, hắn lông mày nhảy một cái, lập tức hơi kinh ngạc. Bản cổ? Hai chữ này ý nghĩa phi phàm, hàm nghĩa trong đó lớn đến kinh người. Hỗn chi thế gian vậy mà có thể có tộc đàn, lấy bản cổ là tộc danh. Cái này nếu là truyền vào hỗn độn hư không, chẳng phải là muốn gây nên thiên đại khó khăn chắc trợ. Thần chu bên trong, Hồng Quân Dương tiến mấy người cũng nghe được trận mắt hồ muội. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đối với đến nói chuyện với nhau cảm thấy khó có thể tin. Bản cổ đế thế gian lại có như thế cường tộc. Nếu là như vậy, vậy bọn ta hỗn độn trong hư không hằng hằng, hẳn là cũng và bản cổ đế có quan hệ. Trong quân đạo nhân mặt như mẫu đất, khó có thể tin nói. Trần Trường sinh khoát tay áo, phân phó mấy người yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong lúc bất chợt, hắn vô địch lĩnh vực có chỗ xúc động, giống như là cảm ứng được cái gì. Nguyên bản còn mặt không thay đổi trên mặt, lập tức nhượng một tia e áp chế nói, ngay sau đó biến hóa thành một vòng thần bí khó lường mỉm cười. "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lần này coi như thú vị." Lời còn chưa dứt. Hỗn độn trong hư không, hồng hoang trong thế giới trưởng sinh cung bên trong, cái nào đó đầu đội đế quan, tay cầm thiên tử kiếm nam tử, ngay tại nhắm mắt khổ tu. Hắn tình lình, hắt hơi một cái. Giờ phút này mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía hư không, cảm giác rất là kinh ngạc. Vì sao đột nhiên, thiên cơ nhận thấy, tựa hồ có người nâng lên trong thiên thật. Chẳng lẽ là phàm trần bên trong có cơ duyên hiện? Vừa nghĩ đến đây, cái này đã bế quan vài vạn năm trưởng sinh cung đệ tử nhanh chóng đứng dậy, quay người lại liền đi ra trưởng sinh cung, tiến về trong hồng trần đi du lịch. Nhưng mà, bản nguyên đại lục bên ngoài triều tịch chi tri địa, tại chân trưởng sinh nói ra câu nói kia sau, lại phát sinh một trận càng thêm đáng sợ biến động. Oen! Giữa thiên địa, vang vọng ầm ầm đại luân âm. Đinh hai như cốc, để rất nhiều đế sắc mặt đều đột nhiên biến hóa. Đó là một cú cực độ uy áp đáng sợ, tản ra cổ lão mà man hoang khí tức. Hư không độ tung, đen kịt máu điện trong khoảnh khắc đó hiện lên thiên cung, giống như là ngày tận thế tới bình thường. Một thanh to lớn rơi búa, từ thời không trong cái khe lớn ló ra. Ngay sau đó một khôi ngô to con nam tử nên ngang từ trong cái khe vừa sải bước ra. Hắn thờ chần, hình thể cực độ khôi ngô. Nếu như nói tiên lưu đế chiếu niên, hình thể cường tráng như núi, cái kia giờ phút này một tồn chậm rãi hiện thân sinh linh, chính là thế gian độc nhất vô nhị thần phong. Dương cương to lớn, khỏe mạnh uy ngạn. Thân thể cực hạn hoàn mỹ, có không thể tưởng tượng nổi dã tính ở ra cơ bắp phía dưới giường như ẩn chứa vũ thiên diệt địa thần năng, tại nam nhân này xuất hiện một khắc này, rất nhiều đế cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đoạn đường này đi tới, nghe thấy cái nào cái đồ không biết sống chết, quên ta bản cổ đế danh tự. Cái kia cường tráng nam tử khôi ngô chậm rãi nói ra. Trong lúc vô hình, tản ra cực độ uy áp đáng sợ. Tộc ta ngày xưa là đế, cũng là ngươi ảnh tộc có tư cách đề cập. Tôn này bản cổ tộc cường giả, tại xuất hiện trong nháy mắt liền đưa tới đám người nhìn chăm chú, cho dù là trưởng sinh cùng mấy vị đệ tử, càng là thấy hai mắt đăm đăm, sắc mặt lóc trệ. Đây quả thật là bản cổ. Dương Tiến sững sờ nói, khó có thể tin. Một bên Trần Trường Sinh ánh mắt nhắm lại, xem xét cẩn thận một chút nam nhân kia, hắn lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Là bản cổ, cũng không phải bản cổ. Giờ phút này, Trường Sinh cùng trong mọi người, chỉ có hắn có phần nhãn lực này, có thể nhìn ra được cái kia nam nhân khôi ngô trân thân. Chương 850, bản cổ tộc nhân hiện hiện, Hồng Hoang nghi ngờ, Triều tịch tranh đoạt, chương 850, bản cổ tộc nhân hiện hiện, Hồng Hoang nghi ngờ, Triều tịch tranh đoạt. Nên là bản cổ tộc tộc nhân. Cùng ngay xưa tại hỗn độn trong hư không khai sáng Hồng Hoang thế giới vị kia bản cổ, thuộc về đồng tộc, trên người có tương tự huyết mạch. Kỳ thật khi nhìn đến nam tử kia trong mắt, cho dù là Trần Trường Sinh cũng rất lạ giận mình. Hình dạng sắc thực cùng Hồng Hoang trong thế giới lưu truyền bản cổ rất là giống nhau, nhưng là tại một chút so ra mà nói càng thêm nhỏ xíu phương diện, cả hai lại là không giống với. Chẳng biết tại sao, giờ phút này Trần Trường Sinh trong góc, lại đột nhiên hiện lên một bóng người khác, chính là thân là Hồng Hoang thế giới Thiên Đình Ngọc Đế Hạ Tiên. Ngày xưa hỗn độn trong hư không, Trần Trường Sinh từng tại một thế giới khác thấy qua cái nào đó đặc thù Hạ Tiên, tướng mạo cùng trời đơn ngọc đế giống nhau như lúc, cơ hội hoàn toàn nhất trí. Liền ngay cả bản nguyên cũng là giống nhau. Nếu không có trên đạo quả một chút biến hóa, cùng giữa hai bên cảnh giới chênh lệch. Cho dù là Trần Trường Sinh đều muốn hoài nghi cái kia Hạo Thiên Ngọc Đế, có phải là thật hay không thân dấu ở Hồng Hoang trong thế giới, trên thực tế cũng đã hóa thân bố cục hỗn độn dược không? Cố ý ẩn tàng vô số ám thủ, đang bày ra một âm lưu kinh thiên. Bất quá vẹn vẹn từ đây trên thân thể người nhìn lại, có thể phát hiện rất nhiều biến hóa, cùng Hồng Hoang thế giới bản cổ có chỗ giống nhau. Xem ra hỗn độn trong hư không, chúng ta chỗ Hồng Hoang thế giới cũng không có đơn giản như vậy, dù cho là cao hơn vĩ độ phía trên, cũng có được liên hệ. Trần Trường Sinh chậm rãi nói ra, Giờ phút này Hồng Quân và Nhướng Mày hai người đứng ở sau lưng hắn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cảm nhận được một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung cùng áp chế lực. Bàn cổ nhất mạch đến cỡ nào cường thế mà đáng sợ, bọn hắn không thể nghi ngờ là có quyền lên thứ nhất. Ngày xưa hỗn độn trong hư không, cái kia một tôn bản cổ khai thiên địa, dưới nơi búa, độ ngang 3000 tấn ma. Mặc kệ là Hồng Quân hay là Nhướng Mày, không có chỗ nào mà không phải là chịu một búa kia đầu. Rất nhiều thần ma ở trong, cuối cùng cũng chỉ có bọn hắn cái này giải giác mấy cái bảo vệ một đầu thần mệnh. Chính là bởi vì chính diện bị qua vị kia bản cổ đại ma thần thế công. Bây giờ tại lại gặp được một vị khác bản cổ tộc cường giả đằng sau. Sâu trong nội tâm sợ hãi rốt cuộc cuồn cuộn mà đến. Như thế gian thật có cái nào sinh linh có thể làm cho mấy vị này hồng hoang thế giới cổ xưa nhất cường giả cảm thấy e ngại? Không hề nghi ngờ, tất nhiên là bản cổ. Triều tịch chi tri địa, cơ duyên tự rước, nếu ta bản cổ nhất mạch đến nơi này, liền không cần tuân thủ bất luận cái gì đế quy củ. Bản cổ tộc vị cường giả kia rất bình tĩnh nói, trực tiếp mở miệng đẩy ngã lúc trước đại nhật đế người trẻ tuổi quyết định quy củ. Ngay cả như vậy, vị kia đại nhật đế người trẻ tuổi nhưng cũng không có tại tỏ thái độ nói thêm cái gì. Hắn nhíu nhíu mày cũng không muốn nữ phản phất ngầm cho phép bản cổ tộc cường giả tỏ thái độ. Người có tên tây có bóng, bây giờ chính mình một phương này chỉ có quang ảnh hai tộc duy trì, lực lượng cũng không tính tương đại. Thiên lưu đế thiếu niên hiển nhiên cũng không tính xếp hạng, thậm chí rất có thể tuyển trạch cùng bản cổ đế liên hợp. Bởi vậy thế cục hôm nay đã biến thành ba bên ở giữa giằng co. Nghĩ không ra nho nhỏ một chỗ triều tịch chi tri địa, vậy mà có thể gây nên rất nhiều đế coi trọng. Quang chi đế cường giả giờ phút này chậm rãi nói ra. Trong tay của hắn hiện hiện một thanh chói lọi loại quan kiếm, đột nhiên hiện ra rất nhiều biến hóa. "Ngươi, để cho ổn thỏa, một chút tạp ngư hay là đi đầu thanh trừ tương đối tốt?" Vừa nói, Quang Chi Đế Cường Giả, trong tay quang kiếm đã tách ra chói lọi quầng màng, chiếu xuống tiên vũ, vẩy khắp tứ cùng. Từng đạo chói lọi kiếm quang phô thiên cái địa, tuấn hướng triều tịch thời khắc rất nhiều đạo tôn. Trong nháy mắt một tôn lại một tôn từ bản nguyên đại lục phi thăng mà đến cường đại đạo tôn, tại vị kia Quang Chi Đế Cường Giả kiếm khí công phản phía dưới, ngang nhau, nhau tụ thương. Đây là tới từ ở đế thần thông cực kỳ hiếm diệu. Đồng thời vị kia Quang Chi Đế Cường Giả trên thân đồng dạng quanh quần lấy đại đạo chí khí, có được đế thần lực gia trì, thực lực tuyệt không phải bình thường đạo tôn có thể với tới. Rất nhiều bước đầu tiên, bước thứ 2 đạo tôn thậm chí ngay cả cùng chống lại tư cách đều không có. Tại chỗ liền bị Quang Chi kiếm khí trọng thương. Khi Quang Chi đế cường giả muốn thống hạ sát thủ thời điểm, đem bản nguyên đại lục rất nhiều đạo tôn sớm diệt trừ thời điểm. Triệu tịch chi điệu lại vang lên nhàn nhạt tiếng vang, từ xa đến gần. Đó là một trận trầm thấp tiếng oanh minh, giống như sóng biển dâng phun trào. Quang Chi đế cường giả trong nháy mắt thu tay lại, trong ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn lạnh lùng nhìn về phía những cái kia bản nguyên đại lục bên trong thổ dân đạo tôn. Coi như các ngươi vận khí tốt, thứ thời hiện tại liền từ nơi này địa phương lăn ra ngoài, không nên nhìn đường nhịn, không nên động đụng. Giờ phút này lại đạo triều tịch sắp tới, vì bảo tồn lực lượng, Quan chi đế cường giả không có ý định lần nữa động thủ. Nếu không bản nguyên đại lục đạo tôn nếu là chó cùng rứt dậu phía dưới, liên hợp lại, đối với hắn mà nói cũng là một đại phiền toái. Oeng. Giữa thiên địa vang vọng hư vô thanh âm, cực kỳ to lớn, một đạo lại một đạo gọn sóng chậm rãi từ trong hư không mà tới, là cực kỳ tinh thuần hư không năng lượng, trong đó thậm chí thỉnh thoảng xen lẫn mảnh vỡ pháp tắc. Nếu như có thể đem những mảnh vỡ này bắt được, luyện hóa về sau, tự thân đạo hạnh đồng dạng có thể tinh tiến rất nhiều. Mặc dù rất nhiều đế cường giả cũng không xuất thủ. Nhưng bản nguyên đại lục những cái kia đạo tôn lại không nhẫn nại được, một chút đạo tôn nhìn xem tình huống nguy cấp, liền bất thấy tốt thì lấy tâm tư. Ngay sau đó nhao nhao tế ra tự thân pháp khí, ở trong hư không đánh bắt những cái kia theo đại đạo triều tịch mà bị cọ rửa tới mảnh vỡ pháp tắc. Hoành, một đạo chói lọi sở cải nẹt rơi xuống, ba phủ hướng một mảnh chào lên mà đến mảnh vỡ quy tắc. Cái này lấy rất nhiều thiên địa quy tắc phối hợp thần liệu tiên tài luyện thành pháp võng, cực kỳ cứng cỏi, là nào đó một vị đạo tôn pháp khí. Nhưng mà một màn kinh người phát sinh, Cái kia tại đại đạo triều tịch bên trong cực nhanh mà qua mảnh vỡ quy tắc, cố nhiên không chọn vẹn, nhưng cũng tồn tại cực mạnh tính phá hư. Trong nháy mắt phá vỡ cái kia đạo pháp võng, năm trong tay pháp võng đạo tôn lập tức bị thương, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Cũng không phải là tất cả đạo tôn đều chưa từng tay không mà về. Kiếm tông lăng Trần đạo tôn xuất thủ, tế gia hộ tông tiên kiếm, ở trong hư không một chạm, vừa vặn đánh rất một khối mảnh vỡ pháp tắc, bị hắn cấp tốc bỏ vào trong túi. Hồng Mông xuyên thẳng qua thần chu bên trong, hồng quân bọn người kích động, nhìn xem đại đạo triều tịch bên trong hiện lên mảnh vỡ quy tắc, khó nén khao khát chi sát. Bọn hắn rủ sao không phải Trường Sinh cung đệ tử? Sau này nếu là tu hành có thành tựu, cũng muốn từ Trường Sinh trong cung đi tới, một lần nữa sáng tạo hùng hoàng nhất mạch đạo trưởng. Đại đạo triều tịch không dung bỏ lỡ, chính là có thể mượn cơ hội này đãi đến một chút bà bối, cũng coi là tích lũy đến một chút vốn liếng tài nguyên. Trần Trường Sinh con mắt tho nhìn, liền biết được Hùng Quân tâm lý suy nghĩ cái gì. Hắn bất động thanh sắc giơ tay lên, ở trong hư không một trảo. Thiện tay lấy lại đến mấy khối mạnh vỡ pháp tắc. Lấy Trần Trường Sinh thực lực hôm nay, muốn tại Đại đạo triều tịch bên trong vớt một chút mạnh vỡ pháp tắc cũng không có khó khăn chỉ bất quá đối với hắn mà nói, vị này trưởng sinh cung cung chủ càng xem trọng, hay là dấu ở triều tịch bên trong chân chính tạo hóa, mà không phải những này vẹn vẹn đại đạo triều tịch, quét sạch vạn giới thời điểm, trong lúc Lơ đãng từ chỗ nào cái thế giới bên trong cọ rửa đi ra mảnh vỡ quy tắc. Chương 851, không thể tưởng tượng nổi trận pháp, triều tịch thông đạo, nhất đẳng trăm năm, chương 851, không thể tưởng tượng nổi trận pháp, triều tịch thông đạo, nhất đẳng trăm năm. Một chút giác rũi đồ chơi, thu đi. Thứ này không có gì tốt. Chân trưởng sinh cầm trong tay mảnh vỡ pháp tắc tùy ý hướng về sau hất lên, vứt cho Hồng Quân bọn người. Người tu hành phải tránh tiệm cận, muốn đem ánh mắt thả lâu dài. Bây giờ tại các ngươi trong mắt, một khối mảnh vỡ pháp tắc có lẽ rất trọng yếu, có thể đẩy mạnh đạo hạnh tự thân tăng lên, đối với đạo tự thân quả, có lấy đủ nặng nhẹ ảnh hưởng. Nhưng thời gian lâu dài, các ngươi mới có thể minh bạch, một chút ngoại vật trùng kỳ là giả. Chỉ có tự thân tu hành mới là duy nhất căn bản. Nhà dỗi cũng là nhà dỗi, Trần Trường sinh mượn thời cơ, trái lại quên bảo hộ ủng quần một phen. Mảnh vỡ pháp tắc xuất hiện, vẹn vẹn đại đạo triều tịch bộc phát trước đó báo hiệu. Tại chính thức dòng lũ mãnh liệt mà đến, quét sạch triều tịch chi địa trước, một chút đại đạo gợn sóng cũng đã khuyết tán đến tận đây. Đối với rất nhiều đế mà nói, bọn hắn căn bản cũng không có đem những pháp tắc này mảnh vỡ để vào mắt, mỗi cái đế ở trong đều có cường giả chân chính tại thế. Những trưởng lão kia cấp bậc sinh linh cùng bố, nếu là cùng cường địch đối chiến, có khi liền sẽ đánh nát thế giới. Từ đó sinh ra vô số mạnh vỡ pháp tắc. Trên một điểm này, Thiên Nưu vị thiếu niên kia hiển nhiên là nhất thành thói quen một cái kia. Đối với bay lượn mà qua mạnh vỡ pháp tắc, hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Thiên Nưu đế trong tập đàn, loại mạnh vỡ pháp tắc này thật sự là nhiều lắm. Lúc trước vị lão tổ tông kia không cẩn thận hủy đi hơn ngàn cái thế giới, cuối cùng tại các đại đế tạo áp lực phía dưới, không thể không tự mình ra mặt, bãi bình hậu sự. Nhưng hơn ngàn cái thế giới phá toé đằng sau mảnh vỡ pháp tắc cũng đều bị vậy động lại tại Thiên Vũ Đế tổ địa bên trong. Trong hư không, dập dần mà đến đại đạo triều tịch trở nên càng phát ra đáng sợ. Cái kia một cỗ bàng bạc hư không thần có thể cho thấy chân chính uy lực kinh người, làm cho vô số cường giả đều cảm nhận được ná thở. Một chút tu vi chưa đủ đạo tôn đã chịu không được cái kia cỗ triều tịch lực trùng kích. Vì để tránh cho bị triều tịch bộc phát thời điểm lực lượng cuốn, từ bản nguyên đại lục rời đi, phóng tới mặt khác không biết chi giới. Những này đạo tôn tại mò mấy cái thích hợp bản thân mảnh vỡ pháp tắc đằng sau, liền giao nhau, nhau đánh lên trống nuôi quân. Lần lượt từng bóng người từ trên trời cao rơi xuống, đi riêng phần mình tông môn, hiển nhiên không muốn ở chỗ này chờ lâu. Dừng lại lâu có lẽ sẽ không đi được, nhưng cũng có một chút đạo tôn, cũng không lui bước, ngược lại càng phát ra kiên định. Đại đạo triều tịch bộ phát dị tượng thêm đáng sợ, tích chứa trong đó cơ duyên đồng dạng càng phát ra khí người. Oen. Nương theo lấy giống như hủy thiên diệt điệu tiếng vang mình, vô tận hư không thần có thể tản phá bừa bãi mà đến. Chân chính đại đạo triều tịch giáng lâm tại mảnh này treo cô độc tại bản nguyên thế giới thiên ngoại triều tịch chi tri địa, giờ phút này lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Một chút thế giới hải cốt ở giữa, quỷ dị phát sinh của Minh. Từng khối giống như phế tích giống như tảng đá thạch đầu lập tức sáng lên hào quang sáng chói, giữa lẫn nhau cấu kết ở cùng nhau, giống như là một tòa phong cách cổ xưa phát trận. Nguyên lai like nơi này mới là triều tịch chi tri địa tồn tại nguyên nhân. Những thế giới kia hải cốt bên trong ẩn chứa cổ lão trận pháp, cùng đại đạo triều tịch có quan hệ. Đại Nhật Đế người trẻ tuổi ý vị thâm trường nói ra, rất nhiều đế ở chỗ này chờ đợi đại đạo triều tịch, vốn cho rằng cái gọi là triều tịch chi tri địa, bất quá là đại đạo triều tịch quét sạch bản nguyên đại lục trải qua thời không nào đó tiết điểm. Nhưng bây giờ xem ra Cái này nhìn như phổ thông triều tịch chi tri địa, cũng có bọn hắn chưa từng hiểu qua bí ẩn. Đại đạo triều tịch mãnh liệt bộc phát, xen lẫn vô số vật chất, tàn phá bừa bãi trên trời cao. Triều tịch bên trong không chỉ có mãnh vỡ phát tác, cũng có rất nhiều thế giới phá toái đằng sau hài cốt, giờ phút này một mạch lao qua, khí thế bằng bạc. Nhưng đối với đạo tôn mà nói, đây là uy hiếp chí mạng. Diệt! Võ tông chân võ đạo tôn, trong lúc bất chợt một tiếng quát chói tai, hắn vung vẩy song quyền, tận một thân chi lực, đánh ra một đạo cực kỳ cương mãnh quyền ấn. Phanh! Bạch khí lượn lờ, hóa thành vạn trượng thần quyền ấn, ngang nhiên đánh phía phía trước hư không đem một khối hướng về võ tông thế giới hải cốt đánh nát, nhưng mà cũng không phải là tất cả đạo tôn đều có như thế vật khí, một chút tu vi không bỏ đạo tôn đối mặt mạnh mẽ đâm tới mà đến thế giới hải cốt, né tránh không kịp tại chỗ bị đánh nát. Thân thể chia 5 x 7, như vậy bao phủ tại đại đạo triều tịch trong dòng lũ. Hư không thần có thể lực lượng, tràn đầy tính hủy diệt, có cực mạnh sẽ rất lực. Dù cho là đạo tôn nguyên thần lâm vào trong đó, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị kéo thành mảnh vỡ. Mà giờ khắc này, Triệu Tịch chi tri địa, cái kia từng gọi như là trận nhãn giống như đặc thù thế giới hải cốt cũng trong lúc lặng lẽ vận chuyển, giữa lẫn nhau cấu kết, hóa thành vô thượng trận pháp, ở trong hư không mở ra huyền diệu thông đạo. Hết thể có 3 đầu thông đạo, tỏa ra xanh thẳm vầng sáng, lấy đại đạo Triệu Tịch bên trong cái kia gần như vô cùng vô tận hư không thần có thể chỗ khu độ. Nếu không có có như thế bàng bạc mà lực lượng cường đại, cũng vô pháp chẻo chống những trận pháp này mở ra. Một chút gần trong gang tắc đạo tôn khi nhìn đến trong hư không xuất hiện thông đạo đằng sau, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Thiên cùng không lấy, phản thụ tội lỗi. Một vị đạo tôn tết dài lấy, không hề cố kỵ dẫn đầu phóng tới một cái lối đi. Đại đạo triều tịch đối với chúng sinh sức hấp dẫn quá lớn. Rất nhiều sinh linh đều là tại triều tịch bên trong thu được cơ duyên, bởi vậy cá chép hóa rồng, thậm chí một đường quật khởi trở thành cường đại đế. Nếu là thật sự có cơ hội, có thể tại đại đạo triều tịch bên trong tìm ra cái kia đủ để thành đế trung cực cơ duyên. Cho dù là đắc tội những này chiếm cứ khu vực hạch tâm đế cường giả, đối với những này đạo tôn mà nói, cũng là một bút kiếm bọn không lô mua bán. Nhưng mà nhìn xem cái kia đạo tôn bay thẳng hướng thông đạo thân ảnh, mấy vị đế sắc mặt vi diệu. Bọn hắn cũng không ngăn cản. Đại Nhật Đế cường giả thậm chí lộ ra nụ cười lạnh lùng, tràn đầy khinh thường cùng khi miệt. Không biết tự lượng sức mình. Đại Nhật Đế người trẻ tuổi lạnh lùng nói ra. Cùng lúc đó, mấy vị kia phóng tới hư không thông đạo đạo tôn tại chính thức giáng Lâm Thông đạo phụ cận thời điểm, lại lập tức sắc mặt đại biến, bọn hắn giãy giụa lấy xoay người, muốn thoát đi. Mà ở hư không thông đạo bên trong bộc phát ra đáng sợ xé rách lực trước mặt. Những này đạo tôn, lại như là con rối bình thường, bị kéo thành mình vừa. Trường Sinh cung thần chu bên trong, Hoàng Quân nháy con mắt, có chút nức trẻ. Vừa rồi, hắn đã từng mở miệng chân thuật Trường Sinh cũng có được Hồng Nông xuyên thẳng qua thần trụ, độ tốc cực nhanh, có lẽ có thể đoạt tại mấy đại đế trước đó, dẫn đầu tiến vào hư không thông đạo, từ đó chiếm trước tiên cơ. Mà ở nhìn xem dưới mắt cảnh tượng, hắn đã cảm thấy chính mình lời mới rồi giống như là ngu đến mức cực hạn. Không cần gấp gáp như vậy, xem bọn hắn là cái gì động tác. Chỉ cần mấy cái kia đế không núc núc, chúng ta liền có thể an sinh ở nơi này lấy. Chân Trường Sinh chậm rãi nói, rất là bình tĩnh. Đối với đại đạo triều tịch bên trong cơ duyên, hắn trên thực tế cũng không coi trọng. Càng nhiều, hay là một phần lòng hiếu kỳ tôi. Trường Sinh cung trong truyền thừa, có quá nhiều đồ vật, cho tới hôm nay Trần Trường Sinh cũng chưa từng hiểu rõ, nha minh bảo khố đều chẳng muốn đi lật, huống chi là đại đạo triều tịch bên trong cơ duyên, chỉ bất quá để Trần Trường Sinh cũng không có nghĩ tới là. Những này đế tại đường hầm hư không kia bên ngoài, nhất đẳng chính là trăm năm. Chương 852, trăm năm một trôi qua, bản nguyên đại lục tình thế hỗn loạn, đế vào hư không, chương 852, trăm năm một trôi qua, bản nguyên đại lục tình thế hỗn loạn, đế vào hư không. Hư không dung chuyện, thiên địa hưng minh. Đại đạo triều tịch bộc phát dấu hiệu cực kỳ hùng tráng, rung động bản nguyên đại lục. Mấy trăm năm Tuyết Nguyệt, rất nhiều nguyên bản lấy ra mảnh vỡ pháp tắc, vốn định như vậy thu tay lại, âm thầm tiềm tu đạo tôn. Kim nén không được trong lòng dự hoạch, lại lại lần nữa trở về. Đối với những này bản nguyên đại lục đạo tôn bọn họ cử động, mấy lại đế cường giả, hiếm thấy dự vung trầm mặc. Bọn hắn cũng không xuất thủ, chỉ là thờ ơ lãnh nhạn, nhìn xem đạo tôn bọn họ tại triều tịch chi địa bên ngoài, tìm kiếm những cái kia châu địa tài nguyên. Đương nhiên lấy rất nhiều đạo tôn bây giờ thực lực, bọn hắn cũng chỉ có thể tại triều tịch chi địa bên ngoài đảo quanh. Theo đại đạo triều tịch bộc phát, thanh thế càng ngày càng nghiêm trọng, khí tức đáng sợ đã đem toàn bộ triều tịch chi địa chiếm cứ. Hư không thần có thể không gì sánh được khổng lồ, dù cho là đạo tôn cường giả một khi tùy tiện bước chân, thôi không cần thận, liền sẽ bị xung kích hủy diệt. Cho tới bây giờ, chỉ có thập đại tông môn ở trong đạo tôn, cùng mấy cái có được thủ đoạn đặc tu đạo tôn. Miễn cưỡng ẩn nấp ở trong hư không, ẩn nốt ở bên, chờ đợi tiến vào mấy cái kia hư không thông đạo thời cơ tốt nhất. Mặc dù bọn hắn cũng không chỉ muốn chân chính tiến vào hư không thông đạo thời cơ, nhưng khác mặc kệ, đi theo đế phía sau luôn luôn không có sai. Hồng Mông xuyên thẳng qua thần chu phía trên, Trần Trường Sinh buồn bực ngán ngẩm nhìn qua khu vực hạch tâm những cái kia đế. Chờ đợi dòng giá trên trăm năm, bọn chúng là thuộc rùa đen sao? lại có thể chờ đợi lâu như vậy. Chân Trương Sinh có chút tở lưỡi, vốn cho rằng chờ ở bên ngoài một đoạn thời gian liền có thể đi vào hư không thông đạo bên trong nhìn xem. Ai nghĩ đến, vậy mà ngạnh sinh sinh khổ đợi trên trăm năm. Cái này trên trăm năm tuế nguyệt bên trong, duy nhất biến hóa chính là hạch tâm chi địa đế trở nên càng nhiều. Vài thập niên trước lại có mấy cái đế trời đất xui khiến xông qua nơi này. Những tộc đàn kia cùng ngũ hành đế không hợp, nhưng cùng đại nhật đế bên này đồng dạng có chút tân đoán. Bởi vậy lại lần nữa các cứ, thay ngột phương thế lực giữa lẫn nhau lẫn nhau ngăn được, để chiều tịch chi địa hoàn cảnh trở nên càng phát ra hung hiểm. Trăm năm về sau, Đại đạo điều tịch vẫn chưa đình chỉ, nhưng mà lôi cuốn tại dòng lúc ở trong mảnh vỡ pháp tắc lại cơ hồ biến mất. Gần như vô lượng hư không thần có thể không ngừng trùng kết tới, khí tượng kinh người. Đây là giữa vũ trụ kinh người nhất kỳ tích, có thể xuyên thiên địa chật tự vận chuyển tự hạn. Rất nhiều đối với hư không chi đạo có chỗ đọc lướt qua đạo tôn, mặc dù không có thu hoạch được mặt khác cơ duyên, cũng đã thông qua quan sát đại đạo, sớm chiều thăm dò ngộ hư không thần có thể rất nhiều biến hóa, từ đó tại đạo hạnh phía trên đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, một chút tông môn tu sĩ che chở nhờ vào nhà mình đạo tôn tổ sư phía dưới, quan sát từ đằng xa, vậy mà cũng đã nhận được một tia hư không huyền diệu từ đó bước vào đạo tôn lĩnh vực. Cái này ngắn ngủi trăm năm thời gian, bản nguyên trong đại lục đạo tôn tu vi phổ biến tăng lên. Chứ những cái kia đã xảy ra bất chấp bất hạnh, vẫn lạc thẳng xuôi xẹo bên ngoài. Sống sót đạo tôn, bởi vì hư không thần có thể cùng mảnh vỡ pháp tắc trợ giúp, đều có khác biệt cấp độ tăng lên. Đợi đến lần này đại đạo triều tịch kết thúc, lại về bản nguyên đại lục, nói không chừng có thể nhìn thấy một phen khác cảnh tượng. Thập đại tông môn xếp hạng, có lẽ thật muốn biến hóa. Chân chương sinh lão lão thần ở nói ra, lúc trước thập đại tông môn ở trong đã có tông môn, bởi vì làm tức giận đế bị tiện tay xóa đi. Bây giờ thập đại tông môn hàng ngũ, chống chỗ thứ nhất Thời gian những tông môn khác đạo tôn, tu vi tăng lên, tự thân giá tâm cũng biến thành càng phát ra thị vượng. Đợi đến đại đạo triều tịch triệt để kết thúc, rất nhiều đạo tôn tiêu hóa xong lần này kinh người cơ duyên đằng sau, bản nguyên đại lục có lẽ chắc chắn nên đón một đoàn dung truyền tuyết nguyệt. Rất nhiều cường giả đều tại triều tịch chi địa đỗ bên ngoài chờ đợi. Cuối cùng sẽ có một ngày, mấy đại đế cường giả chậm rãi nhìn về phía cái kia trống giống hư không không đạo. Bản cổ đế trong tay nam tử nắm đũa đá, ánh mắt kiên nghị mà bình tĩnh, thu kịch lông mày giống như là hai đạo ngọn núi theo ngược, tản mát ra man hoang mà hùng lệ dã tính khí tức. Thời cơ không sai biệt lắm. Lời còn chưa dứt, Hắn bước lên chân, trực tiếp đi hướng chính giữa thông đạo. Mặc dù bản cổ đế bây giờ thanh thế lại thối, gần như sắp muốn ngã ra thế gian đế hàng ngũ, nhưng là tại bản cổ đế nam tử trước mặt, dù cho là mặt khác đế cường giả, nhưng cũng vô ý thức lựa chọn tránh lui, không muốn cùng hắn tranh phong. Cường tráng mà thân hành khôn ngo, trong lúc thoáng qua chui vào chói lọi thời không thần quang bên trong. Hắn biến mất tại hư không thông đạo cuối cùng. Ngay sau đó, thiên nhu vị thiếu niên kia, cấp tốc khởi hành đi theo bản cổ tộc cường giả sau lưng, nhanh như chớp cũng chạy đi vào. Ngũ hành đế lập tức khởi hành, bọn hắn lựa chọn một đầu thông đạo khác, nam tộc nối đuôi nhau mà vào. Chuẩn bị lên đường thời điểm, Hỏa chi đế cường giả, vẫn không quên nhìn về phía Đại Nhật đế người trẻ tuổi. Thiêu đốt lên liệt diễm con ngươi ở trong, lóng lánh kinh người hào quang, lộ ra một cỗ bá đạo mà hừng hực nhiệt lưu, giống như là tại tuyên chiến tuyến. Cảm nhận được ngũ hành đế khiêu khích cử động, Đại Nhật đế người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, lập tức mệnh lệnh người hầu lái hoàng kim chiến xa, chậm rãi lái về phía một mạch khác tông đạo. Một bên quang ảnh hai cường giả, cũng cùng chi đồng đi. Trong mấy mắt, rất nhiều đế đều đã tiến vào hư không tông đạo. Sau đó những cái kia ẩn núp ở bên ngoài bản nguyên đại lục đạo tôn cường giả, liền một mạch dâng lên. Đại đạo triều tịch bên ngoài cơ duyên, liền kinh người như thế. Trong lúc bất chợt này mở ra hư không thông đạo bên trong, có lẽ còn có càng thêm không thể tưởng tượng nổi đạo hóa. Rất nhiều đạo tôn hợp lại thế, vẫn còn có chút không nỡ tạo hóa, bởi vậy cất mạo hiểm tâm tư, chênh nhau chen lần hướng hư không thông đạo bên trong chui vào. Oèn! Và Đột nhiên, cửa thông đạo lướt qua ngọn lửa màu vàng, thanh thế giò người, ở trong hư không hóa thành một cái chói lọi bàn tay màu vàng óng, cương mãnh cực kỳ, trên bàn tay thiêu đốt lên hừng hực tiên nhiên diễm. Một chưởng kia đập vào mấy vị đạo tôn trên thân. Tại chỗ đem bọn hắn đập chia năm xẻ bảy, hóa thành khói bụi. Đế đường, không phải sâu kiến có thể đi. Chạy trở về các ngươi trong trần thế đi. Nếu để cho bạn tồn tại trong bí cảnh nhìn thấy các ngươi hèn mọn thân ảnh, một mực gật bỏ. Đại Nhật Đế người tuổi trẻ thanh âm, trầm dãi vang lên, mang theo nghiêm khắc ý cảnh cáo. Nơi này là đế xem trọng nơi cơ duyên, có kinh người tạo hóa, bị mấy đại đế ở trong cường giả tuyệt đỉnh thôi diễn mà ra. Vì để tránh cho trong đó tạo hóa rơi vào, những sâu kiến kia giống như thổ dân đạo vận bên trong. Hắn tại chuẩn bị lên đường thời điểm bày ra ám thủ, hung ác hạ thủ đoạn, diệt rất nhiều đạo tôn, dùng cái này trấn nhiếp. Nhưng mà Đại Nhật Đế cử động, vẫn không thể nào ngăn lại mặt khác đạo tôn cường giả. Rất nhiều đạo tôn chỉ là một chút do dự, liền không cố kỵ nữa, làm tốt cảnh giới đằng sau. Ngựa không dừng vó xông vào hư không tông đạo bên trong. Trong lúc thoáng qua, những cái kia đạo tôn cũng từng cái xông vào triều tịch chi địa hư không tông đạo. Một lát sau, mới có một tòa cổ lão thần chu chậm rãi từ cạnh ngoài lái tới. Hư không tông đạo bên ngoài, Trần Trường Sinh nhìn qua cái kia xanh thảm vượng sáng, bưng cái cằm nghĩ nghĩ, tính toán hay là vào xem? Vạn nhất, thật có thể gặp được một chút đồ tốt đâu. Sau một khắc, Hồng Ngông xuyên thẳng qua thần chu xông phá triều tịch, đột vào trung ương nhất hư không tông đạo. Chương 853: Tuyệt thế mộ táng nấm mồ nhỏ, có thể uy hiếp Hồng Ngông linh bảo lực lượng. Chương 853: Tuyệt thế mộ táng nấm mồ nhỏ có thể uy hiếp Hồng Mông Linh bảo lực lượng. Hư không thông đạo bên trong, là một cỗ không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ. Thay đổi thời không, điên đảo cả hồn. Trường Sinh cùng đám người vừa tiến vào trong đó, liền nhìn thấy cơ hồ băng liệt trong không gian nổi lơ lửng rất nhiều thi hài. Tuyệt đại đa số đều là thuộc về đạo tôn. Một vài thi hài còn rất tươi mới, máu me đầm đìa, tản mát tại các nơi. Có chút dính ở trên phòng trời, có chút thì treo ngược tại phá toái vết nứt hư không ở giữa. Hiển nhiên hư không thông đạo bên trong cũng không có nhìn qua như vậy tường hòa, trong đó đầy đặc sát cơ, dù cho là đạo tôn đi vào cũng có được đại nguy hiểm. Những này xuất hiện tại thông đạo vị trí thi thể hải cốt, rất nhiều đều mang khí tức cổ xưa, giống như là năm tháng dài đằng đẵng trước đó liền thất lạc ở nơi này. Đại đạo triều tịch vài lần mở ra, mỗi một lần hư không thông đạo xuất hiện đằng sau, đều sẽ có vô số kẻ lão tôn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào trong đó. Nhưng cuối cùng có thể có chỗ thu hoạch cường giả, lác đác không có mấy, đại đa số lão tôn vẫn như cũ chết ở đây. Cứ việc tại hư không thông đạo bên trong quy tắc rất là pha toái, lộ ra hung hiểm vô cùng. Nhưng càng đi về phía trước một đoạn lộ trình đằng sau, hoàn cảnh lại rõ ràng phát sinh biến hóa. Đại đạo trật tự lần nữa khôi phục ổn định, ngay ngắn trật tự Phàm Phật giống như tiến nhập một phiên khác thiên địa. Nghĩ không ra lại là dạng này cấu tạo, đại đạo triều tịch bên trong hư không thần, có thể phát động những cái kia cổ lão pháp trận, cuối cùng sinh ra hư không thông đạo là liên tiếp hai thế giới chìa khóa. Nơi này là một thế giới khác, bởi vì hư không thông đạo cùng bản nguyên đại lục tương liên. Chân Trương sinh như có điều suy nghĩ nghi đến, hắn đánh giá ngoại giới thiên địa, cảm nhận được một cỗ bổng bột bản nguyên phi tức, so bản nguyên đại lục còn muốn hùng hồn, giữa thiên địa bản nguyên, tinh khí nồng đậm rõ người. Thậm chí ngoại giới đại đạo quy tắc đều vô cùng rõ ràng, so bản nguyên trong đại lục đạo pháp lực lượng càng thêm rõ ràng. Giờ phút này đi theo tại Trần Trường Sinh bên cạnh đảo mộ đạo nhân, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn khó có thể tin đánh giá xung quanh, lập tức nơm nớp lo sợ lập ra một bản sắp vỡ thành buột phấn cổ tịch. Nơi này, tại trên cổ tịch từng ghi chép qua. Tương tại thượng cổ tuyết nguyệt bên trong xuất hiện, qua một đoạn thời gian, cùng bản nguyên đại lục tương thông, có kinh người tạo hóa. Ngày xưa từng có bản nguyên đại lục đế cắm rễ ở này, phồn diễn sinh sống, về sau lại không biết vì sao, trong lúc bất chợt biến mất khỏi thế gian không còn có xuất hiện. Đoàn quyết khó có thể tin nói, sách cổ ở trong tay là hắn ngày xưa nghiên cứu một ngôi mộ lớn, từ mộ chủ nhân trong quan tài lập ra tới. Đây là cực cổ văn hiến, trong đó ghi chép rất nhiều liên quan tới thượng cổ bí ẩn, giờ phút này lại làm ra kinh người chỉ dẫn tác dụng. Mảnh này thời không thiên địa, tương tại thượng cổ Tuyến Nguyệt xuất hiện qua, hậu thế lại không hiểu biến mất, ngăn cách với đời. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa trong thiên địa này tu đạo hoàn cảnh, y nguyên duy trì thượng cổ Tuyến Nguyệt trạng thái. Hồng Quân hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, trong mắt thẳng thả kỳ quang. Thấy được bên trong vùng thế giới này khả năng tích chứa kinh người cơ duyên, hắn lập tức cảm thấy lúc trước phí hết khí lực lớn, mới thu nạp tới những pháp tắc kia mấy bữa, đã không tơm. Tìm kiếm ra cổ tịch đằng sau, Đào Mộ đạo nhân Đoàn Khuất cũng không dừng tay ở trên người tìm tìm tòi tòi, lập tức lại từ trong túi móc ra một cái la bàn. Trên la bàn có mấy đạo kim đồng hồ, giờ phút này nhỏ dọt luận truyện, tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc. Đoàn Khuất quay đầu nhìn chừng chừng một chút nhà mình sư tôn, hắn nuốt một ngụm nước bọt, có chút không lưu loát nói: "Khởi bẩm sư tôn, dựa theo đệ tử la bàn chỉ dẫn, nơi đây có lẽ có một chỗ kinh thế tiên truyền. Đã như vậy, vậy liền đi xem một chút, nếu có cái gì thích hợp các người tu hành một một nhặt." Thiên cùng không lấy, phản tụ tội lỗi, trường sinh cũng không có quy củ nhiều như vậy. Trần Trường Sinh không chút do dự nhẹ gật đầu, để Đào Mộ đạo nhân phía trước dẫn đường. Hắn thì nắm trong tay Hồng Mông xuyên thẳng qua thần trụ, tính chi lái về phía đoàn khuyết la bản chỉ dẫn chỗ kia tiên duyên nơi ở. Trong thiên địa này, dãy núi kéo dài, từng tòa cao vạn trượng hùng sơn cự nhạc, tản ra man hoang mã nguy nga khí thế. Cuồn cuộn đại hà chảy xuôi tại trong dãy núi, giống như thiên tinh địa hoa hội tụ, sóng nước lập loáng, tản ra kinh người con trạch. Tiên vụ tràn ngập, mờ mịt bốc lên, phản phất giống như nhân gian tiên cảnh, cực lạc thần thổ. Mặc dù lần này tiến vào mảnh bí cảnh này đạo tôn không phải số ít, càng có rất nhiều đế cơ giả. Nhưng mà toàn bộ thiên địa thật sự là quá lớn, một đường thông suốt mà đến, Trường Sinh cung đám người chưa từng gặp phải cường giả khác. To lớn thần chu bay tứ tung thiên địa, trong nháy mắt liền bay độ vô tận khoảng cách. Bọn hắn vượt qua một tòa lại một tòa núi cao, cuối cùng đã tới đoàn khuyết đạo nhân chỗ tìm kiếm địa phương. Cái kia đúng là một không đáng chú ý nấm mồ nhỏ. Tọa lạc tại dãy núi vườn quanh bên trong, có vẻ hơi hỗn độn. Văng thẳng trong sườn gốc, có một tòa che đất vàng đồi núi nhỏ, có chút hở ra. Khi nhìn đến mảnh kia có chút đặc thù nấm mồ nhỏ về sau, đạo mộ đạo nhân hô hấp rõ ràng thô trọng. Tiên thế chi huyệt, tuyệt tiên thần thổ. Thời gian vậy mà thật có như vậy không thể tưởng tượng nổi trí cao tám đệ, có thể xưng thiên mộ. Đoàn Khuất không gì sánh được kích động. Đối với hắn dạng này, nhân viên chuyên nghiệp mà nói, nếu là có thể nhìn thấy thế gian một chút cổ quái kỳ lạ cũng thế hiếm thấy lại mộ, quả thực là gặp may. Trước đó, dù La Đoàn Khuất hành tẩu bản nguyên đại lục, nửa đời đến nay không biết đào bao nhiêu tiên hiền mộ phần ngủ, nhưng cũng chưa từng gặp được loại đẳng cấp này tuyệt thế mộ điện. Hồng Mông xuyên thẳng qua thần trụ, còn chưa tới gần mộ táng, Trần Trường Sinh lại đột nhiên xuất thủ, đem dừng lại. Ánh mắt hắn có chút nheo lại, đánh giá đại mộ bên ngoài sơn cốc lại mảnh dãy núi này vờn quanh thần bí ngoại sơn cốc, lại ngưng tụ một cỗ cực kỳ cường đại thần tính năng lượng, thần nấp ở trong hư không. Chợt mắt thấy đi lên, tựa hồ không dấu vết, nhưng một khi có sinh linh muốn xâm nhập trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị loại lực lượng đáng sợ kia phá hủy. Hồng Mông xuyên thẳng qua thần trụ, đứng tại dãy núi bên ngoài. Trân Trường Sinh nhìn chằm chằm dãy núi kia chi đỉnh bao phủ huyền diệu thần lực, khoát tay áo, ra hiệu rất nhiều đệ tử xuống thuyền đi bộ. Trên dãy núi thần năng rất kỳ quái, có một loại lực lượng huyền diệu, có thể tổn thương Hồng Mông linh bảo linh tính. Nếu là khống chế Hồng Mông xuyên thẳng qua thần trụ, mạnh mẽ xông tới sơn cốc, cũng chưa chắc không sống qua được. Nhưng như vậy mạnh mẽ đâu tới, tất nhiên sẽ đối với cái này, một tòa thần chu tạo thành rõ ràng phá hư. Trần Trường Sinh rất nhiều linh bảo bên trong, tòa này thần chu cũng coi là hắn thường xuyên cầm ra tới sai bảo bảo bối, có chút quan trọng. Giờ phút này Trường Sinh cùng mấy người từ trong hư không đi ra. Dựa theo Trần Trường Sinh yêu cầu, bọn hắn cũng không sử dụng thuật pháp thần thông, mà là tuyển trạch đi bộ, tại leo lên dãy núi, chậm rãi vòng vào bên trong vùng thung lũng kia. Nơi này ngược lại là cổ quái rất, dãy núi chi đỉnh có sức mạnh huyền diệu gia trì, bất luận sinh linh gì tự tiện xông vào, đều sẽ bị trọng thương. Nhưng nếu như từ dãy núi vây quanh bên trong, trực tiếp đi qua, lại sẽ không phát động loại kia thần tính lực lượng phản kích. Trương Trường Sinh như có điều suy nghĩ đánh giá giây đuối, lập tức dẫn đầu mấy người tiếp tục tiến lên. Mấy bóng người qua trong giây lát liền biến mất ở tươi tốt trong rừng rậm, không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, lại có một cỗ hoàng kim chiến xa chậm rãi từ chân trời lái tới, ở trong hư không lưu lại một đạo chói lọi quang diễm màu vàng. Chương 854, Đại Nhật Giang Lâm, Đế Cự Đấu Phần Mộ, gặp nhau Trường Sinh Cung. Chương 854, Đại Nhật Giang Lâm, Đế Cự Đấu Phần Mộ, gặp nhau Trường Sinh Cung. Đại Nhật đế hoàng kim chiến xa nghiền ép hư không, trên bầu trời mở ra chói lọi thần đạo. Một đường oanh minh bạch Theo tiếng vang đinh thái nhất cốc, từng đạo lưu quang tô điểm trong hư không, hóa thành cực năng phụ văn màu vàng. Đây là đế xuất hành nghi trượng, rộng rãi mà trắng lệ, trong hư không thiêu đốt lên đại nhật màu vàng hỏa diễm, cực kỳ hùng trắng, có loại thật lớn khí tức, trấn nhiếp vô số sinh linh. Cái này vẻn vẹn một vị đế nhân vật trọng yếu, xuất hành lúc chú có được như thế. Trong truyền thuyết, nếu là vị kia đại nhật đế đế giả tự mình xuất hành, sẽ có chân chính to lớn tự dương, là lớn đế kéo xe, sáng chói đại nhật thánh quang bao phủ giữa thiên địa, chạy vội tại chư thiên phía trên. Phát ra thái dương tiến hỏa, có thể thiêu tận trên đường gặp được bất kỳ một thế giới nào. Dù cho đế người tuổi trẻ Hoàng Kim Chiến Sa, còn không có ngày xưa Đại Nhật Đế tổ như thế bàng bạc thanh thế, lại đồng dạng có bất phàm ý năng, cùng nhau đi tới, không có sinh linh dám nhưng ở trước này Hoàng Kim Vương Hoàng dẫn dắt chiến xa cổ lão trước đó. Hoàng Kim Chiến Sa, kính chỉ phóng tới mảnh này kéo dài dãy núi. Vị kia đế người trẻ tuổi đứng ở trên chiến xa, ánh mắt kích động. Trong đôi mắt càng là lưu động tên là Dã Tâm Hỏa Diễm. Cổ tổ Lưu lại ghi chép không có sai, nơi này là Đại Nhật bộ tộc ngày xưa trong địa, từng có tộc đàn ở trong vô thượng cường giả chôn xương nơi này. Đại Nhật đế người trẻ tuổi, rất là kích động nói, ánh mắt bên 내 Có một loại nghiêm nghị tại Trần Thế phía trên đặc biệt khí chất, dù cho là tại đế bên trong, hắn đồng dạng là siêu quần bạt tụy thiên tiêu, là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, có hy vọng trở thành tương lai tân đế. Sau khi Hoàng Kim chiến xa hoành minh, lái về phía mảnh kia chôn dấu tại nấm mồ nhỏ dưới đáy đế đại mộ thời điểm. Đại Nhật Đế người trẻ tuổi, lại đột nhiên ở giữa cảm nhận được một tia không giống với khí tức. Hắn là thần thoại cảnh giới cương giả, áp đảo đạo tôn phía trên, thực lực vô cùng mạnh mẽ, dù cho là bản nguyên đại lục cũng không có người có thể cùng hắn chống đỡ. Không đối, nơi này có những sinh linh khác khí tức, tại triều tịch chi địa từng cảm nhận được. Đại Nhật Đế người trẻ tuổi thần sắc đổi biến, giữa lông mày hiện lên một chút giận dữ, mang theo rõ ràng sát cơ. Địa phương này không được. Chôn giấu lấy đại Nhật thứ tiên tổ, đó là một vị vang dội cổ kim tuyệt đại nhân vật, khoảng cách đế cảnh cũng không xa xôi, lưu lại trong thi hài ngưng tụ độ tinh khiết cực cao đến mức là phi thường đáng sợ bản nguyên cự đầu. Loại tồn tại này sau khi ngã xuống, hắn mộ huyệt sẽ thành chư thiên một đại bảo tàng. Nếu là có thể đem khai quật, cũng có thể mang đến cho biến. Thậm chí vị kia đại Nhật đế cường giả thời thượng cổ thể nội đến biết, nếu như bị nói lên, có lẽ có thể chống giống lại tạo nên một mới đại Nhật đế. Ngẫy không ra thế mà lại có người biết được ta đại Nhật nhất mạch mà sự, tìm tới nơi này, tha cho các ngươi không được. Giờ phút này, đại Nhật đế người trẻ tuổi lòng tràn đầy sắc cơ. Nơi này quá trọng yếu, liên quan đến đại Nhật đế tương lai Miu Đồ. Lần này đến đây người trẻ tuổi, trên thân lưng đeo nhiệm vụ rất trọng yếu. Đầu tiên, là tuân theo trong tộc trưởng lão bổ nhiệm, tại đại đạo triều tịch bên trong tìm kiếm một chỉ có trong truyền thuyết mới xuất hiện qua bất hủ hàn giống. Nhiệm vụ thứ hai thì là dựa theo chi mạch nào đó tin tức tuyệt mật bước vào mảnh bảo địa này. Tìm tới ngày xưa một vị đại Nhật đế cường giả thời thượng cổ nơi chôn cất. Đại đạo sớm chiều bên trong bất hủ hạt giống, lai lịch bí ẩn, xuất hiện xác suất cực kỳ bẽ nhỏ. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có tại trong truyền thuyết xuất hiện qua. Căn cứ một chút nghe phong phanh, tựa hồ chỉ có cùng cá biệt đế đại đế, từng tại lúc tuổi còn trẻ từng có như vậy kinh thế cơ duyên. Trời xui đất khiến ở giữa tìm được bất hủ hạt giống, cuối cùng khai sáng một thế vô địch bá nghiệp. Vật như vậy quá mức phiêu miểu, đại nhật đế người trẻ tuổi, mặc dù hữu tâm tìm kiếm, nhưng cũng bất lực. Ngược lại là cái này, một ngôi mộ mộ nơi ở, tại cái kia một đế chi nhánh truyền thừa ở trong, đánh dấu cực kỳ rõ ràng. Chỉ chờ tới lúc đại đạo triều tịch bộc phát, thời cơ phù hợp, liền có thể thuận hư không đông đạo, đi đến nơi này. Mở ra chỗ ngồi kia cổ còn sót lại mộ táng, nhưng mà đại nhật đế người trẻ tuổi tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Vậy mà lại có người tại trước mặt của mình, sớm đến nơi này. Nhìn ký tức kia phương hướng, rõ ràng là đi vào mảnh này trong hầm mộ. Đồ chết tiệt, ai dám ngấp nghé đại nhật đến nơi chôn cất. Người trẻ tuổi giận tím mặt, trên thân lập tức dâng lên hừng hực thái dương kim hỏa, thần thoại cấp độ cường giả động lên giận đến, so đạo tôn càng thêm đáng sợ. Giữa thiên địa trật tự đều sụp đổ. Một đầu lại một đầu quy tắc, giờ phút này hóa thành sáng chói xiển xích màu vàng, bám vào lấy chí cương chí dương đại nhật hỏa, đốt cháy thiên địa, thu nạp vạn vũ. Hắn động chân thủ đoạn, muốn đem một đám kia xuất hiện ở nơi này sinh linh đều ép ra ngoài. Khói lửa lở lở, tràn ngập cung điện trên trời, trong nháy mắt đốt cháy quá lớn hoang, đem một tòa lại một tòa thành sơn hóa thành đất khô cằn. Nơi này là đại nhật đến nơi trung đất. Trong hư không cái kia cổ bảo vệ mộ huyết cổ lão lực lượng, lại có vẻ băng lãnh mà cứng ngạnh. Dù cho là đế người trẻ tuổi xuất thủ, cũng rất nhanh đưa tới nguồn lực lượng kia phản phệ. Bỗng nhiên ở giữa, trong hư không hiện hiện vết nứt đen kịt. Như Nam Tương giống như Thái Dương Thần có thể từ trong cái khe tàn phá bừa bãi mà ra. Thân năng lực lượng cực kỳ thuần túy, nhưng tụ đến cực điểm, giống như chất lỏng bình thường chảy xuôi, hội tụ không thể tưởng tượng nổi sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Oeng! Đế người tuổi trẻ cử động, rõ ràng chạm đến cỗ lực lượng đáng sợ kia, thu nhận cường đại phản phệ. Thái Dương tinh hỏa bạo động, sinh ra cực độ đáng sợ lực phá hoại. Trong đáy mắt, không gì sánh được hùng hồn thần lực quét ngang hư không, đem thiên khung nhìn ác. Nguồn lực lượng kia đột nhiên đánh vào người tuổi trẻ Hoàng Kim chiến xa phía trên, vẻn vẹn tại va chạm trong đáy mắt, kéo xe cổ phượng không kịp phát ra gào thét, liền bị nguồn lực lượng kia đánh trúng. Tại chỗ nội thành huyết vụ lầy trời, nguồn lực lượng này quá to lớn trong nháy mắt tiêu diệt cổ phượng thể nội tất cả sinh cơ. Mặc dù bộ tộc phượng hoàng hậu duệ thường thường có dục hỏa trùng sinh phát môn, nhưng giờ phút này tất cả sinh cơ bị hết. Thể nội vượng hoàng hỏa diễm còn đến không kịp bộc phát thần thông, liền bị triệt để giập cắt. Cùng lúc đó, tòa kia lấy tiên kim lúc thành hoàng kim trên xa, cũng tại thần năng trùng kích phía dưới chia năm xẻ bảy, rất nhiều người hầu lão đảo lùi lại. Chỉ có người tuổi trẻ thân ảnh, miễn cưỡng cố định ở trong hư không, màu vàng loạn phát theo cương phong vũ động, khí tức vẫn như cũ lăng lệ mà kiên cường. Mặc dù đồng dạng bị thần năng tác động đến, sắc mặt có chút lộ rõ. Nhưng nãy một đôi trong ánh mắt lại long láng rạng rỡ thần thái, trở nên càng phát ra hư vấn. Đáng sợ như vậy hộ đạo lực trưởng, không hổ là tộc ta ngày xưa thượng cổ tiền bối. Nghĩ đến mộ táng này bên trong cơ duyên, có lẽ so ta tưởng tượng còn kinh người hơn. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền trong nháy mắt rời xuống, rơi vào mấy cái ngay tại Hướng Sơn cốc nội địa đi đến bóng người trên thân. Giờ phút này trong dãy núi, cây rừng hủy hết, chư sơn thành đồi hoang, Trường Sinh cung một đoàn người thân ảnh, cũng bại lộ tại cái kia đế người tuổi trẻ trong mắt. Chương 855, thời thừa lục long tiên quyết, phía trên trách lạnh, xuống tới mắt mẹ, chương 855 Thời thừa lục long tiên quyết, phía trên trách lạnh, xuống tới mắt mẹ. Từ đâu tới đám mưu hợp, cũng dám tham dò ta đại nhật đến nơi chôn cất. Thương khung chi đỉnh, đại nhật đế người trẻ tuổi ánh mắt như lửa, trong đôi mắt nộ khí cơ hồ hóa thành thực chất. Hắn quanh thân thiêu đốt lên chích liệt thái dương chi hỏa, nhiệt độ cực cao, ngưng tụ năng lượng kinh khủng, đem hư không đều hòa tan. Mà giờ khắc này, có mấy đạo thân ảnh đứng bên cạnh hắn. Mặc dù hoàng kim chiến xa sổ đổ, nhưng những cái kia người hầu lại nhanh chóng chạy về. Bọn hắn đồng dạng bị lúc trước bỗng nhiên hiện lên đại nhật thần năng đánh trúng. Bất quá những người hầu này trên thân, cũng đều có tộc đàn ban thượng phòng hộ thủ đoạn. Vậy vậy không có nhận thương tổn quá lớn. Giờ phút này, mấy vị đồng dạng xuất thân đại Nhật đế người hầu cũng nhìn thấy núi hoang kia bên trong trưởng sinh cung đệ tử. Một cái vóc người cao lớn, hình thể to con nam nhân mặc kim giáp, đứng tại người tuổi trẻ bên cạnh. Nam nhân cái trán mang theo một vòng sáng chói kim cô, trố mi tâm càng có một đạo màu son vết tích. Đây là đại Nhật đế tộc huy, ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho thân phận. Hắn đồng dạng là một vị đại Nhật đế tộc nhân, nhưng cùng người trẻ tuổi khác biệt chính là, xuất thân của hắn tại bảng chi hệ, cuối cùng kinh lịch trùng điệp tiền bạc, trở thành dòng chính hộ vệ. Nam tử to con hét dài một tiếng, trên thân hiện lên hừng hực thần uy. Cương khí rung chuyển, thể hiện ra siêu thoát đạo cảnh khí tức đáng sợ. Mặc dù không có bước vào chân chính thần thoại cấp độ, nhưng cũng cách xa nhau không xa. Không cần thiếu chủ nhân xuất thủ, chỉ là đạo cảnh sâu kiến, tùy tiện trấn áp. Kim Cô nam tử cất bước mà ra, phóng tới trưởng sinh cũng đáng người. Trên người hắn tản mát ra nửa bước thần thoại khí tức, áp đảo đạo cảnh phía trên, biến hóa khó lường, có loại không thể tưởng tượng nổi thần lực, có thể hóa hư vi thực. Trong hư không, đột nhiên hiện ra thiên long vạc trượng. Hào quang màu vàng rốt thành một đầu thiêu đốt lên thần hỏa đại nhập thiên long, một tiếng long ngâm vang chín tầng trời, thiên kinh khiếp quỷ thần khóc. Đây là đại nhật đế ở trong, cũng khá nổi danh một đạo đế thuật, danh xưng thời thừa lục long tiên quyết. Trong truyền thuyết vị kia đại nhật thứ cổ đế, triển khai phép thuật này thời điểm, có thể diễn hóa 6 đầu chân chính đại nhật thiên long hư ảnh, đốt núi nấu biển, phá diệt thế giới, không nói chơi. Giờ phút này, Kim Cô nam tử mặc dù tại trên tu vi xa xa không so được vị kia đại nhật đế người khai sáng, nhưng cũng là nửa bước thần thoại tu vi. Trong mắt hắn, mấy cái kia tặc mi thử nhãn, lén lén lút lút sinh linh, cho ăn bệ bụng bất quá là đạo cảnh tu sĩ. Thậm chí còn có mấy cái chủ thể, giới chủ cảnh giới tạm ngư đi theo. Như vậy tu sĩ, trong mắt hắn như sâu kiến bình thường tùy tiện liền có thể bắt, tát. đáng chết phế vật, tiếp sau nhìn thấy đế nhớ kỹ đi vàng qua. Kim cô nam tử lạnh lùng nói ra, một trường đen xuống, cái tia xoay quanh trên bầu trời kim long cũng theo đó dáng thế. Chói lọi kim quang thấp thoáng, hóa thành sáng chói thiên long kim lần, uy thế bất phàm. Thiên long hùng thiếu, dung truyền ngày đêm quang, phóng tới Trường Sinh cũng đáng người. Giờ phút này, Trần Trường Sinh chính mang theo đoàn quyết bọn người, vượt qua sơn cốc đi chỗ kia cơ duyên tạo hóa đại mộ. Đột nhiên, thiên hỏa dáng thế, đem chung quanh cây tốt của cây, đều đốt thành tro bụi. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện một cái đầu trên đỉnh mang theo kim cô nam tử. Thung thần ác sát giống như hướng về phía chính mình vung lên song quyền, đánh ra một đầu chói lọi kim long. "Ngươi cảm thấy, ngươi đi." Trần Trưởng Sinh hơi nhướng mày, đưa tay ở trong hư không nhẹ nhàng vỗ. Trong chớp mắt, thiên địa rung chuyển. Một cỗ không gì sánh được bàng bạc lực lượng, lấy dãy núi làm điểm xuất phát, nghịch thiên mà lên, phóng tới đối thủ. Hắn hôm nay mặc dù là đạo tôn cảnh giới bậc thứ tư, còn chưa chạm đến thần thoại cấp độ, nhưng tự thân vô địch lĩnh vực lại càn phất cường đại. Có thể vượt qua tự thân cảnh giới 3 đẳng cấp huyền diệu áp chế lực, vẫn tồn tại như cũ. Kim Cô nam tử mặc dù là nửa bước thần thoại cấp độ tồn tại, nhưng cùng Trần Trưởng Sinh ở giữa khoảng cách cũng không lớn. Vain, một cỗ cương khí ngưng tụ thành trường ấn, từ giữa dãy núi đằng không mà lên, đánh phía đầu kia đại nhật thiên long. Thanh âm điếc tai nhức óc lập tức vang lên, giữa thiên địa tinh khí tán loạn, vân giả vụ nhiễu, cắt bay đá chạy, giật mình một bộ giống như thiên băng địa liệt bộ dáng. Giờ phút này, Dương Tiến mấy người cũng là đã nhận ra đại nhật đế tồn tại, từng cái thần sắc hẩn trương. Lấy bọn hắn ngay sau đó tu vi, cùng đế lên phân tranh, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Thôi không cẩn thận, liền sẽ vỡ lạc. Nhưng mà Trần Trường Sinh lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt vẻ ung dung, không có gì phải sợ giáng ở trước mặt ta đạo thủ, mượn hắn mấy cái lá gan. Trần Trường Sinh không chút khách khí nói ra, khí định thần nhàn. Vô địch lĩnh vực vừa mở, chỉ cần cảnh giới tu vi không có vượt qua tự thân ba cái cảnh giới, một khi đi vào Trần Trường Sinh trong lĩnh vực, liền sẽ biến thành đợi làm thịt cừu non. Dù cho là đại đạo cảnh cường giả, nếu là nhất thời không tra lâm vào vô địch lĩnh vực, đồng dạng không cách nào chống cự loại kia huyền diệu khó giải thích trấn áp chi lực, đạo tự thân pháp tu là sẽ ở trong nháy mắt bị chói buộc. Nhưng mà trên bầu trời, cái kia hồng gia một trưởng kim cô nam tử, mi phong lại nhăn đến cùng một chỗ. Chính mình vốn cho rằng tiện tay một trưởng liền có thể thu thập hết mấy cái này tạm ngư. Không nghĩ tới cái kia không đáng chú ý đạo tôn tu sĩ, tựa hồ có chút thủ đoạn, vậy mà vận dụng một loại nào đó thuật pháp, ngạnh sinh sinh chống đỡ một trường kia. Gánh vác được bản tọa một trường, gánh vác được trưởng thứ hai sao? Đế trước mặt, không có các ngươi kéo giải hơi tản cơ hội. Kim Cô nam tử lạnh lùng nói, hắn đưa tay ở trong hư không một nắm, giống như là bóp mì vắt bình thường sẽ vỡ không gian. Đem vô số thiên địa quy tắc đều giữ tại lòng bàn tay. Đại nhật màu vàng chi hỏa thiêu đốt mà lên, thiêu tận thiên địa quy tắc, đem hỏa tan thành, hình thành giống như chất lỏng giống như vật chất. Đây là quy tắc phá thoái đằng sau sản phẩm, ẩn chứa hỗn loạn lực lượng quy tắc, tràn đầy tính hủy diệt. Giờ phút này lại bị kim cô nam tử giữ tại lòng bàn tay. Diệt thế, vẫn ngày. Hắn một tiếng gầm nhẹ, cầm trong tay ngưng tụ thành đoàn, thiêu đốt lên hừng hực quang diễm quy tắc bóng, lại lần nữa quang về phía Trường Sinh cung đám người. Một cái này, tâm hắn tồn hủy núi mở đường tâm tư, muốn đem đại mộ này bên ngoài dãy núi cùng nhau hủy diệt. Đương nhiên, thật ở trong sơn cốc mấy sâu kiến địa, tại cái này vô cùng kinh khủng trung cực nhất kích phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ mà ở nhìn thấy cái kia một vòng đáng sợ mặt trời đỏ từ trên trời giáng xuống, chân trường sinh mặt mày bên trong lại hiện lên một tia không kiên nhẫn thân sắc. Con rùa bình thường long lóng thét lên, đến cùng có hết hay không? Lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa đưa tay, đối với trên bầu trời, cái kia kim cô nam tử vị trí lung lay một nắm. Sau một khắc, tự tóc rơi xuống mà đến to lớn mặt trời đỏ phá toé giống như ảo ảnh trong mơ giống như bị xóa bỏ. Một cú lực lượng vô hình hiện lên, đem sắp tàn phá bừa bãi mà ra, sụp đổ dãy núi đáng sợ lực trùng kích, đều vút lên. Giữa thiên địa, không có phát sinh bất kỳ dị dạng. Phản phất cái kia một đoàn ngưng tụ lực lượng đáng sợ mặt trời đỏ chưa bao giờ xuất hiện qua. Phía trên ở lại trách lạnh hay là lăn xuống đến, mắt mẹ một cái đi." Chân Trương Sinh chậm rãi nói. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời, kim cô mặt nam tử sắc đột biến, bị một cỗ bảng bạc chi lực đánh trúng. Thân thể của hắn giống như phá đống cát giống như rơi xuống, đột nhiên nhập vào một tòa hùng phong bên trong. Chương 856, bản tọa không thích nhìn lên, không thể tưởng tượng nổi nhân tộc đại đạo. Chương 856, bản tọa không thích nhìn lên, không thể tưởng tượng nổi nhân tộc đại đạo. Giờ khắc này, cho dù là đại nhật đế người trẻ tuổi cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Đối với mình người hầu thực lực, tâm hắn biết rõ ràng. Colema khác người hầu tại trên tu vi kém rất nhiều, nhưng kim cô nam tử là tộc đàn cho hắn bồi dưỡng dòng chính hộ vệ. Đồng thời càng là đế xuất thân, thể nội có được cổ lão huyết mạch, thực lực cường đại. Bây giờ đã bước vào nửa bước thần thoại cấp độ. Nếu là tiếp tục bồi dưỡng, tương lai cơ hội là một vị vãn đại đóng truyền thần thoại cảnh cao thủ. Nhưng mà bây giờ dạng này một tôn cao thủ, lại tại một vị rốt vào tứ trọng sinh linh trước mặt gãy kích trầm sa. Bị người kia một bàn tay đánh vào ngọn núi bên trong. Thật là cuồng vọng tiểu tử, dám đối với ta đại Nhật đế xuất thủ. Đại Nhật đế người trẻ tuổi lạnh lùng nói, lư khí rất là bất thiện, thậm chí lưu chuyển lên sát ý lạnh như băng. Đế tôn nghiêm trí cao vô thượng, không dung bất luận kẻ nào xúc động. Cho dù là một chút nhìn như việc nhỏ sự tình, nhưng đối với đế mà nói chính là vũ nhục cực lớn cùng mạ phạm. Bọn hắn là cao cao tại thượng chủng tộc, là áp đạo cựu trọng thiên bên ngoài thần linh hậu duệ. Dù cho là đế người hầu ở bên ngoài hành tẩu, nhưng cũng có được tộc đàn quan hoàn che chở. Bây giờ mình nhìn chúng dòng chính hộ vệ bị người đánh bại, lập tức để tôn này lại nhật đế người trẻ tuổi cảm thấy cực độ bất mãn. Một bên, mặt khác người hầu thấy thế cấp tốc tiến lên. Bọn hắn cẩn thận nhìn chằm chằm chân trưởng sinh, tại đại nhật đế người tuổi trẻ bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thiếu chủ có chứng Sinh linh này trên thân, chỉ sợ có chút chuyện ẩn ở bên trong. Thế gian sinh linh, tại đạo tôn cảnh giới, có lẽ có lây lây yếu phạt mạnh khả năng. Nhưng khi chênh lệch cảnh giới kéo dài, đối thủ bước vào thần thoại lĩnh vực thời điểm, dù La chỉ là nhảy vào một chân, cùng đạo cảnh bậc thứ tư đạo tôn so sánh. Giữa hai bên chênh lệch cũng là cực kỳ to lớn. Bây giờ một không biết từ nơi nào xuất hiện đạo tôn, lại có thể trong chớp trợn bàn tay đem đế dòng chính hộ vệ đánh bại. Cái kia kinh người chiến lực khiến cái này người hầu cấp tốc cảnh giăng lên, dù cho là vị kia đại Nhật đế người trẻ tuổi, mặt mày bên trong cũng nhiều một tia thần sắc kinh ngạc. Mặc dù mình người hầu bị một bình thường đạo tôn đánh bại, đệ đế người trẻ tuổi rất là bất mãn. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng nhiều mấy phần hứng thú, nguyên bản sát khí nhộn nhạo khuôn mặt phía trên lại hiện hiện một tia như có như không ý cười. Trên bầu trời, người trẻ tuổi chậm rãi đến. Hắn cúi đầu xuống, ở trên cao nhìn xuống quan sát trưởng sinh cũng đáng người, ánh mắt rơi vào Trần Trưởng Sinh trên thân. "Thần phục với ta, dâng lên chính mình bản mệnh huyết, thủ này đại nhật kim cô. Bản tọa đặc xá ngươi lần này tội phạt." Đệ người trẻ tuổi vênh váo hùng hổ nói, thậm chí lộ ra chuyện đương nhiên. Trong mắt hắn, mình có thể cho cái kia đạo tôn một cái cơ hội, đã là thiên đại nhân từ. Đổi lại thế giới khác, nếu là có đạo tôn dám va chạm đế sinh linh, hậu quả đơn giản không nên quá thảm. Nói là thân tử đạo tiêu đều là nhẹ hơi không cẩn thận, có lẽ sẽ dẫn đến diệt. Giờ phút này, Trần Trường Sinh lười biếng nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua liếc nhìn cái kia trên bầu trời vẫn như cũ vênh vá hung hăng đế người trẻ tuổi. Đế sinh linh, đều là quỷ bộ dáng này sao? Thật không biết, kia cái gọi là đế, đến tột cùng là như thế nào thành đạo. Trần Trường Sinh lạnh lùng nói, đối với đế không hiểu thấu lòng tự tin cảm thấy hoang mang. Từng cái mắt cao hơn đầu, không có đem chúng sinh để ở trong mắt. Nếu là ở hồng hoang thế giới, Sinh linh như vậy, huống mạnh bà thăng đều được theo vật tính. Nhìn xem Trần Trường Sinh không có mà thay đổi dáng vẻ, đứng tại người trẻ tuổi bên cạnh một vị khác người hầu, lập tức mặt lộ sắc mặt giận dữ. Không chút khách khí mắng chửi lấy: "Trần núi mấy sâu kiến kia, thiếu chủ nhà ta nhân từ vô lượng, cho ngươi cơ hội, không cần cho thể diện mà không cần. Va chạm đế là tội lớn, nếu là bỏ qua lần này cơ duyên, cả tộc giết hết." Đối với vị kia đế người hầu vừa đấm vừa xoa làm uy hiếp, Trần Trường Sinh khẽ miệng lại hiện lên một tia lạnh lùng ý cười. Bản tọa không thích nhìn lên, nhất là tại không chịu nổi một kích phế vật trước mặt. Hắn vốn không muốn ra tay, Dù là đế biểu hiện như vậy khoa trương, mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, nhưng ở trong mắt của hắn, chỉ cần cùng chính mình không có quan hệ, hắn cũng lười đi nhúng tay. Chỉ bất quá trên đời này luôn có chút kỳ kỳ quái quái tồn tại. Lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Không có xương tôn làm tổ thực lực, lại có khi tổ tông tâm tính. Vô địch lĩnh vực, mở. Chân chương sinh nghiến lặng thì thầm, lập tức phóng xuất ra chính mình khổng lồ vô địch lĩnh vực. Đạo tôn cảnh giới lĩnh vực phạm vi, so gì vãng muốn làm lớn ra vô số lần. Trong ngay mắt, liền đem đại nhật đế mấy người đều bao phủ. Đưa thân vào trong lĩnh vực, Đại Nhật Đế người trẻ tuổi sắc mặt bất biến. Một khắc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, nhân tộc kia đạo tôn khí tức trên thân trở nên càng phát ra tối nghĩa. Đã không cách nào lại ước đoán cụ thể tu vi, giống như là bị mê vụ bao phủ bình thường. Trong hư không lực lượng, dựng động một cỗ chí cao lực lượng, để cho mình không thể động đậy, phàm phắc sinh mệnh đều thao chi cho người khác chi thủ. Một tồn này tại Chư Thiên phía trên, cực kỳ cường thế Đại Nhật Đế thiếu chủ, lần đầu tiên cảm nhận được một kia cực kỳ suy yếu nhỏ yếu. Trong lòng của hắn hiếm thấy đánh lên trống nuôi quần. Cái kia một tồn nhân tộc đạo tôn, tựa hồ cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Trần Trường Sinh nheo lại mắt, trông về phía xa lấy đại nhật đế người tuổi trẻ thân ảnh. Hắn hơi để xem ma, lợi dụng vô địch lĩnh vực giải vị này để thiếu chủ tu vi tình huống. Thân phại cảnh giới, có lẽ tại chư thiên phía trên cũng coi như liếm thấy. Bất quá, ngươi thật cảm thấy chính mình rất mạnh sao? Trần Trường Sinh sâu kín nói ra, ngữ khí rất lạnh lùng. Vô hình sát cơ đột nhiên hiện lên ở cái kia đế thiếu chủ trong lòng. Hắn cảm nhận được rõ ràng sát khí, nguồn gốc từ vị kia đạo của nhân bạo tôn. Đối lại di vãng, hắn khẳng định sẽ khinh thường. Một đạo tôn, hay là xuất thân nhân tộc, có tư cách gì dám hướng mình phát tiết sát khí? Nhưng giờ phút này loại kia không cách nào nói rõ lực lượng làm hắn không thể động đậy, tự thân càng là Lâm vào trước nay chưa có trạng thái hư nhược. Đạo quả, pháp lực, nguyên thần, hết thảy tất cả đều bị trấn áp, đều tê loạn. Giờ khắc này, đại nhật đế thiếu chủng ngưng kết trong đôi mắt, rốt cục lóe lên hốt hoảng quan mang. Hắn đang sợ hãi, khiếp sợ nhìn về phía cái kia người xa lạ đạo tôn. Cái này tồn tại cực độ khủng bố, vượt qua tưởng tượng của mình, tuyệt đối không phải bình thường đạo tôn sinh linh. Trên người hắn khí tức là nguy trang, chân thực cảnh giới, có lẽ viễn siêu chính mình. Là thang trời cảnh giới cao thủ, có thể là đại đạo cảnh giới vô thượng tồn tại. Đại Nhật Đế thiếu chủ trong lòng, hiện lên thần sắc hối hận. Sớm biết đối thủ là cường đại như thế, nói cái gì cũng không nên dễ dàng như thế trêu chọc. Bây giờ không những không có khả năng lấy đi đế bên trong, cường giả thời thượng cổ thất lạc nơi chôn cất chân bảo, chính mình ngược lại thân rơi vào này. Hắn dãy rủa lấy, mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi muốn mở miệng. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta chính là Đại Nhật Đế đế huyết nhất mạch, đời thứ 19 cháu ruột. Giết ta, ngươi sẽ bị toàn bộ đế truy sát, đến chết mới thôi. Chương 857, sắp chết đến nơi còn không biết, đế tự tin, không có tư cách này, chương 857 sắp chết đến nơi còn không biết, đế tự tin, không có tư cách này. Thả ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đụng đến ngươi, ngươi và phía sau ngươi tộc đàn đều đem trả giá bằng máu. Mặc dù người đang ở hiểm cảnh bên trong, bất quá đại Nhật đế người trẻ tuổi nhưng như cũng đã tính trước, có được cực mạnh tự tin. Đại Nhật đế tại chư thiên phía trên, tức độ cường thịnh, tộc đàn ở trong cường giả, cao thủ nhiều như mây, uy trấn vạn giới. Là đế ở trong số một số hai tồn đại. Chính là bởi vì tộc đàn cường thế, mới khiến cho người tuổi trẻ trong lòng nhiều hơn mấy phần nạo khí. Đem tộc ta thiếu chủ đông ra, Nơi này là đại nhật đế của mộ, là tộc ta cường giả thời thượng cổ lưu lại, các ngươi mới là người xâm nhập, còn có tư cách đến ta đế tới trước mặt khép vai. Giờ phút này trên trời cao những cái kia đến nô bộ cũng đã nhận ra dị dạng. Vốn nên xuất thủ tùy tiện xử lý mấy cái này sinh linh thiếu chủ, lại đột nhiên ở giữa rằng co tại trong hư không, bọn hắn cuốn quýt dưới mặt đất đến nghĩ cách cứu viện, lại đồng dạng lâm vào trận trường sinh vô địch trong lĩnh vực, giờ phút này không thể động đậy, lộ ra cực kỳ chật vật. Một tôn đế nô bộ, khan cả giọng kêu to. Hắn khoảng cách tương đối xa xôi, tạm thời còn không có nhận vô địch lĩnh vực toàn phương diện ảnh hưởng. Mặc dù thân hình nhận lấy hạn chế, lại vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Người hầu này kinh hoàng thất sắc kêu lớn lên, muốn khiêng ra đại Nhật đế danh hảo, chấn nhiếp trước mắt cái này thần bí mà cổ quái lạ lẫm đạo tôn. Đại Nhật đế rất lợi hại phải không? Hay là nói, các ngươi coi là ở trước mặt ta một cái chỉ là đế liền có tư cách xí diện. Trần Trường Sinh rất là bình thản nói ra, một chút cũng không có đem đại Nhật đế để vào mắt. Nếu như các ngươi cùng bản cổ đế có quan hệ, nói không chừng còn có thể ta chỗ này kiếm mấy phần hương hòa tình. Bất quá nếu là đại Nhật đế người, vậy liền không có tư cách này. Trần Trường Sinh lạnh lùng nói, cái kia khí định thần nhàn ngữ khí. Để sau lưng mấy cái tùy tùng đều nghe được sửng sốt một chút. Hồng Quân và Dương Mi gãi đầu một cái, thời khắc này thần sắc rất là vi diệu. Dựa theo lúc trước lấy được những tin tức kia, bản cổ đế có lẽ sát thực cùng Hồng Hoang có rất lớn nhân quả. Nếu là cẩn thận đạp đổ một phen, có lẽ thật có thể để Trần Trường Sinh cho cái kia bản cổ đế lưu lại một chút thể diện. Chỉ bất quá đại nhật này đế nhưng không có tại Trường Sinh đạo tôn trước mặt sĩ diện tư cách. Trần Trường Sinh chậm rãi đưa tay, ở trong hư không nắm, dự định biến mất mấy cái này không có mắt đế sinh linh. Sau đó sau một khắc người trẻ tuổi kia trên thân lại đột nhiên ở giữa hiện hiện một đoàn sáng chói hoàng kim thần quang. Một khối thần linh ngọc bội từ trước ngực của hắn đằng không mà lên, bộc phát ra sáng chói không tỉ vết linh tính phù văn, số lượng ngàn vạn, sáng chói như phồn tinh. Ngìn vạn đạo chói lọi phù văn màu vàng hội tụ vào một chỗ, sau đó hóa thành một tôn vĩ ngạn mà khổng lồ thái dương thần giống. Ngoại hình bên trên rất giống một cây cổ lão đồ đằng tần trụ. Tại thần trụ kia ở giữa ngưng tụ một viên nhìn như hư ảo, lại ẩn chứa vô biên thần năng khủng bố quắc cầu, hư hư thực thực một viên tuyên cổ trưởng tồn vô thượng thái dương. "Lai ai, tại tổn thương đại nhật đế hầu duyệt." Giọng dái thanh âm vang lên, chấn động tiên địa pháp tắc, lộ ra băng lánh mà đạm mạc giống như là một vị tồn tại chí cao vô thượng, bao quát chúng sinh, phát ra lang lệ chất vấn. Đây là đại nhật đế người trẻ tuổi trên người thủ đoạn, là tộc đàn ở trong nào đó một vị trưởng lão tự tay bố trí xuống, có thể tại thời khắc nguy cấp bảo vệ hắn một mạng. Trong ngọc bội ẩn chứa vị trưởng lão kia thần thông, có thể triệu hồi ra vĩnh hằng đại nhật hư ảnh, bộc phát ra tầng thứ cao hơn lực lượng, so thần thoại cảnh giới còn cường đại hơn. Nhưng mà Trần Trường Sinh lại chỉ là nhàn nhạt nhìn nó một chút. Cái kia hư ảo thái dương đồ đẳng, giờ phút này hướng ra phía ngoài phóng thích ra hừng hực thần năng, từng đạo tinh thuần thái dương thần hỏa, đốt cháy hư không, đem chúng quanh quy tắc đều dùng lấy hết. Mô lực lượng này xác thực rất cường đại, siêu thoát tại thần thoại phía trên, trong lúc mơ hồ vậy mà bước vào thang trời gương cửa. Bàn Nguyên Đại Lục, thần thoại cường giả đã là thời đại thượng cổ kết thúc về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện đỉnh cấp chiến lực. Nhưng giờ phút này, nhưng lại có càng thêm đáng sợ tu sĩ xuất hiện, dù là chỉ là một đạo ý chí giáng lâm, đủ để thay đổi thiên địa, hoàn cảnh chung quanh phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tại đạo thân ảnh kia thời điểm xuất hiện, trong hư không, nguyên bản bảo hộ lấy đại mộ đại nhật thần năng, trong lúc bất chợt phát sinh huyền dịu dung chuyện. Cứ việc đối ở thế nhân mà nói, thời đại thượng cổ không gì sánh được xa xôi. Nhưng ở chân chính đế cao tầng trong mắt, cái gọi là thượng cổ cũng bất quá là một đoạn trước kia tuyết nguyệt. Mà trong những năm tháng ấy, vị này vẫn lạc đế cường giả, cùng đại nhật đế người trẻ tuổi triệu hồi ra cái kia đạo đại nhật đồ đằng, cũng có được một tia cực kỳ huyền diệu liên hệ. Oeng, trên trời cao, người tuổi trẻ xâm nhập bị hừng hực thái dương thần hỏa trói vây quanh, cỗ này cự vật lực lượng của hắn cực kỳ cường đại, hóa thành đại nhật hỏa diễm áo giáp, bám vào người trẻ tuổi kia trên thân. Theo lực lượng bức lên, trong lúc hắn qua, đại nhật đế người trẻ tuổi khôi phục thân tự do. Sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm xuống, nhìn về phía trần trường sinh ánh mắt càng là tràn đầy ý Giáng ngốc nghế tác đại Nhật bộ tộc thượng cổ đế mộ, ngươi vị thế phải trả một cái giá cực đắt. Ngươi trẻ tuổi kia hung hăng nói, lập tức xoay người chạy. Cảm nhận được Trần Trường Sinh trên thân cái kia cổ sức mạnh huyền diệu, đủ để giam cầm thời không, phong tỏa thiên địa. Vị này thần thoại cảnh giới đế sinh linh, cũng không dám trì hoãn. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn ngay sau đó ý nghĩ hay là mau chóng từ nơi này rời đi, đằng sau trở về bẩm báo đế cao tầng, tới lúc đó, tự nhiên có đại Nhật đế cường giả tới cửa, cùng cái này che giấu bản nguyên đại lục cao thủ phân cao thấp. Nhưng mà Trần Trường Sinh lại chỉ là hờ hợt phủi hắn một chút trên mặt hiện hiện một tia lạnh lùng ý cười, tay trượt một chút, thật đúng là cho là ngươi có thể chạy trốn được. Chân Trương sinh mặt không thay đổi nói ra, hắn năm ngón tay có chút khép lại, giờ phút này dung chuyển thiên không, đem hư không đều xé rách. Tại vô địch trong lĩnh vực, hắn chính là chí cao vô thượng thần linh. Trong lĩnh vực có thể khống chế vạn đạo, dù cho là đại đạo cảnh giới cường giả đi vào trong đó, cũng sẽ bị hắn chôn áp. Lực lượng đáng sợ, vạch ra huyền diệu quy tắc, nung tụ quần quần thiên địa thần năng. Trong hư không nô ra một cái vạn dạng biển mới biến thành đại thủ che trời phố thiên cái địa, che tầng dưới tầng ấm ảnh, kính chi vươn hương cái kia một tôn ngay tại đạo vong đế người trẻ tuổi. Mặc dù vừa rồi quẳng xuống văn thoại, nhưng thời khắc này người trẻ tuổi lại thân hóa hoàng kim tiên quân đồ, cũng không trở về điên cuồng pháp đi, ngay cả những cái kia bị giam cầm ở vô địch trong lĩnh vực người hầu đều không để ý tới. Nếu ngươi không đi, khả chân đi không nổi. Trước mắt vị kia nhân tộc đạo tôn lai lịch bí ẩn trên thân tràn đầy quá dị, rõ ràng chỉ tản ra đạo tôn khí tức, nhưng lại có được một loại nào đó ngay cả mình đều không thể lực lượng chống lại. Chỉ bất quá đế người tuổi trẻ thân pháp mặc dù nhanh, lại cuối cùng trốn không thoát cái kia vạn dặm vân thủ phạm vi bao trùm bất quá trong đáy mắt, vận thủ đổ xuống, Trần Trường Sinh càng là lạnh lùng nhìn, huống phương xa hờ hững nói, có lỗi liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm, ta không thả ngươi, chạy sao? Lời còn chưa dứt, mảnh này đại hoang thời không bỗng nhiên biến hóa. Đã Nazi ra ngoài dài rằng giật khoảng cách đại Nhật đế người trẻ tuổi, trong lúc thoáng qua, liền bị cái kia vận thủ cho bắt trở về. Chương 858, đế cường giả Giang Lâm, đại Nhật lệnh truy sát, có bản lĩnh đến thật, chương 858, đế cường giả Giang Lâm, đại Nhật lệnh truy sát, có bản lĩnh đến thật. Giờ phút này, trên trời cao hư hạo đại Nhật đồ đằng, tỏa ra ánh sáng chói mắt chói lọi hào quang màu vàng bao phủ, thiên vũ vẩy xuống, vô biên vi liberal. Theo đại nhật đế người trẻ tuổi bị lần nữa bắt trở về. Cái kia đạo đại nhật hư ảnh tựa hồ có chỗ xúc động, từ nơi sâu xa có một bóng người từ chói lọi đại nhật trong tiên quang đi ra, hóa thành một cái thân hình vĩ ngạn, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Đầu đội cửu dương đế quan, thân mang hoàng kim tiên y y, khí độ bất phàm, vô cùng uy nghiêm, giống như là một vị thống trị năm tháng dài đẵng cổ lão đế vương. Tản ra kim quang mắt hổ, nhìn về phía đại nhật kia đế người trẻ tuổi, lập tức lại rơi vào trầm trượng sinh trên thân. Không biết con ta đến tụt cùng phạm phải sai lầm gì dẫn tới các hạ suất thủ. Nam tử trung niên kia không giận tự uy, dáng vẻ đường đường, có người ở vị trí cao lâu này thâm trầm khí thế, khí tức hùng lồ phát ra mà đến, để Trần Trường Sinh, Soi Lương Dương Mi bọn người cảm nhận được áp lực nặng nề. Ta cũng muốn hỏi một chút, chúng ta lại có cái gì sai, không hiểu thấu bị người cầm hỏa tiêu núi, còn muốn đem chúng ta từ trong núi đuổi đi ra. Thiên hạ cơ duyên, người có đức tự cho mình là. Chỉ cần có bản lĩnh tìm đến nơi này, có thể hay không tìm tới tạo hóa, nhìn bản sự. Không nói lời nào, liền hướng chúng ta thi triển thần thông, suất thủ tập sát, nếu là đổi lại bình thường đạo tôn chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại nơi này. Chân Trương Sinh chậm rãi nói, nhìn về phía cái kia đạo hư ảo nam tử trung niên, không hề nghi ngờ, đây là đại nhật đế bên trong một vị hết sức quan trọng trưởng giả. Giờ phút này ký thác vào cái kia thần tiên ngọc bội ở trong nên là hắn một đạo linh thân. Đối với siêu thoát đạo cảnh phía trên sinh linh mà nói, linh thân cùng chân thân ở giữa chênh lệch kỳ thật cũng không có lớn như vậy, có lúc, thậm chí rất khó phân rõ chủ thứ quan hệ, chỉ cần có thể gánh chịu tự thân đại đạo, linh thân cũng có thể trở thành chân thân. Mà biến hóa như thế, cũng liền mang ý nghĩa một tôn này lấy linh thân hiện hóa nam tử trung niên, tùy thời đều có thể chân thân giáng lâm nơi này chỉ bất quá tựa hồ là bận tâm đến một loại nào đó phương diện lực lượng quy tắc. Nam tử trung niên muốn chân thân giáng lâm, lộ ra rất là phiền phức. Bởi vậy, hắn mới có thể chủ động mở miệng, muốn cùng Trần trưởng sinh đàm phán. Nơi này vốn là đại Nhật đế ngày xưa cư ngả lang mộ. Chúng ta đến đây, là vì trong tập tiền bối di vật. Về phần con ta mới vừa có chỗ bất kính, bản tọa nơi này thay hắn hướng các hạ nói xin lỗi. Chăm mặc thật lâu, nam tử trung niên thân ảnh mới chậm rãi nói ra. Thái độ rất khất thượng, thậm chí để mấy vị kia lại Nhật đế người hầu đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là người trẻ tuổi, cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Ai có thể nghĩ tới phụ thân của hắn thế mà lại hướng người ngoài xin lỗi. Đây chính là đường đường đại nhật đế thuần huyết tộc nhân, La Dung chính ở trong cường giả đỉnh cao. Trừ thiên phía trên cơ hồ không có bao nhiêu sinh linh, có thể làm cho đại nhật đế cảm thấy kiêng kỵ. Ta biết ngươi muốn làm gì, là đang trì hoãn thời gian sao? Chân Trường Sinh trong lúc bất chợt cười cười, nhìn xem trung niên nam nhân kia mặt không thay đổi nói xin lỗi, có chút nghiền ngẫm giờ khắc này. Hắn cảm nhận được trong hư không đang có một cỗ sức mạnh huyền diệu, chưa từng ở giữa vĩ độ bên ngoài cấp tốc hướng này thẩm thấu mà đến. Mà nguồn lực lượng kia chỉ dẫn phương hướng, tựa hồ chính là trước mắt thân ảnh này hư ảo nam nhân trung niên. Hiển nhiên hắn làm tu vi càng cường đại hơn đại nhật đế tồn tại, giờ phút này ngay tại tiếp dẫn thuộc về mình bản thể lực lượng, muốn chân thân giáng lâm nơi này. Chỉ bất quá bởi vì cái này thượng cổ thiên địa hoàn cảnh mà thủ, tựa hồ để loại lực lượng này giáng lâm lộ ra rất là gian nan. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh cũng không có cái gì chờ đợi tâm tư, hắn chỉ là hờ hợt rũa ra hai đầu ngón tay, ở trong hư không nhẹ nhàng bóp. Nếu là xin lỗi hữu dụng, còn muốn thiên phạt làm gì? Không có ý tứ, bóp chết con của ngươi, ta ở chỗ này cũng hướng ngươi nói lời xin lỗi. Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nói, hai ngón tay khép lại cùng một chỗ. Giờ phút này một cỗ vô biên cự lực đột nhiên từ hư không tồn ra, ép hướng đại Nhật kia đế người tuổi trẻ thân ảnh. Tại lực lượng đáng sợ áp chế trước mặt, người trẻ tuổi không cam lòng yếu thế, ra sức phản kích. Giờ phút này ngoài thân hắn ngưng tụ đại Nhật thần hỏa biến thành áo giáp, có thể ở một mức độ nào đó chống cự trấn trưởng sinh vô địch lĩnh vực. Thần hỏa bên trong, nương tụ đế lực lượng. Đâu ngần đến từ vị kia đại Nhật chi đế. Cương giả như vậy, tu vi cảnh giới tại phía xa bây giờ trấn trưởng sinh phía trên, giữa hai bên khoảng cách vượt qua 3 cái đại cảnh giới. Bởi vậy vô địch lĩnh vực đối với đại Nhật thần hỏa áp chế xuất hiện có chút lỗ hổng. Đại Nhật tại tiên, đốt cháy văn thế Đế người trẻ tuổi giống giận, thân thể đột nhiên bộc phát hào quang sáng chói, dáng vẻ hình người biến hóa, cấp tốc dung ở cùng nhau, hóa thành một vòng lóa mắt mà chói mắt đại nhật. Kim quang chảy xuôi, sáng chói hoàn mỹ, phóng xuất ra cực nóng nhiệt độ cao. Hắn thi triển đáng sợ thần thông, muốn cùng đối thủ phân cao thấp, phân ra thắng bại. Nhưng mà cứ việc nó dễ dũa đến lại thế nào kết liệt, tại Trần Trường Sinh trước mặt nhưng như cũng lộ ra yếu ớt. Một điểm nhỏ ngọn lửa, cũng nghĩ nguyên tiên. Trần Trường Sinh ngón tay đột nhiên đè xuống. Cái kia vạn dặm biển mây ngưng tụ thành tự trưởng, cũng tại đồng thời làm ra một dạng động tác. Phu một tiếng. Sáng chói mà chói mắt đại nhật màu vàng Trong nháy mắt giật tắt, nồng đậm huyết khí tràn ngập hư không, để đồng dạng bị chói buộc tại vô địch trong lĩnh vực đế người hầu sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm thụ không cách nào ngăn chặn sợ hãi cùng kinh hãi. Đại Nhật Đế thiếu chủ, cái kia đặc sắc diễm diễm, có thể xưng tuyệt đại thiên kiêu người trẻ tuổi, cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn. Nhưng ngay sau đó mấy người làm này cũng không có trốn qua nhất định chết đi kết cục. Như là đã xuất thủ, Trần Trường Sinh cũng không có các một góc giá lưu một góc giá ý nghĩa. Mặc dù những người hầu này rất không có khả năng đối với mình tạo thành nguy hiểm, nhưng để bọn hắn giành tay, đi nhằm vào trưởng sinh công đệ tử, vẫn còn có chút thay hoang hẩm. Mắt thấy Trần Trường Sinh không nhìn chính mình tồn tại, trực tiếp xuất thủ, xóa sạch cái kia đế người trẻ tuổi. Trong hư không, ngay tại điên cuồng tiếp dẫn tự thân lực lượng, muốn trấn thân dáng Lâm Nam tự trung niên, nổi trận lôi đình. Trong tròng mắt của hắn phun ra lửa giận, giờ phút này thịnh nộ đến cực điểm, trên đỉnh đầu Cửu Dương đế quang, đã hóa thành liệt liệt tiêu đốt thần hỏa. "Dám giết con của ta, chờ ngươi lớn mật." Xuất thủ công phạt đại nhật đế đích hệ huyết mạch, chư thiên phía trên, lại không ngươi chỗ dung thân. "Đừng cho bản tọa tìm tới hành tích của ngươi, dù cho là Cửu Thiên thập địa ta cũng nhất định phải đưa ngươi truy sát đến chết, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ thành toàn bộ đế tử địch." Nam tử trung niên điên cuồng giận dữ, khí tức trở nên càng phát táo bạo, nhưng mà sau một khắc thân ảnh của hắn liền bị Trần Trưởng Sinh tiện tay xóa đi. Có bản lĩnh, liền đến thật. Thảo miệng pháo có làm được cái gì? Trần Trưởng Sinh chậm rãi lẩm bẩm, cũng không có đem trung niên nam nhân kia uy hiếp để vào mắt. Ngay sau đó, hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía sơn cốc chính giữa, chỗ kia đã phát sinh rõ ràng biến hóa thượng cổ đại mộ. Trần Trưởng Sinh chào hỏi xong lưng mấy cái nhìn chợn mắt hốt hoẩn, ánh mắt phức tạp mấy người, bình tĩnh nói: "Còn đứng ngây đó làm gì, tiếp lấy đi, đi trong mộ đầu nhìn xem." Chương 859: Luyện hóa thần thoại tinh huyết, Dương Tiến đột phá, cảnh giới tiêu thăng. Chương 859, luyện hóa thần thoại tinh huyết, Dương Tiễn đột phá, cảnh giới tiêu thăng. Trong hư không, hoàn toàn yên tĩnh. Mấy vị đệ tử khó có thể tin nhìn về phía Trần Trường Sinh. Hùng quân bọn người đều đã thấy choáng mắt. Không ai từng nghĩ tới vị này Trường Sinh đạo tôn, không chỉ có vô địch hồng hoang, bây giờ đến bản nguyên đại lục đằng sau, vậy mà vẫn như cũ giữ dỗ như vậy. Đối mặt cấp độ kia cảnh giới không cách nào ước đoán cường địch, cũng ra tay bá đạo, đem đối thủ trấn sát ở trong hư vô. Trong lúc bất chợt, Trần Trường Sinh nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn về phía hư không. Bị hắn tay không bắt đại nhật đế người trẻ tuổi, đã vẫn lạc. Giờ phút này chỉ còn lại có hai cốt, là một viên gần như dập tắt Thái Dương, vẫn tản ra dư quang, thiêu đốt lên màu vàng dư diễm. Hoàng kim thần huyết, thuận phá toé thân thể chạy xuôi xuống. Đây là thần thoại cảnh giới tinh huyết, vô cùng mạnh mẽ. Đối với bản nguyên đại lục những sinh linh khác mà nói, chính là một trận trùng cực tạo hóa. Nhưng ở Trần Trường Sinh trong mắt, vật như vậy vẫn như cũ rất phổ thông, căn tư phế vật lợi dụng ý nghĩ, hắn đưa tay ở trong hư không bắt một cái, sau đó một chút náo nặn. Vô địch trong lĩnh vực lực lượng đỗng nhiên hiện lên, khống chế hư vô, đem những cái kia tán đi đế máu tươi lại lần nữa thu nạp trở về, sau đó ngưng tụ tại chẩn trường sinh đầu ngón tay rót thành một giọt sáng chói hoàng kim thân huyết. Dương Tiễn, giọt máu này, cầm lấy đi luyện hóa. Mặc dù đại nhật đế hay là bình thường chút, bất quá bộ tộc này huyết mạch có chút đặc thù, cùng ngươi khai thiên trọng đồng có dị khúc đồng công chỗ, đem luyện hóa, cũng có thể đưa đến không sai hiệu quả. Chân chương sinh như có điều suy nghĩ nói ra, lập tức đem một giọt cả thế gian khó tìm thần thoại tinh huyết giao cho Dương Tiễn. Thời khắc này Dương Tiễn bất quá là giới chủ cảnh giới, cảm nhận được giọt kia thần thoại chi huyết ẩn chứa hùng vĩ khí tức, thần sắc lập tức có chút bất đắc dĩ. Nếu là hắn trực tiếp luyện hóa nó, căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng mạnh mẽ như vậy đang hấp thu tinh huyết trong náy mắt, liền sẽ bị cái kia cố mạnh mẽ thả ra khí tức đáng sợ cho nó bạo. Sư tôn, đệ tử tu vi thấp, như vậy thuần túy tinh huyết có lẽ không hấp thu được. Rơi vào đường cùng, Dương Tiễn chỉ có thể cười khổ xin mời Trẩn Trưởng sinh xuất thủ. Biết mình tu vi thấp liền tốt, nhìn xem nơi những sư đệ sư muội này, từng cái đều đã trở thành chủ thần, lập tức liền muốn bước vào chúa tể cảnh giới. Ngươi làm đường đường đại sư huynh, cũng chỉ có giới chủ cảnh giới, trong lòng chẳng lẽ liền không có một tia cảm giác cấp bách sao? Trẩn Trưởng sinh chậm đầu ngầm nói, thiện tay vung lên, đem cái kia một đoàn thần thoại tinh huyết đánh tan. Ngay sau đó, Dương Tiến liền cấp tốc xuất thủ, đem luyện hóa thần thoại cấp độ tinh huyết, năng tụ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, trong đó bao hàm rất nhiều đại đạo pháp tắc, thậm chí còn có đại nhật tế khủng bố chiến thừa. Bảo vật như vậy, thế gian không một. Nhất là tại rất nhiều đế đều đã rời đi bản nguyên đại lục đằng sau, thế gian lại càng không có tầm tứ này vô thượng thần vật. Bây giờ rơi vào Dương Tiến trong tay giọt máu này, nếu là đặt ở ngoài giới, đủ để gây nên vô số đạo tôn cường giả chạy theo như vịt. Trải qua Trần Trường sinh trợ giúp luyện hóa về sau, giọt kia thần thoại tinh huyết ở trong bộ phận quy tắc, đã cùng Dương Tiến đại đạo quy tắc, sinh ra cơ mình Tại hắn luyện hóa vô thượng tinh huyết trước tiền, trong hư không liền hiện hiện một viên sáng chói thái dương, nhìn như hư ảo, nhưng lại có một cố vạn cổ bất diệt thần vận. Từng đạo sáng lạn thái dương thần chỉ từ viên kia thần dương phía trên nội độ, tản ra ấm áp mã thật lớn phi tức. Cùng lúc đó, Dương Tiến đôi mắt cũng lặng yên ở giữa nhắm lại. Hắn có một loại cực kỳ huyền diệu cảm xúc, phản phất luyện hóa một giọt này thần hóa tinh huyết đằng sau, chính mình không chỉ có thể tu vi tăng lên, liền liên tục mở thiên trọng đồng đều có thể tiến một bước tình hóa, cũng có thể lộ xác ra càng khủng bố hơn hình thái. Một bên Hồng Quân bọn người, trợn mắt nhìn bực nảy cơ duyên, cũng chỉ có trưởng sinh cùng đệ tử, có tư cách hưởng thụ lấy. Bốn hắn mấy vị này hùng hoàng tu sĩ, mặc dù cũng là cùng trưởng sinh đạo tồn quan hệ có phần lần. Tại bản nguyên đại lục phía trên, nhận trưởng sinh cũng phù hộ. Nhưng dù sao không phải trưởng sinh cung môn nhân, rất khó chiếm được to lớn như thế cơ duyên. Vâng trong đáy mắt, Dương Tiễn khí tức trên thân liền bắt đầu kinh khủng tăng trưởng. Trong đáy mắt, vô số thần hỏa hội tụ bên cạnh hắn, từng đạo hiện ra chói lọi màu vàng, sáng choé chói mắt, nương tụ không thể tầm thường so sánh lực lượng, vô cùng mạnh mẽ, dương cương mã bá hàng. Nhìn thấy cái kia từng đạo phiêu phù ở trong hư không thái dương thần hỏa. Chân trưởng sinh đôi mắt khẽ nhúc nhích, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra Tiểu tử này ngược lại là vận khí tốt, dòng tinh huyết này xem như vật tận kỳ dụng. Tại luyện hóa thần thoại tinh huyết trong quá trình, Dương Tiễn không chỉ có lợi dụng tinh huyết ở trong lực lượng, tầm bộ tự thân khai thiên trọng động. Cùng lúc đó, hắn càng là dẫn suất đại nhật đế vô thượng đến hỏa, vì chính mình tẩy cân phạt tụy, một bước đẩy hướng thần hỏa cảnh giới đỉnh phong. Từ giới chủ cảnh giới bước vào thần hỏa cảnh giới, đổi lại bình thường sinh linh, nói ít cũng muốn trăm ngàn năm tuế nguyệt. Mà ở Dương Tiễn trên thân, loại cảnh giới này vượt qua lại có vẻ cực kỳ ngắn ngủi. Bất quá trong nháy mắt, liền thực hiện bình thường sinh linh 5 tháng dài đẵng tích lũy. Thần thoại tinh huyết ở trong lực lượng, vẫn như cũ xung đột. Vên Ngung Như Biện, ngắn ngủi đột phá hoàn toàn không cách nào đem tiêu hao bao nhiêu. Ngay sau đó, tại chân trường sinh ra hiệu phía dưới, Dương Tiễn lại đột phá tiếp, hướng về càng cao thâm hơn cấp độ vượt qua mà đi. Mặc dù hết thiếu một chút, bất quá cũng coi là đường đường chính chính thần thoại tinh huyết, lại xem như đế hậu duệ, lực lượng ở trong đó nếu là có thể điều luyện hóa, nói ít cũng có thể đưa ngươi đẩy lên nửa bước thần thoại cảnh giới. Chân trường sinh con mắt có chút nheo lại, nhìn xem Dương Tiễn trên thân xuất hiện các loại dị trạng. Giờ phút này, hắn vị đại đệ tử này tại luyện hóa tinh huyết đằng sau, thân thể đều phát sinh dị biến. Đường vân màu vàng hiện lên ở da thịt bên ngoài. Vẽ thành một bộ dậm dặm mà phức tạp đồ đằng, rất giống Thái Dương, lại cùng lúc trước đế người trẻ tuổi chỗ hiện ra đại nhật đồ đằng có một chút khác biệt. Đại nhật đế đồ đằng là thuần túy đường vân màu vàng, phát họa thành vĩnh hằng đại nhật đồ án. Mà giờ khắc này Dương Tiễn trên người đường con màu vàng, lại thuận thân thể của hắn đang chậm rãi lan tràn. Tuy có Thái Dương đường vân giống như hình tượng, nhưng chỉnh thể mà nói lại tương tự một cái hình người. Trong hư vô, từng đạo rộng lớn đại nhật thần hỏa, hội tụ tại Dương Tiễn đỉnh đầu, ngưng tụ thành một đạo không ngừng thiêu đốt đại nhật vương miện. Khí tức của hắn càng phát hung hậu, liên tiếp xông phá mấy cái cảnh giới, từ chủ thần cảnh bước vào chúa tể cảnh giới. Sau đó một bước lên trời, trở thành đạo cảnh sinh linh. Một bên đạo mộ đạo nhân, nhìn hoa cả mắt, trợn mắt hô mồm. Liên thủ bên trong la bàn đều nhanh cầm không vững. Lúc này mới bao lâu thời gian, đại sư huynh cũng đã đột phá đến khủng bố như thế cảnh giới, thậm chí loại kia mênh mông rộng rãi đại thể khí tức, giờ phút này vẫn chưa tan hết, hiển nhiên có chỗ dư lực. Sẽ không phải, đại sư huynh muốn mượn một giọt này thần thoại tinh huyết, nhất cổ tác khí xông vào thần thoại cảnh giới đi. Đoàn quyết tự lẩm bẩm, trong lòng hiện hiện một kinh thiên ý nghĩ. Nhưng mà, Trần Trường Sinh lại vừa đúng vươn tay. Tại dọc lòng tu hành dương tiến đổ vai, vỗ một cái. Đường đốc Hàng quà hóa dở. Chương 860, hàng quà hóa dở, nửa bước thần thoại, đại nhật đế nhân quả, chương 860, hàng quà hóa dở, nửa bước thần thoại, đại nhật đế nhân quả. Lời này vừa nói ra, như là tiếng chuông vàng kèn lớn vang vọng dương tiên trong lòng. Đạo tâm của hắn này, khắc đã đắm chìm tại một bộ không thể nắm lấy huyền diệu cảnh giới bên trong. Giống như đặt mình vào tại một mảnh hải dương màu vàng óng, xung quanh nổi lên sáng chói sóng cả. Một vòng lại một vòng thái dương từ bốn phương tám hướng bay lên, giống như là quay chúng quanh tại bên cạnh mình, tản ra ấm áp, làm hắn cảm nhận được khó nói nên lời lực lượng tương tác. Cùng lúc đó, Vô số đại đạo linh nộ cũng hiện lên tại trong đầu của mình. Sinh ra đã biết, không gì làm không được. Đây là áp đạo vô số trên đại đạo huyền diệu biến hóa, phản phất trở thành trong thần thoại sinh vật. Một khắc này, dù cho là Dương Tiễn cũng có chút chống đỡ không nổi. Mặc dù đạo tâm bên trong từ đầu đến cuối đều cảm thấy loại này cường đại mà cảm giác tuyệt vời, 10 phần hư ảo. Nhưng bằng mượn hắn lực lượng của mình, muốn cấp tốc từ loại này như thật như ảo giống như trong hoàn cảnh tránh ra, hiển nhiên là không thể nào. Thời khắc mấu chốt, lại là Trần Trường sinh thanh âm. Tại Dương Tiễn trong nguyên thần vang lên. Đỉnh hai nhíu óc. Trong một chớp mắt, hiện hiện từng đạo gọn sóng. Đem cái kia không ngừng khuyết tán màu vàng chi hải trở nữa. Trong nháy mắt, Dương Tiễn tỉnh lại. Trong ánh mắt hiện lên một tia sáng chói kiem mang. Chỗ mi tâm, một cái kia chẳng biết lúc nào mở ra dựng thẳng mắt, lóe ra lực lượng kinh người, phảng phất ngưng tụ huyễn thiên diệt địa diệt thế thần uy. Giờ này khắc này, hắn cảm nhận được không thể tưởng tượng lực lượng, đặt chân ở đời này cường đại nhất trạng thái, siêu việt lúc trước chính mình, cảnh giới tu vi xa xa áp đạo đi qua. Lần này cơ duyên không sai biệt lắm liền đến nơi này, chuyện kế tiếp ngươi không cần lại dính vào, đi hồng mông xuyên thẳng qua thần chu bên trong bế quan một khoảng thời gian, hảo hảo tu hành. Chân Trương Sinh chậm rãi nói ra, Nhà mình đệ tử đạo tâm kiên định, hắn là rất rõ ràng. Bất quá lần này luyện hóa thần thoại huyết dịch, đại đô đệ này đột phá quá nhanh, để hắn cũng có chút trong lòng bủn rộn. Cẩn thận suy tư phía dưới, hay là để Dương Tiến tạm dừng bước chân, trước vững chắc tự thân cảnh giới. Các loại thích hướng tu vi như thế đằng sau, lại tiến hành tích lũy. Ngay cả như vậy, một bên Hồng Quân đạo nhân cũng đã ngốc nói không ra lời. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn chứng kiến đời này khó có thể tưởng tượng một màn, ai cũng chưa từng ngờ tới, vẹn vẹn trong nháy mắt, Dương Tiến liền liên tiếp đột phá, bước vào đạo tôn tuyệt đỉnh. Thậm chí trong lúc mơ hồ khí tức kéo lên, có bước vào thần thoại cảnh giới xu thế. Nếu không có thời khắc mấu chốt Trần Trường Sinh kịp thời xuất thủ đánh gãy, dưới mắt Dương Tiễn, thậm chí đã coi là một vị nửa bước thần thoại vô thượng sinh linh, đủ để tung hoành bản nguyên đại lục. Nhìn xem Hồng Quân Dương Mi hai người mặt ủ mày chau, muốn nói lại thôi bộ dáng, Trần Trường Sinh lại lơ đến cười cười. Nhìn một cái các ngươi chút tiền đồ này, để ý những vật này làm gì, vào xem, nên có cũng sẽ có. Đại Nhật Đế đã bị hắn xóa đi, mảnh này cổ lão mộ táng cũng không bị mặt khác đế tu sĩ khai quật. Tại đoạn thiếu La bản dẫn đường phía dưới, Trường Sinh cùng mấy người cũng rốt cục chậm rãi đi hướng tòa kia lại mộ. Đang lúc mấy người bọn họ giật sát đế lại lần nữa hướng phía thượng cổ mộ tán tiến lên thời điểm. Tại phía xa mảnh bí cảnh này bên ngoài, chư thiên phía trên, một không gì sánh được to lớn mà rộng rãi hừng hực thế giới. Một quả lại một quả to lớn thái dương quay chúng quanh ở thế giới bên ngoài, phản phật quần tinh giống như tô điểm tại trên trời cao. Trung thiên phía trên, một vòng không gì sánh được to lớn thần dương sáng rực, chí cao nhất ở cự trọng thiên bên ngoài, tản ra không có gì sánh kịp hào quang, từng đạo thanh thuần quang mang, là thế gian cường đại nhất thái dương thần quang. Cùng quang mang như vậy so sánh, lúc trước tổ người trẻ tuổi thả ra thái dương thần quang tựa như là không đáng chú ý lửa đen không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Nơi này là Đại Nhật Đế Tộc đỉnh, cũng là chư thiên phía trên, cường đại nhất mấy cái thế giới một trong. Đại Nhật Đế tộc địa vị cực cao, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, tại chư thiên phía trên, Nam Chính Bắc Phạt, thống soái lây lớn như vậy cương vực. Đây vốn là đế ở trong người nổi bật. Vị kia ngày xưa khai sáng Đại Nhật Đế cổ lão đế giả, càng là cử thế vô song nhân vật, chiến lực cường đại, đủ để tại lịch đại đại đế bên trong xếp hạng top 10 hàng ngũ. Vô số Đại Nhật Đế sinh linh tại mảnh tổ địa này bên trong phồn diễn sinh sống, tám giữa lấy thủy tổ Đại Nhật Hào Quang. Tại cái này một cỗ thái dương thần quang chiếu rọi phía dưới, uyên mạch của bọn hắn có thể tại trong khi thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, tích lũy một chút đặc thù thiên phú thừa số. Như có cơ duyên, có thể tiếp đón được thượng cổ huyết mạch, luyện hóa về sau, sinh ra thuế biến lời nói, cũng có thể lại lần nữa tu hóa tự thân huyết mạch, để tự thân căn cơ trở nên càng thêm cường đại. Đối với đại nhật đế sinh linh mà nói, đó là nếu như niết bàn bình thường thủy biến, là toàn bộ đế chí cao bí mật. Chính là bằng vào loại này hai lần tiến hóa giống như thủ đoạn, mới khiến cho cái này đế tại rất nhiều đế ở trong trở thành tuyệt đối đỉnh tiêm cường tộc, mỗi một đại nhật tộc nhân chiến lực đều là vô cùng mạnh mẽ. Rất nhiều đỉnh tiêm tộc nhân thậm chí đều có nghịch cảnh chém giết cường địch chiến tích. Đông nhiên ở giữa, trên bầu trời một viên chói lọi thái dương, trong lúc bất chợt mở đi, từ thương khung ở giữa rơi xuống, đưa tới vô số đại nhật tộc nhân kinh hô. Cảnh tượng như vậy không tầm thường, đại biểu cho một vị đại nhật đế dòng chính dòng dõi vĩ lat. Những cái kia treo ở thương khung ở giữa vô số thái dương, kỳ thực là rất nhiều hạch tâm đế thành viên bản mệnh tinh. Càng la khổng lồ chói mắt đại nhật, tượng trưng cho càn cường đại tồn tại. Giờ phút này một viên chói lọi thái dương ầm đạm, từ trên bầu trời rơi xuống, Vấn mặt trời kia, cứ việc tại rất nhiều thiên khung cự nhật bên trong không tính quá mức dễ thấy, nhưng vị trí lại nhất là đột xuất, cực kỳ cao mà lại khoảng cách 10 tổ đại nhật vị trí cũng cũng không xa xôi. Hiển nhiên là người vẫn lạc thân phận cực cao, tại đại nhật đế bên trong là tuyệt đối nhân vật trọng yếu. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thứ 9 thần tử vậy mà vẫn lạc? Có đại nhật đế trưởng lão kinh hô, nhìn qua viên kia ám đạm đại nhật, khó có thể tin. Đây chính là thứ 9 thần tử, là tộc đàn ở trong chân chính tiên tiêu, là ngàn vạn năm tuế nguyệt đến nay, bất thế gia tuyệt đại nhân vật, thể nội cổ đế chi huyết, rất là thuần túy, thậm chí có trở thành tương lai tân đế khả năng. Thế giới nội địa, một mảnh cổ lão hoàng kim trong sơn cốc. Đầu đội Cửu Dương Đế quan nam tử đàng bế quan thất tỉnh, không giận tự uy gương mặt phía trên, lộ ra hiếm thấy sắc mặt giận dữ. Hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng, lóe ra kim quang chói mắt. Trong lúc lơ đãng phi tức, đem trọn sơn cốc chấn động đến tuôn rơi mà chấn, trong hư không nứt toác ra vô số đầu cái khe lớn. "Là ai? Dám ra tay tổn thương hải nhi của ta?" Vị này cường giả đang sợ, cực độ phẫn nộ, nội tâm càng là phiền muộn đến cực hạn. Lúc trước hắn từng vì chính mình thân sinh hải tử, chuẩn bị qua một đạo phòng thân cứu mạng phụ, có thể triệu hồi ra chính mình linh thân. Tại thời khắc nguy cấp, thậm chí có thể triệu hoán bản thể, ra mặt che chở. Vốn cho rằng là an toàn nhất thủ đoạn bảo mệnh, ai có thể nghĩ mặc dù cảm giác được tự thân ban cho hộ thân phù, bị kích phát nhưng như cũng không kịp ra tay cứu viện, chỉ có thể trơ mắt cảm ứng đến chính mình Hải Nhi bản mệnh tinh, như vậy ảm đạm. Đáng chết tác nhân, con ta bởi vì ngươi mà chết. Từ hôm nay trở đi, tổn thương ta Hải Nhi người, chính là đại nhật đế tử lịch. Mặc dù lục hết chư thiên phía trên, ta cũng phải tìm đến ngươi dấu chân, để cho ngươi trả giá bằng máu. Chương 861: Đế tuyến chiến, bản nguyên đại lục có nguy cơ, xâm nhập thượng cổ mộ chương 861, đế tuyến chiến, bản nguyên đại lục có nguy cơ xâm nhập thượng cổ mộ. Áo bảo tiếng giống giận dữ, vang vọng tại đại nhật đế nhất mạch trong tổ điện. Đầu đội cựu dương đế quan nam tử uy nghiêm, giờ phút này khó nén trong lòng tức giận. Trên người hắn hiện lên hừng hực thần hỏa, tùy ý bước lên, phát tiết trong lòng vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Thế gian, ai dám xuất thủ nhằm vào đại nhật đế người? Hùng chi còn là đế bên trong thần tử, là trọng điếu nhất dòng chính nhân vật, đại biểu cho tộc đàn tương lai tiềm lực. Nhân vật như vậy tại đế bên trong cũng rất hiếm thấy, là bị rất nhiều đại lão liên thủ che chở tương lai hạt giống, là một tộc đàn tương lai. Một số thời khắc Những này đế cường giả thậm chí nguyện ý tự mình đi Tứ Nguy đất nước, chủ động bước vào trong luân hồi, cũng không nguyện ý những cái kia thần tử cấp bậc đích hệ tử đệ nhận sự uy hiếp của cái chết. Nhưng giờ phút này, đế ở trong thứ 9 thần tử, lại trời xui đất khiến ở giữa vẫn lạc. Đối với đế quan nam tử mà nói, đây càng là hắn khó mà tiếp nhận đau khổ. Con của ta, vậy mà vẫn lạc. Vẫn lạc người trẻ tuổi, là hắn thân tử. Theo một ý nghĩa nào đó, thần tử tồn tại liên quan đến mình tại Đại Nhật Đế trong tộc địa vị. Một huyết mạch tuần túy thiên kiêu hậu nhân, sẽ thành trưởng lão quyền nói chuyện trợ lực. Bây giờ, thân tử vẫn lạc, Liên quan mình tại Đại Nhật Đế trong tộc quyền lên tiếng đều hứng chịu tới nghiêm trọng trùng kích. Cái này khiến nguyên bản còn có ý tranh thủ đợi tiếp theo vị trí tộc trưởng nam tử trung niên, phẫn hận muốn tuyệt. Sau một lát, mấy cái nô bộc vội vàng đi tới mảnh này tu hành thần thổ bên trong. Bọn hắn tuần hoàn theo chủ nhân mệnh lệnh, đem lúc trước giở xét đến nhất định tình báo, cáo chi cho trước người đế quan nam tử. "Còn ta đi phương nào? Vì sao không tại Đại Nhật Đế tổ điện?" Lúc trước từng nghe nói trong tộc trưởng lão cho hắn an bài một kiện nào đó nhiệm vụ trọng yếu, muốn đi một chỗ nào hiểm địa, gặp được đại địch. Nam tử uy nghiêm bắt đầu truy căn tố nguyên, tìm kiếm hải tử đi hướng. Trư Thiên phía trên, Ngàn vạn chủng tộc, đối mặt đại Nhật đế đều nuốt cho mấy phần chút tình nọ. Huống chi còn có trưởng lão thủ đoạn, bảo vệ bình thường hung hiểm chi địa, hoàn toàn không cách nào tổn thương con của hắn. Bất luận như thế nào, cái kia thần tử đều đã đưa thân thần thoại cảnh giới, cho dù là chư thiên phía trên, cũng coi như được là một phương cao thủ. Khởi bẩm trưởng lão, thứ 9 thần tử phụng trong tộc mệnh lệnh, tiến về bản nguyên đại lục triều tịch chi địa, tìm kiếm cơ duyên. Bản nguyên đại lục cái địa phương quỷ quái kia, có con ẩn giấu đi cái gì kinh khủng hung hiểm không thành, có thể hại chết một đế thần thoại cường giả. Đơn giản bu cười. Nam tử uy nghiêm nổi giận đùng đùng, mặt lửa trên người cơ hồ biến thành thực chất. Trong con mắt Thiêu Đốt lên hừng hực thái dương thần hỏa, nó hóa thành một viên to lớn thần dương, trong nháy mắt đem linh khí chung quanh đều tiêu tận. "Chẳng cần biết ngươi là ai, nếu dám hướng Hải Nhi của ta xuất thủ, cái kia trong thiên hạ, không còn có ngươi đất dung thân." Sau một lát, một phong cổ lão lệnh truy sát từ Đại Nhật Đế trong tổ địa truyền ra, bay về phía Trư Thiên và tộc. Đây là độc thuộc về Đại Nhật Đế nhất mạch lệnh truy sát, là một chí cao đế ý chỉ, lệnh truy sát bên trên sinh linh sẽ nhận thế lực khắp nơi vây quét. Lần này, đạo này Đại Nhật Đế lệnh truy sát bên trên ý chỉ, lại có chút tối nghĩa, hình như chỉ hướng bản nguyên đại lục triều tịch chi địa. Phàm la lần này tất cả tiến vào triều tịch chi tri địa sinh linh. Bao quát mặt các đế tộc tử tự ở bên trong, đều bị đại nhật đế đều không ngoại lệ truy nã. Nếu Hải Nhi của ta chết, vậy các ngươi lại có cái gì tư cách còn sống? Tất cả tiến vào triều tịch chi tri địa, trên đoạt cơ duyên sinh linh đều phải chết vì ta Hải Nhi chứ cùng. Đây là đại nhật đế ý chí. Giờ phút này chư thiên phía trên, rất nhiều tộc đàn đều bởi vì cái này một phong hành không xuất thế lệnh truy sát, lâm vào trong chấn động. Nhưng mà tại phía xa bản nguyên thế giới triều tịch thời khắc, mấy bóng người lại rốt cục đi tới chỗ kia phủ đũi trong mộ lớn. Mặc dù trong hầm mộ bố trí cực kỳ huyền diệu cấm chế, thậm chí có thể ảnh hưởng thần thoại cấp độ sinh linh bất chân. Nhưng mà, trường sinh cung mấy người ở trong nhưng lại có đào mộ đạo nhân đoàn quyết dạng này hiếm thấy tồn tại. Cứ việc tại trên tu vi tính không được đến cỡ nào xuất chúng, nhưng mà một khi liên quan đến mộ huyết mộ chi đạo, vị này đào mộ đạo nhân thế nhưng là bản nguyên đại lục phía trên, có thể xưng học cứu thiên nhân tông sư cấp cao thủ. Tại đoàn quyết toàn lực xuất thủ phía dưới, cũng không lâu lắm, mộ táng rất nhiều cấm chế liền bị lặng lẽ giải khai. Sau đó, bọn hắn xâm nhập trong đó, thấy được một bộ tòa lớn quá tải. Cái này một ngôi mộ lớn bố trí rất là đặc thủ. Không gian cũng không lớn. Trong mộ lớn cũng không có những cái kia cổ lão mà lộng lẫy vật bồi táng, chỉ có một bộ to lớn xích kim quan tài, nằm ngang ở trong hư không, trung quanh mộ huyệt trên vết tượng, miêu tả lấy từng viên tinh thần vết tích. Mặc dù thời gian qua đi vạn cổ tuyền nguyệt, nhưng như cũng tản mát ra ấm áp khí tức, giống như là vô số tử tử bay lên thái dương. Nơi này, quả nhiên là đại nhật đế mộ táng, hành vi phong cách thuộc về thời đại thượng cổ, nên là một vị đế cường giả mộ phần ngủ. Chỉ bất quá, đại nhật đế sinh linh, tại sao lại mai táng tại nơi này? Đoàn Khuyết hơi kinh ngạc nói. Đế có tổ địa, mặc dù chết đi cũng sẽ tìm kiếm con đường trở về, chôn xương tại bàn sơ đầu nguồn bên trong. Chết tại ngoại giới đế sinh linh cũng không nhiều. Vừa nói, Đoàn Khuyết trên khuôn mặt tràn đầy kích động. Đối với hắn mà nói, lần này tìm kiếm bí cảnh quá trình cũng là ngàn năm một trở ở đại tạo hóa. Trước đó, hắn chưa bao giờ đi đi tìm đạo tôn phía trên cổ lao thần táng, nhưng mà, lần này lại mộ, lại có vẻ rất không bình thường. Đại Nhật Đế cường giả thời thượng cổ, tu vi cảnh giới viễn siêu thần thoại cảnh, còn muốn càng thêm cường đại. Mở quan tại, chân chương sinh bình tĩnh khoát tay áo, không có chút nào do dự. Hắn trực tiếp mở ra cái kia đạo phong tồn tại trong mộ thất xích kim thần quan. Quan tài là lấy không biết tên thần mục chế tạo, tản ra ấm áp khí tức, mặc dù kinh lịch vô tận tuyết nguyệt, nhưng cũng vẫn như cũ có chứa lực lượng vô danh. Đây là thiên tang mục, thượng cổ tuyết nguyệt bên trong từng được xưng là thái dương chi chủng, thế gian từng có truyền ngôn, nếu như có thể vào tay một cây trên trời một thân cây, dựng thành pháp trượng, đủ để lĩnh hội trong truyền thuyết thái dương thánh đạo. Nghĩ không ra cái mộ huyệt này chủ nhân vậy mà như thế xa xỉ, phạt hạ cả khỏa thiên tang mục, dựng thành quan tài. Đoan quyết khó có thể tin nói đối với mộ chủ nhân chuyện cũ trước kia càng phát hưng phấn. Trần Trường sinh xuất thủ mở qua tại, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn khải địa một cổ lão quái tài, tự nhiên không có bất kỳ cái gì vấn đề. Vô địch trong lĩnh vực, không chỉ tu sĩ đạo hạnh sẽ bị áp chế, cho dù là những này cùng tu sĩ có liên quan thần chân bảo vật cũng sẽ nhận áp chế, vô địch lĩnh vực chân chính đưa đến tác dụng kỳ thật không nhất định là tu sĩ tự thân, mà là bọn hắn có đại đạo. Ngoan, Xích Kim thần quan chậm rãi mở ra, bộc lộ ra trong đó cảnh tượng. Kinh người hào quang tử trong khe hở chiếu rọi mà ra, sáng chói mà chói lọi, trong nháy mắt tràn ngập chân trời, phóng xuất ra hึก vạn dạng dị tượng. Ai cũng không ngờ rằng trong quan tài lại hội ngưng tụ như vậy thuần túy thái dương thần lực. Dương Tiễn ánh mắt khẽ động, chỗ mi tâm thần mâu lại lần nữa mở ra. Khai thiên trọng đồng kinh lịch thuế biến đằng sau, bây giờ càng phát ra cường đại, trong lúc mơ hồ lại có mấy phần đại nhật đế thần diệu, cấp tốc hấp thu bộ phận này bằng bạc thái dương thần lực, đem chuyển hóa làm chính mình tích lũy. Trong nháy mắt, hắn tuyệt đỉnh đạo tôn cảnh giới liền đã vững chắc, thậm chí lại hướng về nửa bước thần thoại lĩnh vực, lại lần nữa đạt lên một bậc thang nhỏ. Chương 862, đế mộ trận tướng, thang trời hoàng dương, đế tàn cốc cơ duyên, chương 862, đế mộ trận tướng, thang trời hoàng dương, đế tàn cốc cơ duyên. Xích Kim Quan tại từ từ mở ra, bộc lộ ra trong đó cảnh tượng. Đại dương như biển chất lỏng màu vàng óng, là từ thượng cổ Tuyết Nguyệt bên trong để lại đại nhật tinh hoa. Chí cương chí dương, đại biểu cho giữa thiên địa vạn vật sinh sôi một loại căn nguyên lực lượng. Nhưng mà càng thêm kinh người là tại những này đại nhật tinh hoa bên trong, lại có một bóng người chìm nổi trong đó, tỏa ra trước nay chưa có chói lọi chi quang, huy hoàng mà to lớn, không gì sánh kịp. Giống như là một viên treo cao trên bầu trời, rọi khắp nơi đại thế thái dương. Cùng nó so sánh, lúc trước xuất hiện qua vị kia đại nhật đế người trẻ tuổi tựa như là trong đêm tối ngọn lửa bình thường không đáng chú ý. Đây mới thật sự là đế cường giả. Chân thân hóa thành thiên dương, mặc dù sau khi nga xuống cũng vẫn như cũ bất diệt, phóng thích ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Phiêu đang tại đại nhật tinh hoa bên trong cái kia một vòng thiên dương, cánh ngoài càng nổi lở lửng một đạo lại một đạo hư ảo vàng sáng. La chí cương chi dương trận tự biến thành, quên quần lấy sáng chói gian ác sương mù, giống như là có vô cùng vô tận thái dương phủ văn ngưng tụ mà thành, huyền diệu mà thần bí. Dương tiến ánh mắt khẽ nhúc nhích, ba con mắt không hẹn mà cùng híp lại, có chút chần chờ nói: "Thang trời cũ trọng cảnh, nhất bộ nhất đăng thiên. Mai táng ở chỗ này lại là đại nhật đế thời đại thượng cổ một vị thang trời cường giả." Hơn nữa còn là thang trời cảnh giới tuy đỉnh, kém một tia liền có thể bước vào đại đạo cảnh giới, lại phát sinh ngoài ý muốn, cuối cùng bất hạnh vẫn lạc nơi này. Dương Tiến luyện hóa đế người tuổi trẻ Thái Dương tinh huyết, hắn tu được rất nhiều, không chỉ có luyện hóa cái kia một tia cực kỳ thuần túy đại nhật đế chí lực, cùng lúc đó cũng hấp thu người tuổi trẻ khi còn sống ký ức. Vì vậy đối với thần thoại trên cảnh giới thang trời cảnh giới cũng không nhỏ nhận biết. Mà giờ khắc này nhìn thấy cái kia bao phủ tại thi thể bên ngoài một vòng lại một vòng hư ảo quang luân thời điểm, Dương Tiến cũng đã minh bạch vị này đại mộ chi chủ khi còn sống tương hãn. Thang trời cảnh giới tuy đỉnh. Trần Trường sinh ánh mắt tại cái kia một vòng trên đại lục, chậm rãi đánh giá cái này một sinh linh. Đã chết đi hồi lâu, từ thượng cổ tuyết nguyệt đến nay, liền một mực chôn xác nơi này, mặc dù khi còn sống vô cùng cường đại, nhưng bây giờ tuyết nguyệt đã qua quá lâu, thi thể ở trong còn lại lực lượng chỉ sợ ngay cả 1% cũng chưa tới. Ngay cả như vậy, nhưng như cũng tản ra một cỗ uy hoàng mà khí tức cường đại, so thần thoại cảnh giới sinh linh càng thêm đáng sợ. Trên thang trời có cự trọng, vì sao mai táng ở chỗ này sinh linh, trên thân nhưng lại có 10 đạo hư ảo thần luân? Đột nhiên, Dương Tiễn phát hiện cảnh tượng khó tin, sắc mặt đại biến. Hắn tự thần tử mảnh vỡ ký ức bên trong, biết liên quan tới thang trời cường giả một chút bí ẩn. Trên thang trời có cựu trọng, mỗi khi cảnh giới này tu sĩ hướng về phía trước đột phá thời điểm, trên thân liền sẽ ngưng tụ ra một đạo hư hạo đại đạo thần luân gánh chịu tự thân lực lượng. Bởi vậy cường đại nhất thang trời cựu trọng tu sĩ, sau lưng liền sẽ có được chín đạo hư hạo vàng sáng. Mà giờ khắc này mai táng tại Thái Dương thần quan tại ở trong vị này thượng cổ đại nhật đế sinh linh, trên thân nhưng lại có 10 đạo hư hạo vàng sáng, nhìn qua cực kỳ thần dị. Đế truyền thừa giả, rốt cục có người trở về sao? Đến nơi đây truyền thừa lão phu lực lượng. Đột nhiên ở giữa, một đạo cổ lão mà hư hạo thanh âm chậm rãi vang lên mang theo một cỗ không thể tưởng tượng nổi thần tính, làm người ta trong lòng đại chấn. Phản phất đối mặt với chí cao thiên thần bình thường, không dám có chút vượt qua. Ngay sau đó, một đạo hư hào trùng sáng, phóng xuất ra hào quang sáng chói, đem chúng quanh có đạo trùng sáng cùng nhau hấp thu, sau đó cấp tốc chui vào cỗ kia phiêu đang tại đại nhật chi tinh trung đế thi thể. Ngay sau đó, bộ kia đế thi thể liền bắt đầu chuyển động, hóa thành hình người, làm một tôn lão giả mặc kim bào, cao lớn mà uy nghiêm. Đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, lộ ra đạm mạc trong mắt màu vàng lóng, mang theo vô tận uy nghiêm cùng tưởng thế. Vạn cổ tuế nguyệt chờ đến hôm nay, rốt cục có người đến gánh chịu lão phu lực lượng. Bộ thi thể kia chậm rãi mở miệng nói ra, ngôn ngữ ở trong tràn đầy tổn thức. Song khi ánh mắt của hắn rơi vào trường sinh cung mấy người phía trên lúc, băng lãnh đậm mặc, không có chút nào tình cảm trong mắt màu vàng loáng bên trong, lại lóe lên một tia kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, đại nhật bộ tộc tộc nhân đâu? Tại sao lại có người ngoại xâm nhập nơi này, thế mà mở ra lão phu lưu lại truyền thừa. Cố kia không hiểu khôi phục thi thể, có chút không mỏ ra ngay sau đó tình huống. Nhưng ngay sau đó hắn liền cảm nhận được cái gì, sáng chói hỏa diễm trong nháy mắt hiện hiện ở trong hư không, đại nhật chi lực giam cầm thiên địa, đem trọn tòa đại mộ phong tỏa. Các ngươi là ai? Vì sao trên thân sẽ có ta đại nhật bộ tộc khí tức? Cái này một bộ không hiểu thấu xác chết vùng dậy phục sinh đại nhật đế cương giả, cảm nhận được trưởng sinh cùng mấy người trên người một tia nông cạn khí tức. Thuộc về lúc trước vị kia vừa mới vẫn lạc đại nhật đế thân tử. Chốc nhân của ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Trên người của các ngươi tại sao lại có đại nhật đế khí tức còn sót lại, cứ việc rất là mờ manh, lại cực kỳ rõ ràng. Ngoại giới xảy ra chuyện gì? Vạn cổ năm tháng trôi qua, đại nhật đế gặp đại nạn sao? Phục sinh thi thể, không ngừng chất vấn. Trong đôi mắt tràn đầy hung tàn cùng bạo ngược, mang theo ở trên cao nhìn xuống khí thế cũng không đem trưởng sinh cũng đám người để vào mắt. Mấy cái ngay cả thần thoại cảnh giới đều không có đến sâu kiến, căn bản không xứng hắn đem coi là địch nhân, ngay cả tai họa ngầm cũng không tính. Đồ chết tiệt, khổ đợi trăm ngàn vạn năm quy nguyệt, nhịn đến hôm nay. Dựa theo quyết định, trong tộc những người kia nên đưa một thích hợp hạt giống tới, kế thừa ý chí của ta cùng lực lượng. Nghĩ không ra, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt. Một tôn này thời đại thượng cổ đế cường giả lạnh lùng nói, ánh mắt trong lúc bất chợt khóa chặt tại Dương Tiễn trên thân. Cũng được, thế mà không có một bộ hoàn chỉnh đế thân thể làm phục sinh căn cơ, bất quá tiểu tử này nục thân cũng có thể lấy ra miễn cưỡng dùng một lát, mặc dù so ra kém chân chính thuần huyết đế nhưng tư chất không tệ. Thượng cổ đại Nhật đế cường giả, chuyện đột biến, luôn ngữ ở trong toát ra một kia tràn đầy ác ý. Hắn hiển nhiên để mắt tới Dương Tiễn, muốn đem hắn làm chính mình phục sinh đằng sau, gánh chịu nguyên thần đại đạo thể xác. Tôn này đại Nhật đế cường giả thời thượng cổ, tại ngày xưa sắc vẫn lạc thời điểm, vội vàng bố trí chỗ này mộ táng chân chính mục đích, cũng không phải là truyền thừa, mà là phục sinh. Hắn cũng không chết hết, vẫn tồn tại như cũ lấy tự thân thần trời. Mặc dù nhục thân vẫn diệt, lại bảo lưu lại phần lớn lực lượng, tùy thời có thể lấy phục sinh chỉ cần có thể có được một bộ nhục thân mới, liền có thể hoàn dương trở về. Trước đó, bị âm thầm tiền định làm cho này một dụng cụ sinh linh, chính là vị kia hưng thú bừng bừng xâm nhập triều tịch chi tri địa, muốn tìm kiếm cơ duyên đế người trẻ tuổi. Thân là đại nhật đế nhất mạch thân tử, thể nội thân huyết cực kỳ thuần túy, cùng cốt tự hảo. Làm thượng cổ đại nhật đế phục sinh thể xác, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Thậm chí tôn kia đế người trẻ tuổi, cũng đã đạt đến thần thoại cảnh giới tu vi, một khi dung hợp có thể mức độ lớn nhất vãn hồi ngày xưa thực lực, mà không cần tiếp nhận quá lớn hao tổn. Đương nhiên, nếu là người trẻ tuổi kia tư chất đầy đủ kinh diễm, Quả thực là bằng vào thần thoại cấp độ lực lượng hoàn thành phán sát, đem lên cổ đế cường giả ý chí xóa bỏ. Trái lại hấp thu vị này nhất mạch đồng nguyên đế cường giả lực lượng. Vậy đối với hắn mà nói, cái này cũng chính là một phần triệt để quật khởi kinh thế đại cơ duyên. Bất kể như thế nào, đối với đại nhật đế mà nói, cái này đều chính là một bút không gì sánh được tác khốc, nhưng lại kiếm bộn không lô mua bán. Chỉ bất quá, đại nhật đế cao thủ nhìn tính và tính, cũng không có nghĩ đến. Bản nguyên trong đại lục, vậy mà lại toát ra trường sinh cung quái vật dạng này. Chương 863, càng lớn cơ duyên, thang trời diện, tạo hóa hưng hăng, chương 863, càng lớn cơ duyên. Thang trời diệt, tạo hóa hùng hoàng. Trong hư không, tạm lên tầng tầng cuộn sóng. Cái kia một tôn thời đại thượng cổ đại nhật đế cường giả, hay là xuất thủ. Mặc dù đã chết đi, nhưng hắn nhưng lưu lại chính mình thang trời đã quả. Đối với cấp độ này cường giả mà nói, sinh tử đều là chuyện tầm thường, có chút cường giả thậm chí sẽ chủ động vớ lạc, tự mình vào luân hồi, đi tìm tòi nghiên cứu một chút dấu ở vãng sinh phía dưới đại bí. Đối với bọn hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là tự thân thang trời. Đây là đại đạo can nguyên, gánh chịu cả đời đạo và pháp, cũng là thần trí cao lực đồng ngần. Chỉ cần thang trời không hủy, tại rất nhiều điều kiện tể tụ tình huống dưới, Bọn hắn thậm chí có thể lại lần nữa trở về, hóa chết mà sống. Đương nhiên muốn chân chính phục sinh, nhất định phải tìm tới một bộ đồ để gánh chịu tự thân lực lượng, lại các phương diện điều kiện đều cùng mình 10 phần phù hợp thân thể. Đại Nhật Đế thứ 9 thần tự nhập thân, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Nhưng giờ phút này, hắn đã vẫn lạc tại ngoại giới. Bởi vậy, vị này cường giả thời thượng cổ ánh mắt liền rơi vào Dương Tiễn trên thân. Đôi mắt này quả thật không tệ, ẩn chứa không nhỏ tiềm lực, nếu là đem luyện hóa, có lẽ có thể luyện thành trung cực cấp độ thái dương thần mắt. Hắn lạnh lùng nói, "Thả ra tự thân khí tức, bàng bạc biến hóa, ẩn chứa phi phàm uy lực." Xích Kim Thiên Tang thần quan bên trong, Sáng chói như như hoàng kim, Thái Dương thần tinh mãnh liệt mà ra, trong chốc lát, cọ rửa thiên địa. Thần tinh bên trong, tận chứa vị này đại nhật đế cường giả lưu lại quy tắc, có cực mạnh áp chế lực. Có thể bị đại nhật đế cường giả từ đầu đến cuối khắc trong tâm khảm, thậm chí làm một cái đế chi nhánh từ đầu đến cuối dấu giếm, làm trung cực thủ đoạn thượng cổ tồn tại. Thức lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, thậm chí áp đảo đương đại rất nhiều thang trời cảnh tu sĩ phía trên. Hèn mọn nhân tộc, có thể bị đế chủ dụng, là của ngươi vinh hạnh. Từ tán nguyên thần, dâng lên thân thể ngươi, tiếp nhận bản tọa lực lượng. Đại nhật đế cường giả lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, Thích Kim Thần Quan thang trời càng là chiếu sáng rạng rỡ, vẩy xuống vô tận chói lọi loại phù văn, muốn đem trưởng sinh cung công rất nhiều đệ tử nói hết trấn áp. Mặc dù trong mắt hắn, thân thoại cảnh giới phía dưới sinh linh căn bản đối với mình không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, nhưng để cho ổn thỏa, một tôn này đại nhật đế cường giả hay là cấp tốc xuất thủ, thả ra hủy thiên diệt điệu thần năng lực lượng. Muốn tại trong thời gian ngắn nhất, đem Dương Tiên trấn áp đoạt xá. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập hư không, để rất nhiều đệ tử đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Phản phất cái kia đạo phiêu phù ở Thái Dương Thần Tinh bên trong thân ảnh hư ảo, chỉ cần tâm lên nhất niệm, liền có thể đem bọn hắn triệt để gạt bỏ. Giờ phút này, Hồng Quân đạo nhân cùng Dương Mi lão tổ sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được áp lực lớn lao. Ngày xưa hỗn độn trong hư không, bọn hắn xưng tôn làm tổ, là thế gian tu sĩ mạnh mẽ nhất, khinh thường hỗn độn hư không. Rất nhiều thế giới, không người có thể cùng là địch. Dù cho là giới chủ cường giả, cũng có thể phân cao thấp, không cần nhìn bất luận người nào ánh mắt. Ai có thể nghĩ phi thăng bản nguyên đại lục đằng sau lại phát hiện tu vi của mình không gì hơn cái này bình thường, đến bất kỳ chỗ nào, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Đối mặt những cái kia kinh khủng cường giả, căn bản vô lực hồi thiên. Trết đã lâu như vậy, còn không cam tâm muốn đi ra ngoài dài vỏ không có đem bản tọa để ở trong mắt sao." Chân Trương Sinh thản nhiên nói, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Hắn lúc trước cũng không xuất thủ, chỉ là thay mấy cái đệ tử cùng Hùng Quân bọn người chống đỡ một bộ phận thang trời bị áp, dùng cái này tôi luyện tình trạng của bọn họ. Nhưng nhìn xem cái này, một gần chết không sống đại nhật đế cường giả thời thượng cổ, muốn xuất thủ đoạt xá đệ tử của mình. Chân Trương Sinh hiển nhiên sẽ không đáp ứng. Đệ tử của ta cũng là người có tư cách mơ ước. Khai Thiên trọng đồng, nếu là có thể thôi diễn đến cực hạn, dù cho là ngươi cái gọi là đại nhật lại có thể thế nào? Lời còn chưa dứt, trên người hắn hiện ra khí thế mênh mông, vô địch lĩnh vực trong nháy mắt triển khai đã ở trong nháy mắt đạo khách thành chủ, đem vị kia đế cường giả thang trời phát tác, đều chấn áp. Mặc dù thang trời cảnh giới tu sĩ, đã là thế gian cao thủ cực kỳ mạnh. Nếu là đến bản nguyên đại lục, thậm chí có thể độc bá thế gian không người có thể địch. Nhưng mà, vô địch lĩnh vực không nói đạo lý chỗ, đang cùng này, chỉ cần đối thủ tu vi cảnh giới, không có cao hơn Trần Trường Sinh bây giờ cảnh giới ba cái cấp độ lớn, cho dù là đại đạo cảnh giới cao thủ, đến trước mặt hắn đến cũng chỉ có thể vươn cổ liền chết. Bây giờ theo Trần Trường Sinh đối với mình vô địch lực lượng của lĩnh vực khai quật, loại này trong nháy mắt chấn áp đối thủ năng lực, hắn cũng càng phát hạ bút thành văn. Trên bàn tay hiện hiện ngung lung chi quang, trong nháy mắt liền đem mảnh này đại mộ đều phong tỏa. Ngay sau đó, vị tiên thang trời cường giả trên mặt hiện lên hãi nhiên thần sắc, sắc mặt thoáng một chút trắng. Trong khoảnh khắc đó hắn đã mất đi đối với mình thang trời đạo quả cảm ứng. Ngày xưa khổ tu 5 tháng dài đằng đẵng, một bước một trọng thiên tu thành cửu trọng thiên bậc thang, bây giờ nhưng không thấy bóng dáng. Ngươi làm cái gì? Vì sao có thể gây mất bản tọa đối với thang trời khống chế? Đồ chết tiệt, ngươi đem bản tọa đạo quả chủ xuất tới địa phương nào? Sĩ Kim thần quan bên trong. Vị Tiên thượng cổ đế cường giả ý chí khản cả giọng gầm thét, cảm thấy không gì sánh được khủng hoảng, thậm chí có chút vô lực. Đã mất đi thang trời hắn không còn có vừa rồi cái kia vênh váo tự đắc kêu gào thái độ. Bất kể lúc nào nơi nào, dù là đối với đế sinh linh mà nói, chỉ có tu vi mới có thể mang đến đầy đủ quyền lên tiếng. Nếu là không có thang trời cảnh giới tu vi, dù là hắn lần này có thể phục sinh hoàn dương, trở lại đế bên trong cũng khẳng định không có kết cục tốt gì. Đế bên trong nội đấu rất nhiều, lẫn nhau thế lực lẫn nhau nghiến ép, tranh đoạt chân chính đại nhật truyền thừa. Giờ phút này, đối với vị này thời đại thượng cổ cũng đã vẫn lạc lặng yên ở giữa. Thoát ly đại nhật đế âm thầm ẩn nốt cường giả thời thượng cổ mà nói, hắn thăng trời tu vi thậm chí so với chính mình sinh tử quan trọng hơn. Nếu là đã mất đi hết thẻ tu vi, kết quả là xuống lại một đời, hắn thả rằng như vậy rơi vào hám, táng thân tại mảnh đất kỳ dị này. Chỉ bất quá Trần Trường Sinh cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Một bộ áo xanh người trẻ tuổi, chậm rãi quay đầu, nhìn hậu thân sau sắc mặt tái nhợt, còn có chút phản ứng không kịp hơn quân, rất bình tĩnh nói: "Đây không phải đúng gì sao? Muốn cái gì đến cái gì, vừa rồi trơ mắt nhìn Dương Tiễn hấp thu một giọt thần thoại tinh huyết, ngươi không phải cũng rất thấy thèm sao? Hiện tại cơ hội ngay tại trước mặt ngươi." Có thể hay không đem hắn luyện hóa, liền xem chính ngươi bản sự." Lời còn chưa dứt, chân trướng sinh vỗ tay phát ra tiếng. Cái kia một tôn đại nhật đế cường giả ý chí, bị hắn trong nháy mắt xóa đi. Người đều chết, còn ở lại chỗ này gặp bụng, rày vào cái gì đâu? Tiếp sau sớm một chút đầu thai lần nữa tới qua, nhớ kỹ ổn thỏa một chút, đừng lại phạm đến bản tọa trong tay. Chân trướng sinh bất động thành sắp nói, lập tức vận dụng vô địch lĩnh vực, đem cái kia xích kim thần quan ở trong thái dương chi tinh đều ngưng tụ. Vị này đại nhật đế cường giả cứ việc đã chết đi 5 tháng dài đẵng, nhưng hắn khi còn sống tạo nghệ cực độ khủng bố là một vị cơ hồ vấn đỉnh đại đạo cảnh giới nhân vật đáng sợ, một thân tinh huyết ngưng tụ so đại nhật đế người trẻ tuổi còn muốn đáng sợ. Chương 864, ngoan nhân cạnh tranh, một bước lên trời hóa thần nói, Hồng Quân lại hợp đạo. Chương 864, ngoan nhân cạnh tranh, một bước lên trời hóa thần nói, Hồng Quân lại hợp đạo. Hồng Quân cẩn thận từng ly từng tí cất bước mà ra. Hắn bước vào thần quan, trong nháy mắt liền cảm nhận được cái kia cô đã bị tẩy đi tất cả đại nhật đế dấu vết thuần túy tinh hoa. Đây là truyền thừa khó lường, ngưng tụ một vị thang trời cường giả lực lượng, chỉ cần có thể đem luyện hóa bộ phận, đối với tu sĩ mà nói chính là khó có thể tưởng tượng phi biến. Hắn cũng không do dự cố tập hấp thu bộ phận kia lực lượng, thậm chí vận dụng chính mình bản lĩnh cuối cùng. Tam thi đều xuất hiện, nhất khí hóa tam thành. Trong lúc thoáng qua, trong quan tài xuất hiện một tôn lại một tôn Hồng Quân đạo nhân. Đều là hóa thân của hắn, có bản thể rất lớn một bộ phận lực lượng. Đây là Hồng Quân đạo nhân tại hỗn độn trong hư không lặng lẽ khai sáng đọn sát thủ, có thể trong nháy mắt hóa ra mấy lần tại bình thường giới chủ định phong chiến lực. Giờ phút này bỏ ra đại giới lớn như vậy, thậm chí đem lá bài tẩy của mình triển lộ người trước. Hồng Quân muốn làm chính là trong thời gian ngắn nhất tận khả năng hấp thu càng nhiều đại nhật chi tinh. Dư Mi, lạnh lẽo làm gì? Nơi này cơ duyên nếu là bỏ qua lần tiếp theo coi như không biết lúc nào. Trần Trường Sinh nhìn xem cái kia đứng ở một bên, vẫn có chút đờ đẫn Dương Mi lão tổ thỉnh lình mở miệng nói ra: "Cái này tốt như vậy bà bối, ta cũng có phần nhi." Dương Mi đạo nhân một mặt khó có thể tin nói, lập tức không chút do dự, chui vào xích kim thần quan, cùng Hồng Quân đạo nhân bắt đầu tranh đoạt cái kia sôi trào mãnh liệt đại nhập chi tinh. "Hồng Quân, ngươi lão tiểu tử để cho ta một chút, nhiều như vậy tạo hóa, ngươi lại hút không sạch sẽ." Nhìn xem 12 vị Hồng Quân đạo nhân thân thể, gần như điên cuồng luyện hóa thần tinh, cấp tốc củng cố tự thân tu vi đại hạnh. Dương Mi lập tức có chút khó thở. Nhưng giờ phút này đã chìm vào cảnh giới Ngộ Đạo Huyền Quân, nào có tâm tư bận tâm vị này hiểu rõ kẻ thù cũ. Hắn tại luyện hóa một bộ phận đại nhật chi tinh đằng sau, nhân tầng thứ cao hơn quy tắc xúc động, bây giờ đột phá, vận sức trở phát động. Tùy thời có thể bước vào tầng thứ cao hơn. Lúc này, lĩnh hội thiên địa huyền diệu chí lý còn đến không kịp đâu. Ngay sau đó, Dương Mi cũng lạ không thèm đếm xỉa giấc phát triển khai bản thể, hóa thành một viên rộng lớn cây dương liễu. Cứ như vậy Phiêu đã tại xích kim thiên tang thần quan bên trong. Mặc dù thân thể của hắn chỉ có một nhưng bản về đối với thiên địa tinh hoa hấp thụ, cho dù là 12 vị dương hồng quân hóa thân, cũng so ra kém dương mi đạo nhân cây dương liễu bản thể. Dễ cây một đâm, điên cuồng hướng xích kim thần quan chỗ sâu lan tràn mà đi. Quân quân đại nhật chi tinh, mãnh liệt mà đến bị hắn hấp thu, liễu thụ phiến lá đều nhiễm lên xích kim chi sắc. Oanh. Hai vị giới chủ khí tức thay đổi trong nháy mắt, phát sinh không thể tưởng tượng nổi trở thể biến. Một tôn thăng trời cường giả lưu lại lực lượng quá cường đại, so thứ 9 thần tử thần thoại tinh huyết còn kinh khủng hơn hơn vạn lần. Sau một lát, nhìn xem bọn hắn tạm thời hút không hết bộ dáng. Trần Trường Sinh dứt khoát đem đạo mộ đạo nhân đoạt thiếu, cũng cùng nhau đẩy vào xích kim thần quan bên trong. Đi vào hảo hảo tắm rửa đi, không cần vội vã đột phá lấy đại nhật đế tinh khí tẩy luyện tự thân, củng cố căn cơ. Tại trong phần mộ hành tẩu lâu khó tránh khỏi nhiễm một chút âm minh suy quệ. Mượn tuấn dương đại nhật tinh khí, tái tạo đạo thể, đem những cái kia âm minh khí toàn bộ xoa tan. Trong khoảnh khắc, hồng quân đạo nhân khí tức trên thân phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Tu vi cảnh giới của hắn giống như giống như hỏa tiễn thẳng hướng bên trên vọt. Chân chương sinh nếu xuất thủ luyện hóa vị này cường giả thời thượng cổ thiên địa bản nguyên, vậy lưu dưới lực lượng cơ hồ không có chút nào thai hoàng ẩm, không chỉ có bao hàm rất nhiều cảnh giới viên mãn quy tắc, thậm chí còn có vị kia đại nhật đế cường giả ngày xưa tu hành thời điểm lưu lại đại đạo cảm ngộ. Vâng liên tiếp tiếng hoành minh tại Hồng Quân và Dương Mi trên thân nhiệt hiện. Bọn hắn liên tiếp đột phá, trong nháy mắt liền bước vào đạo Tôn cảnh giới. Nhưng mà, đã có Dương Tiễn đạo Tôn chí đỉnh, nửa bước thần thoại thành tựu tại trước. Giờ phút này Hồng Quân cùng Dương Mi đạo nhân đột phá cũng lộ ra không còn suất chúng. Nếu không, lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Đương nhiên, đang chìm trầm ở đột phá bên trong Hồng Quân, trong lòng dâng lên một tia vội vàng suy nghĩ. Nhận được Trường Sinh đạo Tôn ấn huệ, bây giờ có thể có cơ duyên như thế, một bước lên trời, thành tựu đạo Tôn tu vi. Đi qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, sau này từ Trường Sinh trong cung rời đi. Là Hồng Hoang tu sĩ lại mở nhất mạch thần thổ, muốn lại thu hoạch được giống hôm nay bình thường tạo hóa, chỉ sợ muốn chờ đợi vô tận vĩnh nguyệt. Bản nguyên đại lục bên trong, đạo tôn tu vi đủ để sống yên phận, nhưng nếu là đi đến bản nguyên đại lục bên ngoài, tại cái này chư thiên phía trên, mà khắc thần thổ ở trong, hành tẩu chỉ sợ vẫn có chút không đủ. Xem ra chỉ có thể vận dụng biện pháp kia. Hồng Quân trong lòng hơi động, quyết định mạo hiểm đột phá. Giờ phút này xích kim thần quan bên trong, vị Tiên thượng cổ đế lưu lại đại nhật chi tinh, vẫn như cũng đầy đủ. Bang vào cái này cực kỳ dư thừa tinh tú lực lượng, Hồng Quân trong lòng hung ác, dự định mạo hiểm trùng kích thần thoại cái giới cùng cân nhắc tương lai, còn không bằng hiện tại liền ăn một miếng thành người mật bại, nếu là có thể vượt lên trước tiến vào thần thoại cảnh giới, đủ để tại bản nguyên đại lục sống yên phận. Tâm niệm vừa động, hồng quân cấp tốc xuất thủ. Mi tâm chỗ lấp lóe một tia thanh quang, sau đó thiên hà tỏa sáng, tự tiêu khí động. 12 đạo thân ảnh, trong một chớp mắt, cuồn thành một đoàn, lại lần nữa diễn hóa đều thiên thần sát đại trận. Nhưng lần này cũng không có cái gì đáng sợ thần lôi cương phong hiện hiện. Ngược lại là một con sinh sán linh lung giấy ngọc, tại 12 cái hồng quân phát sinh trong vòng đây, chậm rãi xuất hiện. Tạo hóa ngọc điệp, hợp đạo ta thân. Thừa thân thông này, vạn đạo quy nhất. Thời khắc mấu chốt, Liền ngay cả Dương Mi lão tổ cũng không có nghĩ đến, lão đầu này y nguyên như vậy được an cả ngã về không? Hắn vậy mà lấy ra tạo hóa ngọc điệp, tuyển trạch phù hợp vị kia đại nhật đế cường giả thời thượng cổ đại nhật chi đạo. Tạo hóa điếng ngọc, huyền diệu phi thường, trong nháy mắt luyện hóa một bộ phận đế bản nguyên. Oan. Cứ việc thang trời cường giả sau khi nga xuống, thang trời căn cơ thần tắc bậy vì hắn vẫn lạc, sắp thực xuất hiện được gãy. Nhưng cho dù là bộ phận này đã có chỗ khuyết tổn, không còn hoàn chỉnh thang trời trật tự, cũng đủ để thành tựu một tôn thần nói cấp độ cường giả. Oan. Trong nháy mắt, hồng quân trên thân hiện ra khí tức mêng mông rất là cường đại, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cho dù là một bên yên lặng quan sát Dương Tiễn nhịn không được lông mày gảy nhẹ. Thằng nó này, ngược lại thật sự là là thật là lớn gan. Dương Tiễn trong lòng yên lặng nhắc tới, nhìn xem Hồng Quân đạo nhân trong nháy mắt đột phá, trực tiếp từ đạo tôn cảnh giới, bước vào thần thoại cảnh giới. Thân thể của hắn cũng tại vô cùng vô tận đại nhật chi tinh quán chú phía dưới, cấp tốc đúc lại, hóa thành chân chính thần thoại sinh linh. So sánh dưới, Dương Mi lão tổ cử động hay là bảo thủ chút. Mặc dù tận nó có khả năng luyện hóa đại nhật chi tinh, lĩnh hội đế pháp tắc, nhưng hắn từ đầu đến cuối lấy vững chắc căn cơ làm gốc, chưa từng mู่ quán đột phá. Đương nhiên, tương đối hoạch tâm một vấn đề, cũng là bởi vì vị này họ cùng trời đất, có thể cùng Hồng Quân đạo nhân vật tay Hồng Hoang thế giới tối cổ cường giả, thiếu như vậy mấy phần số phận. Ngày xưa trải qua đại chiến, lại không có thể từ Hồng Quân trong tay giành lại khối kia tạo hóa địa ngọc, bởi vậy mất hợp đạo chi cơ. Ban đầu ở Hồng Hoang trong thế giới, hắn bởi vậy mất đi giữa thiên địa vị thứ nhất thánh nhân chính quả. Bây giờ đến bản nguyên phía trên, đồng dạng trời xui đất khiến, không thể mượn nhờ lần này ngàn năm một trở cơ duyên, vừa bước một bước vào thần thoại cảnh giới. Chương 865, tu vi đột phá, khoan thai tới chậm siêu cấp bản hưởng, thần thoại cửu trọng thiên, chương 865 Tu vi đột phá, khoán thai tới chậm siêu cấp ban thượng, thần thoại cựu trọng thiên. Trói lọi kim quang phun trào, giữa thiên địa hóa ra vô tận tầng thủy, một đạo lại một đạo hào quang lộn xộn tuôn ra mà đến, ở trong hư không ngưng tụ thành đại đạo thần chiến. Đây là không thể tưởng tượng nổi diệu tướng. Xuất hiện tại mảnh này thời đại thượng cổ lên, liền cùng thế ngăn cách đặc thủ trong trời đất. Một bên Đào mộ đạo nhân đều mở to hai mắt nhìn, cùng nhau đi tới chứng kiến hết thảy, vượt quá tưởng tượng của hắn. Dù cho là vị này hơn nửa đời người đều lấy Đào mộ cột mộ mà sống, có thể xưng phong thủy mai tháng học, bản nguyên đại lục người thứ nhất kỳ môn cao thủ, cũng không có nghĩ đến Ở nơi này, thế mà có thể gặp phải như vậy quỷ thần xui khiến sự tình. Một người tu sĩ, trước một cước bất quá là không đáng chú ý với chủ. Trong nháy mắt lại rửa sạch đạo thể, đúc lại căn quả. Trong nháy mắt, liền tu thành cái thế vô địch đại đạo, nhảy lên trở thành thần thoại cảnh giới sinh linh, ngạo nghệ tại bản nguyên trên đại lục, đánh đâu thắng đó, tư thế vô song. Kỳ tích như thế này gần như không thể phục chế. Không có người sẽ cam lòng một vị than trời cường giả bản nguyên, đến ngồi giữa một tôn thần nói cảnh giới tu sĩ. Nhưng giờ phút này một màn lại cực kỳ chân thực phát sinh ở đoàn khuyết trước mắt. Hồng Quân đạo nhân bằng vào tạo hóa địa ngọc huyền diệu, giờ phút này lại lần nữa hợp đạo trong nháy mắt liền bước vào thần thoại lĩnh vực, bang vào vị kia thượng cổ đế thang trời cường giả lưu lại đại đạo tinh hoa. Hùng quân thần thoại thân thể, ngưng tụ cực kỳ hoàn chỉnh, siêu phàm thoát tục, trong lúc mơ hồ nổi lên màu xích kim trạch, mang theo một cỗ to lớn mà hùng hồn thuần dương khí tức. Nơi này, thật đúng là diệu dụng. Chân chương sinh đứng ở một bên đánh giá tiến địa, khóe mắt liếc qua tại hùng quân trên thân đạo quả. Chỗ này đế lại mộ, người được lợi lớn nhất đơn giản chính là hùng quân. So sánh dưới, cho dù là Dương Tiễn cũng kém một chút. Gen đúc thần thoại đạo quả, một bước lên trời, mặc dù cử động mạo hiểm chút, bất quá cũng coi là bên trên là hữu dụng hữu nhiêu. Cá nhân tự có cá nhân tuyển trạch, đối với Hồng Quân đạo nhân cực kỳ mạo hiểm nếm thử, Trần Trường Sinh cũng không có quá nhiều can thiệp. Sinh sinh tử tử là chính mình sự tình. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Trên đại đạo, tu hành cuối cùng muốn chính mình đi đi, một vị ỷ vào người khác là không thể nào có chỗ chân chính thành tựu. Mà lại tại Trần Trường Sinh dò xét Hồng Quân thời điểm, cũng phát hiện một chút cực kỳ mịt mờ dấu hiệu. Điên cuồng như vậy tăng lên cảnh giới, liền không sợ nhận đại nhập pháp tắc trùng tích, từ đó ảnh hưởng tự thân trọng hình sao? Hàng quá hóa dở, nếu là đốt cháy giai đoạn, dẫn đến chân chính tương lai từng tới nhận lấy hạn chế, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Dương Tiến khẽ nhíu mày. Vừa rồi hắn luyện hóa thần thoại tinh huyết, đồng dạng bước vào giới chủ lĩnh phong. Khi đó tự thân vẫn có dư lực có thể bắn vọt nửa bước thần thoại lĩnh vực, nhưng vì cùng cố đạo tự thân quả, cuối cùng Dương Tiến hay là lựa chọn từ bỏ. Bây giờ nhìn xem Hồng Quân đạo nhân vì truy cầu cảnh giới, thủ đoạn đều xuất hiện bộ dáng, lập tức có chút buồn bực. Nhưng mà Trần Trường Sinh lại bất động thanh sắc khoát tay áo, nhìn xem cái kia đắm chìm tại thần thoại cảnh giới bên trong. Lĩnh độ vô thượng rượu đế Hồng Quân đạo nhân, ý hắn vị sâu xa cười cười. Lão tiểu tử này tinh đây, mặc dù mạo hiểm tham chiếm thần thoại cảnh giới, nhưng cũng không có từ bỏ tự thân đại đạo tu hành. Mộ Táng này bên trong một cái tia thang trời sinh linh, mặc dù tu vi thường thường, bất quá tự thân huyết mạch sắc thực có chút tinh thuần, tại cái gọi là đại nhật đế trong tộc nói ít cũng là thần tử cấp bậc nhân vật. Bây giờ Hồng Quân tại ngày này tang thần mục tạo thành xích kim thần quan bên trong, lấy lại nhận chi tinh xế thể, trong lúc vô hình hợp đế chi đạo, hắn lặng yên không một tiếng động luyện hóa đế tinh huyết, đem dung tại thể nội. Đến nay về sau, hắn tu hành chưa chắc lại nhận trở ngại, chỉ cần gần sát đế vương pháp tu hành, đồng dạng có thể tiếp tục tăng lên, nhất phi trùng thiên. Đây là Hồng Quân đạo nhân sâu nhất tính toán, không chỉ có muốn tương lai, cũng muốn hiện tại. Chẳng những mạo hiểm hợp đạo đột phá đến thần thoại cảnh giới, đồng thời cũng luyện hóa đế tộc huyết mạch, là sau này tu hành trải bằng muột đầu tiền độ tươi sáng. Nhưng mà dạng này quá trình nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cực kỳ nguy hiểm, đế huyết mạch không phải dễ luyện hóa như thế. Tại luyện hóa thang trời tinh khí, hợp đạo thần thoại trong quá trình, Hồng Quân cũng chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ trà tuấn. Hơi không cẩn thận, một khi tự thân ý chí không tốt, liền sẽ bị hóa, từ đó trở thành một vòng ý thức mẫn diện thái dương. Trên thực tế, thần thoại cảnh giới sinh linh, tại chư thiên phía trên lắc đắc không có mấy nguyên nhân một trọng, chính là bởi vì đột phá cảnh giới này quá mức gian nan. Hơi không cẩn thận, đạo tự thân quả cùng nguyên thần liền sẽ triệt để hóa, biến thành trong thần thoại thân ảnh hư ảo. Lên keng. Chúc mừng chủ nhân, thủ tịch đại đệ tử Dương Tiến tu vi đột phá. Lần này tu vi đột phá rất nhiều, phát động siêu cấp ban thưởng. Lăng Yên ở giữa, Trần Trường Sinh bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, để hắn hơi sững sờ. Lúc này hệ thống vậy mà sâu ra. Nha, ngươi cái đồ chơi này còn ở đây. Vừa rồi tại Dương Tiến đột phá thời điểm, Trần Trường Sinh đã từng nghĩ tới, vì sao lần này đệ tử đột phá, chưa từng xuất hiện hệ thống ban thưởng. Ai nghĩ đến lấy, một lát sau, hệ thống mới quan thai tới chậm làm ra phản ứng, nhìn qua liền cùng rơi giây đúng vậy. Ban thượng phát xuống bên trong, chúc mừng chủ nhân tu vi tăng lên, thần thoại cảnh giới cựu trọng thiên. Thanh lãnh không minh thanh âm tại Trần Trường Sinh trong tứ hải vang lên. Hệ thống phát xuống siêu cấp ban thưởng cực kỳ giá sức, tại chỗ liền đem Trần Trường Sinh tu vi lại lần nữa cắt cao. Thần thoại cảnh giới, đồng dạng có cựu trọng thiên phân chia. Mà giờ khắc này, thực lực của hắn liền nhảy lên đi tới thần thoại cảnh đỉnh phong. Cái này cũng mang ý nghĩa Trần Trường Sinh tự thân vô địch lĩnh vực càng phát cường hãn. Bây giờ dù cho là đại đạo tu sĩ, tiến vào bên trong cũng sẽ bị hắn chớn sát. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh trong tứ hải hiện hiện đạo đạo gợn sóng. Có hai đạo quang đoàn xuất hiện, Ban thượng phát xuống, chúc mừng chủ nhân phát động hồng mông thần vật rút thượng cơ hội. Cổ lão đại đạo thần luân, đột nhiên xuất hiện tại Trần Trường Sinh trước mắt. Trên thần luân, trải rộng tinh thần, miêu tả lấy nhiều loại đồ án, mỗi một đạo đồ án đều tượng trưng cho danh chấn chí thiên khủng bố thần vận, có cái thế chí bảo, cũng có hiếm thấy hiếm thấy tiên thảo. Giờ phút này, trên thần luân có một cái cự đại kim đồng hồ, giống như là thiên địa trật tự biến thành mà thành. Một cây kia kim đồng hồ theo lâm ngang ý thức chậm rãi ba động, sau đó cấp tốc tăng tốc, tại đại đạo trên thần luân thật nhanh xoay tròn lấy. Rút thượng, sẽ có vật gì tốt đâu? Trần Trường Sinh tâm lý lặng yên suy nghĩ. Đây hết thể biến cố phát sinh ở trong ý thức hại của hắn, người bên ngoài căn bản là không có cách cảm thụ. Huống chi gần trong gang tấc dương tiến bọn người bây giờ bản về tu vi cũng còn kém rất rất xa hắn vị này trưởng sinh đạo tôn. Chỉ có đứng một bên đạo mộ đạo nhân và quyết, trong lúc Lơ đãng nhìn giống Trần trưởng sinh thần mạo thần nhân, ánh mắt thâm thúy mà tang thương bộ dáng. Không hổ là chúng ta sư phụ, mặc dù đối mặt như vậy cơ duyên tạm hóa, cũng không để ý chút nào, như không có gì, đây mới thật sự là cường giả cảnh giới tôi. Đoan quyết trong lòng một trận xúc động, đối với sư tôn càng phát kính trọng. Chương 866, Hồng nông phía trên. Hàng theo yêu cầu chuyên môn A cỡ 47, chương 866, hồng mông phía trên, hàng theo yêu cầu chuyên môn A cỡ 47. Giờ phút này, Trần Trường Sinh tư duy lại tại tự thân trong thứ Hải Điên cuồng đánh giá cái kia lượn vòng không ngừng đại đạo thần luân. Trên thần luân lóe ra chư thiên dị bảo. Rất nhiều thứ nếu là lưu truyền tới, tuyệt đối là nghe rợn cả người, đủ để gây nên chư thiên phía trên động đất. Diệt thếạn, vạn giới tối say lớn. Một chút cổ lão thần vật, thậm chí chỉ xuất hiện tại trong thần thoại, xưa nay không từng như thế. Những cái kia thần thoại tồn tại, cũng cực độ cổ lão, không phải bây giờ truyền lưu thế gian thần thoại, thuộc về càng thêm cổ lão tuyền nguyệt. Là thời kỳ thượng cổ, chuyến lưu thế gian thần thoại. Tuyế nguyệt chưng hạ, mênh mông quần quần. Không người biết được, Chư Thiên phía trên diễn hóa đến tột cùng đến cỡ nào dài dằng dặc. Đương đại có vạn tộc cùng nổi lên, thập đại tông môn, sừng sững bản nguyên đại lục phía trên. Nhưng ngày xưa nhưng lại có đế tộc lâm lập, tranh bá tại thượng cổ tuyế nguyệt. Như tuyế nguyệt thời gian lại hướng phía trước đẩy. Tại đế trước đó phải chăng vừa có càng cường đại hơn sinh linh hoặc thế lực, ba phủ chư thiên, vạn cổ độc tôn. Không cầu cho ta cái gì hủy thiên diệt địa đại thần khí, phàm là có cái khai thiên linh dị, hồng ngông thanh liên loại hình bà bối, ta cũng liền đủ hài lòng. Chân chương sinh tình linh nói. Trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, lần này hắn cầm tới rút thưởng cơ hội không chỉ một lần, mà là hai lần. Một cái cơ hội là Dương Tiễn đột phá hệ thống cho. Một cơ hội khác lại tới có chút xảo diệu, chính là một bên đảo mộ đạo nhân và thiếu, mượn nhờ đại nhật chi tinh tinh hoa tạo hóa. Hắn cũng nho nhỏ tăng lên một cái giới, mặc dù chưa từng giống Dương Tiễn sư huynh làm như vậy ra khủng bố như thế đại đột phá, bất quá cũng phát động hệ thống ban thưởng hệ thống, cho thêm một lần rút thưởng cơ hội. Nhị liên rút, dù sao cũng phải cho điểm đổ tốt đi. Lần trước có lại thượng, chỉnh ra hùng nông đại thư. Cái này nếu để cho người quen biết nhìn thấy, chẳng phải là tại chỗ đến chết cười sao? Trong tứ hải, Trần Trường Sinh suy nghĩ thiên biến vạn hóa, mà ở tâm hắn tâm niệm niệm phía dưới, cái kia văn minh không ngừng chạy ra long long thần âm đại đạo thần luân cũng rốt cục cũng ngừng lại. Kim đồng hồ nhoáng một cái nhoáng một cái, tại rất nhiều kỳ chân dị bảo ở giữa chậm rãi sẽ qua. Trong nháy mắt, cái kia kim đồng hồ phía trước, từ Trần Trường Sinh mọi loại mong đợi hồng nông Trường Sinh kiếm phía trên sẽ qua. Đắc, kim đồng hồ nhảy qua một vòng, cuối cùng chỉ hướng một tinh thần khác năm chửa. Giờ phút này xuất hiện tại Trần Trường Sinh trong mắt bảo vật, là khác sâu tại đại đạo trên thần luân tinh thần huyết tượng, mặc dù khó gặp nó chân dung, nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái hình thể. Chợt nhìn đi lên, Tương tự một cây bả côn, phía dưới nhưng lại có hai nơi nổi lên. Cái kia giống như đã từng quen biết cảnh tượng, để Trần Trường Sinh lập tức tê cả da đầu. Lần trước Hồng Mông đại thư đã để hắn khắc sâu ấn tượng, nhưng nhìn thấy lần này cảnh tượng, nhưng trong lòng lại lần nữa cảnh báo hối giải. Không biết, không biết, đều đã đến bản nguyên đại lục phía trên, dù sao cũng nên đến chút những vật khác. Ý nghĩ của hắn điên cuồng lẩm bẩm, nhưng mà hệ thống thanh âm nhắc nhở chậm rãi vang lên, đập bể Trần Trường Sinh trong lòng sau cùng một tia hy vọng xa vời. Chúc mừng chủ nhân, lần này rút thưởng vật phẩm, A cỡ 47. Trong thứ hai Trần Trường Sinh suy nghĩ trong lúc dũng nhiên vỡ nát, hóa thành đầy trời kim quang. Trong mấy mắt, thân thể của hắn lại lần nữa ngưng tụ, mà đối nghiệp tục bảo tàng. Tuần hoàn qua lại, ở trong chớp mắt, băng diệt ngàn vạn lần. Giờ phút này, chỉ có một lần lại một lần tự bộc nội tâm rất nhiều suy nghĩ, mới có thể hóa giải Trần Trường Sinh trong lòng cái kia một tia không cam lòng cùng xuống dốc. Hồng Mông Trường Sinh kiếm chỉ cái một đường, hắn liền có thể đạt được món kia tâm tâm niệm niệm thần vật. Mà không phải giờ phút này đột nhiên xuất hiện, tại lòng bàn tay ác cỡ 47. Cái đồ chơi này nếu là xuất ra đi, chẳng phải là bị người chế nhạo. Lời tuy như vậy, Bất quá đồ vật cũng đã rút, rơi vào đường cùng, Trần Trường Sinh đành phải vừa chuyển động ý nghĩ, bắt đầu phân tích lên cái này Á Cở 47 tác dụng. Mặc dù hình dạng bên trên cùng trong trí nhớ của mình Á Cở 47 không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói hoàn toàn nhất trí. Nhưng có thể xuất hiện tại đại đạo trên thần luân Á Cở 47, hiển nhiên không có bình thường như vậy. Hồng Mông phía trên, hàng theo yêu cầu chuyên môn Á Cở 47. Á Cở phía dưới, chúng sinh bình đẳng. Đại đạo sinh linh, chi bằng nguyên xác, lấy thiếu đỉnh liệu, lấy quả kích chúng thiết yếu thần khí. Thậm chí phảng phất cảm nhận được Trần Trường Sinh trong lòng nhàn nhạt, nhạt đau bận. A cờ 47 trong lúc bất chợt tỏa ra chói lọi màu hoàng kim, sau đó tại nắm đem vị trí, càng là hiện ra một nhóm nhàn nhạt chữ viết. Người đáng giá có được. Nếu có thể diệt đi đại đạo cảnh giới sinh linh, vậy cái này địa vị khuất còn chưa tính. Cho dù đối với A cờ 47 xuất hiện, vẫn có chút tức giận bất bình, bất quá Trần Trường Sinh tâm thái chuyển biến rất nhanh. Có dù sao cũng so không có tốt, có thể cầm tới bảo bối như vậy, cũng coi là tăng thêm mấy phần tổn kho. Trần Trường Sinh chuyển tay liền đem A cờ 47 nhận lấy, ánh mắt lập tức lại lần nữa rơi xuống đại đạo thần luân. Vừa rồi hắn rõ ràng từ nhợ kỹ chính mình phát động thế nhưng là nhị liên rút, nhất cổ tác khí đem hai cái đệ tử tu vi tăng lên lấy được rút thưởng cơ hội đều cho sử dụng. Mà giờ khắc này, tim của hắn lại một lần nữa nhấc lên. Nếu thanh này đã là thời giờ bất lợi, cốt đến chuyên môn hàng theo yêu cầu a cỡ 47, cái kia ván tiếp theo, dù sao cũng nên khổ tận cam lai, cho mình cả một thanh chuyên môn hàng theo yêu cầu hồng nông trưởng xin kiếm. Giờ phút này đại đạo trên thần luân, hai lần rút thưởng cơ hội đã phát động. Vạn minh thần luân lại lần nữa xoay nhanh, một cây kia kim đồng hồ phảng phất uống rượu bình thường, điên cuồng vũ động. Chói lọi đạo quang xẹt qua, tại thần phuấn phía trên lưu lại luyện truyền quy tích. Một lần lại một lần, Hồng Mông Trường Sinh kiếm quang ảnh xuất hiện tại Trần Trường Sinh trước mắt, khoảng cách kim đồng hồ vị trí cực kỳ tiếp cận. Lần này Trần Trường Sinh kiềm chế đạm tâm, cẩn thận quan sát đến kim đồng hồ chuyển động tốc độ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế tốc độ, quyết định tại đại đạo thần luân dừng lại thời điểm, một phát nhập hồn. Nhất định phải cầm xuống cái này, chính mình tâm niệm đã lâu Hồng Mông Trường Sinh kiếm. Ngừng. Đông nhiên ở giữa, Trần Trường Sinh mở miệng, đình chỉ đại đạo thần luân điên cuồng xoay tròn. Sau đó hắn nhìn tận mắt một cây kia kim đồng hồ tốc độ chậm lại, từng chút từng chút hướng về Hồng Mông Trường Sinh kiếm vị trí rời đi qua. Kim đồng hồ đã mất đi đại đạo thần lực tối độ. Giờ phút này vận chuyển tốc độ cũng càng ngày càng chậm, nhưng mà nó cùng Hồng Mông Trường Sinh kiếm ở giữa khoảng cách cũng đang không ngừng tiếp theo. Đại biểu cho Hồng Mông Trường Sinh kiếm tinh thần ngân chứa, gần trong gang tấc. Còn có 10 ổ dung, 5 ổ, tam cách, 2 ổ dung, 1 ổ. Cuối cùng Trần Trường Sinh trợn mắt nhìn, cái kia đại đạo kim đồng hồ tại khoảng cách Hồng Mông Trường Sinh kiếm chỉ còn cuối cùng một ô lúc, giống như là dùng hết lực lượng cuối cùng, chậm rãi hướng về phía trước hoạch xuất ra một khoảng cách lớn. Một khắc này, vị này Trường Sinh cũng cũng chủ, thậm chí đã trông thấy kim đồng hồ đã chạm đến Trường Sinh kiếm chỗ tinh thần ngân chứa. Nhưng mà vận mệnh lại tại lúc này mở một kinh người trò đùa, sau cùng kim đồng hồ đã mất đi tất cả động năng. Cứ việc cùng Hồng Mông trưởng sinh kiếm gần trong gang tấc, lại đã mất đi trước chượt động lực. Sau đó căn này kim đồng hồ đột nhiên đàn hồi, vững vàng rơi vào Hồng Mông trưởng sinh kiếm trước một hố vị trí bên trên. Một cái kia đại biểu cho một kiện khác Hồng Mông vật phẩm tinh thần ngân chứa, giờ phút này chiếu sáng rạng rỡ. Một hình dáng rất giống cây dưa hồng đại bà bối, tản ra loá mắt mà kia sáng yêu dị. Sáng chói đạo quang rơi vào trần Trường Sinh suy nghĩ bên trên. Một mảnh thanh, một mảnh bạch, một mảnh tử, một mảnh hắc. Chương 867, Chân chính hùng quân, cùng đế kết đại nhân quả, đại đạo chi tranh, chương 867, Chân chính hùng quân, cùng đế kết đại nhân quả, đại đạo chi tranh. Trong tứ hải, Trần Trường Sinh suy nghĩ giờ phút này lầm vào ngốc trệ. Hắn vạn lần không ngờ chính là mình lần thứ 2 rút thượng, cuối cùng rút đến bà bối, lại là một cực giống cây dưa hồng lưu đạn. Mặc dù khoảng cách Hồng Nông Trường Sinh kiếm chỉ kém một ô khoảng cách, nhưng cái này vi diệu một ô, lại thành vĩnh viễn không cách nào vượt qua thiên địa. Lưu Quang hiện lên, rơi vào trong tay. Viên kia cực kỳ huyền diệu lưu đạn xuất hiện tại Trần Trường Sinh lòng bàn tay, để hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hồng Nông lưu đạn có thể đánh sát đại đạo cấp độ tồn tại. Một luôi xuất, thương sinh diệt, chư thiên phía trên tận thành hư. Không ai có thể ngăn cản Hồng Ngâm Lựu đạn linh kích, nếu có, liền lại đến một viên. Thứ việc hệ thống đối với Hồng Ngâm Lựu đạn giải thích 10 phần đáng sợ, nhưng Trần Trường Sinh tâm lý nhưng như cũng có chút run rẩy. Hắn khó có thể tin nhìn xem lựu đạn, liền nghĩ tới vừa rồi bị chính mình tiện tay bỏ vào trong bảo khố ác cờ 47. Hệ thống ngươi nhà có phải hay không không chơi nổi? Trong khoảng thời gian này không có gì động tĩnh, chạy tới làm cái gì? Trần Trường Sinh khó có thể tin ngậm hết, tâm tính có chút biến hóa vi rượu. Bất quá việc đã đến nước này, vô lực vẫn hồi. Tâm tình của hắn điều chỉnh, cũng là phi thường nhanh. Nếu trong thời gian ngắn là lấy không được Hồng Mông trưởng sinh kiếm, cái kia dứt khoát thấy tốt thì lấy. Chí ít cũng coi là rút thượng, quất đến hai kiện bà bối, coi như không lỗ. Càng quan trọng hơn là, bây giờ Trần trưởng sinh đã bước vào thần thoại cự trọng tiên lĩnh vực. Thực lực mới là lớn nhất quyền lên tiếng. Đạt tới tu vi như vậy cấp độ, hắn đủ để tung hoành chư thiên, tới lui tự nhiên. Cho dù là đến những cái kia chủng tộc cường đại lãnh địa, cũng có thể nhận lễ ngộ. Thần thoại cảnh giới sinh linh, tuyệt không phải bình thường tồn tại. Thậm chí, đối với cấp độ này cường giả gia nhập, cho dù là đế cũng sẽ bung ra môn đình chủ động tu nạn. Trong náy mắt, trong thức hải tất cả biến hóa đều kết thúc. Tu vi tăng lên, thu hoạch được hai kiện hồng mông bảo vật trấn trưởng sinh lấy lại tinh thần, ý thức đầu nhập hiện thế, lại lần nữa nhìn về phía ngày đó tang thần mục tạo thành xích kim thần quan. Đao mộ đạo nhân tại trong quan tài dừng lại chốc lát đằng sau, hấp thu bộ phận đại nhật chi tinh, hài lòng lui trở về. Hắn đối với mình căn cơ có chút coi trọng, từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác thái độ, chưa từng ngủ quán đột phá. Tu hành phong thủy mai táng học chi đạo, tự thân tu vi đột phá, có một bộ khác hệ thống trói buộc. Nhiều khi, muốn tại đại đạo làm ra mang tính then chốt đột phá cần một ít đặc biệt thiên thời địa lợi nhân tố. Giờ phút này, quan tài ở trong duy nhất nhân vật trọng yếu chính là Hùng Quân đạo nhân. Hắn đột phá, thanh thế không nhỏ, thậm chí ở vùng tiên địa này bên trong đều xuất hiện dị tượng. Một đạo màu đỏ thiên dương chậm rãi hiện hiện, uy hoàng mà khủng lồ, tán ra không cách nào nói rõ uy nghiêm khí tức. Khi nhìn đến vầng kia thiên nhai thời khắc, dù cho là Dương Mi đạo nhân trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hùng Quân, hắn là điên rồi sao? Hấp thu đại nhật chi tinh, đúc thành thần thoại thân thể, một bước lên trời còn chưa đủ. Bây giờ luyện hóa đại nhật đế vết mạch, thậm chí muốn bằng vào tạo hóa địa ngọc đem cưỡng ép trấn áp, xóa đi trong đó đế ân ký đem hóa thành tự thân lực lượng. Ở đây rất nhiều tu sĩ đã nhìn ra Hồng Quân cử động, cực kỳ điên cuồng, thậm chí có chút không biết tự lượng sức mình. Đại Nhật Đế huyết mạch bên trong lẫn chứa lực lượng vi phạm, đại biểu cho một đế từ xưa đến nay, kéo dài không ngừng chí cao đại đạo. Mà Hồng Quân muốn không chỉ là nguồn lực lượng này, hắn càng muốn hơn đem bậy đại biểu đại Nhật Đế huyết mạch vân khí, triệt để xóa đi, đem đế huyết mạch triệt để hòa tan làm thuộc về tự thân căn cơ thần tắc. Đây là muốn va đại Nhật Đế kết xuống đại nhân quả nha, nếu là bị đại Nhật Đế biết được, dù cho là lật tung chư thiên vạn vật ở dưới, cũng nhất định sẽ đem người này tru sát. Nguyễn Dương Thành cho đều nhẹ như vậy hành vi quả thực là đang đảm mộ tổ, muốn khiêu động đại nhật đế đại đạo căn cơ. Đoàn quyết sợ hãi thán phục, lần đầu nhìn đến so chính mình còn hung ác hơn nhân. Thế gian đế đối với tự thân trong huyết mạch đại đạo lực lượng cực kỳ coi trọng. Bọn hắn có lẽ không thèm để ý đế tộc huyết mạch lang tràn, đem những cái kia có được bộ phận đế tộc huyết mạch, nhưng huyết thống không tinh khiết sinh linh khiển trách là bản chi, nhưng nếu có người muốn âm thầm khuyến khích đế tộc huyết mạch ở trong đại đạo quy tắc, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ đế phản vệ. Thậm chí đến cuối cùng sẽ khiến vị kia trong tộc đại đế tự mình giáng lâm, triển khai không gì sánh được đáng sợ đại đạo chi tranh. Giờ phút này So sánh với Dương Mi, đoàn quyết đám người kinh ngạc, Trần Trường Sinh lại bất động thanh sắc cười cười. Nhìn qua cái kia nhắm mắt ngưng thần, sắc mặt quyết tuyệt hồng quân. Hắn bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Đây mới thật sự là hồng quân, có thể trở thành hồng hoàng thế giới đạo tổ, lực áp muôn đời thiên kiêu. Nhân vật như vậy, làm sao có thể khuất tại tại đại Nhật Đế phía dưới? Sau một lát, đầy trời hồng quang đều thu liễm. Đạo kia sắc hồng hết sắc, thiên dương chậm rãi tản đi, sau đó tất cả quang mang đều gom tại hồng quân trên thân. Tính cả cái kiêng ngưng tụ đại Nhật chi tinh xích kim thần quan, giờ phút này cũng dống nhiên vang lên, hóa thành một cột dị bảo, bị hồng quân thu vào. Luyện hóa vị kia thượng cổ đế huyết mạch đằng sau, thành tựu thần thoại chi thể. Trong lúc vô hình, hồng quân cực lớn trình độ bên trên kế thừa vị kia cường giả thời thượng cổ Y bác. Bởi vậy một ngủ này xích kim thần quan trực tiếp biến thành của hắn chiến lợi phẩm. Quan tài này chính là thời đại thượng cổ bảo vật, lấy trong truyền thuyết thiên tang thần thú lúc thành, càng ngưng tụ thăng trời cường giả pháp lực tinh túy. Mặc dù so ra kém trời đất tạo nên hồng mông linh bảo, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Có lẽ tiếp tục ôn dưỡng xuống dưới, có linh bảo thủy biến, hóa tiên tiên là hồng mông thời cơ. Bây giờ đi theo Trần Trường Sinh mà đến mấy người, tại mảnh này tạo hóa địa đều có thu hoạch không nhỏ. Dương Tiến và Hồng Quân tuần tự đột phá, một đạo tôn đỉnh cao nhất, một vị khắp dứt khoát bước vào thần thoại lĩnh vực. Giờ phút này, chỉ có Dương Mi đạo nhân ở một bên mắt lom lom nhìn. Mặc dù hấp thu đại nhật chi tinh, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng rất lớn, nhưng bàn về thu hoạch, và Hồng Quân so ra, vị này Dương Mi lão tổ nhiều ít vẫn là có chút thời vận không đủ. Bất quá hắn tính tình dù sao cùng Hồng Quân khác biệt. Mặc dù trong lòng khó tránh khỏi hâm mộ, bất quá khi trưởng sinh đạo tôn mặt, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Không cần quá mức để ý, phía sau nếu là còn có cơ duyên, tự nhiên sẽ có một phần của ngươi. Chân Trứng Sinh chậm rãi cười cười, lập tức mang theo rất nhiều đệ tử từ, từ mảnh này, linh cơ dần dần làm nhạt trong mộ lớn đi ra. Mảnh này mộ táng, vốn là vội vàng bố trí mà thành thượng cổ phân mộ. Trong đó bố cục cũng không nhiều, trừ xích kim thần quan bên ngoài cũng không có mặt khác trọng bảo. Mảnh này bởi vì đại đạo triều tịch giáng lâm, mà ngoài ý muốn lại lần nữa hiện thế thượng cổ thiên địa. Vốn là cả thế gian khó được tạo hóa địa, ngày xưa thời đại thượng cổ vị này đại nhật đế cường giả cũng tốt, lần này xâm nhập trong đó thần thoại người trẻ tuổi cũng được. Bọn hắn chân chính đi vào mảnh này thần thổ mục đích cuối cùng, là vì tranh đoạt một kiện có thể sẽ xuất hiện vô thượng thần vật mà thần vật kia duy nhất có khả năng tồn tại địa phương, ở vùng tiên địa này cuối cùng. Ở chỗ này chậm trễ một đoạn thời gian, chưa từng nhìn thấy mặt khắc đế thân ảnh, chắc hẳn đều hướng cái chỗ kia đi. Chân Trường Sinh trực tiếp gọi ra hồng mông xuyên thẳng qua thần chu, mang theo đám người chạy tới tận cùng thế giới, thuận đại đạo triều tịch phương hướng vượt qua mà đi. Chương 868, triều tịch chí bảo, đế đại chiến, ngày xưa khai thiên tích địa bản cổ. Chương 868, triều tịch chí bảo, đế đại chiến, ngày xưa khai thiên tích địa bản cổ. Anh, trong đáy mắt, nhật nguyệt biến hóa, tự nhiên phía trên lóe ra không thể tưởng tượng nổi uy hoàng đạo quang. Mảnh này thượng cổ thiên địa sắc thực nổi lên rất nhiều tạo hóa, cho dù là đi tại trên trời cao, cái kia vạn đức vạn dặm quần quần trong biển mây, cũng ra đời một chút hiếm thấy khó tìm bảo vật. Hồng Mông xuyên thẳng qua thần chu một đường trường hành, phá vỡ tầng tầng biển mây, hướng tận cùng thế giới mà đi. Đao Mộ đạo nhân đứng ở đầu thuyền, tay mắt linh lẹ cấp tốc bắt lấy một đạo chớp mắt lạ qua đám mây. Một đoàn đám mây hiện ra trắng thuần chi sắc, trên đó hiện ra mờ mịt quang trạch, có loại liền thành một khối thông thấu. Nghĩ không ra dọc theo con đường này thế mà còn có thể đụng phải thái cổ vân tinh. Thứ này mặc kệ là luyện đan hay là luyện dược, đều là hiếm thấy khó tìm bảo bối tốt, nếu là ở bản nguyên đại lục chỉ sợ có thể cho những cái kia đan đạo thánh địa đoạt bề đầu. Nhìn xem đoàn khuyết có chỗ thu hoạch bộ dáng, hơn phân mấy người cũng lập tức kìm nén không được từng cái, mở to hai mắt tại mây kia trong biển tìm kiếm bảo vật. Cơ duyên loại vật này đều là chính mình tranh thủ tới. Nếu là không chịu đưa tay đi tranh đoạt, cho dù là cơ hội trời cho đặt ở trước mắt, cũng chỉ có thể ngồi xem mất đi. Oen, cũng không lâu lắm, từng luồn từng luồn quần quật ma khí tức mênh mông, liền từ cuối chân trời truyền đến. Kỳ thế băng bạc, tràn đầy lực hủy diệt, nổi lên hủy thiên diệt địa thần năng, rung động hư không. Giờ phút này thần chu phía trên mấy người đều có chỗ xúc động, Dương Thiến và Hồng Quân đạo nhân càng đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đáng sợ như vậy thần lực bạo động, là có đại chiến bùng phát, tích chứa trong đó nước cờ cỗ đế khí tức vô cùng khủng bố. Hồng Quân cau mày, chậm rãi nói ra, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Không hề nghi ngờ, tại đại đạo triều tịch chi tri địa tất nhiên bạo phát một trận đại chiến, mà lại có đế sinh linh tham dự. Thậm chí từ cách nhau rất xa khoảng cách, liền có thể cảm nhận được kinh thiên thần năng đến xem, cái kia tất nhiên là thần thoại cảnh giới tồn tại. Vốn cho rằng lần này tiến vào giới này thần thoại sinh linh, bất quá là một cái kia người trẻ tuổi. Bây giờ nghĩ đến ngược lại là mắt của ta kém cỏi có lẽ tại rất nhiều đế cao thủ ở trong con ẩn dấu đi tương tự tồn tại, thậm chí càng thêm cường đại. Hồng Quân cau mày, trong lòng càng cẩn thận. Cũng không lâu lắm, Hồng Nông xuyên thẳng qua Thần Chu phá vỡ vô tận hư không, đã tới Đại Đạo Triều Tịch chi tri địa phụ cận. Tên là Đại Đạo Triều Tịch chi tri địa, kỳ thực là hoàn toàn hoang lương sa mạc, dưới chân đều là nhỏ vụn cát đá, trên bầu trời không mây không ngày nào, sáng sủa trời quang. Giờ phút này, có mấy đạo thân ảnh ở trong hư không lấp lóe, cơ hồ điên cuồng chém giết lấy. Cho ngươi cuộn ra ra cốt ngay, hai cái đồ phế vật. Một tiếng cực độ táo bạo tiếng giống giận dữ vang lên, thân lực cuồn cuộn, cương mãnh mà bá liệt, tàn phá bừa bãi lực lượng làm vỡ nát hư không, trên hoang mạc nhấc lên một cỗ to lớn phong bạo. Bản cổ đế nam tử kia, giờ phút này tay cầm một đá, đang cùng hai cái sinh linh quyết đấu. Nơi này là ngày xưa bản cổ đế vô thượng cường giả mở thần thổ, dù cho là đại đạo triều tịch, cũng là tộc ta cường giả lúc trước tận lực dẫn tới. Nơi này hết thảy đều thuộc về thuộc bản cổ đế các ngươi này một đám rách dưới đồ chơi, cũng dám đến ngươi cuẩn trước mặt ra ra đến giễu võ dương ai. Hình thể to con nam tử khôi ngô gào thét lớn, trong tay búa đá, một lần lại một lần đánh xuống, phong mang không gì sánh được. Cái tia lóe ra hàn quang lưới giao, phản phất tùy thời đều có thể đem tiên điệu chấm ra. Giờ phút này đang cùng bản cổ đế nam tử rằng có hai bóng người, chính là ngày xưa từng xuất hiện tại đại nhật đế bên cạnh quang ảnh kia hai tộc sinh linh. Tiến vào vùng tiên điệu này đằng sau, bọn hắn cũng không có tùy trạch cùng đại nhật đế người trẻ tuổi đồng hành, ngược lại Lãng Yên ở giữa tụ tập cùng một chỗ, thẳng hướng đại đạo triều tịch chi địa chạy đến. Cái gì bản cổ đế tại thượng cổ tuyết nguyệt liền đã rách nát huy hoàng của ngày xưa, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hành tốc cường giả lạnh như băng đáp lại. Trên thân đen như mực, tản mát ra quỷ dị thần lực khí tức, làm từng đầu đại đạo chật tự, công phạt đối thủ. Giờ phút này, quang hành hai tổ cường giả khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt, phản phất trời sinh đối lập, nhưng lại tồn tại một loại nào đó mịt mờ cộng sinh đặc tính. Lực lượng của bọn hắn khóa chặt vùng hư không này khu vực, cả hai khí tức lặng yên ở giữa dung hợp lại cùng nhau, cùng nhau hướng về bản cổ đế nam tử ép tới. Cảm nhận được cái kia cô đống nhân ở giữa dung hợp thần lực trùng kích, bản cổ đế mặt nam tử sắc khẽ biến, hắn ra sức vung lên khối đá, hướng về phía trước mãnh lực một trạm. Nhất lực phá vật pháp. Hắn lựa chọn nhất là cương mãnh cử động, lấy chính diện đối cứng thủ đoạn, ứng đối hai đại đế cường giả vây công. Hai cái vương bắt đạn. Ta liền biết các ngươi hai tộc này mắt đi mày lại, đã sớm cấu kết ở cùng nhau. Bang cổ đế nam tử khệ miệng tràn ra máu đỏ thấm dấu vết, khí tức vẫn như cũ chí liệt, nhưng cũng khó nén xu hướng suy tàn. Tại vừa rồi va chạm mạnh bên trong, hắn bị áp chế. Quang ảnh hai tộc lực lượng dung hợp lại cùng nhau, lực phá hoại càng thêm kinh người, lại ngưng tụ một cỗ không gì sánh được đáng sợ quy tắc trật tự. Hai tộc chúng ta ngày xưa vạn cổ tuyết nguyệt trước đó, vốn là cùng một con tộc đàn, chỉ bất quá có được khác biệt đại đạo quy tắc thôi, ngày xưa cũng có được cộng đồng cổ tổ, hùng bá thiên địa, cả thế gian không người địch. Ngày xưa sáng tạo hai tộc chúng ta vị cổ tộc kia, nếu là ở vạn cổ tuyết nguyệt trước đó, cùng bản cổ tộc đại đế cùng tồn tại một thế. Chư thiên phía trên, vạn tộc cộng chủ Xương Hảo, chưa chắc có thể rơi vào bản cổ đế chiến đấu. Quang Tri đế cường giả cường thế đáp lại, đối với tự thân chủng tộc cổ lao huyết mạch có cực độ tự tin. Quang Ảnh hai tộc đại đạo vốn là bổ sung, từ nơi sâu xa, thuộc về cùng một cái đầu nguồn. Là một vị trí cao tổn tại lưu lại hậu nhân. Mặc dù cho đến ngày nay, hai đại đế đã phân liệt, giương phần mình tộc đàn ở trong đều ra đời đại đế cấp bậc nhân vật nhưng là tại một chút hạch tâm cao tầng âm thầm phối hợp phía dưới, hai tộc một bộ phận tộc nhân, Lặng Yên ở giữa lại sát nhập đến cùng một chỗ. Trong lúc mơ hồ có lại lần nữa sát nhập hai tộc, cộng đồng tạo thành siêu cấp đế xu thế. Đương nhiên tin tức như vậy đã là quang ảnh hai đại đế ở trong tiền mật, không có khả năng tiết lộ cho ngoại giới. Bây giờ dám ở bản cổ đế nam tử trước mặt biểu hiện, tự nhiên là chắc chắn trận đại chiến này kết cục. Ngươi như là đã biết được quang ảnh hai sắp lại lần nữa liên hợp tin tức, liền không thể thả ngươi còn sống rời đi mảnh thế giới này. Lôn niệm nói, mảnh này thượng cổ thế giới là bản cổ đế cường giả ngày xưa mở bây giờ dứt khoát táng thân ở chỗ này, cũng coi là hồn về quê cũ, nhập thổ vi ăn. Hai đại đế cường giả cường thế xuất thủ, diễn hóa xuất chi cao đế pháp. Thực lực của bọn hắn sát thực cái người. Hai tôn đế cường giả thình lình đều là thần thoại cảnh giới sinh linh, mà lại huyết mạch cường đại, có được đủ loại thần thông bất khả tư nghị, mặc dù đối đầu cái kia bản cổ đế nam tử cũng có thể áp chế. Tại hai đại đế cường giả liên thủ, vây công phía dưới, bản cổ đế nam tử liên tục bại lui, tốc tốc bị buộc đến triều tịch chi tri địa nơi hẻo lánh. Hắn phấn khởi chống lại, một lần lại một lần thi triển ra bá đạo phụ pháp, lại khó mà đánh tan quang ảnh đế chí cao đế thuật. Nhưng mà đúng là như thế ngoan cố chống cự cử động, ngược lại đưa tới hai đại đối thủ chế giễu. Đây cũng là cái gọi là chí cao đế sao? Áp đạo vạn địa chi bên trên chư thiên cộng chủ, kết quả là ngay cả tộc đàn ở trong đế thuật đều không có, sao mà bở cười. Chương 869, không chọn vẹn đế thuật, khai thiên một bữa. Hùng quân, lên cho ta. Chương 869, không chọn vẹn đế thuật, khai thiên một bữa. Hùng quân, lên cho ta. Cuồng vọng. Bản cổ đế nam tử hét giận dữ, trong đôi mắt lóe ra ngọn lửa tức giận. Hắn thình lình đưa tay Lòng bàn tay tại trên búa đá sắc qua, lấy tự thân đế máu tươi, thẩm thấu pháp khí. Sau đó giơ cao trong tay búa đá, giơ búa phóng hướng thiên cùng. Bản cổ đế pháp, Khai thiên. Tôn này xuất thân bản cổ đế nam tử, giờ phút này sắc mặt đỏ lên, toàn thân thần năng đều bộc phát đến cực hạn, ngoài thân hiện lên liên tiếp sáng chói ký hiệu, chiếu sáng đại thiên thế giới. Lưỡi búa phía trên ngưng tụ khó có thể tưởng tượng không gì sánh được cự lực, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống. Một cái kia, sơn hà động, càn khôn nát, đánh ra không thể đo lường diệt thế một trạm. Trong mấy mắt, triều tịch chi tri địa, hiện ra một đạo sâu hơn vạn trượng khe rãnh. Trên đường đi, Sông núi đổi núi đều bị đánh nát, từ từ sa mạc cơ hồ bị một đố kia tí nhất chia làm hai. Hai cái đến từ quang ảnh đế sinh linh, trong nháy mắt bị lưỡi búa tác động đến. Tại cái kia khai thiên một búa trùng kích phía dưới, tại chỗ phá toái, hóa thành quần quần khói bụi, triệt để tan đi trong trời đất. Nhưng mà, sau một khắc, từng luồng từng luồng huyền diệu chợt tự một lần nữa ngưng tụ. Ngược dòng tìm hiểu thời gian, đem rất nhiều tan hết khí huyết tụ lại mà quay về. Hai tôn đế cường giả thân ảnh, tại ngoài và rậm, chậm rãi hiện hiện. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Vừa rồi một đố kia quá mức hung hiểm, dù cho là bọn hắn cũng không thể tránh thoát. Thời khắc ngô chốt, dẫn nổ trong tộc trưởng lão ban cho thế thân Ngọc Phù, lấy chết thay chi thuần sinh sinh chống xuống tới. Đồ chết tiệt, thế mà chém nát trưởng lão ban cho thế mệnh phù. Đối với tu sĩ mà nói, thế mệnh phù chính là chân chính đầu thứ 2 sinh mệnh. Mất phù này, đối với hai vị này đế sinh linh tới nói, sau đó tại đại đạo triều tịch bên trong tranh đoạt trở nên càng phát ra nguy hiểm. Thôi không cẩn thận, có lẽ sẽ dẫn đến tự thân vỡ lạc. Trên trời cao, một búa chém nát quang ảnh hai tộc sinh linh bản cổ đế nam tử, giờ phút này sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệnh. Thân hình lão đảm muốn ngã, cơ hồ muốn từ trên bầu trời rơi xuống. Một búa kia, tiêu hao quá nhiều thần năng để hắn cũng có chút không đủ lực. Nhìn xem quang ảnh đế cường giả còn tại tới gần, nam tử trên mặt vẫn như cũng là quật cường cùng bất khuất thần sắc. Bản cổ đế trước mặt, thế gian vô đại đế. Nếu không có tộc ta đại đế vội vàng rời đi, chưa từng lưu lại đế thuật truyền thừa, bây giờ, hà có các ngươi này một đám gà đất ngói miệng ở chỗ này kêu gào tư cách. Bản cổ đế bây giờ tại Chư Thiên phía trên địa vị cực kỳ xấu hổ. Rất nhiều tộc đàn thậm chí cảm thấy đến cái này danh táo Chư Thiên, đã từng độc bá một thế chí cao đế đã triệt để diệt tuyệt. Mà ảnh hưởng nguyên nhân lớn nhất, chính là bởi vì bản cổ đế trung cực đế thuật cũng không có truyền thừa xuống. Ngày xưa bản cổ đế bên trong Tộc nhân sinh linh số lượng giải giác, sinh sôi năng lực cũng không tương đại. Mặc dù mỗi cái tộc nhân tu vi đều thập phần tương đại, tiềm lực vô song, có thể áp chế cùng thế hệ tất cả tiên tiêu. Nhưng là chính vì bọn họ truyền thừa, càng tiếp cận với đời đời đơn truyền tính chất. Một khi chí cao bản cổ đại đế biến mất khỏi thế gian, liên đới những cái kia tiếp cận đại đế bản cổ cường giả cũng cùng nhau không thấy bóng dáng, liền dẫn đến cả một tộc đàn ở trong truyền thừa đều xuất hiện tuyệt tự nguy cơ. Mà bản cổ đế suy yếu, cũng chính bởi vì nguyên nhân như này. Không có trấn áp tổ vận đế binh, đồng thời cũng đã mất đi đại đế truyền xuống chí cao đế thuật. Bản cổ đế như vậy trầm luân, Nam tử lúc trước thi triển khai thiên phù pháp hay là một chiêu tán pháp, là truyền thừa tại đế tộc huyết mạch bên trong trung cực thần thông. Hắn hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, bỏ ra cực lớn đại giới, mới miễn cưỡng thông qua trong huyết mạch truyền thừa xuống cổ lão thần tính phù văn, dần dần trở lại như cũ một thức này trung cực đế thuật. Ngay cả như vậy, đoạn này đế thuật vẫn không tính là hoàn chỉnh, có rất lớn thiếu hụt, một khi thi triển, đối với thi thuật giả nhục thân sẽ tạo thành cực lớn gánh vác. Hai tộc cường giả chậm rãi bước tới, nhìn xem khí tức kia yếu ớt đi xuống bàn cổ tộc nam tử. Trên mặt của bọn hắn, càng là lộ ra khinh thường mà khinh miệt ý cười. Ta đột nhiên thay đổi chủ ý, To xấu là bản cổ tộc hậu duệ, cứ như vậy rất đáng tiếc. Đem vị bỏ tu vi, nút lại. Sau này mang về tộc đàn ở trong, lại đánh lên phong thần đình. Thế gian cũng chỉ có bản tọa, có thể báo cáo cuối ngày cổ đế sinh linh làm nô. Ảnh tộc cường giả nói lời với người, cải biến ý nghĩ. Nhưng mà, phản ứng của hắn lại đưa tới Quang tri đế cường giả phản đối. "Là ý kiến hay, bất quá cái này chiến lợi phẩm ta cũng muốn." Xuất thân bản cổ đế người hầu. Dù cho là chư thiên phía trên, cũng coi là một kiện khó được vật hi hãn. Hai đại đế cường giả, giờ phút này bắt đầu cạnh tranh, muốn thỏa đảm cái kia bản cổ đế nam thuộc về nhưng ngôn ngữ ở trong, rõ ràng là đem hắn coi là chiến lợi phẩm. Giờ phút này, nam tử thân sắp trở nên càng phát ra khó coi. Hắn kiệt lực điều động thể nội thần năng, muốn nắm chặt cơ hội khôi phục khí tức. Dưới mắt muốn tìm kiếm thượng cổ tổ tiên, khả năng để lại đây bảo vật, hiển nhiên là không thể thực. Duy nhất có thể làm, là từ hai đại đế trong vòng vây giết ra ngoài. Về phần hôm nay rất nhiều nhân quả, chờ hắn tu vi cao thâm đằng sau, tự nhiên sẽ hướng quang ảnh hai tộc sinh linh đòi lại bốn. Đại đạo triều tịch chi tri địa biên giới, Hồng Ngông xuyên thẳng qua Thần Chu chậm rãi dừng lại cách nhau rất xa khoảng cách, Trường Sinh cung đám người cũng nhìn thấy vừa rồi bản cổ đế nam tử cùng quang ảnh hai tộc cường giả giao chiến trận địa. Thần năng cuốn ngược, giữa thiên địa vô số pháp tắc va chạm, phát sinh giống như hủy thiên diệt địa phá hư, trên hư không bị xé nứt ra ngàn vạn khe nứt. Làm cho Trường Sinh cung đám người kinh hãi nhất hay là lúc trước Tôn Kiêu bản cổ đế nam tử đang gào thét bên trong thi triển ra không chọn vẹn đệ thuật. Khai thiên một đứ, uy lực vô tận. Nhưng đối với đến từ Hồng Hoang mấy vị tu sĩ mà nói, một đứ này nhưng lại có ý nghĩa hoàn toàn bất động. Hồng Quân đạo nhân và Dương Mi Dương tiến giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng của bọn hắn lúc trước đều từng có hoang mang, nhưng giờ phút này lại trở nên cực kỳ kiên định. Hỗn độn hư không, ngày xưa Hồng Hoang, có lẽ cùng bản cổ bộ tộc ở giữa có đại nhân quả, một búa kia khí tức cực độ quen thuộc, vạn cổ tuế nguyệt trước đó, lão phu hóa thân hỗn độn thần ma, từng gặp một búa kia. Ngày xưa mở Hồng Hoang, diện sát 3000 ma thần khai thiên một búa, nghĩ không ra kiếp này thế mà có thể nhìn thấy lần thứ hai. Hồng Quân cùng Dương Mi trăm miệng một lời nói. Bọn hắn tiền thân đều từng là hỗn độn giữa hư không 3000 thần ma một trong, tận mắt chứng kiến lấy bản cổ đại thần khai thiên tích địa, khai sáng Hồng Hoang thế giới. Cái kia khai thiên một búa uy năng Hai vị này ma thần đã từng tự mình trải qua. Hồng Hoang người sáng tạo, có lẽ là chư thiên phía trên, bản cổ đế bên trong một vị nào đó tồn tại. Trong lúc vô hình, những này đến từ Hồng Hoang thế giới mấy vị tu sĩ, đối với cái kia bản cổ đế nam tử nhiều hơn mấy phần thân thiết. Hồng Mông xuyên thẳng qua thần chu trước đó, Trần Trương Sinh cười lạnh, tiếp cận liên thủ áp chế bản cổ đế quang ảnh hai sinh linh. Hồng Quân, còn đứng ngây đó làm gì? Trước được tạo hóa ngập điệp, lại trưởng thành nhân chính quả, ngươi thiếu bản cổ nhân quả lớn đi. Lên cho ta, đánh bọn hắn. Chương 870, bản cổ mật lộ, đại nhật đế đến rút, sẽ bỏ mí nước. Chương 870 Bản cổ mật lộ, đại nhật đế đến, đến rút, sẽ bỏ miếng nước. Đại đạo triều tịch chi tri địa, trong hư không, tràn ngập kinh khủng thần năng ba đạo. Giờ phút này, quang ảnh hai tộc cương giả, đem vị kia đến từ bản cổ đế nam tử áp chế ở hạ phòng. Cái này hai tôn sinh linh thực lực vốn là cường đại, càng la thần thoại cảnh giới tồn tại, tu vi cao thâm. Giờ phút này triển lộ tự thân thực lực chân chính. Trong lúc phất tay đều tách ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt tảng đạo. Mặc dù bản cổ đế nam tử phấn khởi chống lại, nhưng ở hai cái đối thủ thay nhau giáp công phía dưới, nhưng cũng lộ ra rất là mỏi mệt. Ta đã nói rồi, huy hoàng của ngày xưa Không có nghĩa là bây giờ cường đại, bản cổ tộc không có đưa thân đế tư cách. Ảnh tộc cường giả lạnh lùng nói ra: "Nếu là bản cổ đế truyền thừa không mất, hà có các ngươi đạo trích sủa ấy nói tư cách." Bản cổ tộc nhân điên cuồng gào thét, tóc đen rối tung, giống như thần ma. Vừa rồi khai thiên cũng phục hao hết thần lực của hắn, giờ phút này thể nội tinh khí nghiêm trọng tiêu tổn, không cách nào lại thi triển ra chân chính cường đại đệ thuật. Húng chi bản cổ đế những cái kế uy trấn tuyết nguyệt vô thượng thuật pháp, căn bản cũng không có truyền thừa xuống. Hắn có thể một đường quật khởi, đi đến hôm nay, càng nhiều nghi thượng hay là tự thân biên báo, đối với đế thần thông cậy vào cũng không nhiều bản cổ đế khinh thường cổ kim, chưa từng bại qua. Nam tử trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ, dự định dùng hết hết thảy, lại chạm một đũa. Thứ quang ảnh hai tộc trong vòng đây, giết ra ngoài. Đồ hỗn trướng, chỉ là một đám phế vật cũng dám xuất thủ nhằm vào bản cổ nhất mạch. Đột nhiên, một đạo thạch phá thiên kinh tiếng giống giận dữ từ trong hư không truyền đến. Lập tức thời gian ngưng dòng, thiên vân cuồn cuộn. Một đạo chói lọi lưu quang từ đại đạo triều tịch chi địa bên ngoài hoành sắt mà tới. Hung hực như lửa, tản ra khó nói nên lời dương cương lực lượng, khí tức minh ông, thậm chí để quang ảnh hai tộc sinh linh đều cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Trong ngay mắt, quang ảnh chằng ngập Bọn hắn thi triển riêng phần mình chí cao đế thuật, từ bàn cổ đế nam tử trước người chợt hồi. Khói lửa tràn ngập, một đạo như là mặt trời chói chang hư ảnh, giờ phút này từ trên trời giáng xuống, sừng sững ở trong hư không. Không gian xung quanh đều bị cái kia cỗ hừng hực khí tức hòa tan. Ngàn vạn quy tắc, tại cái kia tính áp đảo lực lượng uy hiếp phía dưới, đều phà toé. Chư thiên chi quang, đều ảm đạm, ngàn vạn ánh ảnh, phảng phất bị cái kia hừng hực bất diệt đại nhật chi hỏa thiêu tổn. Giống như là một vòng vĩnh hằng thái dương, sừng sững giữa thiên địa, vạn cổ vô song. Đây là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh. Tại Chư Thiên phía trên hung danh hiển hách, đối với quang ảnh hai tộc còn có cực mạnh ý nghĩa. Thế gian cường giả vô số, nhưng quang ảnh hai tộc thân là đế có chí cao đại đế phù hộ, đồng thời tộc đàn ở trong rất nhiều bí thuật tầng tầng lớp lớp, càng lần nắm giữ quang ảnh đại đạo, thần bí mà cường đại. Nhưng thế gian biến hóa, nhất ẩm nhất trác. Ngoại trừ hai tộc ở giữa lẫn nhau áp chế bên ngoài, cũng có một số tộc đàn có thể ở chỗ hai tộc sinh linh đấu pháp thời điểm, bảo trì ưu thế rất lớn, trong đó nổi danh nhất chính là Đại Nhật Đế. Cái này đế sinh linh rất là đặc thụ, mỗi một vị tộc nhân đều có thể hóa thân là vĩnh hằng đại nhật, chiếu rọi vạn cổ tuế nguyệt mà bất diệt. Loại kia chân thân lực lượng, đối phó quang ảnh hai tộc cương giả, quả thực là tiên thiên ép thắng. Thậm chí tại trong truyền thuyết, thời đại tối cổ, vị kia khai sáng quang ảnh hai tộc cộng đồng thủy tổ đại đế, ngày xưa vẫn lạc chi nhân, liên cùng đại Nhật đế có không nhỏ quan hệ. Thậm chí tại đại Nhật đế trước mặt, hai đại đế pháp tắc đều sẽ nhận không hiểu áp chế, lộ ra chật vật không chịu nổi. Trước kia tuyến nguyệt bên trong, rất nhiều đáng sợ bí mật đều đã theo thời gian mất đi, mai táng tại lịch sử bụi bặm bên trong. Ai cũng không biết ngày xưa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thương Hải Tam Điển, bây giờ thời gian hai tộc một bên âm thầm hợp tác, một bên khác cũng vào đại Nhật đế dựng vào tuyến Giữa lẫn nhau sớm đã đã đạt thành một loại nào đó quan hệ kết minh. Bởi vậy, quang ảnh hai tộc cương giả, đối với giờ phút này có đại nhật đế sinh linh xuất thủ đối kháng cử động của bọn hắn, cảm thấy hết sức không hiểu. Tại sao lại có đại nhật đế người xuất hiện, thế mà đứng tại bàn cổ đế bên kia. Quan tri đế cường giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trên mặt càng là hiện hiện vẻ không hiểu. Nhưng ngay sau đó cái kia mờ mịt mà hoang mang biểu lộ, liền bị lạnh tấu xương sắt ý thay thế. Giờ phút này hai đại đế đã bại lộ là khắc sâu nhất bí mật. Quang ảnh hai tộc có lẽ có lấy sát nhập khả năng, tổ kiến trở thành siêu cấp đế. Dạng này bí mật tại chư thiên phía trên đều thuộc về tuyệt đối cấm kỵ không dùng truyền ra ngoài. Nếu như đại nhật đế sinh linh biết được, như vậy vì bảo thủ bí mật này, bọn hắn chắc chắn liên thủ, đem đại nhật đế một tôn này sinh linh cũng cùng nhau chấm giết. May mắn lúc đi ra sớm làm qua bố trí, nếu không hôm nay nói không chừng còn muốn lật tuyển trong mương. Hai tộc cường giả trăm miệng một lời nói. Ảnh tộc cường giả chậm rãi đưa tay, từ tùy thân trong pháp khí chứa đồ, lấy ra một đen như mực bảo hạt, đem cấp tốc mở ra. Bảo hạt ở trong, cấp tốc nhỏ xuống một chút đen như mực chất lỏng thần bí, quỷ dị và mèo, sau đó hóa thành sinh linh bộ dáng. Rõ ràng là ẩn tàng trong đó ảnh chi đế thành viên. Cứ việc tại ngoại giới trong mắt, Lần này tiến vào triều tịch chi tri địa thượng cổ tiên địa ảnh tộc cường giả rõ ràng chỉ có một vị, nhưng trên thực tế, hắn tùy thân thế giới bảo hạt bên trong lại mang tới những tộc nhân khác, đều là thần thoại cảnh giới cường giả, trên thân tản ra áp đạo đạo tôn khí tức, tự độ khủng bố. Đây không thể nghi ngờ là một đám sinh lực quân, một khi xuất hiện, đủ để ảnh hưởng bây giờ thượng cổ trong trời đất thế lực cân bằng. Quả nhiên, ảnh chi đế đã sớm chuẩn bị. Quang chi đế cường giả yên lặng nói ra, đồng dạng lấy ra một mặt phong cách cổ xưa tầm gương. Trên mặt kính rắn một đạo phù triện giống, là bị phong ấn bình thường. Hắn tiện tay bóc tới phù triện, ngay sau đó phong cách cổ xưa thủy tinh bảo kính bên trong nội bản thần quang. Trong ngay mắt, hiện hiện một đạo lại một đạo huyền diệu thần quang, hóa thành quang chi đế tổng nhân. Thủ đoạn của hắn, mặc dù cùng ảnh chi đế khác biệt, nhưng giữa lẫn nhau chuẩn bị lại có thể xứng ăn ý, thật sớm đem tổng nhân phong ấn tại thế giới pháp khí ở trong, cùng nhau đưa vào cái này thượng cổ thiên địa. Tranh đoạt khả năng xuất hiện hạt giống đại đạo. Trong ngay mắt, một đám thần thoại cảnh giới cường giả nhìn về phía bàn cổ bộ tộc nam tử, tản mắt ra địch ý mãnh liệt. Giờ phút này, chỉ có hắn một người sừng sững. Một bên đứng đấy thân hóa vĩnh hằng đại nhật sinh linh, hừ hừ thực thực đại nhật đế cao thủ lại cũng chỉ có một người. Dựa theo lúc trước minh ước, tại triều tịch chi địa bên trong, chúng ta vài không thể tùy tiện khai chiến, muốn cùng nhau trông coi. Quan ảnh hai tộc nhằm vào bản cổ đế sự tình, đại Nhật đế cũng không thể can thiệp. huống chi đại Nhật đế cùng bản cổ bộ tộc tựa hồ cũng có chút bản địa, vì sao muốn đứng tại hắn bên này? Quan tri đế cường giả lạnh giọng chất vấn, mặt mày bên trong nhiều hơn mấy phần tự tin hiểu rõ. Giờ phút này tộc nhân của hắn đều đã xuất thế, trong đó càng có cao thủ trấn áp. Đối phó một khí tức nhẹ nhàng, tựa hồ vừa mới đột phá thần thoại cảnh giới cường giả, hoàn toàn là hạ bút thành văn. Ngươi là đại Nhật đế ở trong nhất mặt nào? Vì sao chưa bao giờ thấy qua ngươi? Lúc trước chưa từng theo thứ 9 thần tử tiến vào sao?" Ảnh chi nhất tộc cường giả chậm rãi nói, nhìn qua Hồng Quân thân ảnh có chút kỳ quái. Trong mắt hắn, cái này một toàn thân thiêu đốt đại nhật thần hỏa, tại vĩnh hằng đại nhật cùng nhân tộc thân hình ở giữa không ngừng biến hóa nói người, khí tức trên thân quá mức liền diệu. Chương 871, Chí cao đế thuật, nhất khí hóa tam thành, chương 871, Chí cao đế thuật, nhất khí hóa tam thành. Có được cùng đại nhật đế tộc hoàn toàn nhất chí vô thượng thần tắc, đồng thời lại tản mát ra tinh thuần đế tộc khí hơi thở. Nhưng làm cho người cảm thấy ngoại ý muốn chính là, trên người hắn nhưng không có đại nhật đế tộc đặc hữu tiêu chí, nhìn qua giống như là một cái khác sinh linh, cùng đại nhật đế tộc hoàn toàn khác biệt. Đại nhật đế tộc tính là thứ gì, tại bần đạo trong mắt bất quá là một vòng chết ngày thôi. Hồng Quân lạnh lùng nói, đứng tại bản cổ đế tộc bên cạnh. Dù là bên cạnh nam tử, hắn cũng không nhận ra. Nhưng chỉ vẹn vẹn bản cổ hai chữ, xuất thân hồng hoàng Hồng Quân, cũng không thể không lựa chọn xuất thủ tương trợ. Hỗn độn hư không, ngàn vạn thế giới, ai cũng có thể không đem bản cổ để ở trong mắt. Chỉ có hồng hoàng tiên điệu tu sĩ, lại muốn nhận bên dưới một phần này khai thiên tích địa đại ân đức. Nếu không có bản cổ, Sang thế phía trước, thế gian ngàn vạn sinh linh, vì sao lại có hôm nay tạo hóa? Đạo này đại nhân quả, liền xem như Trần Trường Sinh cũng là nhận lấy. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không trực tiếp để Hồng Quân ra tay giúp đỡ. Thậm chí ngay cả mình cũng làm xong rút đao tương trợ chuẩn bị. Làm từ trước đến nay lười biếng Trường Sinh cung chủ, ngoại trừ nhà mình Trường Sinh cung một ít chuyện bên ngoài, có thể làm cho vị này Trường Sinh đạo tôn để ý như vậy sự tình thật đúng là không nhiều. Giờ phút này, Hồng Quân hét dài một tiếng, chủ động đón nhận quang ảnh hai tộc cử giả. Mặc dù lấy quả các chúng, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn có vô thượng tự tin. Thật là ngày xưa Hồng Hoang đế nhất thế giới tu sĩ, vị này Hồng Quân đạo nhân thủ đoạn, có thể xưng huyền diệu phi thường. Dù cho là quyết đấu, hai vị tu vi còn tại trên mình đế tộc cường giả, cũng có được niềm tin tuyệt đối. Nhưng giờ phút này nhìn thấy trên người hắn mãnh liệt mà lên đại nhật quy tắc, quang ảnh đế tộc hai đại sinh linh thần sắc, lại đột nhiên ở giữa phát sinh biến hóa rõ ràng. Là đại nhật đế thì không giả, lại không phải đại nhật đế tộc, trên người hắn khí tức rất quá dị. Quang chi đế tộc cường giả lạnh lùng nói ra, trong lúc bất chợt hiện lên một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Con người hơi co lại, cảm nhận được một loại không dễ mà run khả năng. Ảnh chi đế tộc cường giả lại phát ra lạnh lùng tiếng cười nhạo, ánh mắt lạnh như băng bên trong lóe ra nguy hiểm thần sắc. Thật to gan, lại dám khiêu động đại Nhật đế tộc pháp tắc. Nếu là truyền đến ngoại giới đi, đủ để gây nên đế tộc truy sát. To lớn như thế nhân quả, nghĩ không ra thật có sinh linh dám làm chuyện như vậy." Hành chi đế tộc lạnh lùng nói. Giờ phút này, bọn hắn cũng đã minh bạch cái kia có can đảm cùng bọn hắn đối địch, xé bỏ lúc trước đế tộc minh ngớ người, cũng không phải là chân chính đại Nhật đế tộc sinh linh, mà là cái nào đó gan to bằng trời, lợi dụng một loại nào đó huyền diệu thủ đoạn cấp đi đại Nhật đế tộc quy thì người tu hành. Giết hắn! cũng coi là thay ta các loại minh hữu diệt trừ một cái hậu họa, đế tộc quy tắc không cho người khác ngắc ngế. Quang tri đế tộc cường giả đầy cõi lòng sắt ý, thần sắc lạnh lùng đến cực điểm. Hắn lại lần nữa ra tay, muốn chiếm tiên cơ, cũng không đem hùng quân để ở trong mắt. Hai người bọn họ tu vi đều là thần thoại cảnh giới, mà lại tại trong cảnh giới này đi được rất xa, sắp đạt tới đỉnh phong. Nếu như tại mảnh này thượng cổ trong trời đất, có thể có chỗ tu mạch lợi nói, có lẽ không tới bao lâu thời gian liền có thể bước vào thần thoại cự trọng thiên cấp độ. Quang cùng ảnh lại lần nữa tụ tập, hóa thành một đầu diễn hóa không ngừng quang ảnh đạo độ. Trong lúc vô hình, huyền quang biến hóa Mỗi một loại đại đạo đều là chí cao pháp môn, càng khủng bố hơn phi tức. Hung quân Thiết Giải, toàn lực cứng phó, vận dụng tối cao tầng thứ thủ đoạn. Trên người hắn, phun trào vô lượng thần năng, lực bạt sơn hà khí thái, dũng mãnh phi thường vô địch. Thi triển tuyệt đỉnh đạo thuật, nhất khí hóa tam thanh. Khí tức trên thân dâng lên mãnh động, rộng lớn mà khổng lồ, tản ra không thể đo lường to lớn lực lượng. Đạo gia có huyền thông, nhất khí hóa tam thanh. Hung quân Thiết Giải, thi triển ra trung cử tuyệt pháp. Giờ phút này ba đạo thân ảnh từ trên người hắn đi ra. Tam thế chi thân lại hóa, thân ảnh càng phát hốt tạm, chiếm cứ thiên địa tứ phương. Trong mấy mắt, 12 vị Hồng Quân thân ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa, đem hai vị kia đế tộc cường giả vây nốt lại. Ngoại trừ Tam Thế Pháp thân bên ngoài, lấy nhất khí hóa Tam Thanh chi pháp, chém ra tới hóa thân chỉ có thể biểu hiện ra nửa bước thần thoại cảnh giới. Nhưng giờ phút này giòng dã 12 cái đạt tới thần thoại lĩnh vực tồn tại, đồng thời xuất thủ, cho thấy vượt mức bình thường lực trấn nhiếp. Nếu là thật sự vung tay đánh cược một lần, dù cho là quang ảnh hai đại đế tộc cường giả, cũng chưa chắc có thể thắng lợi. Giờ phút này, đứng tại Hồng Quân sau lưng, Nguyên Bản còn muốn hướng Hồng Quân nói lời cảm tạ bản cổ đế tộc cường giả, con mắt trừng đến so chung đồng còn lớn hơn. Hắn có có thể tin nhìn về phía hoàng quân, cảm thụ được người sau trên thân một kia cực kỳ tối nghiệp nhưng lại có chút thân cận khí tức. Cái này, cái này sao có thể? Nhất khí hóa tam thanh chi pháp. Ban cổ tộc nhân khiếp sợ không gì sánh nổi, trên mặt thần sắc càng là có vẻ hơi kinh ngạc. Tại ban cổ đế tộc ở trong, Nhất khí hóa tam thanh chi pháp là chí cao truyền thừa chi thuật, cổ xưa mà cường đại, ngày xưa được vinh dự vị kia chí cao chi đế bất thế pháp môn. Chỉ tiếp theo rất nhiều đế tộc cường giả mất tích, ban cổ đế tộc lạc lên đồng đàn, liên đới tất cả truyền thừa đều gần như tiêu vong cho dù là khai thiên đế thuật, cũng là cái này bản cổ tộc nhân tự tự thân trong huyết mạch khám phá ra. Vậy đại biểu trí cao áo nghĩa nhất khí hóa tam thành, nhưng thủy chung không có cơ hội tìm kiếm. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, môn này đế tộc bí mật bất truyền, tại một cái lạ lẫm tu sĩ trên thân hiện ra. Đây là đại nhật đế tộc người, hay là mặt khác đế tộc sinh linh? Bản cổ tộc nhân sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Hồng Quân ánh mắt có chút cẩn thận. Hắn sợ đây là đối thủ mưu kế, muốn ngụy trang thành bạn bè, giúp mình xuất thủ. Kỳ thực muốn mượn cơ hội trấn áp chính mình, nhu đoạt bản cổ bộ tộc bí mật. Cho đến ngày nay, đã từng sương bá chư thiên. Danh Dương Vạn Chư Thiên Cộng chủ chí cao đế tộc, vẫn có vô số bí mật. Không ít chủng tộc trong bóng tối xuất thủ, vơ vét thiên địa, tìm kiếm lấy thất lạc bản cổ tộc nhân, muốn từ trên người của bọn hắn tìm tới vị kia tối cổ chi đế một số bí mật. Chỉ tiếc bây giờ bản cổ tộc nhân lác đác không có mấy, độn ẩn giữa thiên địa, rất ít hiện thế. Hồng Quân xuất thủ, khí tựa kinh người, 12 đạo thân ảnh cũng cùng một chỗ, hóa thành không thể tưởng tượng nổi đều thiên thần sắt chi trận. Giờ phút này nương theo lấy tu vi của hắn đi vào thần thoại cảnh giới, đại trận này uy áp cũng càng phát đáng sợ, tán mắt ra tính hủy diệt thần năng. Để quang ảnh hai đại đế tộc cường giả đều cảm nhận được dòng mình khí tức, cơ hội cùng vừa rồi bản kia cổ tộc người khai thiên một bữa cùng so sánh. Trên thân người này có vấn đề, tranh thủ thời gian giết hắn. Quang Chi đế tộc cường giả lạnh lùng nói ra, giữa lông mày hiện lên một tia vội vàng tần sắc. Hắn đã nhận ra một tia khí tức nguy hiểm, cái này đột nhiên hành không xuất thế sinh linh, không chỉ có khiêu động đại nhật đế tộc căn cơ, cùng đại nhật đế tộc kết xuống thiên đại nhân quả, thậm chí cùng bản ngân cổ đế tộc cũng có nói không rõ nói rõ quan hệ. Cái kia thi triển ra huyền diệu thần thông, lại cùng trong truyền thuyết chí cao vô thượng nhất khí hóa tam thành có chút tương tự. Lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại, nhưng lại cùng các đại đế tộc có rất lớn nhân quả. Rất nhiều nhân tố tổng hợp, quả thực là một cái phiền phức mặt trời. Muốn nhanh chóng xuất thủ, đem giật trừ, để phòng đối với quang ảnh hai đại đế gia sản dòng họ sinh nghi hiệp. Chương 872, Hồng Quân xuất thủ, Chư Thiên phía trên dị loại, phi thăng giả, chương 872, Hồng Quân xuất thủ, Chư Thiên phía trên dị loại, phi thăng giả. Hồng Quân xuất thủ, khí tức bằng bạc, cho thấy không thể tầm tưởng so sánh thực lực, đối với đại đạo quy tắc năm dư, lộ ra xe nhẹ đường quen, không gì sánh được huyền diệu. Tân là ngày xưa uy trấn hồng hoang thế giới một đời đạo tổ. Hắn rất nhiều thủ đoạn thần thông, tại hỗn độn trong hư không cũng là chịu đựng hảo lượng. Mặc dù đi tới chư thiên phía trên, có chút độc môn thần thông bí thuật đồng dạng huyền diệu, sát phạt chí lực cực kỳ kinh người. Mặc dù cùng cường đại nhất chí cao đế thuần so sánh, thuật pháp trên thần thông vẫn có một chút chênh lệch. Nhưng bây giờ Hưng Quân, càng là lấy ba thế pháp thân, điệp ra nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Loại này có thể xuyên chồng bờ UFF bình thường thủ đoạn nguyên tiên, tại tầng tầng tích lũy đẳng cấp đã phát sinh chất biến, khí tức kinh khủng tràn ngập. Diệt thế thần năng phun trào ngưng tụ, phóng xuất ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng hủy diệt. Đều thiên thần sát đại trận, hồng hoang thế giới Danh liệt ba vị trí đầu trung cực chất pháp, có thể diễn hóa xuất trước nay chưa có phá diệt chí lực, thần bí khó lường. 12 đạo thần thoại hóa thân lực lượng dung hội cùng một chỗ, diễn hóa ra không thể tưởng tượng nổi vô lượng thần thông. Không bố như thế thần lực gia trì, đủ để đối với hai đại đế tộc cường giả sinh ra uy hiếp chí mạng. Sinh linh này trên thân có vấn đề, không thể khinh thường. Quang Chi đế tộc cường giả, thái độ từ đầu đến cuối cẩn thận. Hắn nhìn ra hồng quân trên người một chút tuận pháp vết tích. Người đạo nhân này khí tức, tựa hồ cùng bản cổ đế tộc có chút nhân quả, chẳng lẽ là thời đại thượng cổ phụ thuộc vào bản cổ đế tộc sinh linh, hoặc là phía sau duệ chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay phải chết ở chỗ này. Ảnh chi đế tộc cường giả kìm nén không được, dù dịch. Hắn toàn thân sắc ý ngút trời lên, hóa thành cuộn cuộn lang yên. Trên bầu trời, thậm chí hiện hiện một quả lại một quả tử vong ngôi sao. Quản hắn là lai lệ gì, vùng thiên địa này, ngăn cách với đời. Đại đạo khí tức đều cùng ngoại giới khác lạ, chỉ cần đem bọn hắn ở chỗ này giết chết, dù cho là ngoại giới sinh linh cũng vô pháp biết được. Ảnh chi nhất tộc cường giả lạnh lùng nói, vạn ngục ảnh sắt trợn. Trong đáy mắt, giữa thiên địa dũng động u ám khí tức. Ảnh tộc chợt tự bao quát cả hồn, thẩm đấu hư vô, nam nhân thẳng hướng hoàng quân mà một bên Quang Tri Đế tộc cường giả cũng lập tức xuất thủ, thi triển ra ra huyền diệu chí cao đế pháp. Bùi bay, tỏa sáng, vạn vật chiếu phá. Trong nháy mắt, chiêu tịch chi địa dũng động khó có thể tưởng tượng bằng chứng thần năng. Thiên địa quần quần chấn động, vạn vật đều băng diện. Đều thiên thần sắt trong đại trận. Rất nhiều hồng quân đạo thân liên thủ, thế gia tạo hóa ngập điệp, giờ phút này bọn hắn cũng nổi lên cực kỳ huyền diệu thủ đoạn. Đế tộc tuy mạnh, chung quy là bằng vào tổ tiên thuật pháp, văn đạo thủ đoạn, đều là tự sáng tạo. Hồng quân chân thân thiết giải, khí tức bành trướng, thể hiện ra vô địch chiến ý. Hắn muốn trong nháy mắt đạo thủ, công phạt trừ địch đem quang ảnh hai tộc cường giả đồng thời đánh tan. Mặc dù tại trên tu vi có chút chênh lệch, nhưng tu sĩ đấu pháp càng quan trọng hơn nội hàm, lại là giữa lẫn nhau đối với thật to lĩnh ngộ cùng năm giữ. Ngày xưa rừng bức hỗn độn trong hư không, chưa từng nghĩ tới, bản nguyên trên đại lục, đúng là như vậy phong cảnh. Hùng Quân thản nhiên nói, giữa lông mày hiện lên vẻ khác lạ. Tim của hắn, kỳ thật vẫn luôn là tự phụ. Thân là đường đường đạo tổ, kiêu ngạo mà tự phụ. Ngày xưa trưởng sinh đạo tôn trước khi xuất thế, vị này liền môn đạo tổ, huynh hành thiên hạ, chưa bao giờ bại qua. Cho dù là chư thiên phía trên, cao hơn vĩ độ sinh linh. Tại vị này đạo tổ trong mắt, cũng bất quá là chiếm cứ mấy phần thiên thời địa lợi mà thôi. Nếu để cho bản tọa giống nhau tuế nguyệt tu hành, có thể ở phía này thiên địa ở trong tìm kiếm cơ duyên, dù cho là các ngươi đế tộc cũng không có tư cách tại bần đạo trước mặt tiêu gạo. Huyền môn hành quyết, hỗn độn, bàn cổ, thái cực, đại đạo chi biến. 12 đều thiên thần sắt lôi pháp. Đông Nguyên ở giữa, Hồng Quân giống to một tiếng, trên thân hiện lên rất nhiều pháp bảo. Mặc dù đang phi thăng Hồng Hoang thế giới thời điểm, hắn đem đại đa số thần vật đều để lại cho Hồng Hoang tu sĩ. Bất quá, Hồng Quân đạo nhân ở trên đời này tu hành 5 tháng dài đẵng, bao nhiêu cũng là có chút lá bài tẩy. Sớm mấy năm, hắn âm thầm thu thập vật liệu, vì chính mình luyện thành rất nhiều pháp khí. Cứ việc không tính là Hồng Mông Linh Bảo, nhưng cũng là áp đạo tiên thiên chí bảo phía trên thần vật. Lúc trước tại Đại Nhật kia chi tinh bên trong tẩy luyện, tại đúc thành thần thoại thân thể đồng thời, Hồng Quân cũng lấy bí thuật, đem trong cơ thể mình rất nhiều pháp bảo đồng thời tẩy luyện, đi theo tự thân tu vi cùng nhau thối biến, có được thần thoại cấp độ trận tự quy tắc. Thần thoại pháp thân, đế tộc trận tự, đạo tổ lôi pháp. Ba cái kết hợp, bộc phát ra trước nay chưa có sát lực. Một đạo tiếng sấm kinh thiên địa, bộc phát ra bàng bạc mà khí tức đáng sợ. Đem cái kia vông ngần hư không đều phá tan thành từng mảnh. Quan ảnh hai đại đế tộc tương giả, lại sinh sinh bị cái kia một set đánh tối lui đến vạn trượng bên ngoài. Đây là một tộc nào đế thuật, chưa bao giờ thấy qua. Là Lôi Đế bộ tộc chí cao lôi pháp sao? Tại sao lại xuất hiện tại trong tay của ngươi? Quan Chi đế tộc cường giả khó có thể tin. Trên bờ vai hắn, giờ phút này có một cái đâm rách lỗ máu, trước sau trống suốt. Nhìn qua rất là thảm đạo, là bị Chư Thiên Thần Sắt Lôi Pháp một kích xuyên qua, trọng thương gần cốt. Cho dù là bất hủ bất diệt thần thoại chi thể, cũng ngăn cản không nổi thương tổn như vậy. Cần hao phí thời gian dài dàng giật chậm dãi tú dưỡng. Không đối, đây không phải Lôi Chi đế tộc lôi pháp. Cái kia đế tộc Lôi thuật, mặc dù cường đại, nhưng Lôi chi pháp tắc to lớn mà cứng mãnh, cũng không có loại này man hoang bạo ngược khí tức. Trong hư không có một thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, rõ ràng là lúc trước bị Quang Chi đế tộc cư giả, từ thủy tinh bảo kính bên trong triệu hồi ra mấy vị đồng tộc. Những sinh linh này cũng đều là Quang Chi đế trong tộc người nổi bật, trong đó cũng có thần tử cảnh giới tồn tại, không chút nào kém cỏi hơn vị kia đại Nhật đế tộc thứ 9 thần tử. Thậm chí lần này, hai tộc này chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Ngoại trừ tuổi trẻ thiên kiêu bên ngoài, còn có thượng cổ cường giả ẩn nốt tại trong hư vô, là cái này tuổi trẻ hậu bối hộ đạo. Giờ phút này, Chính là vị kia ẩn núp ở trong hư không cổ lão tiền bối, mở miệng nhắc nhở. Người đạo nhân này khí tức trên thân rất thuần nào, nhìn qua phi thường đạt thụ, không thuộc về chư thiên phía trên bất luận cái gì đế tộc. Gan to bằng trời, dám khiêu động đại Nhật đế tộc Pytac, cùng bản cổ đế tộc có chút nhân quả, nhìn hắn trên người quy tắc quý tích, có lẽ là từ hạ vị diện phi thăng lên tới quá thay. Trong hư không, Quang Chi đế tộc gần thế cường giả, chậm rãi nói ra, ngữ khí có vẻ hơi vi diệu. Phi thăng giả? Giờ khắc này, cho dù là Hồng Quân sau lưng bản cổ tộc nhân đều ngây ngẩn cả người. Lập tức, hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Nguyên bản chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn con mắt, giờ phút này chợt lớn hơn, hoàn không thể tràn mi mà ra. Bản cổ đế tộc bên trong, đời đời truyền thừa lấy một chút có chút tối nghĩa thuyết pháp. Cái này một cái tộc đàn có được huyền diệu khai thiên chí lực, có thể rằng thế, chính là bởi vậy mới có thể được phong làm trí cao đế tộc. Nếu như khảo chứng một chút cổ đại sử sách, chư thiên phía trên, có thật nhiều thế giới đều là bản cổ tộc cường giả khai sáng ra tới. Giờ phút này, lại có một cái phi tham giả xuất hiện trợ giúp chính mình, tựa hồ còn cùng bản cổ tộc có chút nhân quả. Những biến hóa này, lập tức để bản kia cổ tộc trong lòng của người ta bắt đầu sinh một cái kinh ngạc suy nghĩ. Hẳn là trong tộc nghe đồn, là thật. Tộc ta có cương giả ở hạ giới lưu lại nhất mạch. Chương 873, bản cổ chi bí, phi thăng, đại địch, tận tàng than trời cương giả. Chương 873, bản cổ chi bí, phi thăng, đại địch, tận tàng than trời cương giả. Phi thăng giả đều là một đám quái thai. Có thể từ những cái kia hoang vu cằn cỗi hạ vị diện bức vào chư thiên phía trên, bãi vật dạng này, đối với đại đạo tu hành có khó có thể lý giải được tiên chất. Một khi cho bọn hắn cơ hội, liền sẽ cấp tốc vượt khởi, nếu trêu chọc người này, không cần lưu thủ, nhất định phải hết tất cả khả năng đem giật bỏ. Bằng không mà nói, chúng ta tộc đàn sẽ chơi chọc đến một chút đối thủ khó dây dưa, hai đại đế tộc cường giả liên thanh tốc độ, để tộc nhân cấp tốc độ thủ, đem hồng quân đặt bỏ. Bọn hắn cảm nhận được báo hiệu chẳng lành. Lần này đi vào thượng cổ thiên địa, tìm kiếm cơ duyên, không chỉ có chọc tới bảng cổ đế tộc, thậm chí còn khó chơi phi thăng giả sinh ra nhân quả. Đối với chư thiên phía trên tất cả chủng tộc mà nói, phi thăng giả là một cái rất đặc thù xưng hô, đại biểu cho giữa thiên địa số rất ít một bộ phận sinh linh. Xuất thân chủng tộc không giống nhau, duy nhất là thủ, chính là từ hoang vô cẩn tối hạ vị diện phi thăng mà đến. Tu vi của bọn hắn phổ biến không cao. Có chút sinh linh thậm chí ngay cả tư chất cũng không có gì đặc biệt, lại có được cực kỳ cứng cỏi ma cường đại đạo tâm. Đối với đại đạo lĩnh ngộ càng là siêu quần bật tụ. Mặc dù Phi Thăng Giả, tại giai đoạn trước mới vừa tiến vào Chư Thiên phía trên lúc, tu vi rõ ràng nhỏ yếu. Nhưng chỉ cần cho bọn hắn một chút xíu cơ hội, liền sẽ trong nháy mắt như cỏ dại giống như điên cuồng lan tràn, bằng tốc độ kinh người cường đại lên. Trên người của bọn hắn thường thường mang theo lấy không nhỏ khí vận, tung hành Chư Thiên phía trên, không cần bao nhiêu năm tháng liền có thể vượt khởi. Thậm chí cho đến ngày nay, trên thế gian đế tộc ở trong có mấy đại cổ lão đế tộc, chính là Phi Thăng Giả tạo dựng. Chư thiên phía trên Sinh Linh, đối với Phi Thăng Giả thái độ rất là mập mờ. Tại thận trọng đối đãi đồng thời, lại có chút kiêng kỵ. Cho dù là đế tộc Sinh Linh, cũng sẽ đối với những cái kia vừa mới phi thăng phi thăng giả, biểu hiện ra lễ lễ để tiếp đón dáng vẻ. Đối lại mặt khác thổ dân Sinh Linh, nhưng không có phần này để đế tộc bình đẳng đối đãi tư cách. Đáng tiếc, nếu là có thể tới làm bạn, nói cái gì cũng muốn đem cái này phi thăng giả thu nạp đến Tà Quang Chi đế tộc. Nạp làm khách khanh, thậm chí phong làm họ khách thần tử, chút xuống tài nguyên tiến hành ngồi dưỡng. Quang Chi đế tộc cường giả thời thượng cổ, lư khí thâm thẳm, mang theo một tia sát khí. Nếu hắn cùng bản cổ đế tộc có liên hệ, vậy liền lưu hắn không được. Hai đại đế tộc cường giả, liên thủ xuất kích, lại bắt không được Hoàng Quân. Thậm chí bị hắn trưởng khống đều thiên thần sát đại trận liên tục bất lui. Ở bên trong đại trận ngưng tụ đều thiên thần lôi, uy lực vi phạm, sánh vai quang ảnh hai đại đế tộc chí cao đế thuật. Lôi pháp phía dưới, không có gì không phá, vô đạo bất diệt. Dù cho là quang ảnh cũng khó có thể chống lại. Vì sao sát trời cực tốc, thế mà tránh không khỏi cái này quỷ dị lôi pháp. Chém giết bên trong, vị kia quang chi đế tộc cường giả khó có thể tin. Hắn lại một lần bị đả thương, một đạo huyết sắc lôi quang hiện lên, đem hắn cánh tay đều cắt xuống. 천도ại cảnh giới sinh linh, thân thể của bọn hắn phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Dưới tình huống bình thường mặc dù thân thể hủy diệt, cũng có thể trong nháy mắt tiếp theo cấp tốc tái tạo. Loại tồn tại kia đã siêu thoát tại vật chất phía trên, tiếp cận trong truyền thuyết quy tắc. Chỉ cần tổ kiến thần thoại quy tắc bất diệt, thân thể của bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không khuyết tổn. Song khí đều thiên thần sắt chi đôi, đánh trúng thân thể bọn họ thời điểm. Loại kia không nhiễm nhân quả, siêu thoát vạn vật quy tắc hóa thân thân thể lại mất hiệu lực. Giống như bình thường nhất phàm nhân huyết nục bình thường, bị sinh sinh cắt. Hai người các ngươi, liền chút năng lực ấy sao? Hồng Quân cười lạnh, mặc dù khí tức gấp rút, nhưng hắn ánh mắt lại chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy đấu trí. Thể nội thần năng tiêu hao quá kịch liệt, thời khắc này hồng quân sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không cách nào che giấu hắn cái kiêu ngạo ngếm mà bá khí thần thái. Mặc dù lấy 1:2, hắn vẫn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phần. Thậm chí nếu không có có mặt khắc đế tộc sinh linh, vây khốn nơi này, hắn thậm chí có ý tưởng liên thủ bàn cổ tộc nhân đem trước người hai địch, ngay tại chỗ đánh giết. Hai cái phế vật, đánh lâu như vậy, đều bắt không được một cái vừa mới bước vào thần thoại cảnh giới phi thăng giả. Cũng xứng là danh xưng đế tộc hậu nhân. Giờ phút này vị kia Quang Chi Đế tộc cường giả thời thượng cổ, rốt cục không nhẫn mãi được. Trong hư không hiện hiện chói lọi tòa cỡ, chấn kinh thiên địa, bộc phát sáng chói thần năng. Một bóng người chậm rãi đi tới, thân thể lộ ra không gì sánh được thông thấu, giống như là một chùm lưu quang biến thành, nhìn qua rất là kỳ dị. Ngũ thải ban lan vầng sáng quay chung quanh tại bên người, mờ mịt biến hóa, lóe ra vô tận phù văn. Như nhìn kỹ lại, đạo kia tạo thành thân thể quang mang bên trong, tựa hồ ngưng tụ giữa thiên địa là tinh thuần nhất Quang Chi bản nguyên. Nhưng mà, tại đạo thân ảnh kia thời điểm xuất hiện, hồng ngông xuyên thẳng qua thần chu phía trên, dương tiện sắc mặt kia biến Hắn cảm nhận được sâu không lường được khí tức. Trước đây, tại đại nhật kia đế tộc trong phần mộ đã từng cảm thụ qua. Đây là thang trời khí tức, cái này đế trong tộc thế mà cũng có được thang trời cảnh giới tồn tại, từng cái dấu đều sâu như vậy sao? Dương Tiện ánh mắt khẽ động, chỗ mi tâm hiện lên một tia chói lọi đạo quang. Khai thiên trùng đồng mở ra, thể hiện ra phá vọng động thật siêu phàm chi lực, rốt cục khóa chặt thân hình kia biến hóa, tại đạo quang chi bên trong tiêu tan quang chi đế tộc cường giả. Cái kia đúng là một vị thang trời cảnh giới sinh linh. Khí tức cực độ tối nghĩa, vẫn giấu kín ở trong hư không. Từ hắn tự thủy tinh bảo kính bên trong đi ra đằng sau, Vị này cường giả thời thượng cổ liền đã duy trì sống chết mặc bay tư thái, chưa từng tham dự phân tranh, hắn là người hộ đạo, vì đế tộc thần tử hộ đạo mà đến. Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy Quang Chi đế tộc tộc nhân hao hết thủ đoạn, nhưng cũng bắt không được một cái tu vi kém xa chính mình phi thăng giả. Trong cơn tức giận, mới dự định tự mình xuất thủ sắp tới trấn áp. Thân thoại cảnh giới phi thăng giả, cũng là xem như không sai, nếu là có thể những cái kia đế tộc giao dịch một chút gột rửa thần hồn pháp môn, chưa chắc không thể đem cưỡng ép độ hóa. Nói không chừng, sau này vạn năm ta Quang Chi đế tộc bên trong, sẽ còn thêm một cái tiềm lực không sai trên đỗ. Khi Tức Minh Ngông tàn phá bừa bãi mà lên, để Hồng Quân đều cảm nhận được cường đại áp chế lực. Hắn một thân tu vi đều là từ đại Nhật đế tộc trong huyền mộ, tại vị kia thang trời cường giả trong quan tại tu ra tới. Đối với chân chính thang trời cường giả đạo quả cảm thụ càng rõ ràng. Cái kia tuyet không phải thần thoại sinh linh có thể chống lại tồn tại, có lẽ trưởng sinh đạo tôn có thể, nhưng mình hiển nhiên không có năng lực này. Đáng chết, thế mà còn có thang trời cảnh giới lão giả, chốt ở chỗ này. Ban cổ tộc nhân cũng lộ ra không gì sánh được ảo não. Sớm biết như vậy vừa rồi, hắn sớm nên chờ đúng thời cơ, mang theo cái này một cái có can đảm ra tay trợ giúp chính mình phi thân người cùng nhau chạy trốn. Nói cái gì cũng không thể ở chỗ này ở lâu. Một cái Thang trời cường giả nhìn chằm chằm, tuyệt đối là phiền phức ngập trời. Tại bây giờ đại đạo cấp sinh linh rất ít xuất thế, chư thiên bầu không khí gần trương nhưng lại bình tĩnh trong hoàn cảnh, Thang trời cường giả đã là thế gian tuyệt đỉnh chiến lực. Phi Thang giả, ngươi làm lớn nhất chuyện sai lầm chính là đứng ở bản cổ đế tộc bên này. Trong hư không, Quang Chi đế tộc Thang trời cường giả chậm rãi đi tới, trong ánh mắt chảy xuôi trói lọi bà quang, nhìn qua phảng phất vĩnh hằng bất diệt thần linh. Thân thể của hắn sáng chói mà chói lọi, lấy vô cùng vô tận đạo quang hội tụ mãnh thành. Chương 874 Thang trời xuất thủ, trấn áp thần thoại, Trường Sinh Đạo Tôn Hiền Uy, chương 874, thang trời xuất thủ, trấn áp thần thoại, Trường Sinh Đạo Tôn Hiền Uy. Trấn. Thang trời cường giả trực tiếp xuất thủ, không thể tưởng tượng nổi lực lượng trấn áp thiên địa hư không, vũ động vô biên vĩ lực, đem hư không phong tỏa. Khó có thể tưởng tượng đạo quang. Trong nháy mắt tràn ngập tứ hải bát hoang, từ trên bầu trời rơi xuống, ngưng tụ vô tận thần năng. Đánh tới hướng Hồng Quân 12 đều thiên thần sát đại trận. Hồng Quân Điện cuồng gào thét, lần nữa tế ra áp đáy hỏm trung cực lôi pháp. Lôi, đến. Từ điện kinh thế, xích đỉnh diệp tiên, hỗn độn lôi quang lập loé chao lên. Hóa thành bất diệt lôi trì, rất nhiều lôi quang nương tụ cùng một chỗ, xông lên trời. Cùng đạo kia thang trời thần quang chống lại. Thần năng chiến lệnh, để hắn không cách nào chống lại, mặc dù tự thân lôi pháp kham soi đế thuật, thế nhưng là trên lực lượng to lớn thế yếu, lập tức để Hồng Quân Lâm vào không gì sánh được nguy nan tình cảnh bên trong. Oen, 12 đạo hóa thân trong nháy mắt phá thoái. Đạo Thiên Thần Sát đại trận bị phá, lôi pháp mất đi chảo chống, tự hành di diệt. Hồng Quân phun ra máu tươi, đang muốn lại lần nữa phản kích, nhưng mà thân hình cứng ngắc, không thể động đậy. Ở trong hư không, hắn thần thoại chi thân bị một sợi chẳng biết lúc nào chiếu xuống đại đạo huyền quang bao phủ, triệt để giam cầm. Trong ngay mắt, Phi Thăng Giả Hồng Quân cùng bản cổ tộc nhân bị quang chi đế tộc trấn áp. "Phi Thăng Giả, không gì hơn cái này." Thang Trời Cường Giả lạnh lùng nói ra. Mặc dù Hồng Quân pháp lực tu vi mạnh hơn, nhưng cùng Thang Trời Cường Giả ở giữa vẫn có lấy không cách nào vượt qua hững câu. Trên lệch cách xa, không phải thiên phú có khả năng vượt qua. Thần Chu phía trên, chân trường sinh đạp không mà đi, đã khởi hành. Thần thoại chi chiến, hắn có thể không nhúng tay vào. Nếu là bây giờ đã bước vào thần thoại lĩnh vực hồng quân, ngay cả hai cái đế tộc sinh linh đều không thể áp chế. Hắn cái này đạo tổ danh hảo, cũng quá có lượng nước. Nhưng mà, tại quang chi đế tộc than trời cường giả xuất thủ đằng sau, chân này đế tộc đấu pháp cường độ đã thăng hoa đến một tầng khác. Trần Trường Sinh chậm rãi đi ra, bộ pháp như chậm tự nhanh, phản phát hành tẩu tại sông giải thời gian phía trên. Thân hình phi miểu tiêu tan, khí tức biến hóa không ngừng. "Than trời, rất mạnh sao?" Trần Trường Sinh thản nhiên nói. Hắn đi ở phía trước, tản mắt ra đại đạo của mình tự tự, áp chế quy tắc giữa thiên địa. Dương Tiễn bọn người theo sát phía sau cùng nhau đi tới đại đạo triều tịch chi địa. Hằng Quân, cái này tình linh đột phá đến thần thoại cảnh giới, cũng chưa chắc mạnh bao nhiêu a. Dương Mi đối với cái kia bị thần quang trấn áp hằng quân đạo nhân, nháy mắt ra hiệu, thần sắc vi diệu. Nếu Trường Sinh Đạo Tôn xuất thủ, kiên quyết là không thể nào có sinh mệnh nguy hiểm. Đối với Dương Mi giễu cợt, giờ phút này bị quang chi đại đạo trấn áp, không thể động đậy hằng quân, lại cũng chỉ có thể dễ dàng rủa lấy quang cái khinh thịnh. Đối thủ dù sao cũng là thang trời cấp độ cường giả, tu vi cao thâm mặc chắc, cho dù là hắn cũng khó có thể chống lại. Bây giờ mới vừa vận đi vào thần thoại lĩnh vực, có thể cùng hai cái thần thoại cảnh giới đế tộc sinh linh đối kháng, đã coi như là cả thế gian khó tìm chiến tích. Tôi đi, Hồng Quân bây giờ vừa mới đi vào thần thoại lĩnh vực, nếu là hiện tại liền có bản lĩnh đánh bại thang trời cảnh giới cao thủ, ta cái này đạo tôn vị trí nhường lại, hắn đứng ngồi. Chân Trường Sinh thản nhiên nói, thần sắc rất bình tĩnh. Cử động của hắn cũng đưa tới những cường giả kia nhìn chăm chú. Ban cổ tộc nhân, ngay từ đầu, trong lòng vẫn rất kích động. Chẳng lẽ lần này phi thăng giả không chỉ một người, còn có càng nhiều vị quân. Nghĩ đến rất nhiều phi thăng giả liên thủ, có lẽ có thể cùng trước người vị này thang trời cường giả đỏ sức hơn hai. Bản cổ tộc nhân trong lòng đấu chí không giảm, nhưng mà, nghe được Trần Trường Sinh trong miệng lại tại đàm luận Đạo Tôn thời điểm, cái này bản cổ tộc nhân tâm lý lập tức lạnh một nửa. Đạo Tôn, cái này kém coi như xa. Mặc dù tại rất nhiều vị diện, Đạo Tôn cường giả cũng không thể xem như yếu đất. Bất quá cả thế gian sinh linh đều công nhận sự thật chính là, chỉ có bước vào thần thoại cảnh giới, mới có thể trở thành khinh thường chư thiên cường giả đỉnh cấp. Giờ phút này, còn có một Tôn vô cùng kinh khủng thang trời cường giả áp trận. Đối mặt rất nhiều đế tộc thần thoại, một cái Đạo Tôn có thể tạo được cái tác dụng gì? Chẳng lẽ là cái nào đó tồn tại cổ lão? Có thể là vô thượng cường giả hậu nhân, hoặc là một cái lão bất tử, hóa thành sống đồ đệ. Cảm giác cái kia một bộ áo xanh, khí tức bình tĩnh người trẻ tuổi, trên thân tựa hồ không có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Một tôn này bản cổ tộc nhân, cũng chỉ có thể dùng sức đem đối phương bối cảnh hướng thăm hậu đoán. Trong hư không, Quang Chi Đế tộc thang trời cường giả lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt xinh linh. Hắn vừa ra tay, dễ như chờ bàn tay trấn áp bản cổ tộc nhân cùng hung vân, ngay sau đó lại đem ánh mắt tìm hướng về phía Trần Trường Sinh. Chỉ bất quá tại phát giác đối thủ khí tức cùng thực lực đằng sau, vị Quang Chi Đế tộc cường giả liền lười nhắc lại phản ứng bọn hắn hắn, xoay đầu lại lại một lần nữa đem đầu mâu nhắm ngay bản cổ đế tộc. Nếu bản tôn xuất thủ, các ngươi tuyệt đối không có còn sống rời đi nơi đầy khả năng. Ngày xưa bản cổ đế tộc đã từng có chư thiên phía trên huy hoàng. Bản tọa, cho ngươi cái này một cái đế tộc hậu nhân, sau cùng tu nghiêm. Trong hư không, quang chi đế tộc thang trời cường giả chậm rãi đến. Thân thể của hắn không ngừng biến hóa, phản phất không giờ khắc nào không tại trình bày giữa thiên địa quang chi đại đạo. Vừa rồi đã từng gặp ngươi thi triển bản kia cổ bộ tộc đế thuật. Trong truyền thuyết khai thiên chi phủ, mặc dù cũng không hoàn chỉnh, thậm chí không có mấy phần đế tộc thần vận. Bất quá trong đó có mấy đạo phù văn được lại để bản tọa có chút ngoài ý muốn. Ban cổ tộc truyền thừa không phải đoạn tuyệt sao? Ngươi là từ trong huyết mạch tìm về đại đạo phù văn sao?" Than trời cường giả chậm rãi nói. Giờ phút này hắn nếu xuất thủ, liền đã nằm trong tay toàn bộ của diện. Giờ phút này sau lưng mấy vị thần thoại đế tộc, lại kìm nén không được. Lúc trước bị hùng quân xuất thủ kích thương cái kia quang chi đế tộc tiên kiêu, giờ phút này đem toàn bộ lực chú ý đặt ở hùng quân trên thân. "Trưởng lão, cái này phi thăng giả trên thân có vấn đề, khí tức của hắn rất quái dị, càng nắm giữ lấy loại kia huyền diệu thuật pháp, tựa hồ cùng trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thành có quan hệ." Trần Thông như thế, nếu là ta tộc có thể nắm giữ, tất nhiên là kinh thế thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, Ảnh Chi Đế tộc cường giả cũng theo đó mở miệng, nói: "Chờ một lúc từ trên người bọn họ tìm tới công pháp truyền thừa, Ảnh Chi Đế tộc cũng muốn một phần." Mặc dù hai tộc ở giữa thân như một nhà, nhưng bây giờ chưa sáp nhập. Yêu cầu này chắc hẳn cũng không quá đáng đi. Ảnh Chi Đế tộc đồng dạng có cường giả, ẩn tàng vào trong hư không, là tộc đàn ở trong thần thoại thiên kiêu hộ đạo. Phương Tài Hồng Quân biểu hiện có thể xưng Ngụy Tiên, để bọn hắn cũng để ở trong mắt. Ném trừ phi thăng giả thân phận bên ngoài, Hồng Quân thi triển thủ đoạn thần thông, sát thực cường đại trong đáy mắt, lấy bản thể diện hóa 12 đạo pháp thân, càng là thi triển huyền diệu trận pháp, gia trì chí lực, vậy mà có thể lấy sơ quy thần thoại tu vi chống lại hai đại đế tộc thần thoại sinh linh. Thủ đoạn như thế, nếu để cho tộc đàn ở trong nhân vật đứng đầu tu thành, đây chẳng phải là có thể vô địch tại thế. Có thể, phi thăng giả kinh văn truyền thừa, ảnh chi đế tộc có thể toàn bộ khắc lục. Bất quá cái này phi thăng giả, phải thuộc về ta quang chi đế tộc. Chương 875, chia cắt phi thăng giả. Đạo tôn Trạm Thiên Phật hoàng, đến chậm tạo hóa, chương 875, chia cắt phi thăng giả. Đạo tôn Trạm Thiên Phật hoàng, đến chậm tạo hóa bản tọa nếu xuất thủ, dù sao cũng nên mang đi chút chiến lợi phẩm. Một tôn này thàng trời cường giả chậm rãi mở miệng, ánh mắt tại hồng quân trên thân dò xét. Trong mắt hắn đây chính là một cái cự đại bảo tàng. Thủ đoạn kia người, càng có phi thăng giả đặc biệt tiềm chất. Nếu là có thể tiến hành dạy dỗ, có lẽ có thể giúp Quang Tri đế trong tộc đổi dưỡng được một cái đáng sợ binh khí. Chân chương sinh chậm rãi bất động thanh sắc. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên hư không, nhìn về phía tôn kia thàng trời cường giả trong ánh mắt, tràn đầy la mạ, không, có chút náo tương hại. Ở ngay trước mặt hắn, xuất thủ trấn áp hồng hoang tu sĩ, thậm chí càng đánh bàn cổ đế tộc chú ý. Liên sông hai điểm này Trần Trường Sinh cũng sẽ không đông tha hắn. "Zumi, còn nhớ rõ lúc trước đã nói với ngươi cái gì sao? Đã sớm nói qua cho ngươi, không nên móng lỏng, tiến vào vùng tiên địa này không thể thiếu cơ duyên của ngươi." Hắn đưa tay chỉ tôn kia thang trời cầu giả. "Ngươi nhìn, cái này không liền đến sao?" Trần Trường Sinh cười lạnh nói, lập tức đưa tay hướng về phía trước một nắm. Trong nháy mắt, vô địch lĩnh vực triển khai, đem vùng tiên địa này đều vây quanh. Vị kia quan chi đế tộc thang trời cầu giả, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị túm tiến đến. Lực lượng đáng sợ giam cầm thiên địa, phong tỏa hư không, đem tất cả đại đạo đều trấn áp. Cùng lúc đó, Hồng quân cùng bản cổ tộc nhân trên người Quang Chi đại đạo cũng bị tan rã. Bọn hắn khôi phục tự do thân, giờ phút này ngạc nhiên nhìn về phía trung quanh. Hồng quân hình như có cảm giác, minh bạch là Trường Sinh đạo tôn xuất thủ, thấy thế liền vội vàng đứng lên. Đối với Trần Trường Sinh cung kính hành lễ, ta quá đạo tôn vị thủ, mà một bên bản cổ tộc nhân lại có chút sợ không được đầu. Trước mắt vị này đạo tôn, hẳn là có chút huyền diệu phải không? Vậy mà có thể làm cho vị này phi thang giả đều đối với hắn tất cung tất kính. Sau một khắc, Trần Trường Sinh lòng bàn tay nhắm ngay vào vị kia thang trời cường giả. Rít. Lời còn chưa rít Vô hình đại đạo thần lực mãnh liệt mà tới, vỡ nát hết thảy quy tắc, lay động đất trời ở giữa bản nguyên trật tự. Tại cái kia cỗ bảng bạc mà tàn phá bừa bãi thần năng trùng kích phía dưới, dù cho là thang trời cường giả quang chi thần khu, cũng bị đều phong tỏa trấn áp. Một cỗ trước nay chưa có diện thế cự lực tập kích nhục thể của hắn. Trong khoảnh khắc, thần khu phá toái. Đây là thứ quỷ gì? Không. Vị tia thang trời cường giả một tiếng kêu rên, không cách nào khống chế tự thân lực lượng, chỉ có thể trợn mắt nhìn xem chính mình nhục thân phá toái, hồn phi phế tán. Sáng chói thang trời trôi nổi tại trong hư không, tản ra chói lọi khí tức, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy dù mình Trung binh hai đại đế tộc cường giả cũng đã mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía một màn này. Xảy ra chuyện gì? Vì sao quỷ dị như vậy? Đường đường thang trời cường giả, đột nhiên nhục thân phá toái vẫn lạc tại chỗ, ngay cả chân linh ấn ký đều tiêu tán, chỉ còn lại có đại biểu cho đạo quả thang trời. Vị này nương theo mà đến, là quang chi đế tộc hộ đạo thượng cổ thang trời cường giả, tu vi không tính quá mức cao thâm. Lưu lại thang trời chỉ có thất trọng, thậm chí cùng vị kia đại Nhật đế tộc thang trời cường giả so sánh, đều kém không ít. Nhưng ngay cả như vậy, thang trời kia khí tức cũng vô cùng khủng bí, chói lọi quang mang bao phủ thang trời đạo quả trong ngư hảo chất chứa vô lượng biến hóa, là đối với Quang Chi đại đạo chí cao trình bày. Dư Mi tới, thứ này liền giao cho ngươi đi. Chân chương sinh chậm rãi bắt lấy vị cường giả kia lưu lại thang trời. Vô địch lĩnh vực biến hóa, hiện lên bảng bạc thần năng trận tự, đem thang trời lập đi lặp lại cửa rựa. Quang Chi đế đồ ấn ký bị xóa đi, hóa thành là tinh thuần nhất thần tính ngự lực. Dư Mi vui vẻ ra mặt, cấp tốc tới gần, tại chỗ hóa ra bản thể. To lớn hư không cây dương hiểu, nhận lấy vị kia cường giả thời thượng cổ còn sót lại thang trời, cấp tốc bắt đầu luyện hóa. Cùng lúc đó khí tức trên thân, cũng bằng tốc độ kinh người nhanh chóng kéo lên lấy. Tình cảnh này Trong mắt người ngoài lại là như thế mà tính, làm cho người cảm thấy không rét mà run. Cường đại tuyệt luân thang trời cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Hắn thang trời tức thì bị người cắt đứt, giờ phút này lại bị hấp thu. Bọn hắn là ai? Mang cho ta dị thường cảm giác nguy hiểm. Giờ phút này có đế tộc tu sĩ kinh hô, trong ánh mắt lóe ra thần sắc sợ hãi. Trang diện trong lúc nhất thời biến hóa quá nhanh để bọn hắn cũng có chút không tiếp thu được. Trong đáy mắt, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay thang trời cường giả cứ như vậy thân tử đạo tiêu, một cái hoàn không xuất thế phi thăng giả, thế mà đưa tới đáng sợ như vậy đồng bạn. Hành chi đế tộc, tồn địa giấu ở trong hư vô thang trời cường giả cũng cảm nhận được nguy cơ giáng lâm, sắc mặt hắn đột biến, thi triển thần thông bao lấy tộc đàn ở trong thần thoại thiên tiêu. "Kính quẻ, kéo hổ." Ảnh tộc cường giả quay người muốn chạy, lại vì lúc đã muộn. Trần Trương Sinh chậm rãi quay đầu, bình tĩnh mà đạm mạc ánh mắt, nhìn về phía trong hư không ngay tại tán đi cái bóng ở kia. "Bản tọa còn chưa gật đầu, cho phép ngươi đi rồi sao?" Hắn thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, vô địch lực lượng của lĩnh vực lần nữa bành minh, phong tỏa hư không, đem ngay tại cấp tốc rời đi ảnh chi đế tộc thang trời cường giả, sinh sinh cho tốn trở về. Hư không chỗ cảnh, thời gian tính cố. Thời khắc này một phương thiên địa chợt đệ bị Trần Trường Sinh vô địch lĩnh vực trói buộc. Trần Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía những cái kia đế tộc sinh linh, không thể không nói, có thể xuất thân tại đế tộc. Những này thần thoại thiên kiêu khí tức đều rất bất phàm, trên người đế tộc huyết mạch rất tinh khiết, từng cái thiên phú chắc tuyệt, có thể xưng rồng phượng trong loài người, nhưng ở Trần Trường Sinh trước mặt, bọn hắn lại như cũng bị đánh lên tử vong là gần. Nhớ ký tiếp sau, nhìn thấy bản cổ, cung kính một chút. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay một nắm, phình một tiếng, lại một vị đế tộc thiên kiêu nhập thân phá toái, tại chỗ nổ thành tro bụi. Những tinh khí này, các ngươi giữ đi, nếu như không hấp thu được Lưu đến tế luyện binh khí cũng không tệ. Đế tộc Thiên Kiêu sau khi nga xuống, trên người hắn lưu lại thần tính vật chất bị Trần Trường Sinh tất đoạt. Giờ phút này hóa thành một đạo chói lọi hào quang, bị Trần Trường Sinh tiện tay nhét vào đảo mộ đạo nhân trong tay. Giết người phóng hỏa hai vàng, cổ nhân thật không lựa ta. Giờ khắc này, đạo mộ đạo nhân sắc mặt tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, cấp tốc biến hóa, nổi lên vi diệu dáng tươi cười. Chính mình tân tân khổ khổ đi đảo mộ quân mộ, lấy được thu hoạch thật sự là chậm chút. Giống sư phụ dạng này, mới thật sự là mở rộng tài lộ. Nhìn xem Trần Trường Sinh diện không đổi màu, dễ như trở bàn tay liền đem từng tôn đế tộc thần thoại đánh chết quá trình. Vị tiêu bản cổ tộc nhân cũng có chút ngồi không yên. Cái này trong lúc bất chợt xuất hiện đạo tôn, xét tính không khỏi hơi lớn, mà lại thủ đoạn chi huyền diệu, cũng viễn siêu mình lý giải. Chẳng lẽ đây cũng là một vị phi thăng giả? Đến từ chư thiên phía dưới những thế giới kia, phi thăng giả đều khủng bố như thế sao? Bản cổ tộc nhân trong lòng dâng lên một tia hoang mang. Chư thiên phía trên, đem những hạ vị diện kia thế giới coi là man di chi địa, là chưa khai hóa thâm sơn cùng cốc. Chư bộ thỉnh thoảng sẽ đản sinh phi thăng giả bên ngoài, không có cái gì đáng giá bọn hắn nhìn chăm chú. Nhưng bây giờ xem ra Trời hồ đang chư thiên phía dưới những cái kia đất nghèo, ẩn chứa một chút tổn tại không thể tưởng tượng nổi. Khi Trần Trường Sinh muốn cùng nhau xuất thủ, đem những này đế tộc sinh linh cấp tốc giải quyết thời điểm, thậm chí đế tộc ở trong lại có một cái thần thoại sinh linh, khàn cả giọng gào thét lớn: "Phu vương, cứu ta." Trên người hắn hiện hiện một khối đá quý màu đỏ ngòm. Chương 876, tầng 30 bậc thang cường giả, thì như thế nào? Thiên, thay đổi, chương 876, tầng 30 bậc thang cường giả, thì như thế nào? Thiên, thay đổi. Sích Hạ Ảnh Thiên, huyết hồng bảo thạch trầm vang phá toái. Tại cái trái kia đế tộc sinh linh bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một cái kinh người thần năng hộ thuẫn. "Ngươi không thể gây tổn thương cho ta, ta là Ảnh Chi Đế tộc thứ 7 thần tử. Cha ta chính là thời đại thượng cổ Ảnh Sát Vương, bây giờ đã bước vào tầng 30 bậc thang cảnh giới. Chêu chúng ta, ngươi sẽ bị Ảnh Chi Đế tộc vĩnh thế nghiền rủa, mặc dù trốn chạy chư thiên phía trên, cũng vô pháp ngăn cản tộc ta truy kích." Vị kia Ảnh Chi Đế tộc thần thoại sinh linh, giờ phút này tất kinh thét chói tai vang lên. Trong lòng không gì sánh được sợ hãi. Tại chính thức nguy cơ sinh tử trước mặt, có rất ít sinh linh có thể bảo trì chân chính bình tĩnh. Cho dù là đế tộc tu sĩ, Nói cho cùng cũng bất quá là một đám thân phận cao quý, lại đồng dạng tham sống sợ chết tồn tại, tam thập trọng thang trời cửu giả. Giờ phút này, ban cổ tộc nhân con mắt đột nhiên trừng lớn. Đối với cái kia một tôn bị Trần Trường Sinh nắm ở trong tay, tuy thời có thể lấy gạt bỏ anh tộc thần thoại thiên kiêu cảm thấy kinh ngạc. Thế gian thang trời cửu giả, lấy cửu trọng là cực hạn. Nếu là có thể đi vào tầng thứ 10, liền đại biểu lấy thang trời cảnh giới viên mãn. Nhưng đại đạo tu hành, thường thường không phải làm từng bước, luôn có chút tồn tại không thể tưởng tượng nổi, có thể đem trong cảnh giới này tất cả tiềm năng đều khai quật. Bọn hắn sẽ đạp vào một con đường khác, ở thang trời phía trên bước ra càng cao thâm hơn lĩnh vực, như vậy sinh linh được xưng là đại năng. Trong truyền thuyết, thang trời cảnh giới vô cùng vô tận, thậm chí có người có thể tại 10 bậc thang trời đằng sau, đi được từ xa. Bước vào trong truyền thuyết Bạch Bộ Thiên Thê chi cảnh, cử thế vô song. Đến cấp độ kia, Bạch Bộ Thiên Thê, thậm chí có thể nghịch phạt bình thường đại đạo cùng sinh linh. Có được hoang cổ thức kim lại đế chi tư, nghĩ không ra ẩn chi đế tộc ở trong, thế mà cũng ẩn giấu đi loại tồn tại này, mà lại bất tri bất giác cũng đã đi vào tầng trời 30 bậc thang cảnh giới. Ảnh Sắt Vương, ngày xưa tựa hồ nghe nói qua cái tên này, bàn cổ tộc nhân trong mày, chậm rãi nói ra. Trong lòng lập tức giận mình, nếu như thần thoại kia thiên kiêu lời nói là thật, nếu là giết hắn, có lẽ thật sẽ trọc đại phi toái. Nhưng mà bàn cổ tộc nhân trong lòng có e dè, nhưng ở Trần Trường Sinh trong mắt, dù cho là vị kia chân chính ảnh sát vương ở trước mặt, chỉ cần dám cản con đường của hắn, làm theo làm thịt. Đừng nói là cái gì thang trời cường giả, liền xem như đại đạo sinh linh ở bên, thì thế nào? Trừ phi là các ngươi đế tộc đại đế, tự mình ra mặt cùng ta xin lỗi, ta còn có thể suy tính một chút. Vừa nói, Trần Trường Sinh chậm rãi búng tay một cái. Trong hư không Những cái kia còn tại dãy rùa thần thoại thiên kiêu, lập tức cứng ngắc lại. Trên mặt của bọn hắn thần sắc, dừng lại đang sợ hãi mà chết lặng một khắc này. Khí tức trên thân, tùy theo tán đi. Trong ngay mắt, quang ảnh hai đại đế tộc rất nhiều thần thoại cường giả giờ phút này đều tan lui. Không nút bậc thang cấp độ tu sĩ cũng cùng nhau vãn lạc. Không có người biết được, tại mảnh này thượng cổ thiên địa, vậy mà tại cái này trong lúc thoáng qua bên trong, chết mất vô số kinh thế cường giả. Mà lần này Dương Mi lấy được tạo hóa không thể nghi ngờ là cái người. Rất nhiều quang ảnh hai tộc bạn nguyên, bị hắn đều dung luyện, khí tức trên thân cũng không ngừng kéo lên lấy. Trong mắt Dương Mi cùng Hồng Quân Đồng Dạng bắt đầu bắn vọt thần thoại lĩnh vực. Nương tựa theo rất nhiều đế tộc tinh huyết gia chỉ, hắn hiển hóa bản thể, lấy cây liễu chi thân đúc lại vô thượng thần ma thân thể. Tại đi vào thần thoại lĩnh vực đồng thời, tính cả tự thân pháp thể căn cơ cũng cùng nhau tăng lên. Đế tộc huyết mạch trở thành Dương Mi lão tổ đá kê chân. Thằng mó này thủ đoạn không thể so với ta nhẹ bao nhiêu, hóa đế tộc huyết mạch cho mình dùng, sau ngày hôm nay Đồng Dạng muốn trêu chọc phải mặt các đế tộc, muốn lại đột phá, nhất định phải luyện hóa càng nhiều đế tộc huyết mạch. Hồng Quân đạo nhân Đồng Dạng khám phá Dương Mi lão tổ tính toán. Vị này kẻ thù cũng như đồ ý tứ 10 phần trầm trọng. Muốn đem ngàn vạn đế tộc coi là chính mình sau này tu vi tăng lên căn cơ. Giờ phút này, ban cổ tộc nhân đã thấy choáng mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này thượng cổ trong thiên địa, thế mà lại phát sinh như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một bên mấy vị phi thăng giả, trên người bọn họ khí tức, tựa hồ cũng cùng bản cổ tộc có chút liên hệ, cứ việc cực kỳ tối nghĩa, nhưng cũng chân thực tồn tại. Nhưng từ huyết mạch trên căn nguyên tới nói, bọn hắn cũng không phải là bản cổ tộc nhân. Lên làm cổ thiên địa bên trong, bản cổ tộc nhân còn tại nghi hoặc thời điểm. Chiêu tịch chi địa ngoại giới, lại có hai mảnh thần thổ bạo phát ra khí tức kia người. Quang tri đế tộc tổ địa. Một tòa sáng chói thông thấu vô thượng thần đạo phía trên, khắp nơi trên đất hiện lên chói lọi lạ quang, vạn vật tạo hóa đều lấy quang chi đại đạo trình bày. Giữa thiên địa dũng động không thể tưởng tượng nổi trùng sáng, giống như là trong truyền thuyết tiên đường thần thổ. Giờ phút này lại có một tồn chiếm cứ tại trong thần thổ ương cường giả cổ lão, trong lúc bất chợt mở mắt ra. Cái kia con mắt màu vàng nóng lấp lóe biến hóa, hiện lên vô lượng huyết quang, nhìn qua uy nghiêm mà thâm trầm, mang theo tươi sáng lửa giận. Là ai tổn thương tộc ta thân tử? Bản tọa cảm nhận được thang trời cường giả vẫn lạc, là cái nào đế tộc đang xuất thủ âm thầm nhiễu hại tộc ta cường giả? Tiếng giận dữ vang dền hư không. Vên nông đã quang, tại toàn bộ quang chi đế tộc tổ địa phụ chào, để vô số sinh linh run lẩy bẩy. Đây là cực kỳ đáng sợ dấu hiệu, đại biểu cho hủy thiên diệt địa, là một vị cường giả chí cao tứ trấn. Nhất định tại chư thiên phía trên cao hứng không thể đo lường khủng bố sắp phạt. Nhưng mà, quang chi đế tộc biến cố cũng không phải là đáng sợ nhất. Tại phía xa mạnh thần thổ này bên ngoài một mảnh khắc vô thượng trong căn khu. Mây đen dày đặc, nhật nguyệt vô quang, giữa thiên địa rung động từng đạo u ám ma ảnh. Một tòa đen như mực ngọn núi bên trong, đột nhiên truyền tới một đạo kinh người mà khí tức đáng sợ. Tráng ngược như ma thần cao lớn bóng ma, đột nhiên ở giữa hiện thế Trên thân hiện ra giống như hủy thiên diệt địa thần năng ba động, giống, hài nhi của ta, vẫn lạc. Một tòa thang trời hiện hiện, kinh thiên động địa, quán xuyên tương cùng, quét ngang trời không, hiện ra không thể tưởng tượng nổi vô thượng vĩ lực. Đạo kia thang trời là quả, cực độ huy hoàng, trường tam tập trọng, cực kỳ huyền diệu, áp đảo thế gian rất nhiều trên thang trời, hư hư thực thực thang trời bên trong vương giả. Nương theo lấy cái kia đạo thang trời xuất hiện, rất nhiều hành chi đế tộc sinh linh, khó có thể tin nhìn về phía hư không. Hành sát vương, xuất thế. Là ai đưa tới vị cường giả này tức giận? Dám giết hại ta hài nhi, ta muốn đem chi, chém thành muôn mảnh. Tiếng gầm giận dữ, vang vọng ảnh chi đế tộc tổ địa. Một tôn này có tầng 30 bậc thang cảnh giới vương giả cổ lão, chật đầy phẫn nộ. Bàng bạc khí tức từ ảnh chi đế tộc tổ địa tàn phá bừa bãi lan tràn mà lên, rung chuyển cự thiên thập địa, quét sạch chư thiên vạn vật lẫn giới. Đệ vô số thần tổ bên trong sinh linh đều cảm nhận được sợ hãi. Ai, vậy mà đem tôn này sắt tinh trêu chọc đi ra. Giờ phút này, cả thế gian đều là chấn. Tầng 30 bậc thang ảnh sát vương, có thể xưng đương đại thang trời cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh, cử thế vô song. Có đại đạo chi tư, la ảnh chi đế tộc ở trong, hung danh hiển hách tồn tại có thể làm cho cường giả như vậy nổi giận, thậm chí chân thân hiện thế. Đủ để chứng minh lần này phát sinh biến cố, cực độ đáng sợ. Trong lúc lơ đãng, chúng sinh đều cảm nhận được rõ thổi báo dông báo sắp đến khí tức. Phảng phất một trận đại chiến chấn động thế gian sắp phát sinh. Đầu tiên là đại nhật đế tộc, đằng sau lại là quang chi đế tộc, hiện tại đến thiên ảnh chi đế tộc. Chư thiên phía trên, đến tột cùng thế nào? Một chút cổ lão thiên cơ thần sư giờ phút này lặng yên xuất thế, thôi diễn chư thiên phía trên tương lai. Bọn hắn hoảng sợ nhìn về phía thiên cung, khó có thể tin nổi. Thiên, thay đổi. Chương 877, bản cổ lai lịch, biến mất đế tộc thủy tổ. Đế tộc Tế Tụ, chương 877, bản cổ lai lịch, biến mất đế tộc thủy tổ. Đế tộc Tế Tụ. Thiên phát sắc cơ, dị tinh dịch tốc. Địa phát sắc cơ, long xà khởi lục. Nhân phát sắc cơ, thiên địa phạn phúc. Ảnh Sắt Vương, thân là chư thiên phía trên, ít có đánh vỡ giới hạn tồn tại, càng là ở thang trời chi đạo, đi ra rất xa. Trọn vẹn tầng trời 30 bậc thang. Đường nói thần thoại cương giả, cho dù là thang trời cấp độ đại năng, tại Ảnh Sắt Vương trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Như vậy tồn tại, tuy chỉ là phá quan mà ra, còn cái gì cũng không kịp làm, đã triệt để quấy phong vân, lật lộn tiên cơ. Cho dù là Những cái kia cổ lão tiên cơ thần sư, ý đồ suy tính tiên cơ, đều chỉ có thể nhìn thấy đầy mắt huyết sắc, để bọn hắn sợ hãi bất an. Càng có không biết bao nhiêu tiên cơ thần sư, không có thể ngăn ở phản vệ, thủ huyết mà chết. Trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu cường giả đang sợ, ánh mắt hội tụ thượng cổ thiên địa, nhưng lại khó mà dòm ra hư thực. Thượng cổ trong thiên địa, đến tột cùng phát sinh cái gì, ngay cả ảnh chi đế tộc thứ 7 thần tử, đều rơi vào bỏ mình hồn tiêu kết cục bi thảm. Thứ 7 thần tử người hộ đạo, thế nhưng là thang trời cấp độ cường giả, tại sao không có xuất thủ cứu giúp, cũng hoặc là, liền không lật bậc thang cấp độ cường giả, đều gặp phải vận rủi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, Thập đại đế tộc ở giữa mâu thuẫn, rốt cục bộc phát. Chỉ là suy nghĩ một chút loại khả năng này, đều để Đông Đạo đại năng không rét mà run. Bên ngoài tất cả rung chuyển, đều không thể đổ truyền vào thượng cổ thiên điện. Nhưng mà, chấn trường sinh bao nhiêu có thể đoán được, quang hành hai tộc tính cả thang trời cùng giả, thần tử vẫn lạc, nhất định nhấc lên Thao Thiên tự lãng. Nhưng hắn nếu quả quyết hạ sát thủ, như thế nào lại để ý đến mấy? Ầm ầm ầm. Hiện ra bản thể Dương Mi, triệt để luyện hóa rất nhiều thần hoa vật chất, cả cây cây liễu đều đang phát sáng, dáng dấp điều điệu. Vô số pháp tắc phù văn, tại trên cây liễu hiện ra. Lần theo hào diệu quy tích, lưu chuyển không ngừng, tăng thêm mấy phần huyền diệu. Cạch, ca ca, tách tách tách. Gần như đồng thời, có bé không thể nghe rõ ràng vàng âm thanh tại trên cây liễu vang lên. Lại là, cây liễu luyện hóa đầy đủ thần thoại vật chất, đang tiến hành sinh trưởng, thể biến. Nhưng mà lại lại tự hồ có cái gì bình thường vô hình, hạn chế, ngăn cản cây liễu loại này sinh trưởng. Oanh. Sau một lát, to lớn tiếng oanh minh vang lên, cái kia sắc nứt vỡ hư không cây liễu, đột nhiên mọc ra một đọt nhỏ. Cũng dương mi bản thể cây liễu so sánh, dạng này tăng trưởng, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà, lần nữa hóa hình Dương Mi lại là dáng tươi cười mặt mũi tràn đầy, vẫn không quên đối với Hồng Quân đạo nhân, ném đi cái khiêu khích ánh mắt. Thần thoại cảnh, thành. Theo sát phía sau, Dương Mi liên tục không ngừng hướng Trần Trường Sinh nói lời cảm tạ. Cái này đột phá thần thoại cảnh. Bên kia cổ tộc người, thấy thế thất kinh. Bất quá, ngẫm lại những cái kia, toàn quân bị diệt quang ảnh hai tộc cứng giả, tựa hồ lại là đương nhiên. Trong đó thần thoại cảnh liền có vài trụ, càng có hai tôn thang trời lại năng, nếu là còn không thể thành tựu một tôn thần thoại cảnh, đó mới là quái sự. Cùng lúc đó, bang cổ tộc nhân trong lòng nở vực vô căn cứ, đã là không còn sót lại chút gì. Hắn có thể không cảm thấy Tự thân có, diễn sát nhiều cường giả như vậy, tiến hành tính toán giá trị. Đa tạ các vị việt thủ, ơn cứu mạng vô cùng cảm kích. Xin hỏi, các vị là lai like lịch gì? Nếu là không tiện nói, coi như ta không có hỏi qua. Bản cổ tộc nhân thành khẩn nói tạ ơn thời điểm, không quên đem trong lòng nghi hoặc ném ra ngoài. Nhưng lại tại, nhìn thấy Trần Trường Sinh mỉm cười lúc, hiện ra mấy phần bị kinh sợ bộ dáng. Trước lúc này, cái này thần bí cường giả tuổi trẻ, chính là mang theo dạng này lạnh nhạt mỉm cười, chờ tay diễn sát quang ảnh hai tộc cường giả. Nếu như, những này nhân vật đang sợ, thật cùng bản cổ tộc có nguồn gốc, vậy liền quá tốt rồi. Chúng ta đến từ Hưng Hoàng Đó là bản cổ mở thế giới." Chân Trương Sinh cười cấp ra giải đáp, "Thật đúng là bản cổ tộc thế giới, đi ra tường giả. Chờ chút, có nghe lầm hay không? Vị tiên bố này, ngươi nói chính là bản cổ, mà không phải bản cổ tộc. Lúc trước cho dù thảm tao quang ảnh hai cái đế tộc truy sát, bản cổ tộc nhân đều là tâm như bản thạch, bây giờ lại là tâm hoàng ý loạn. Bản cổ tộc nhân, chỉ cần đến cảnh giới nhất định, liền sẽ du tụ trụ thiên, mở thế giới mới. Đi qua vô tận tuế nguyệt đến nay, bản cổ tộc mở ra thế giới mới, nhiều vô số kể. Nhưng mà, không có tộc nhân nào dám lưu lại bản cổ tên. Thật là bản cổ, có gì không ổn?" Chân Trưởng sinh phát rắc bản cổ tộc nhân thất thố, không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Bản cổ tộc nhân đông đảo, cũng chỉ có thủy tổ có thể xưa bản cổ. Chỉ bất quá, tại Vô Tận Tuyết Nguyệt trước đó, thủy tổ bản cổ đã chẳng biết đi đâu. Nếu là thủy tổ bản cổ còn tại, ta bản cổ đế tộc, Bá Tuyệt Chư Thiên, nơi nào sẽ luân lạc tới tình cảnh như thế. Nói đến đây, bản cổ tộc nhân không khỏi phát ra từ đáy lòng cảm thán. Mở hồng hoang bản cổ, thật sẽ là bản cổ tộc thủy tổ. Mặc dù bản cổ tộc nhân chỉ là giải rắc vài ngữ, cũng đã để chân trưởng sinh một nhóm, cảm ứng được bản cổ tộc thủy tổ bản cổ uy phong. Giống như là đáng sợ như vậy tổ đại, như thế nào lại tại Mở Hồng Hoang thời điểm bọn mình. Nếu như là hiểu lầm, vậy cũng thôi. Nếu như Hồng Hoang bản cổ chính là bản cổ tộc thủy tổ, trong đó lại xảy ra chuyện gì, nếu là ngươi có thể nhiều lời chút, thủy tổ bản cổ sự tình, có thể giúp ta làm rõ đầu mối. Trần Trường Sinh vội vàng truy vấn, vốn cho rằng chỉ là gặp được bản cổ đồng tộc, không muốn còn có kinh người như vậy phát hiện. Ngay cả Trần Trường Sinh đều là như vậy, Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi, Dương Tiễn các loại càng là đối với tướng này lên làm tâm. Thủy tổ bản cổ, cho dù là tại bản cổ tộc bên trong, đều là như là truyền thuyết ý hệt ta biết cứ như vậy nhiều, cũng không biết, là thật không biết, hay là có chỗ cố kỵ, bản cổ tộc nhân không có cho ra cả có nhiều dụng tin tức. Việc này không đổi, hay là đi trước đến một chút náo nhiệt. Trần Trường Sinh phất phắt tay, không có để Hồng Quân bọn hắn mở miệng hỏi thăm, chủ động nói sang chuyện khác. Như là đã minh bạch, bản cổ khả năng xuất từ cổ lão bản cổ đế tộc, manh mối này liền đoạn không được. Tương phản, nếu là đi đến chế, sợ là nơi đây bảo vật đều bị còn lại đế tộc cướp đoạt. Ngươi là theo chân chúng ta, hay là? Trần Trường Sinh không có ép buộc bản cổ tộc nhân đi theo. Nếu là cấp vị tiền bối không bỏ, ta nguyện đồng hành bản cổ tộc nhân, thế nhưng là khá cao ngạo tồn tại, nhưng lại gặp qua Trần Trường Sinh, hồng quân đạo nhân kinh diễm biểu hiện ra sau, vui lòng phục tùng. Tinh nguyện, về sau bối tự cho mình là. Nếu thật là, Trần Trường Sinh biểu hiện được quá khách qua đường khí, ngược lại để mâm này cổ tộc người, có chút kinh hồn táng đảm. Từ điểm đó đó có thể thấy được, mặc kệ là tại hồng hoang thế giới, hay là chư thiên phía trên bản nguyên đại lục, đều là cường giả vi tôn. Thần Chu phá không, hướng phía đại đạo triều tịch hội tụ chi địa, chạy tới. Trên đường, lại có không ít thu hoạch, lại không cái gì đáng phải chú ý. Cùng lúc đó, phân tán các nơi tìm kiếm cơ duyên đế tộc cường giả, Đồng dạng sinh ra cảm ứng, không lại trì hoãn, hướng phía mục tiêu chân chính chỗ hội tụ. Ào ào ào. Càng la hướng phía triều tịch đầu nguồn tiếp cận, cảnh tượng càng là kinh người. Phong phú năng lượng, đúng là ngưng tụ thành mưa, đầy trời vương bay xuống. Thật ở trong đó, cho dù không có tận lực tu hành, chỉ là tùy ý hô hấp, cảnh giới đều có không nhỏ tăng lên. So sánh bản nguyên đại lục, rất nhiều nổi danh tu luyện thánh địa, đều là không thua bao nhiêu. Chương 878, Tuyết nguyệt phong ấn phá toái, đại đạo chi chủ hiện thế, chuyên đoạn, chương 878, Tuyết nguyệt phong ấn phá toái, đại đạo chi chủ hiện thế, chuyên đoạn. Nhưng mà Bây giờ tụ đến đều là đế tộc cường giả. Trong đó, càng có đến đây lịch luyện đế tộc thần tử, cùng thang trời cấp độ người hộ đạo. Mặc dù sợ hai tháng phục, nơi đây hoàn cảnh tuyệt hảo, nhưng lại không có lựa phần trì hoãn, ngược lại toàn lực thi triển thân pháp đi đường. Đến cuối cùng, cơ hồ không sai biệt lắm thời gian, đông đảo đế tộc cường giả hội tụ, quan sát lẫn nhau. Kỳ quái, làm sao không thấy quang ảnh hai tộc cường giả? Phất giấc điểm ấy đằng sau, đông đảo đế tộc cường giả đầu tiên là vui mừng, cảm thấy thiếu đi hai cái đối thủ cạnh tranh. Có thể trầm tư đằng sau, nhưng lại nhíu mày, tại cái này thượng cổ thiên địa, chẳng lẽ còn có uy hiếp được quang ảnh hai tộc tồn tại? co như thật gặp phải cái gì nguy hiểm, cũng không trở thành rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Vừa lúc này, Trần Trường Sinh một nhóm đến, nhưng mà, Đông Đạo Đế tộc tương giả, ánh mắt hoàn toàn không có ở Trần Trường Sinh trên thân dừng lại, mà là trực tiếp khóa chặt bàn ủng cổ tộc người. Trong bọn họ, thế nhưng là có không ít người biết, quang ảnh hai tộc chính là truy sát cái này bàn ủng cổ tộc nhân mà đi. Làm sao hiện tại, bàn cổ tộc nhân nhảy nhót tương bừng đến nơi này, ngược lại là quang ảnh hai tộc, từ đầu đến cuối không thấy tâm hơi. Sau đó, Đông Đạo Đế tộc ánh mắt di động, tuần tự rơi vào Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi trên thân. Hai cái thần và cảnh. Chẳng lẽ lại là hai cái này thần thoại cảnh suất thủ, đem bản cổ tộc nhân, từ quang ảnh hai tộc trong đội giết, cứu lại. Như vậy sao lại thần thoại cảnh, lại là xuất từ cái nào đế tộc? Cũng may, Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi đều đã triệt để tu luyện tự thân khí tức, bằng không, sợ là nơi đây liền muốn nổ trận. Trên người bọn họ bản cổ khí tức nặng nẽo, trừ bản cổ tộc nhân, còn lại đế tộc cường giả chưa hẳn có thể nhìn ra. Nhưng mà Hồng Quân đạo nhân trên thân đại nhật đế thì, Dương Mi trên thân quang ảnh sẽ lẫn, cũng là bị đông đảo đế tộc cường giả biết rõ. Rất khó nói, phát giác điểm ấy đằng sau, mấy đại đế tộc cường giả sẽ làm ra cái gì cử động điên cuồng. Bây giờ, Đông đảo đế tộc cường giả, không thể thấy rõ điều mấy, cũng đã rất nhanh thu hồi ánh mắt, lần nữa khôi phục lúc trước tư thái. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có Mạc khắc đế tộc cường giả mới là giờ phút này bọn hắn cần trọng điểm chú ý. Bị khinh thị, không nhìn, Trần Trường Sinh không còn khí buồn bực, ngược lại mừng rỡ thay nhàn. Vừa vặn, thừa dịp thời gian này, dò xét triều tịch chi tri địa kỳ cảnh. Tại triều tịch này hội tụ trung tâm, đúng là có một con sông lớn từ hư không chảy xuôi mà qua. Mặt ngoài nhìn lại, chỉ là phổ thông trường hà, chỉ có bọt nước cuồn cuộn lúc, hiện ra trong đó phức tạp phù văn, mới cho thấy trường hà bất phàm. Tuyế nguyệt chi thủy, bên cạnh Bản cổ tộc nhân ngây người sau, phát ra thấp giọng hô. Vốn là âm thầm chú ý nơi đây đế tộc cửa giả, gặp màn này, không khỏi phát ra cửa nhạo. Rõ ràng như vậy sự thật, thế mà đến bây giờ mới phát hiện. Nếu không phải Tuyế nguyệt chi thủy chảy xuôi, cho dù là mặt khác lại đáng sợ dòng sông, lấy thực lực bọn hắn, chẳng lẽ sẽ không độ qua được. Cái gì là Tuyế nguyệt chi thủy? Chân chương sinh mặc dù phát giác, nước sông cổ quái, còn có uy hiếp, nhưng lại không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Nghe vào, giống như là cùng dòng sông thời gian có chút liên quan. Tuyế nguyệt chi thủy, không biết từ đâu mà đến, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là không, có gì không nhẽm chỉ cần bị Tuyế nguyệt chi thủy nhiễm, vô luận là tồn tại cương đại hay là chân quý linh bảo, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc mục nát, không có ngoại lệ. Vô luận thủ đoạn gì, cái gì vật chứa, đều không cách nào thu nạp Tuyế nguyệt chi thủy. Bàn cổ tộc nhân giải thích, mặc dù không tường tận, nhưng cũng bao hàm không ít tin tức. Nếu hắn đều nói như vậy, Trần Trường Sinh một nắm, cũng liền không có nếm thử dự định. Ở sâu trong nội tâm, Trần Trường Sinh lại là sinh ra chút nghi vấn, nếu là Tuyế nguyệt chi thủy không cách nào khống chế, làm sao lại hiện thân nơi đây? Tuyế nguyệt chi thủy hình thành trường hạ cuối cùng, có ám đạm kim quang hiện hiện. Trần Trường Sinh thấy được rõ ràng, đó là một đạo cường đại phong ấn cho dù Phong Lấn bị Tuế Nguyệt Chi Thủy ăn mọn, xuất hiện tổn hại, cho Trần Trường Sinh cảm giác đều so lúc trước gặp phải thang trời đại năng cần mạnh. Có thể lấy đáng sợ như thế thủ đoạn Phong Lấn lại là cái gì? Hoặc là nói, muốn cái gì cấp độ bảo vật mới có thể để cho thập đại đế tộc tể tụ nơi đây. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Đại đạo triều tịch đang chậm rãi thuối lui. Vất ngang trong đó, để đông đạo cường giả khó mà tiến thêm Tuế Nguyệt Chi Thủy trường hạ, cũng tại giảm đi. Đông đạo đế tộc đối với cái này, hiển nhiên đã sớm biết, chưa phát giác ngoài ý muốn. Lần này, liền ngay cả bản kia cổ tộc người, đều không có hiện ra kinh ngạc biểu lộ. Ngụy cũng biết, nếu là cái này Tuyế Nguyệt Chi Thủy hình thành chương hạ, từ đầu đến cuối Tô Lưu, Đông Đạo Đế tộc cứng giả, làm sao có thể quan sát. Sợ không phải đã sớm riêng phần mình thi triển thủ đoạn, đem cái này đáng sợ Tuyế Nguyệt Chi Thủy dẫn đi. Tuyế Nguyệt Chi Thủy tự thân, sắp thực có thể xưng vô giải. Nhưng lại nhiều năm như vậy gặp phải bên trong, trải qua vô số tìm tòi, liền có đại năng niên cứu ra, đem nó dẫn dắt thủ đoạn. Đương nhiên, giống như là dạng này thủ đoạn, cũng không có truyền ra ngoài, nhưng các đại đế tộc, nhất định đối với nó có hiểu biết. Lại qua rất nhiều ngày. Giỡng ngừng mơ nghi. Vốn là có thể so với Thánh Điệu tu luyện bảo địa, đã là không còn sót lại chút gì, đại đạo triều tịch triệt để tối lui, không biết tung tích. Liền ngay cả cái kia có lấy uy năng đáng sợ Tuyế Nguyệt chi thủy, đồng dạng phá vỡ mà vào trong hư không, chẳng biết đi đâu. Trong khoảnh khắc, Vốn là an tọa bất động đế tộc cường giả, giương phần mình triển khai thân pháp, hướng phía cái kia màu vàng phong lớn vọt tới. Bành! Không chờ bọn hắn vọt tới chỗ gần, cái kia đã ảm đạm màu vàng phong lớn, đồng nhiên bộc phát uy năng đáng sợ. Cho dù là Đa Sơn chuẩn bị thần thoại cảnh cường giả, đồng dạng không có thể ngăn bên dưới, bay ngược mà quay về. Đồng hành cường giả Nhưng có số thủ đi cận tất cả đều rơi vào giống nhau gặp phải, bị lực lượng vô hình mang theo, xa xa bay ra ngoài. Phốc, càng có rất nhiều cái gặp phải và chạm đế tộc cường giả, miệng phun máu tươi, thủ thương rất nặng. Trần Trường Sinh một nhóm gặp, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái kiếm màu vàng phong ấn, thế nhưng là ngay cả Tuyết Nguyệt Chi thủy ăn mòn đều có thể ngăn cản, là dễ dàng như vậy phá vỡ. Đương nhiên, giống như là lời nói như thế, Trần Trường Sinh bọn hắn thế nhưng là sẽ không nói ra. Vừa vặn để những cái kia đế tộc cường giả số thủ, đem phong ấn cho làm hao mòn sạch sẽ, cũng vì bọn hắn giảm bất không ít khí lực. Màu vàng phong ấn, cho dù lại thế nào bất phàm cũng là tử vật. Tại mấy đại đế tộc cường giả liên thủ, vẫn không thể nào ngăn cản được, bị triệt để phá vỡ. Lập tức, tất cả ánh mắt đều hội tụ một chỗ. Phong ấn tán đi, liền có xa so với phong ấn càng thêm sáng tỏ kim quang từ đó lộ ra. Cái kia đúng là một viên kim quang lập loại hạt giống. Anh, ma diện phong ấn đã là tiêu hao rất nhiều đế tộc cường giả, trong giây mắt này, lần nữa bộc phát thực lực đáng sợ, trào lên mà lên. Cang La hoàn toàn không quan tâm hướng còn lại đế tộc xuất thủ, tiến hành ngăn cản. Đây là cái gì hả giống? Chân Trương Sinh nhìn một chút, không thể nhìn ra huyền diệu, hướng bản cổ tộc nhân nhìn lại. Lại vừa vận nhìn thấy, trước đây bị quang hành hai tộc truy sát, đều không có hiện ra kinh hoàng bản cổ tộc nhân, thân thể run rẩy không ngừng. Đại đạo chi chủng, thật là đại đạo chi chủng, nếu là có được đại đạo chi chủng, liền có tấn thăng đại đạo cảnh hy vọng. Bản cổ tộc nhân nhìn về phía viên kia màu vàng đạo chủng, trong mắt hình như có ánh lửa đang lóe lên. Đại đạo cảnh, đây chính là còn tại trên thang trời cấp độ. Tại bây giờ bản nguyên đại lục, đại đạo cảnh càng là chỉ tồn tại ở truyền thuyết, như là thủy tổ bản cổ, sớm đã biến mất tại dòng sông lịch sử. Chương 879, lấy 1/8. Đế tộc tiên kiêu, không gì hơn cái này Chương 879, lấy 1/8. Đế tộc Thiên Kiêu, không gì hơn cái này. Lời này, nếu chỉ là xuất từ bản cổ tộc nhân miệng, có độ tin cậy còn không cao. Có thể ngay cả thập đại đế tộc đều là hưng sư động chúng như vậy, phái ra trong tộc thần tử, thang trời cường giả đến đây. Đủ để chứng thực, đại đạo chi chủng, thật có chỗ bất phàm. Cho dù luyện hóa về sau, chỉ có như vậy cực kỳ bé nhỏ cơ hội, đột phá đại đạo cảnh, đều gọi đến tuyệt thế thần vận. Chân chương sinh quan tốt. Sau Lương Hồng Quân đạo nhân, Dương Mi lại là trưởng lớn hai mắt, kích động Mấy người còn lại, mặc dù cũng sinh ra rất nhiều tâm trí, nhưng lại bởi vì thực lực trên một chút, nhìn mà sinh hán. Vật này, cùng ta trưởng sinh cũng hữu duyên, ta muốn. Gặp ban cổ tộc nhân lại cho không ra càng nhiều tin tức, Trần Trường Sinh lúc này mới lên tiếng, giải quyết dứt khoát. Tuy nói, hắn tự thân đối với cái này lại đại đạo chi chủng, không có quá nhiều nhu cầu, nhưng lấy ra nghiên cứu một chút, cũng lạ không sai. Nếu quả như thật có bản cổ tộc nhân nói lợi hại như vậy, ngược lại là có thể cho dương tiện bọn hắn thử một chút. Chỉ bất quá, Trần Trường Sinh chợt giác, viên này đại đạo chi chủng, chưa hẳn không phải cái hồ to. Nếu như đại đạo chi chủng thật sự là có thể trợ giúp người tấn thăng đại đạo cảnh, đạt được đằng sau, nhất định lúc này luyện hóa, làm sao còn sẽ lưu lại. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem viên kia đại đạo chi trùng nắm bắt tới tay, làm tiếp sau so đó. Thật can đảm. Làm càn. Gặp bị bọn hắn không nhìn Trần Trường Sinh, bay xuống chiến trường, Đông đạo đế tộc cường giả trực tiếp nổ, chợt mắt nhìn nhau. Bọn hắn nhưng không có bản cổ tộc nhân may mắn như vậy, mắt thấy Trần Trường Sinh xuất thủ, trong khoảnh khắc, liên diệt quang ảnh hai tộc đội ngũ. Mà là, đem Trần Trường Sinh xem như đi theo hai cái thần thoại cảnh cường giả, đến đây mở mang tầm mắt hầu bố. Cho dù hai tôn thần thoại cảnh xâm nhập chiến trường, đông đảo đế tộc cường giả đều sẽ rét bỏ, cảm thấy kéo thấp trận này giao phong phong cách. Kết quả ngược lại tốt, như thế một cái thực lực thấp, ngay cả thần thoại cảnh đều không phải là tội tại, dám không biết sống chết xâm nhập chiến trường. Cử động như vậy, tuyệt đối có thể làm thành, là đối với đế tộc khiêu khích. Trước lúc này, tám đại đế tộc tương giả, mặc dù cũng đã có có đến có về, đạo văn đời trời, thần thông khắp nơi trên đất, nhưng cũng có chô giữ lại. Cùng là đế tộc tinh anh, có thể cho đối phương tụ thường, lại quả quyết sẽ không hạ sát thủ. Bằng không, vô cùng có khả năng dẫn phát riêng phần mình sau lưng đế tộc đại chiến, bị mặt khác đế tộc ngư ông đắc lợi. Bởi vậy, đông đảo đế tộc cương giả có thật nhiều đón sát thủ, không dám xử suất, vốn là cảm thấy có chút không quá tận hứng. Vừa lúc ở thời điểm này, trận trường sinh tới. Tại nghiêm nghị quát lớn đồng thời, liền có mấy cái đế tộc cương giả, đánh ra hận chứa tự thân bị đè nén chi khí sát chiêu mạnh nhất, mà lại, làm ra giống nhau cử động đế tộc cường giả, không phải một cái hai cái, khoảng chừng 10 cái nhiều. Cho dù là ở đây, thực lực mạnh nhất thần thoại cự trọng đế tộc thiên tiêu, đối mặt như vậy thế công, đều không chiếm được chỗ tốt. Trung quanh, trên dưới trong ngoài Trong nháy mắt này, đều bị ẩn chứa uy năng đáng sợ tuyệt pháp, thần thông cho lớp đẩy. Sau đó, đông đảo đế tộc cường giả, tựa như là làm không có ý nghĩa sự tình, lần nữa hướng lúc trước giao thủ đế tộc cường giả ra chiêu. Không phải là không có cường giả, nghĩ đến nhân cơ hội này, đi cướp đoạt đại đạo chi chủng, nhưng lại không dám biến thành hành động. Tại không có triệt để phân ra thắng bại trước đó, ai dám tiếp cận đại đạo chi chủng, ai liền trở thành mục tiêu công kích, gặp phải vây công. A! Đế tộc cường giả bên trong, có chú ý cẩn thận tồn tại, từ đầu đến cuối chú ý Trần Trường Sinh chỗ, lập tức hét lên kinh ngạc. Liên lập được, vốn nên bị vô số đế tộc đạo tắc ma diệt, oanh sắt thành tận bã trần trường sinh, vẫn là như lúc trước giống như, không nhốn nổi trận. Thậm chí ngay cả mang trên mặt mỉm cười, đều không có nửa phần biến dạng, cứ như vậy tại vô tận đạo tắc bên trong đi ra. Ở đây đế tộc cường giả, số lượng mặc dù không ít, cản có thang trời cường giả ở bên thủ hộ. Đối với Trần Trường Sinh tới nói, cùng lúc trước qua ảnh hai tộc so sánh với, cũng không có cái gì trò khác biệt. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể mở ra vô địch lĩnh vực, tại trong khoảnh khắc, đem ở đây đế tộc cường giả toàn bộ xóa đi. Bất quá, hắn còn muốn dựa vào thực lực bản thân thử một chút những này để tập thiên kiêu chất lượng, chính là có dạng này tâm tư, hắn ngay cả đại đạo chi chủng cũng không có gấp gáp lấy đi lấy. Tùy ý bước ra một bước, đã là hiện thân trung tâm chiến trường. Ngàn lựa cháy nguyên, có cái cầm trong tay thần thiết chế tạo trường thương thần tử, trong tay có hừng hực liệt diễm tiêu đốt trường thương, vô thanh vô tức đâm ra. Cơ hồ tại Trần Trường Sinh đặt chân tới điểm, mũi thương đã đến trước mặt tổn hứa chỗ. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, Trần Trường Sinh phong dong đưa tay, rũa ra hai ngón tay, tinh chuẩn khẩu súng nhỏ bắt được. Thần thiết chế tạo mũi thương, có tuyệt đối phong mang, cho dù đỉnh tiêm phòng ngự linh bảo, đều sẽ bị tùy tiện xuy thùng trước mắt, lại là ngay cả Trần Trường Sinh ngón tay đều không có đâm rách. Trên trường thương bám vào hỏa diễm, đồng dạng không phải phần hỏa, tuy nói không đạt được không gì không thiêu cháy cấp độ, nhưng cũng không sai biệt bao nhiêu. Cho dù là còn lại đế tộc thân tử, cũng không dám để cái này đáng sợ hỏa diễm gần thân. Lại không muốn, cái này không biết chỗ nào xuất hiện cường giả bí ẩn, mặc cho hỏa diễm đốt cháy, hoàn toàn không có phản ứng. Gần như đồng thời, lúc đầu dự định xem náo nhiệt mấy cái khác thân tử, tuần tự xuất thủ, đối với Trần Trường Sinh, đánh ra sát chiêu mạnh nhất. Lần này, cũng không phải lúc trước như thế, tiện tay ra chiêu, mà là tôi động tự thân đế thì đánh ra riêng phần mình đế tộc bí thuật, đối mặt bao phủ tự thân, hoàn toàn ngăn chặn đường đi đáng sợ thế công, Trần Trường Sinh vẫn là không thấy bối rối. Cờ rót, đầu tiên là ngón tay thoăn dùng sức, liền đem thần thương kia mũi thương cho các đức, lập tức, cũng không làm ra né tránh, cũng không lấy ra linh bảo, mà là lấy cái kia đất gãy mũi thương làm binh khí, đánh ra phản kích. Hừ, vốn là chất liệu bất phàm thần thương mũi thương, tại Trần Trường Sinh trong tay, tựa như hóa thành chân long, vội xông mã ra. Bảy đại đế tộc thần tử, đánh ra các loại đế tộc bí thuật, như là bọt biển giống như, bị mũi thương đâm rách, hóa thành không có Khai thiên thuật, nguyên lai có thể dùng như thế. Mặt khác đế tộc cường giả nhìn không ra, bản cổ tộc nhân lại là rõ ràng nhìn thấy. Trăn chương sinh phân tử tự tự xuất chiêu số, thoát thai từ bản cổ khai thiên thuật, nhưng lại sinh ra biến hóa mới. Lại thêm, cái kia phẩm chất bất phàm thần thương múi thương, mới có như vậy kinh diễm biểu hiện. So ra mà nói, tám đại đế tộc thần tử, tính cả còn lại đế tộc cường giả, thậm chí thang trời tồn tại thuần sắc, liền tương đương khó coi. Thần tử, cũng không phải là đế tộc bên trong, tuy tiện người nào đều có thể cập tới, là tinh nhuệ nhất hậu bối. Nếu là có thể trưởng thành, thậm chí có thể gánh vác lên lớn mạnh đế tộc cái nặng. Cũng bởi vậy, nhìn thấy mấy đại thần tử xuất thủ, còn lại cường giả tất cả đều dừng lại giao thủ, nhường ra chiến trường. Kết quả lại là hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ, tám đại đế tộc thần tử liên thủ ra chiêu, lại bị như vậy hời hợt bài trừ. Kẻ này lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là cái nào đế tộc gầm thầm bồi dưỡng được đến? Mấy cái thang trời cường giả, mắt đi mày lại, sinh ra mấy phần khó kỵ, không có vội vã xuất thủ. Nhưng gặp đế tộc Đông Đảo cường giả, tham dự vây công, cũng không có mở miệng kêu dừng, liền để bọn hắn đi trước thăm dò kỹ. Liên cái này, cũng coi như đế tộc tiên kiêu. Trình độ thực sự có chút nhiều a. Trần Trường Sinh như nhàn nhã tản bộ giống như cầm một nửa kia mùi thường, tại Đông Đảo Đế tộc cường giả tuổi trẻ bên trong, tiến thoái tự nhiên. Chư cảnh giới, tu vi cao chút bên ngoài, những này đế tộc thiên kiêu, hoàn toàn không có mặt khác chỗ thích hợp. Chương 880, dạo bước tuế nguyệt Trường Hà, tháng lợi dễ dàng đại đạo chi chủng, chương 880, dạo bước tuế nguyệt Trường Hà, tháng lợi dễ dàng đại đạo chi chủng. Cho dù là đế tộc bí thuật, cũng đều lộ ra thô ráp. Cho Trần Trường Sinh cảm giác, chính là mượn nhờ đế đạo pháp tắc, lấy lực các người, thực sự chưa nói tới kỹ xảo. Đương nhiên, có đủ mạnh tư lực, kỹ xảo sát thực không có trọng yếu như vậy có thể gặp phải như là tự thân dạng này cường giả cùng giai, đế tộc thiên kiêu, cũng có chút không còn chút sức lực nào. Không thú vị, thực sự không thú vị. Vốn cho rằng có thể có trận đắc sắc quyết đấu, lại là dạng này nghiền ép kết quả, để Trần Trường Sinh sinh ra cảm giác thất vọng cảm giác. Hừ. Thân thương kia muỗi thương, bị Trần Trường Sinh bấm tay gãy nhẹ, liên tiếp phá diệt đông đảo thể công. Lập tức, Trần Trường Sinh thân ảnh mấy cái lấp loé, đã là thoát ra đế tộc cường giả vây quanh, hướng phía đại đạo chi chủng đi đến. Đừng nói đế tộc thần tử, cho dù là những cái kia đế tộc cường giả, tùy tiện đi tới chỗ nào đều là chúng tinh phong nguyệt, vì mọi người nhìn lên Hiện nay, lại là đụng phải triệt để không nhìn, trong lòng bị đè nén có thể nghĩ. Tám đại đế tộc, thang trời cấp độ người hộ đạo, đồng dạng lên mặt. Coi như cái này trẻ tuổi cường giả, là xuất từ cái nào đó đế tộc, bọn hắn đều quyết định muốn làm xuất giáo huấn luyện. Bằng không, lan truyền ra ngoài, chẳng phải là rơi xuống nhà mình đế tộc mất mũi. Nếu như hỏi rõ ràng, những này không rõ lai lịch tồn tại, thế lực sau lưng không đủ cường đại, trực tiếp diệt đi cũng không có gì quan trọng. Đông đạo đế tộc cường giả theo đuổi không bỏ, tám đại thang trời cường giả nhìn chằm chằm. Nhưng mà, để bọn hắn khó có thể lý giải được chính là, Trần Trường Sinh tờ ờ còn chưa tỉnh. Lôi Sa ngắm nhìn những người kia, làm sao cũng là mặt mũi tràn đầy hớn hững. Thậm chí, lúc trước bị Quang Ảnh hai tộc đuổi đến bỏ mạng chạy trốn bản cổ tộc nhân, đều là như vậy, thực sự có chút kỳ quặc. Tám đại thang trời cường giả, hướng về chỗ tối hư không, làm ra nhìn trộm, thăm dò, nhưng lại không có phát giác cường giả tiềm ẩn. Cho dù bọn hắn có phong phú lực duyệt, kiến thức, vẫn là đoán không ra, không nghĩ ra. Hoa, hoa, ào ào. Đột nhiên, có dòng nước chảy qua tiếng vang, truyền vào ở đây tất cả mọi người trong hai. Ban sơ, đám người còn không xem ra gì, chỉ cho là là cường giả nào đó, đánh ra thủy hệ bị thuật nhưng rất nhanh đông đạo đuổi theo Trần Trường Sinh không tha, thế muốn vân gia cao thấp mạnh yếu đế tộc cường giả, mặt hiện kinh hãi, dừng bước không tiến. Vốn là theo đại đạo triều tịch tối lui, đã tiêu tán vô tung tuế nguyệt Trường Hà, lần nữa hiện hiện mà ra. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, từ nhàn nhạt dòng suối, hóa thành vô ngần Trường Hà, lần nữa vắt ngang tại bọn hắn cùng màu vàng trong phong ấn ở giữa. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói, Tuế Nguyệt chi thủy biến mất đằng sau, liền sẽ trốn xa chỗ hắn. Tại ước chừng 3 vạn năm trước, sắp thực xuất hiện qua, Tuế Nguyệt Trường Hà diễn tiếp chuyện lạ. Có thang trời cường giả mở miệng, nói ra phát sinh ở đi qua tương tự sự kiện chỉ bất quá, cổ quái như vậy cảnh tượng, vén vén xuất hiện qua một lần, mới không có đạt được coi trọng. Mà lại, cho dù là 3 vạn 5 trước lần kia, Tuế Nguyệt Trường Hà cũng là qua vài ngày, mới trở lại vị trí cũ. Có thể hay không bởi vì, nơi này là thượng cổ thiên địa. Có Thang Trời cường giả nói ra suy đoán. Thuyết pháp này, được còn lại vài tôn Thang Trời cường giả tán đồng. Sớm biết như vậy, trước tiên đem đại đạo chi trùng lấy ra, lại tranh đoạt cũng không mượt. Hiện tại, ai biết Tuế Nguyệt Trường Hà lúc nào mới rút đi. Đông Đạo Đế tộc cường giả, cũng là dậm chân đống lực. Vê Phân nói, có hay không thực lực yếu kém đế tộc người. Ở trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại là nhìn không ra. Tuế Nguyệt Trường Hà đi mà quay lại, để Đông Đạo Đế tộc cường giả nạn lòng phách trí. Ngay cả tiếp tục đuổi giết Trần Trường Sinh, đều không có quá cao hào hứng. Các ngươi nhìn, hắn muốn làm gì? Đương nhiên, có Đế tộc cường giả hét lên kinh ngạc. Trên thực tế, không cần người kia nhắc nhở, còn lại cường giả đã trông thấy. Cho dù Tuế Nguyệt Trường Hà lan tràn, ngăn chặn đường đi, cường giả bí ẩn kia vẫn là không lùi bước, tựa hồ hoàn toàn không biết trong đó nguy hiểm. Đây khả năng a. Coi như hắn không biết, thân là viễn cổ Đế tộc bản cổ tộc nhân, lại không biết. Làm sao cũng không thấy bản kia cổ tộc người làm ra nhấp nhợ. Đập. Đông Đảo Đế tộc cường giả kinh nghi bất định thời điểm, Trần Trường Sinh đã giẫm tại Tuyế Nguyệt Trưởng Hà phía trên. Lập tức, ngay tại trước mắt bao người, một bước, hai bước, đi về phía trước. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Đông Đảo Đế tộc cường giả âm thầm tính toán, dựa theo lẽ thường tới nói, cường giả bí ẩn kia đã bị gọt đi vạn năm số tuổi thọ. Nhưng lại làm sao, hoàn toàn nhìn không ra biến hóa. Rất có thể, đây là tôn ẩn dấu tu vi lão quái vật, mới có thể tiếp nhận như vậy tổn thất. Đông Đảo Đế tộc cường giả còn tốt, mấy cái thân tử, đối với lúc trước thất bại, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Trần Trường sinh hành tẩu tuyết nguyệt trường hạ, hoàn toàn không có hiện ra chịu ảnh hưởng dấu hiệu, lập tức để mấy cái thần tử tìm được cứ. Cái này Tuyết Nguyệt Trường Hạ, đến tột cùng là thật hay là giả? Vài tôn thăng trời cấp độ cường giả, ngay từ đầu vẫn là chờ lấy chế giễu, nhưng lại từ đầu đến cuối không có thể chờ đợi đến, không khỏi sinh ra hoài nghi. Bá, có tôn tính nôn nóng thăng trời cường giả, nhịn không được phân ra thần niệm dò xét, sợi thần niệm kia lại là như bồn châu vào biển. Chui vào Tuyết Nguyệt Trường Hạ, trong nháy mắt mất đi liên hệ. Trên cảm giác, sát thực cùng Tuyết Nguyệt Trường Hạ có chút giống, có thể thiên địa to lớn, có vô số bí pháp, thần thông đều có thể đạt thành hiệu quả như thế, vẫn khó bài trừ làm giả khả năng. Bất quá, vài tôn thăng trời cường giả, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều im lặng. Thật muốn phân biệt thật giả, nhất định phải xâm nhập Tuyế Nguyệt Trường Hà mới có thể. Nếu là giả, vậy cùng tôi, nếu như là thật chẳng phải là muốn hao tổn tự thân số tổ tổ. Vê phân nói, Tuyế Nguyệt Trường Hà khó khăn, ai biết, có phải hay không có mặt khác khả năng. Thân là thăng trời cấp độ cường giả, bọn hắn đã sống qua vô tận tuyết nguyệt, gặp qua, nghe qua chuyện lạ, không nên quá nhiều. Các loại, rất nhanh, vài tôn thăng trời cấp độ tồn tại, đặt thành nhất trí. Không nút bậc thang cường giả đều là như vậy, còn lại đệ tử tộc người, đồng dạng không có đảm lượng đi dò xét, cứ như vậy ngơ ngác nhìn qua. Trong giây mắt này, bọn hắn đối với Trần Trường Sinh ác ý chưa tiêu, nhưng lại chân thành hy vọng, hắn có thể thành công đem lại đạo chi trùng mang ra. Lúc này, Trần Trường Sinh đã đến mục đích, nhưng lại không có vội vã động thủ, mà là bắt đầu nghiên cứu cái kia sắp triệt để tiêu tán phong ấn. Ngay tại đệ tử tộc cường giả, sắp không đợi được kiên nhẫn thời điểm, Trần Trường Sinh cuối cùng xuất thủ. Bá! Vẫn là không có lấy ra linh bảo, cứ như vậy cũng trưởng như đau sẽ qua, màu vàng phong ấn tùy theo nữ gái, triệt để hiện ra đại đạo chi trùng. "Vì thường tốt." Lập tức, không biết bao nhiêu đế tộc cường giả, âm thầm là Trần Trường Sinh vỗ tay gọi tốt. "Hưu." Rất đột nhiên, cái kia hạt giống đại đạo chính mình động, đột nhiên hướng Trần Trường Sinh trên thân đánh tới. Vốn là mừng rỡ đế tộc cường giả, nhìn thấy màn này, tim cũng nhảy lên đến cổ họng, nếu không có Tuế Nguyệt trưởng hạ, sợ là trực tiếp xông lên tiến đến. "Đùng." Trần Trường Sinh chém ra bàn tay thu hồi, thuận thế đập vào đại đạo chi trùng bên trên. Cường độ to lớn, đúng là đánh cho cái kia đại đạo chi trùng trên không trung không ngừng xoay quanh, rất như là bị đập choáng. Nhưng mà, Trần Trường Sinh lại là rõ ràng cảm ứng được Ngay tại bàn tay cùng đại đạo chi trùng tiếp xúc trong nháy mắt, có đáng sợ lực lượng chảy ra. Còn tốt hắn sớm có phòng bị, kịp thời mở ra vô địch lĩnh vực, mới không có để lại đạo chi trùng đắc được, chui vào thân thể của hắn. Sợ không phải, thật bị hắn nói trúng, viên này đại đạo chi trùng, có cái gì của quái. Chương 881, Đế đạo pháp tắc giao hòa, đế tộc lớn nhất nội tình, chương 881, đế đạo pháp tắc giao hòa, đế tộc lớn nhất nội tình. Đại đạo chi trùng rất nhanh thanh tỉnh, lần nữa hướng Trần Trường Sinh đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, như là tuấn di. Nhưng mà, Trần Trường Sinh chỉ là tùy ý giơ bàn tay lên, Lần nữa đập xuống, nhưng lại vừa vặn đánh vào đại đạo chi trùng bên trên. Mặc cho đại đạo chi trùng góc độ như thế nào xảo trá, đều không có biện pháp né tránh được, chính từng chiếm được, thảm tao trọng kích. Lấy Trần Trường Sinh bây giờ thực lực, nhìn như tùy ý đánh ra bàn tay, đồng dạng ẩn chứa uy năng đáng sợ. Vì tham dò đại đạo chi trùng cực hạn, mỗi lần đập xuống, cường độ đều có tăng lên. Cho dù là, cách Trường Hà nhìn quanh những cái kia đế tộc cường giả, nếu là chịu dạng này một bàn tay, đều sẽ thần thể vỡ nát. Nhưng mà, cái này cổ quái đại đạo chi trùng, lại chỉ là có chút chấn váng, rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Lực phong ngự cường đại, ngăn tại những cái kia đế tộc tinh nhuệ phía trên. Cách Hà tướng nhìn, Đông Đạo đế tộc cương giả, thậm chí ẩn tàng hư không thang trời tồn tại, gặp màn này, đều là có chút mắt trợn tròn. Cái này không biết lai lịch bí ẩn cương giả, cầm tới đại đạo chi chủng, không chỉ có không có vội vã luyện hóa, ngược lại tùy ý xuất thủ, khó có thể lý giải được. Trần Trường Sinh không có vội vã luyện hóa đại đạo chi chủng, bọn hắn tự nhiên vui thấy. Nhưng mà, nhìn thấy Trần Trường Sinh nhều lần xuất thủ, Đông Đạo cương giả cũng đều sinh ra tâm thần bất định, e sợ cho đại đạo chi chủng chân bị hao tổn. Hữu Tâm để lên vài câu ngoa thoại, nhưng lại lo lắng chọc giận Trần Trường Sinh lạnh phải trợn mắt nhìn. May mắn đại đạo chi chủng không hổ thần vật tên, từ đầu đến cuối bình yên, chưa từng xuất hiện tổn thương. Một bên khác, tại thần chu phía trên, xa xa ngắm nhìn đám người, gặp màn này, tâm tình đồng dạng phức tạp. Hùng hoàng đám người, ngược lại là có tốt, đối với Trần Trường Sinh có rất nhiều hiểu rõ, rất nhanh tiếp nhận. Cái kia bản cổ tộc nhân, lại là đối Trần Trường Sinh kinh động như gặp thiên nhân. Có thể từ đông đảo đế tộc trong tay cương giả, đoạt được đại đạo chi chủng, biểu hiện như vậy, đã là khá tốt. Nhưng mà, đối mặt đại đạo chi chủng dạng này thần vật, không chỉ có không có sinh ra tham lam, thậm chí ngay cả coi trọng đều chưa nói tới. Dạng này cấp độ tâm cảnh đã vừa xa khỏi bản cổ tộc nhân nhận biết. Trư thiên phía trên, vạn tộc săn sát, cường giả nhiều vô số kể, có thể đối với đại đạo chi chủng coi là không, có gì lại có mấy cái. Đáp án là, một cái cũng sẽ không có. Hiện thân nơi đây đế tộc cường giả, tuy chỉ là đế tộc bên trong một phần nhỏ, bọn hắn các loại phản ứng, đủ để đại biểu còn lại cường giả. Đùng. Đùng. Đùng. Chân Trường Sinh cùng đại đạo chi chủng thân thiết ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, còn tại lập đi lặp lại tái diễn. Còn dám ngệ tưng, đập chết ngươi. Thẳng đến, Chân Trường Sinh hơi không kiên nhẫn, nắm tay cảnh cáo. Viên kia quá sống qua vọt đại đạo chi trùng, bị kinh sợ, mới hoàn toàn an tĩnh lại. Cho dù sau đó bị Trần Trường Sinh cầm nơi tay chưởng, cũng không còn làm ra cái gì, dẫn phát hiệu lẩm cử động, như là triệt để ngủ say. Lúc này, Trần Trường Sinh mới có đầy đủ nhận hạng đối với cái này đại đạo chi trùng làm ra dò xét. Thinh linh phát hiện, cái này đại đạo chi trùng, hiện ra màu vàng, cũng không phải là sắt thái, mà là đà quận sen lẫn hình thành. Đến mai không hết đà quận, không giống nhau phát tác, đều có thể tại cái này đại đạo chi trùng bên trong nhìn thấy. Bởi vì số lượng quá nhiều duyên cơ, những này đà quận, phát tác, lúng tung đắp lên, chen thành một đống bình thường tồn tại khó mà phân biệt. Sau đó, Trần Trường Sinh lại hướng phong ấn nhìn lại, lại là trừ đại đạo chi trùng bên ngoài, không còn càng nhiều thu hoạch, cũng liền không thể nào phán đoán, không có truy tung manh mối. Rất nhanh, Trần Trường Sinh từ bỏ suy tư, lần nữa đặt chân Tuyế Nguyệt Trường Hà. Tại Đông Đạo Đế tộc cương giả, không thể tưởng tượng nổi trong ánh nhìn chăm chú, mang theo đại đạo chi trùng đi ra. Ấn đoán, đoán giữa chúng ta, tạm thời gác lại, trước tiên đem đại đạo chi trùng đoạt lấy. Đương nhiên, có đế tộc thần tử mở miệng, hướng còn lại mấy cái thần tử đề nghị, cho dù không có Tuyế Nguyệt Trường Hà ngăn cản, bọn hắn một mình xuất thủ, vây công, đều không thể kết đoạn chỉ có chân chính buông xuống riêng phần mình tính toán, đồng tâm hiệp lực mới có khả năng thành công. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể lựa chọn chịu hoán trong hư không người hộ đạo, tập hợp thang trời cấp độ tồn tại chí lực, cưỡng ép trấn áp. Vừa vặn là đế tộc thần tử, bọn hắn có riêng phần mình kiêu ngạo, còn muốn thử lại bên trên tử một lần. Đề nghị không sai, thân là đế tộc, sao có thể để không biết tên A Miêu A cầu xem thường. Vậy còn chờ gì? Liên thủ. Ai tới trước? Mắt thấy Trần Trường Sinh càng đi càng gần, còn lại đế tộc thần tử không dám chần chờ, trực tiếp làm ra quyết đoán. Oan. Một vòng đại nhật hiện hiện. Lại là Đại Nhật Đế tộc thần tử hiện hóa đế thì đi đầu xuất thủ. Thần chu phía trên vốn là lạnh nhạt hồng quân đạo nhân, trong mắt chợt có quang mang lập loé. Nếu là có thể cướp đoạt, đại Nhật kia đế tộc thần tử đạt tác, thực lực của hắn nhất định có thể có tăng lên trên diện rộng. Hoa! Sóng lớn mở trời. Lại có đế tộc thần tử, hóa thành vô tận đầm nước, bao phủ toàn bộ khu vực. Rất nhanh, đầm nước nổi lên, liền phải đem đại Nhật đều nuốt chửng lấy. Nhưng mà, thần kỳ một màn phát sinh. Ngay tại hai loại đế thì sắp phát sinh kịch liệt va chạm, xung đột thời khắc, đầm nước không còn tràn lan, đại Nhật đồng dạng hơi liễm phong mang. Cuối cùng Tại Đông đảo cường giả trước mặt, bảy biển ra vui vẻ hòa thuận đại nhật đầm nước hình. Đại nhật quang mang vậy xuống đầm nước, là đầm nước bằng thêm mấy phần nhiệt lực. Tới đồng thời, sóng nước dập dần, phản chiếu một vòng đại nhật, để đại nhật uy có thể phát tán khắp các nơi. Đây là, trong truyền thuyết, đế đạo pháp tắc tổ hợp, uy năng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ban cổ tộc nhân thấy thế, không khỏi hét lên kinh ngạc. Nhưng mà, hắn loại này kinh ngạc, còn quá quá xấu chút. Ho ho ho. Gần như đồng thời, có tiếng gió vang lên, từ ban sơ khó mà nghe thấy, trong nháy mắt tăng lên tới cuồng loạn phong bạo cấp độ. Chính là, lại lấy đế tộc thần tử xuất thủ. Hiện hóa tự thân đế đạo pháp tắc, xâm nhập đại nhật, đầm nước ở giữa. Cùng trước đây tương tự, phong thuộc tính đế đạo pháp tắc gia nhập, ở tại dư hai vị thần tử khống chế bên dưới, không có lọt vào bãi xích. Trải qua ngắn ngủi rèn luyện, đúng là hoàn mỹ dung nhập trong đó. Tật phong lướt qua, bản tính bình tĩnh đầm nước, không khỏi nổi lên trận trận gợn sóng, càng lộ ra sinh động. Càng có hơi nước tại cuồn phong lôi cuốn bên dưới, nhảy vào không trung, hóa thành đầy trời chi vân. Vốn là quang mang bắn ra bốn phía huy hoàng đại nhật, tại phù vân che đậy phía dưới, trở nên ôn hòa, uy năng nhưng lại không giảm trái lại còn tăng. Cùng trước đó so sánh, càng là nhiều hơn rất nhiều ở nấp, trở nên càng khó mà nắm lấy. Chỉ là cái này ba tôn đế tộc thần tử liên thủ, đế thì dung hợp, uy lực đã vượt qua thần thoại cảnh giới, đến cao hơn thang trời cấp độ. Đối với điểm ấy, Trần Trường Sinh cũng không cảm giác kinh ngạc. Thân là đế tộc thiên kiêu, nếu là ngay cả vượt cấp mà chiến đều làm không được, vậy cũng quá thất bại chút. Mà lại, hắn có thể nhìn ra được, những này đế tộc thần tử, mặc dù nắm giữ lấy dung hợp đế thì thủ đoạn, nhưng lại có chút là nhạt. Chỉ bất quá, cho dù phát giác điểm ấy, hắn cũng không có vội vã xuất thủ, mà là lưu lại đầy đủ thời gian để còn lại mấy cái đế tộc thần tử gia nhập. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, những này đế tộc thần tử, cuối cùng có thể làm đến trình độ gì? Có thể hay không, mang đến cho hắn mấy phần kinh hỉ thể nghiệm. Oen. Trong tiếng vang minh, có hỏa quang từ đầm nước bên trong nhô lên, tiếp theo phá vỡ mặt nước, mượn nhờ gió đẩy trợ chi thế, phóng lên tận trời. Chính là, hỏa tộc thần tử xuất thủ, hiển hiện hỏa chi đế thì. Chớ nhìn, lựa này chi đế thì, cùng đại nhật đế tộc đế thì, có chút chung điểm, thực tế nhưng lại rất là khác biệt. Chương 882, thế gian tại sao có thể có như vậy linh bảo? A cờ sơ thí, chương 882, thế gian tại sao có thể có như vậy linh bảo. A cờ sơ thí, đại nhật treo cao, hạ xuống quang nhiệt, nhưng lại từ đầu đến cuối cao cao tại thượng, như là nhân gian đế vương. Tương phản, Hỏa Diễm lại là do mà sinh, tụ tán bên trong, lấy nhỏ gặp lớn. Thật muốn nói mạnh yếu, nhất định đại nhật đạo tác mạnh hơn rất nhiều, Hỏa Diễm đế thị nhưng lại tính bền dẻo mười phần, sinh sinh bất diệt. Mà lại, có thủy chi đế thì, phong chi đế thì, từ đó điều hòa, đại nhật cùng Hỏa Diễm sống chung hòa bình, tương hỗ là tăng thêm. Không đối, không đối. Sáng thế mới bắt đầu, địa thủy phong hỏa, lúc này lấy thổ chi đế thì làm trước. Nếu là không có thổ chi đế thì, gió lựa, thậm chí đại nhật, như là lục bình không dễ. Chân chương sinh, thậm chí Đông đảo hùng hoàng khách đến thăm, gặp đằng sau, đều âm thầm lắc đầu. Ngoài ra, cho dù cái kia, lĩnh hội bản cổ khai thiên thuật bản cổ tập nhân, đều chỉ sợ hai thánh phục đế thì đáng sợ, không, có phát hiện không đúng. Đông đảo đế tộc cương giả, càng là nhìn Mã Sinh Hán, cảm thấy đây mới là thập đại đế tộc chỗ nội tình. Lại không biết, giống như là dạng này đế đạo pháp tắc bệnh, như là không chung lâu cát, căn cơ cũng không vững chắc. Đúng lúc này, lại có đế tộc thần tử gia nhập, giữa thiên địa, đột nhiên thêm ra đạo phong duệ chi khí. Chính là Lúc trước cầm trong tay thần thương, bị Trần Trường Sinh lấy ngón tay cắt đứt mũi thương kim chi đế tộc. Nếu như nói, trước hết nhất hiện lên đại nhật, đầm nước, cuồn phong, liệt diễm, cũng còn miễn cưỡng có thể bảo trì cân bằng. Theo cái này sắc bén kim chi pháp tác gia nhập, vốn là căn cơ bất ổn hư ảo thiên địa, tùy theo sinh ra càng nhiều dung chuyện. Ngũ đại đế tộc thần tử đều là phí hết rất nhiều tâm thần, mới khiến cho mảnh này hư ảo thế giới không có sụp đổ. Mặt ngoài nhìn lại, tựa hồ uy năng lại có tăng lên, nhưng mà trong đó sở hở, càng là thêm ra gấp trăm lần không ngừng. Sẽ không phải, đây là lấy thực lực mạnh yếu, đến phân ra tuần tự Mặc dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy, Trần Trường Sinh lại là rất nhanh ra kết luận. Quả nhiên, theo kim tộc đế thì gian nan dung nhập, lại có vô số dây leo vọt ra khỏi mặt nước, là vùng tiên địa này tăng thêm rất nhiều sinh cơ. Dây leo nhanh chóng sinh trưởng, đúng là hóa thành che trời đổ vật, nhưng lại bị trải rộng tiên địa sắc bén cắt đứt, theo gió mà động, chui vào trong lượn diễm. Thôi khói lửa lờ, phía trên không trung, để bị vân hoa che lấp đại nhật, thêm ra mấy phần cảm giác thần bí. Dây leo bị đốt cháy, hóa thành tro bụi, càng là khắp vậy thiên địa, đáp lên thành đất. Lập tức, có chút rung chuyển bất an thế giới hư ảo, triệt để vững chắc xuống. Đại Nhật, Đầm Nước, Côn Phong, Liệt Diễm, Phong Mang, Thanh Ngục, tám đại đế tộc thần tử, đã có 6 cái xuất thủ, hiển hiện tự thân đế đạo pháp tắc, tiến hành dung hợp. Còn lại hai cái đế tộc, chân trường sinh lúc trước đã gặp qua, tất cả cũng không có thổ chi đế thì tại thân. Một trong số đó, là vị khống chế phi cầm, tẩu thú thú chi đế tộc. Cái cuối cùng đế tộc thì là đối với thanh âm có rất nhiều dụng dụng, âm chi đế tộc. Lại có chính là, đã bị hắn diện sát toàn bộ cường giả, Huyễn Quang, Ảm Ảnh hai tộc. Cũng là miễn cưỡng tạo thành thế giới hình thức ban đầu, nhưng lại có không ít quyết điểm. Trong ngũ hành kim chi pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, chỉ có phong mang. Càng kỳ quái hơn chính là, ngay cả tổ chi pháp tắc đều không tồn tại, mà là lấy mục, gió, lửa, miên tướng mệnh. Bất quá, cho dù là dạng này hợp lại mà thành thế giới, thần chứa trong đó lực lượng vẫn là tương đương khả quan. Bình thường thang trời cấp độ tồn tại, nếu là lâm vào dạng này khung cảnh, sợ cũng khó mà thoát thân. Đương nhiên, lấy thang trời cấp độ tồn tại cũng sẽ không cho đế tộc thần tử lưu lại nhiều thời gian như vậy, hoàn thành đế thì giao hỏa. Cũng chỉ có Trần Trường Sinh, kẻ tài cao gan cũng lớn, cho dù phát giác biến hóa vẫn là bỏ mặc đế tộc thần tử xuất thủ, đợi đến bọn hắn thành công. Đập. Ngay tại cái này luân hóa thế giới, triệt để vững chắc thời điểm, Trần Trường Sinh đã chậm rãi đi tới. Không có thi triển đột pháp, cũng không có vận dụng bí thuật, cứ như vậy không chút do dự đi vào sát cục. Cuồng vọng, đáng chết. Trần Trường Sinh như vậy khinh thị cử động, thế nhưng là đem Đông đảo đế tộc cử dạ, tức giận đến không nhẹ. Liền ngay cả tám đại đế tộc thần tử, đều là lòng sinh sát ý, quyết định không lưu tay nữa. Ngào. Rống. Lệ. Cơ hồ trong náy mắt, liền có giả thiên tế địa phi cầm tẩu thú hiện hiện ra, hướng phía Trần Trường Sinh khởi sướng trùng kích. Trước mắt đám hung thú này, mặc dù thiếu đi sức cơ, nhưng lại có viễn siêu, chân chính phi cầm, tẩu thú uy năng. Trừ thú tộc tự thân đế thì, càng là được còn lại bảy đạo đế thì giá trị. Song đồng khắc thường ánh sáng dập dờn, như là thiên thần giáng lâm, mang theo vô tận uy áp, chính là đại nhật chi quang. Na không, phá hư, nhanh chóng như thiểm điện, chính là phong tộc kỹ thuật. Phi cầm lại gọi, tẩu thú giao thiết, mang theo dung chuyển sức mạnh tâm thần, công kích thời điểm, nhưng lại vô thanh vô tức, chính là âm chi huyền diệu. Đông đảo hung thú lợi trảo, phát ra không bình thường than mang, để cho người ta nhìn liền biết, có không gì sánh được sắc bén, là sát phạt lợi khí bay lên, gấp chạy thời điểm, đám hung thú này thân thể càng có hỏa diễm trải rộng, trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh màu đỏ. Ngược lại là thủy chi đế thì, mục chi đế thì không có hiện hiện ra. Chân chương sinh nhưng cũng bao nhiêu có thể đoán được, đơn giản là khiến cái này hung thú thêm ra chút đột pháp, cùng khôi phục thường thế loại hình. Nếu là, hắn chân bị đám hung thú này cuốn lấy, liền sẽ triệt để rơi vào cái bẫy, bị sinh sinh mà chết. Một cái đế tộc thần tử, có lẽ còn làm không được điều ấy. Nhưng mà, tám cái đế tộc thần tử, lấy tự thân đế đạo pháp tác tương dụng, tạo dựng ra thế giới hư ảo, đã có thể đạt thành tuần hoàn chỉ cần hao tổn không phải quá nhiều, đều có thể mượn nhờ loại này tuần hoàn, rất nhanh khôi phục lại. Đối mặt khác người tu luyện, cho dù thấy rõ điểm ấy, cũng không có cách nào phá cục. Bảnh, Đông, Đủng. Trần Trường Sinh ngược lại là đã tính trước, lại không vội vã làm như vậy. Mà là, trực tiếp cùng phi cầm, tẩu thú phát sinh va chạm, chính diện đột phá. Bất kể nói thế nào, đây đều là tám đại đế tộc thần tử, tổn sức tâm lực dày vò đi ra, vẫn là phải tôn trọng bọn hắn thành quả lao động. Chính như Trần Trường Sinh đoán như thế, những phi cầm này, tẩu thú, có thể mượn nhờ chạy trốn bằng đường thủy chi thuật, vụ suất hiện tại bất luận cái gì vị trí, Bị thương nặng đằng sau, càng là có tương đương sức hồi phục, để nó biến đến càng khó chơi. Đáng tiếc, những chiêu số này đối với Trần Trường Sinh đều là vô hiệu. Trần Trường Sinh chỉ là tùy ý uy quyền, xuất cước, nhưng lại tất cả đều ẩn chứa khai thiên chi lực. Đừng nói trước mắt, chỉ là một cái thế giới hư ảo, cho dù là chân chính thế giới, đều không chịu nổi lực lượng như thế. Cái kia bản cổ tộc nhân, có thể nhìn ra trong đó môn đạo, càng xem càng hưng phấn, thu hoạch nhiều hơn. Đế tộc thân tử, thậm chí còn lại đế tộc cường giả, lại là càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Đế thị dung hợp chi pháp chính là thập đại đế tộc chân chính chỗ nội đình, làm sao đối với cường giả thần bí này, mất đi hiệu dụng. Kẻ này, đến tận cùng lai lịch ra sao? Không ngồi các ngươi chơi. Đúng lúc này, Trần Trường Sinh bỗng nhiên thu tay lại, không còn công kích những hung thú kia. Chơi? Lời này, suýt nữa không có đem mấy cái đế tộc thần tử tức giận đến thổ huyết. Bọn hắn đã là thủ đoạn ra hết, tại cường giả thần bí này trong mắt, thế mà còn là đang chơi náo, chê bữa. Chờ chút. Đó là cái gì? Thế gian tại sao có thể có cổ quái như vậy linh bảo? Thậm chí, bọn hắn đều không có biện pháp khẳng định. Xuất hiện tại Trần Trường Sinh trong tay, là linh bảo hay là thần binh, lại hoặc là mà khác. À, tại Trần Trường Sinh trong tay hiện hiện. Chương 883, mặc cho ngươi muôn vàn thuật, mọi loại pháp có thể cản một thương không. Chương 883, mặc cho ngươi muôn vàn thuật, mọi loại pháp có thể cản một thương không. Tuy nói tạo hình của quái, có thể trên đó nhộn nhạo khí tức, nhưng cũng khá cái người. Đừng nói tám đại đế tộc cường giả, thân tử, cho dù trong hư không thăng trời cường giả, đều là như mày, không thể nhận ra. Lúc này, bọn hắn đối với Trần Trường Sinh lai lịch, thân phận đã hiếu kỳ tới cực điểm. Trí tiếp Trần Trường Sinh trước đó tuy có xuất thủ, nhưng đều là tùy ý mà vì, đã không có thi triển bí pháp, cũng không có lấy ra đả binh. Thật vất vả, bọn hắn rốt cục đợi đến, Trần Trường Sinh lấy ra linh bảo, đả binh, vốn cho rằng có thể có chút thu hoạch, nhưng lại làm sao đều không thể tìm tới, cùng cái này cổ quái linh bảo, đả binh có liên quan thế lực, gia tộc. Thậm chí, bọn hắn ngay cả cái này linh bảo, có cái gì hiệu dụng, đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Lương Ngơ, cũng may, Trần Trường Sinh không để cho bọn hắn đợi lâu, trực tiếp lấy hành động, giải khai đế tộc cường giả nghi ngờ trong lòng. Cục cục cục. Trần Trường Sinh cầm trong tay ặc, đem miệng súng nhắm ngay, Già Thiên Tế Địa Sen Tóc lập tức bất cỏ, liền có từng đạo bước lên lam quang lượn diễm, hướng phía Sen Tóc vội sông mà đi. Những nơi đi qua, tất cả tại đường đạn bên trên Sen Tóc, tất cả đều ứng thanh vỡ vụn, liền ngay cả trong đó lực lượng bản nguyên đều bị đánh nát. Chỉ là ngắn ngủi mấy giây không đến, trong tầm mắt đã khó mà tìm tới Sen Tóc hình ảnh. Lực phong ngự cực mạnh thổ chi chiến giáp, tại cái này mưa đạn trước đó, như là giấy, không chịu nổi một kích. Phụp. Sen Tóc bộ tộc thần tử, nhận phản kệ, phun máu ngã xuống đất. Theo Sen Tóc bản nguyên phát toái, cái này thần tử thực lực đều là trên phạm vi lớn suy yếu, cần dài dàng giặc thời gian mới có thể khôi phục tới. Cục cục cục. Chân chương sinh không có dừng tay, mà là tiếp tục hướng phía, bởi vì xén tóc thần tử rút đi sau, trở nên dung chuyển thế giới đánh. Phanh phanh phanh. Bành. Trải rộng toàn bộ thế giới, khó mà bắt phong mang đệ thì, tại mưa đạn phía dưới, khó thoát kết số. Trong khoảnh khắc, không biết bao nhiêu phong mang bị đánh trúng, so sánh những ngày kia châu, ngược lại là nhiều chồng chút thời gian, nhưng cũng rất nhanh, tại mưa đạn phía dưới, nứt to ra. Nhận dạng này đã ngộ, còn có còn lại vài tộc cường giả, hiện hiện ra đấy thì Có cường đại sinh cơ thanh mục, dây leo, càng là sớm tại Phong Mang Đế thì trước đó, đã bị đánh liên tiếp đứt từng khúc. Quang ảnh đế thì tương đối ổn áp, vô hình vô tích, nhưng lại trực tiếp bị giáo thiết đạn âm thanh cho triệt để đánh rách tạc rơi, hẩm đạm rút lui. Trong mắt, cũng chỉ có thực lực mạnh nhất Hỏa chi thần tử, Thủy chi thần tử, Thổ chi thần tử ba cái. Hỏa chi thần tử còn tốt, nó hiện hiện ra thất thải liệt diễm treo cao, không có lọt vào trận trường sinh ban phá, tránh thoát một kiếp. Làm cho này cái thế giới căn cơ đầm nước, sở dĩ còn có thể tồn tại, không phải thực lực đủ mạnh, ngăn trở mưa đạn đột kích. Mà là, về căn bản không có cách nào thoát ly không thể không tiếp nhận càng nhiều mưa đạn, nhận đáng sợ hơn tư tích. Ngược lại là thổ chi thần tử, thấy tình thế không ổn, trực tiếp đem tự thân đế thì thu hồi, dựa vào tụ thường, thuận lợi đào thoát. Hỏa chi thần tử, nhìn thương. Ngay tại hỏa chi thần tử do dự, không biết tiến hay lùi thời khắc, chợt nghe Trần Trưởng Sinh chào hỏi. Lập tức, treo cao hư không thất thải liệt diễm, liền bị bóng ma tử vòng bao phủ, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi khóa chặt. Ngoảnh. Trần Trưởng Sinh nhắm chuẩn, bắn tia. Thất thải liệt diễm phía trên, liền có thêm cái xuyên thấu lỗ hổng. Rất nhanh, liệt diễm y thế tản tán, trong đó sắc thái rút đi, rất nhanh dập tắt. Thần tử. Đông Đảo Hỏa Chi Đế tộc cương giả, nhìn thấy thần tử bỏ mình, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Mấy cái vốn đang, đang xem kịch thang trời cấp độ tồn tại, càng là không khỏi kinh hãi. Sở tại xén tóc thần tử bị thương nặng thời khắc, tám đại thang trời cấp độ cường giả, đã từ hư không dẫn ra, nhưng vẫn là không thể vượt qua. Chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, lục đại thần tử tính cả quang ảnh hai tộc cương giả, liên tiếp bị thương nặng. Thực lực mạnh nhất Hỏa Chi Đế tộc thần tử, càng là đạt được đặc thủ chiêu cố, chịu một cái bắn địa. Ngay cả chạy trốn độn, né tránh đều không thể làm đến, liền bị một thương đánh nổ thất thải liệt diễm hắc tâm. Bá Trần Trường Sinh bỗng nhiên quay người, đem miệng súng nhắm ngay, bay nhanh mã đến mấy cái thang trời cấp độ tổ tại. Lập tức, doa đến mấy cái thang trời cường giả, tứ tán mà ra. Cho dù bọn hắn có viễn siêu thần thoại cảnh thực lực cường đại, nhưng cũng không có lòng tin đón lấy cái này của quái công kích. Bạch Viêm trưởng lão, mau mau xuất thủ, đánh giết cái này thiên ngoại tà ma. Đúng lúc này, có tiếng tê kiệt lực gầm thét, tại đã dập tắt trong liệt diễm vang lên. Trần Trường Sinh quay đầu, chỉ thấy cái kia vốn nên vẫn là hỏa chi đế tộc thần tử, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại hiện thân. Chư bộ sắc mặt có chút khó coi, ngay cả lúc trước đại chiến hao tổn, đều hoàn toàn khôi phục. Thế thân phụ, đây chính là tuyệt đỉnh thang trời cường giả, mới có thể luận chế. Cho dù thân là đế tộc thần tử, cũng không phải ai cũng có thể cầm ra được. Có đế tộc cường giả thế thế, thấp giọng phát ra sợ hãi thán phục, lại bị mọi người tại đây tùy tiện bắt, sinh ra giật mình cảm giác. Thang trời cấp độ tồn tại, tự nhiên cũng chia ra cao thấp trên dưới. Lấy mỗi tầng 30 làm giới hạn, phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp thang trời. Trong đó, hành chi đế tộc ảnh sát vương, chính là tầng trời 30 bậc thang cường giả, đã sở đến trung cấp thang trời bậc cửa. Liên cái này, đều đã là thế gian hiếm thấy cường giả giống như là trung cấp, chính là trí cao cấp thang trời cấp độ tồn tại, nó có hay không đã trở thành bí ẩn. Có lẽ, chỉ ở những cái kia cổ xưa nhất đế trong tộc, có một chút trung cấp, cao cấp thang trời cấp độ tồn tại tiềm ẩn. Ngươi nói ta là thiên ngoại tà ma." Trần Trương Sinh cười cười, ngay cả nhắm chuẩn đều không có, đưa tay chính là một cái bắn địa. Đùng. Vừa bị hỏa chi thần tử tế ra, lấp lóe chói lọi bảo quang phòng ngự chí bảo, ứng thanh màn nát. Lực trùng kích cường đại, đánh nát phòng ngự chí bảo không nói, càng la thế đi không ngừng, xuyên thủng hỏa chi thần tử đầu vai. Hình thành khó mà khép lại vết thương đáng sợ. Không cần, đừng có giết ta. Đau đớn cùng sợ hãi, trong nháy mắt tại hỏa chi thần tử trong lòng nghiền lên. Đồng thời, vẫn không quên lấy ra rất nhiều phòng ngự linh bảo, ngăn tại trước người. "Phụ thân cứu ta." Gặp Trần Trường Sinh lần nữa làm ra nhắm chuẩn động tác, hỏa chi thần tử triệt để hoàn hồn, vội vàng hướng thang trời kia cấp độ người hộ đạo cầu cứu. "Oen." Vốn là chỉ có 7 tầng trời bậc than hỏa chi đế tộc người hộ đạo, đột nhiên khí thế bộc phát, hiện hiện ẩn dấu thực lực. Tầng 16 thang trời. Thang trời mới tăng lên một tầng, thực lực đều là có bội số tăng lên. Bỏ qua một bên Trần Trường Sinh một nắm không nói, lựa này chi đế tộc người hộ đạo Bạch Viêm bằng vào tầng 16 thang trời, đủ để quét ngang toàn trường. Đương nhiên, nếu là còn lại mấy đại đế tộc thang trời cấp độ tổ đại, cũng có ẩn dấu thực lực, kết quả là rất khó nói. Dương tay, có lời gì dễ nói. Ta Hỏa Chi đế tộc, lùi lại từ đây đại đạo tri chủng tranh đoạt. Càng có một phần đại lễ đưa lên, hoặc là nói, ngươi có nhu cầu gì, Hỏa Chi đế tộc cũng có thể thỏa mãn. Vê nút vê nút vê nút net. Bạch Viêm, mặc dù hiển hiện thực lực đáng sợ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là hảo luôn khuyên bảo. Mặc dù nói, dạng này biểu hiện, đối với lựa chi đế tộc danh y âm thanh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng tại lúc này Hắn chỉ muốn cứu Hỏa Chi Thần tử, khác đều không để ý tới. Vành, màu lam có diễm, từ họng súng phun ra, nhưng lại thần kỳ trên không trung, xét qua một đường vàng cung. Từ tầng tầng lớp lớp phòng ngự linh bảo chỗ sở hở, tinh chuẩn trúng mục tiêu. Chương 884, tám tộc sau cùng của Cường, giống như pháo hoa sắc lạ, chương 884, tám tộc sau cùng của Cường, giống như pháo hoa sắc lạ. Wen, Hỏa Chi Đế tộc thần tử, trên mặt kinh hãi ngưng kết, tùy theo đâm thành mảnh vỡ. Nguyên điệu lưu lại một đóa màu sắc cảm đạm, nhưng lại có cứng cỏi đặc tính, từ đầu đến cuối thiêu đốt lên thất thải diệm tâm. Nhìn thấy đóa kia thất thải diệm tâm, Chân Trường Sinh liền có thể khẳng định, cái kế hoạch chi đế tộc thần tử hoàn toàn chết đi. Ngay cả thần thoại đạo quả đều rơi ra ngoài, cho dù lại có thủ đoạn gì có thể phục sinh, đều là hoàn toàn không có tu vi trong người phế vật. Thậm chí, ngay cả tiếp tục tu luyện đều làm không được, hoàn toàn không cần thiết để ý. A, ngươi cũng làm cái gì? Thân thái ẻm mọn, hoàn toàn từ bỏ thang trời cấp độ tổn tại mặt mũi, ngay cả đế tộc danh âm thanh đều không để ý bà viem, trong nháy mắt này bà phát. Hắn đã nói đến minh bạch, chỉ cần có thể bảo trụ hỏa chi thần tử tính mệnh, điều kiện gì đều đáp ứng, làm sao còn là không thể đạt thành tâm nguyện. Thân là tầng 16 thang trời cường giả, Bạch Viêm từ trước tới giờ không là thực lực bản thân tự hào. Được hắn huyết mạch truyền thừa, Hỏa Chi Đế tộc thần tử, mới là Bạch Viêm để ý nhất. Thậm chí, vì để cho nhi tử tăng lên, hắn ngay cả tự thân tu luyện, đều dừng lại, để đổi lấy càng nhiều đệ giai tài nguyên. Hiện tại, lại là cái gì cũng bị mất. Vành, ánh mắt ngương ngác, nhìn cái kia vô chủ thất thải diễm tầm một chút, Bạch Viêm bỗng nhiên quay đầu, trong mắt chỉ còn lại có sát ý lạnh như băng. Sau lưng, hiển hiện, hiện mã ra thang trời hư ảnh, liên tiếp đứt từng khúc, hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng, cấp tốc dung nhập thân thể. Bạch Viêm điên rồi, chém ngo Mấy cái vốn còn muốn xuất thủ tương trợ than trời tồn tại, hét lên kinh ngạc, hướng nơi xa nhanh chóng rút đi. Đông đảo đế tộc tương giả, nghe ra sự tình nghiêm trọng, nhưng bọn hắn trước sau nhìn xem, tất cả đều trở nên trầm mặc. Sau lưng, không thể nào ngăn cản Tuyế Nguyệt chi thủy, từ đầu đến cuối chảy xuôi. Tuy nói bọn hắn lúc trước tận mắt chứng kiến, Trần Trường Sinh đi qua Tuyế Nguyệt Trường Hà, bề nghiên vô sự, nhưng cũng không dám tùy tiện nếm thử. Thành công, chưa hẳn có thể có chỗ tốt gì. Nếu là gặp bất trắc, tương lai liền muốn triệt để bị mất. Thân là đế tộc nhân tài mới nổi, bọn hắn còn muốn hướng phía cảnh giới cao hơn leo lên. Hướng phía trước, thì là cầm trong tay cổ quái nói binh Trần Trường Sinh. Cái kia cổ quái nói binh lợi hại, bọn hắn lúc trước đã nhìn thấy, Hỏa Chi Đế tộc thần tử đều bị tùy tiện đánh nổ, nó uy năng không cần nói cũng biết. Càng đáng sợ chính là, đạo binh kia có liên tục không ngừng lực lượng, cho dù bọn hắn toàn bộ xung ra, cũng không thể nào tránh thoát được. Lùi một bước nói, cho dù bọn hắn chân vận khí tuyệt hảo, trốn qua mưa đạn phong tỏa. Cái kia bởi vì mất con trống cụ, trực tiếp đứt đoạn tự thân thang trời, dùng cái này hóa thành dốc sức một kích bạch viêm, bọn hắn lại có thể lấy cái gì tới chặn. Đây là Tuyệt cảnh. Tại đến bản Nguyên Đại Lục trước đó, Đông đạo đế tộc cường giả cỡ nào tự tin, mang theo không gì sánh được cao ngạo, như đế vương Lâm Trận, lại có ai có thể nghĩ đến, bọn hắn không chỉ có không thể thành công, lan truyền đế tộc uy danh, ngược lại là, những trước đó chưa từng có trọng tỏa, không chỉ có đại đạo chi chuẩn bị đoạt đi, càng lại liên thủ tạo thành đế thì lại chậm sau, đều bị tùy tiện đánh vỡ. Bây giờ, con bị vốn là người hộ đạo hỏa chi đế tộc thang trời cấp độ tồn tại quá chặt, sắp nên đón vượt quá tưởng tượng một kích. Chính như còn lại vài tôn thang trời người hộ đạo nói tới Bạch Viêm điên rồi. Đế tộc ở giữa, nếu là cùng giai chứng chấp, cho dù xuất hiện tử thương, đều là quy tắc cho phép. Nhưng nếu là, cao giai cường giả lấy mạnh nhất yếu, liền sẽ lọt vào tất cả đế tộc chế tải. Thậm chí, ngay cả sau người nói đế tộc đều sẽ lọt vào liên lụy, vì đó bỏ ra cao đại giới. Bạch Viêm không có khả năng không biết điểm ấy, vẫn là đem bọn hắn toàn bộ khóa chặt, rõ ràng là muốn bọn hắn cho Hỏa Chi đế tộc thần tử chôn cùng. Lấy Bạch Viêm tầng 16 thang trời tu vi, vốn là có lấy tương đương sức mạnh tương hãn, vừa lên đến, lại đem thang trời đều cho sợ. Triệu chết chi tâm, minh bạch hiện hiện. Đương nhiên, Bạch Viêm chết sống, cũng không so những này đế tộc cường giả để ở trong lòng. Bọn hắn quan tâm chỉ có một điểm, muốn thế nào, trốn qua ẩn chứa tầng người 6 thang trời cấp độ cường giả, dốc sức một kích. Cái này không biết lai lịch cường giả bí ẩn, có thể làm được hay không, ngán lại cái này đáng sợ chiêu số. Tuy nói bọn hắn trước đó, đem Trần Trường Sinh coi là cứng địch, bây giờ nhưng lại đối với Trần Trường Sinh sinh ra mấy phần chờ mong. Ba ba ba. Tiếng xé gió vang lên. Liên có mấy cái đế tộc cường giả, cân nhắc nặng nhẹ đằng sau, làm ra lựa chọn. Bằng tốc độ nhanh nhất, xông vào Tuyế Nguyệt Trường Hà, từ trên trường hà không trung lướt qua. Số tuổi thọ hao tổn, hậu quả mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không phải không có bổ cứu cơ hội chân bị bạch viêm đánh trúng, lại là khó giữ được tính mạng. Cứ việc, chân trường sinh từ đầu đến cuối lạnh nhạt, không có hiện ra kinh hoàng. Có thể những này đế tộc cường giả, không có đem hy vọng ký thác vào trên người đối thủ thói quen. Chỉ tiếc, cho dù những này đế tộc cường giả, từ trên cao bay lượn, cũng không thể trốn qua tuyết nguyệt quở giữa. Nắn mũi trong ngay mắt, trẻ tuổi nóng tính đế tộc cường giả, hiện ra giàn mua tư thái, nó có được lực lượng càng là nhanh chóng suy yếu. Ngay cả phi hành đều không có biện pháp duy trì, méo mó đổ đổ rơi vào tuyết nguyệt trường hà, tự nhiên suy vong. Đến tận đây, có nhiều đối với tuyết nguyệt trường hà thật giả, xưa thực hoài nghi lại không có lo lắng, đông đạo đế tộc cường giả, càng là tuyệt dạng này tâm tư. Bạch. Đúng lúc này, mấy cái kia đã đi đến sinh mệnh cuối đế tộc cường giả, thân thể bỗng nhiên từ tuế nguyệt trường hà bay ngược mà quay về. Còn chưa rơi xuống đất, liền như là khô mục vạn năm hóa thành cho bụi, chỉ có thần thoại đạo quả lưu giữ lại. Nhưng mà, cho dù là thần thoại đạo quả, đều trở nên màu sắc cảm đạm, sức sống hoàn toàn không có. Tuế nguyệt chi lực, uy năng vượt quá tưởng tượng. Tách tách tách. Theo bạch viêm tụ lực, hư không đều trở nên vằn mèo, vỡ vụt. Cái kia từ đầu đến cuối chạy xuôi tuế nguyệt trường hà, phun ra mấy cái đế tộc cường giả thi thể liền lại bắt lấy cơ hội này, trốn vào hư không không thấy. Trần Trường Sinh giơ tay lên một cái, cuối cùng vẫn là không có sót thủ, tùy ý linh tính 10 phần Tuế Nguyệt Trường Hà bỏ chạy. Than trời cường giả thì như thế nào, liều mạng với hắn. Tuế Nguyệt Trường Hà bỏ chạy, sinh lộ tái hiện, Đông Đảo Đế tộc cường giả lại cao hứng không nổi. Trong nháy mắt này, bọn hắn cùng Trần Trường Sinh cùng nhau bị Bạch Viêm khóa chặt. Lập tức, Đông Đảo Đế tộc cường giả nổi giận, nhao nhao bộc phát tự thân nội tình, thi triển nhiên huyết bí thuật, lấy ứng đối công kích đáng sợ. Cùng Bạch Viêm cùng là Hỏa Chi Đế tộc cường giả, đều không ngoại lệ, nhao nhao hiển hiện bản mệnh hỏa diễm, xen lẫn quấn quanh. Mấy cái thụ thương thần tử, Liều mạng thụ thương tổ huyết, hiển hiện đế thì dẫn đạo, đem tất cả lực lượng hội tụ. Tất cả đều hội tụ đến tổ chi đế tộc thần tử trên thân, để nó đánh ra phòng ngự đệ thuật. Bảnh, bảnh, bảnh. Bạch Viêm tuyệt sát một kích, chưa chân chính rơi xuống, chỉ là dư vị, đã để tổ chi đế tộc phòng ngự đệ thuật, nhanh chóng làm hao mòn. Đông đảo đế tộc tướng giả, không thể không sử xuất Liều mạng tư thế, liên tục không ngừng rót vào lực lượng. Rất nhanh, cho nên ngay cả lực lượng bản nguyên, đều lấy ra cứu mạng. Hô. Bạch Viêm thân ảnh băng liệt, biến mất nhưng lại một đạo hỏa quang tồn tại, Phiêu Phiêu đang đãng, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ rơi xuống, đè vào trước nhất thổ chi đế tộc vòng bảo hộ phòng ngự, không đợi đến điểm này ánh lửa tiếp cận, liền đã bốc cháy lên. Ánh lửa kia chỉ có như hạt đậu nành, còn Phiêu Diêu không chừng, nhìn xem lúc nào cũng có thể giập tắt, nhưng lại có vô thượng uy năng. Cho dù từ đầu đến cuối ung dung trần chương sinh, vào thời khắc này, đều bị ánh lửa chế trụ. Chương 885, toàn viên tăng lên. Bên ngoài đế tộc, từ ồn ào náo động đến trầm mặc, chương 885, toàn viên tăng lên. Bên ngoài đế tộc, từ ồn ào náo động đến trầm mặc. Tâm tình tuyệt vọng, tại đế tộc cường giả ở giữa lan tràn. Bọn hắn thậm chí hy vọng ánh lửa kia có thể rất nhanh chốt về xuống, cho bọn hắn thông khoái. Hết lần này tới lần khác, ánh lửa như đồng điệu ra tinh linh, chỉ chậm chạp tiến lên. Mấy cái thang trời cường giả ở phía xa nhìn xem, lại là hữu tâm vô lực. Không nói đến, Bạch Viêm là tầng 16 thang trời tồn tại, thực lực vốn là mạnh hơn bọn họ ra rất nhiều. Chủ yếu nhất là, Bạch Viêm đây là lấy tự thân tất cả lực lượng hóa thành tất sát nhất kích. Cho dù bọn hắn học Bạch Viêm, lấy tự thân lực lượng hóa thành phòng ngự, cũng sẽ rơi vào cái lưỡng bại câu thương kết quả. Có thể đem đế tộc cường giả cứu tỉ lệ ngàn không còn một. Trong đó, lại không có huyết mạch của bọn hắn hậu nhân, cần phải liệu mạng như vậy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ban cổ tộc nhân gặp Trần Trường Sinh gặp nạn, thất kinh, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Cho dù hắn ra dạy thì thôi, phong ngữ kinh người, chỉ là cách xa xa khoảng cách, đều có thể phát giác ngọn lửa kia cấp độ cực cao. Hắn coi như buông tha tính mệnh không cần, đều là không có cái gì tác dụng. An tâm chớ vội. Dương Tiến mặc dù cũng phát giác trong đó nguy hiểm, nhưng lại đối với Trần Trường Sinh có đầy đủ lòng tin lấy Trần Trường Sinh thủ đoạn, nếu là thật sự không cách nào chống cự, đã sớm tránh đi, nơi nào sẽ tại nguyên chỗ chờ lấy. Nghe lời này, bàn cổ tộc nhân, cùng đạo mộ đạo nhân đoàn quyết, đều lại an tâm không ít. Hồng Quân, Dương Mi hai người, càng là chưa từng có hiện hiện qua lo lắng. Vừa lúc này, cái kia nhìn như phổ thông ngọn lửa nhỏ, chô giặt đến Trần Trường Sinh trước người. Vô hình hỏa lực lan tràn, liền phải đem Trần Trường Sinh phân diệt. Chỉ thấy, Trần Trường Sinh rũa ra hai ngón tay, hướng phía ngọn lửa nhỏ kia, nhẹ nhàng khép lại. Phốc. Hần chứa tầng 16 thang trời toàn bộ lực lượng ngọn lửa, tựa như là biểu tượng như thế phổ thông hóa diễm, bị tùy tiện bóp tắt. Lập tức, phong tỏa thiên địa, để đế tộc cường giả khó mà bỏ chạy lực lượng, biến mất không thấy gì nữa. Không chịu nổi lực lượng cường đại mà nổ tung hư không, tùy theo khép lại. Trừ Bạch Viêm thân ảnh biến mất, Tuế Nguyệt Trường Hà bỏ chạy, nơi đây cảnh tượng cùng lúc trước hoàn toàn không có khác biệt. Ban cổ tộc nhân sử sốt, mấy cái thang trời cấp độ cường giả mắt trợn tròn. Số lượng đông đảo đế tộc cường giả, suýt ngất. Sớm biết cái này lai lịch bí ẩn tồn tại, có thủ đoạn như thế, bọn hắn lại chỗ nào gần, hao phí lực lượng bản nguyên đi phòng ngự. Đa tạm vị tiền bối này, cứu trợ chúng ta. Đa tạm vị đạo hữu này, cứu ta đế tộc cường giả. Rất nhanh, Đông đảo đế tộc cường giả, tính cả vài tôn thăng trời cấp độ tồn tại, vội vàng hướng Trần Trường Sinh nói lời cảm tạ. Tuy nói, trận này tai họa vốn là Trần Trường Sinh dẫn tới, nhưng nếu là không có Trần Trường Sinh, những cường giả này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cần khách khí, hẳn là ta đối với các ngươi nói đa tạ mới là. Trần Trường Sinh lời nói, để đông đảo đế tộc cường giả, thăng trời tồn tại khó có thể lý giải được. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền minh bạch, lời này đến tột cùng là có ý gì. Tuyệt đối lĩnh vực. Vệ đút Venus Venus Venom. Theo Trần Trường Sinh triển khai lĩnh vực, xuống đến thần thoại lên tới thăng trời, tất cả đế tộc cường giả đều bị địch trụ. Bạch. Theo sát phía sau, tất cả đế tộc cường giả vẫn lạc, chỉ có đạo quả của bọn họ thăng trời, lưu giữ lại. Trần Trường Sinh, nhưng không có nhân từ đối với địch nhân tâm tư. Sớm tại những này đế tộc cường giả, lựa chọn đối với hắn hạ sát thủ thời khắc, kết quả đã nhất định. Hắn sở dĩ không có ngồi nhìn những này đế tộc cường giả vẫn lạc tại Bạch Viêm Tiễn Sắt dưới một kích, tự nhiên là không nợ những đạo quả này. Còn lo lắng cái gì? Mau mau tiến lên. Nghe Trần Trường Sinh chào hỏi, Dương Tiễn đoan quyết lách mình mà ra. "Hơn quân, giữ mi thoảng chờ, hay là theo tới?" Ngược lại là cái kia bản cổ tộc nhân, bị Trần Trường Sinh thủ đoạn tàn nhẫn hữu đến, còn tại ngây người. Trần Trường Sinh lần nữa phất tay, những cái kia kiến cố đạo quả, than trời, tất cả đều vỡ vụn, hóa thành tinh thuần thần tính vật chất. Phần phân bốn phần, lần lượt chui vào bốn người thân thể. Để đó bốn người tự hành luyện hóa tăng lên, Trần Trường Sinh thân hình lập loé, đến thần chu phía trên. Chậc, tiền bối. Bản cổ tộc nhân dọa cho phát sợ hãi, liên tiếp lui lại mấy bước, mới ổn định tâm thần. Lần này đến đây thập đại đế tộc, còn lại cửu tộc đã toàn bộ lọt vào giet sát, hắn là chỉ có dòng đập đinh. Rất khó cam đoan, Trần Trường Sinh có thể hay không đem hắn trừ bỏ giet khẩu. Bất quá, bản cổ tộc nhân rất nhanh lấy lại tinh thần, coi như hắn phản kháng, lại có thể có chỗ lợi gì? Lại cùng ta nói một chút, tộc ngươi thủy tổ bản cổ quá thứ? Chân Trương Sinh nhìn ra bản cổ tộc nhân lo lắng, nhưng không có để ý, mà là hỏi tới quan tâm vấn đề. Bản cổ tộc nhân thuận theo mở miệng, làm ra giải thích cặn kẽ. Bất đắc dĩ, thủy tổ bản cổ hồi lâu trước đó biến mất, hắn bây giờ nói không ra quá nhiều. Từ khi thủy tổ bản cổ biến mất, vốn là phụ thuộc bản cổ tộc chính đại đế tộc phản loạn. Chúng ta không có phòng bị, chẳng tao trọng thương. Phía sau, càng là ngay cả tổ địa đều bị công phá, các loại chân tảng, truyền thừa bị chín đại đế tộc chia cắt. Cho dù đã nhiều năm như vậy, bàn cổ tộc vẫn là không gượng dậy nổi, khó có tái hiện huy hoàng thời cơ. Chín đại đế tộc ở giữa, bởi vì vấn đề phân phối lên xung đột. Ngược lại là từ bản cổ tộc nhân trong miệng, Trần Trường Sinh đối với thập đại đế tộc ở giữa ân oán, có rất nhiều hiểu rõ. Nói đến, còn muốn cảm tạ tiền bối xuất thủ, diệt sát chín đại đế tộc cường giả. Không sợ tiền bối cho cười, ta lần này đến đây, chỉ là muốn cho bọn hắn thêm phiền mà thôi. Sự thật cũng là, nếu không có Trần Trường Sinh bọn hắn gặp được, bàn cổ tộc nhân sợ là liền bị, quang ảnh hai tộc đối đến trốn vào đồng hoang hai chạy. Căn bản không thể nào tham dự vào đại đạo chi chủng tranh đoạt, chớ nói chi là cẩm tới đại đạo chi chủng. Những này đế tộc đều có cường giả vĩ lạc, có thể hay không quy mô đánh tới bản nguyên đại lục. Chân Trương Sinh bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Theo lý, cái này là tại, hắn trước khi xuất thủ liền cân nhắc tốt. Bản nguyên đại lục có đại đạo chi lực bảo hộ. Có thể đến đây cao nhất chỉ có thần thoại cấp độ cường giả. Nếu là siêu việt thần thoại cảnh giới cường giả vi phạm, sẽ phải gánh chịu đại đạo chi lực khắc chế, khó mà phát huy toàn bộ thực lực. Ngoài ra, sẽ còn xuất hiện vận lạc phong hiểm, có rất ít cường giả dám mạo hiểm dạng này phong hiểm. Ban cổ tộc nhân cho ra trả lời khẳng định. Mặt ngoài nhìn, chín đại đế tộc thang trời cấp độ tồn tại là bị Trần Trường Sinh giết sát, trong đó chưa chắc không có đại đạo tri lực công lao. Dù vậy, cái này cũng chỉ là cái trường hợp đặc biệt, khó mà phụ khắc. Nếu là Kỷ Nguyên Đại Kiếp giáng lâm, hạn chế như thế liền sẽ biến mất. Nghi nghĩ, bàn cổ tộc nhân hay là bổ sung câu này? Kỷ Nguyên Đại Kiếp. Trần Trường Sinh nghe vậy gật đầu, không có tiếp tục mà miệng. Bản Nguyên Đại Lục bên ngoài, vốn là chỉ có quang ảnh hai tộc nổi giận, còn lại mấy cái đế tộc âm thầm chế giễu. Nhưng mà rất nhanh, cảm ứng được, riêng phần mình trong tộc tương dạ, thân tử, thậm chí thang trời cấp độ người hộ đạo Tất cả đều sau khi ngã xuống, chín đại đế tộc đều ngồi không yên. Cho dù những cường giả kia tổn thất, sẽ không dao động đế tộc căn cơ. Có thể đây là đế tộc, bao nhiêu năm không có nhận qua khiêu khích, nếu là bọn họ không làm ra phản ứng, sợ là uy nghiêm vết rác. Là ai? Là cái nào đế tộc? Như vậy phát lộ. Theo sát ảnh sát vương phá quan mà ra, lại có rất nhiều cường giả hiện thân, hướng còn lại đế tộc khởi sướng chất vấn. Cho dù là quan hệ hòa hợp đế tộc ở giữa, vào lúc này, bầu không khí đều trở nên căng trương. Chương 886, bàn cổ tộc nhân nói tới Kỳ Nguyên Đại Kiếp, chương 886, bản cổ tộc nhân nói tới, Kỳ Nguyên Đại Kiếp. Nếu như nói, chỉ là số ít mấy cường giả, thậm chí thần tử vẫn lạc. Chín đại đế tộc mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng có thể tiếp nhận, sẽ không làm to chuyện. Nhưng mà, không chỉ có phái ra cường giả, thần tử toàn quân bị diệt, liền không nút bậc thang cấp độ tồn tại, đều bị diệt sát. Cái này không có cách nào tốt. Đại đạo chi chủng, cố nhiên là ít có chí bảo, thế nhưng không đến mức chém giết đến tình trạng như thế. Một bên, chín đại đế tộc phái ra cường giả, canh giữ ở bản nguyên đại lục bên ngoài, nhìn xem là ai mang theo đại đạo chi chủng trở về. Nếu như là còn lại đế tộc, vậy coi như trận rất chết, lấy đi đại đạo chi chủng. Nếu là bản tộc đất thủ, cũng có thể nhanh nhất phát ra tín hiệu, để đế trong tộc cường giả chân chính ra mặt bảo hộ. Cùng lúc đó, thân tử sau lưng cường giả, cùng thang trời trưởng lão giao hảo tồn tại, nhao nhao xuất động, tiến về còn lại mấy cái đế tộc điều tra. Nếu để cho bọn hắn khóa chặt mục tiêu, sợ không phải liền muốn nhấc lên đại chiến. Trong đó, càng có tính khí nóng nảy cường giả gặp phải, hai câu nói không thích hợp, liền ra tay đánh nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, đã là tạo thành không ít nhân viên tổn thương, vật chất tổn thất. Mắt thấy loạn tượng càng ngày càng nghiêm trọng, Chín đại đế tộc chi chủ ra mặt kêu rừng, đóng cửa nói chuyện với nhau. Kết hợp còn lại đế tộc phản hồi, cuối cùng được ra đáng sợ kết luận, chín đại đế tộc cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống. Các đại đế tộc phái ra những người nào, đều là không có cách nào dấu giếm được. Đợi đến tất cả vỡ vụn mệnh bài, mệnh đang bị lấy ra, chín đại đế tộc chi chủ trầm mặc. Tin tức truyền ra, những cái kia không dám tin cường giả đến đây, lập đi lập lại nghiệm chứng, xác định là dạng này không sai, tất cả đều mắt cho tròn, tròn. Bọn hắn là tức giận, tức giận, muốn báo thù không sai, có thể mục tiêu ở nơi nào đâu? Có thể hay không, là bản cổ đế tộc thủ bút? Có cường giả nói ra dạng này suy đoán, nhưng lại không đợi còn lại cường giả đáp lại, chính mình liền lắc đầu. Đi qua những năm này, chín đại đế tộc ở giữa phân tranh không ngừng, nhưng ở trên F bản cổ đế tộc bên trên, lại là đồng tâm hiệp lực. Lại nói, bản cổ đế tộc mặc dù lợi hại, cũng không có khả năng có được toàn diện chín đại đế tộc cường giả thực lực. Những cường giả khác không nói, chỉ là hỏa chi đế tộc tầng 16 thang trở tồn tại, Bạch Viêm trưởng lão cũng không phải là bản cổ đế tộc có thể ứng phó. Ngay cả bản cổ đế tộc đều không có bị chín đại đế tộc để vào mắt, chớ nói chi là bản nguyên đại lục những cái kia thổ dân nhất làm cho chín đại đế tộc cường giả bườn bượt lạ. Có đại đạo tri lực cách trở, vô luận là suy tính hay là mặt khác bí thuật đều bị cắt lại. Đến mức, tập hợp chín đại đế tộc chi lực, thảo luận rất nhiều ngày, vẫn là khó mà minh bạch đến tột cùng phát sinh cái gì. Liền ngay cả, tại còn muốn hay không phái ra cường giả tiến về tìm hiểu, đều không thể đạt thành nhất trí. Thang trời tầng 16, đều ở trong đó gãy kích trầm sa, còn có ai dám đi mạo hiểm? Thân thoại cảnh. Đồng dạng không phải rau cải trắng, cho dù là tại đế tộc chi chủ, đều cần hao phí rất nhiều tâm lực, tài nguyên mới có thể bồi dưỡng được đến không biết trong đó hung hiểm thì cũng thôi đi, biết rõ điểm ấy, còn để thần thoại cường giả tiến về, có thể có được chân thực tin tức. Sau đó rất nhiều ngày, chín đại đế tộc thương nghị không ngừng, nhưng thủy chung không có kết luận. Ngược lại là, bản nguyên đại lục thông đạo, bị vây quanh cái chợt như nêm tối. Cùng lúc đó, được vô số thần tính vật chất mấy người đã thuận lợi luyện hóa, đột phá. Đao Mộ đạo nhân vẫn thiếu, nội tình hơi có vẻ không đủ, chỉ để thăng đến nửa bước thần thoại cấp độ. Dương Tiễn, Hồng Quân, Dương Mi, tất cả đều tấn thăng thần thoại cửu trọng, chiến lực tăng gấp bội. Sớm tại lúc trước, chỉ là vừa đột phá thần thoại cảnh giới. Trong quân liền có thể chính diện chống lại thần thoại cửu trọng, bây giờ càng là tùy tiện chiến thắng. Thậm chí, đối mặt sơ cấp thang trời cường giả, đều có thể có lực đánh một trận. Đồng dạng theo hầu thâm hậu Dương Mi, cũng là không thua bao nhiêu. Thân là Trần Trường Sinh thân chuyển, dưỡng tiến cảnh giới mặc dù cùng cả hai giống nhau, chiến lực nhưng lại còn hơn. Chỉ bất quá, nghĩ đến dạng này tăng lên, là xây dựng ở gần Bách Đế tộc cường giả phía trên, lại không khó hiểu như vậy. Không kém qua cần phải trở về. Đối với lần này xuất hành thu hoạch, Trần Trường Sinh coi như hài lòng. Nhất là, bàn cổ tộc nhân xuất hiện, là cái không sai thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Chu rất nhanh khởi động, mang theo Trần Trường Sinh một nhóm đi ra. Về tông đằng sau, đệ tử hỏi ý nhau nhau hiền thần, hướng Trần Trường Sinh vấn an sau khi, cũng không quên làm chút tìm hiệu. "Hồng Quân, Dương Mi sớm đã rời đi, ít có lọt vào cái dậy." Dương Tiễn hơi trầm ngâm, liền đem cái này nhiệm vụ trọng yếu giao cho đạo mộ đạo nhân và thiếu. Đây chính là đoạn thiếu sở trường cho hay, tăng thêm chuyến này vốn là đặc sắc, lập tức dẫn tới chúng đệ tử kinh thán không thôi. Nhất là, có quan hệ sư tôn Trần Trường Sinh phần diễn, chúng đệ tử tất cả đều vẻ hay, không dám có chút phân hận. Tương phản, nghe được Dương Tiễn, "Hồng Quân, Dương Mi tu là đột phá." ăng lên tới thần thoại cự trọng, chúng đệ tử ngược lại không hứng ám. Đây không phải đương nhiên sao? Trần Trường Sinh để Dương Tiễn an trí bản cổ tộc nhân trình đốn, liền lại bỏ ra chút thời gian, tại bản nguyên đại lục đi lòng vòng. Xác định, đúng như bản cổ tộc nhân nói tới, tại bản nguyên đại lục bên ngoài, có đại đạo chi lực tồn tại, xung làm bình chứng. Trong lòng sinh ra suy nghĩ, mới chính thức đặt vào suy tính. Có thể suy ra, đế tộc hiện thế, bản nguyên đại lục sẽ sinh ra chút loạn tượng. Chỉ bất quá, kiến thức đến đế tộc đằng sau, Trần Trường Sinh đối với dạng này tiểu đả tiểu náo, đã không có hứng thú. Rút thoát, để môn hạ đệ tử, làm chút ma luyện. Cùng lúc đó, Trần Trường Sinh không có quên, bản cổ tộc nhân nói tới Kỷ Nguyên Đại Kiếp. Dựa theo bản cổ tộc nhân nói tới, Kỷ Nguyên Đại Kiếp trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, Trần Trường Sinh lại không như vậy buông lòng cảnh giác. Đối với đại kiếp, hắn nhưng là có tương đương khác sâu nh nh biết. Nói không chừng lúc nào, sự kiện nào đó, hoặc là nào đó tồn cùng giả, liền sẽ thắng được đại kiếp sớm dáng lông. Có lo lắng như vậy đằng sau, Trần Trường Sinh rất nhanh làm ra quyết đoán. Đầu tiên là triệu tập đệ tử, đã làm một ít đơn giản ra phó, để bọn hắn cố gắng tu luyện cho tốt, liền lại đi gặp bản cổ lệ tộc. "Tiên bối, ngươi muốn cùng ta trở về." "Vậy thì thật là quá tốt rồi." Bàn cổ tộc nhân, ngay tại vị thế phát sầu, nghe được Trần Trường Sinh dự định, lập tức mừng tít mắt. Bây giờ, chín đại đế tộc cường giả toàn bộ chết, không cần nghĩ đều biết, chín đại đế tộc hội cỡ nào điên cuồng. Nếu như chỉ có chính hắn trở về, sợ là vừa rời đi bản nguyên đại lục, liền sẽ bị chín đại đế tộc vây quanh, rơi vào kết cục bi thảm. Có Trần Trường Sinh đi theo, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Lập tức, tại bàn cổ tộc nhân chỉ dẫn bên dưới, hai người rất nhanh tới thông đạo chỗ. Bàn cổ tộc nhân bước ra một bước, đã là triệt để thoát ly bản nguyên đại lục. Trần Trường Sinh không chần chờ, theo sát phía sau, phá vỡ hư không, trong khoảnh khắc, đã là biến mất vô tung vô ảnh, bản nguyên đại lục nơi nào đó. Ngay tại Trần Trường Sinh theo bản cổ tộc nhân, phá không mà đi thời khắc, đột nhiên có hai đạo ánh mắt đảo qua. Lão đầu, ngươi đệ tử này quả nhiên là khủng bố, hắn đến cùng thu hoạch được cơ duyên gì? Đúng là đến ta đều không thể nhìn thấu tình trạng. Người nói chuyện, thân thể khôi ngô, xem thấu lấy cách ăn mặc, như là bình thường tiểu phu, nhưng hắn có thể nhìn thấy Trần Trường Sinh động tĩnh, còn nói ra nói đến đây ngữ, đủ thấy lai lịch không nhỏ. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Lão nông bộ dáng lão giả, chỉ là cười khổ lắc đầu. Chương 887, nhất tinh một tổ, thập đại cao nhất. Bản cổ lối đi mật, chương 887, nhất tinh một tổ, thập đại cao nhất. Bản cổ lối đi mật. Lúc này, Trần Trường Sinh đã theo bản cổ tổng nhân đi ra bản nguyên đại lục. Trong thoáng chốc, cảnh tượng bị biến, đã là đật chân hư không. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đây đã là mặt khác một vùng thiên địa. Đập vào mắt chỗ, quần tinh sáng chói, bị không giống nhau quang mang gọt giữa tinh thần, trở thành trong hư không, nhất chói mắt minh châu. Đều không cần hao tâm tổn trí phân biệt, chỉ là ánh mắt chiếu tới, Trần Trường Sinh liền nhìn ra, những ngôi sao này bất phạm. Cho dù là cách cực kỳ xa xôi khoảng cách, còn có thể đem những tinh thần kia thấy rõ ràng có thể thấy được tinh thần bản thể nhất định không nhỏ, cho dù là trong đó nhỏ nhất tinh thần, đều so bản nguyên đại lục càng rộng lớn hơn mấy lần. Những cái kia càng thêm dễ thấy tinh thần, sợ không phải so bản nguyên đại lục rộng lớn 1000 lần, vạn lần không ngừng. Chân chương sinh liếc mắt qua, không thể tại trong những ngôi sao này, nhìn thấy hình dạng tròn trịa tồn tại, tất cả đều là cổ quái tạo hình. Có chút tinh thần, như là phóng đại các loại binh khí, như là trường đao, lợi kiếm, trường thương loại hình, đều có thể tìm tới đối ứng. Cũng có chút tinh thần, là lấy các loại động vật, manh thú hình dáng tướng mạo hiện ra, có thể xưng giống loài bạch khoa toàn thư, nhưng lại uýt có nhìn thấy giống nhau chủng loại. Trong đó, còn phức tạp lấy rất nhiều, tạo hình đặc biệt tinh thần, có thể là một mảnh núi, một đám mây, một cây cỏ. Thậm chí còn có chút tinh thần, tàn huyết không đầy đủ, cột tay cột chân hung thú hình dạng, đều có mấy cái. Dao gãy, mái kiếm cái gì, cũng rất nhiều. Trần Trường xin gặp, đều khó mà phán định, những này cổ quái tinh thần, là cố ý vì đó, hay là lọt vào ngoại lực phá hư. Hắn chỉ biết là, cái này nhiều vô số kệ tinh thần, tất cả đều có sinh linh chiếm cứ, cường giả tọa trấn. Mặc dù có đại trận che lấp, những tinh thần kia phía trên, vẫn có lực lượng cường đại tiêu tán đi ra. Quay đầu, nhìn về phía bản nguyên đại lục, chỉ thấy được tối tăm mờ mịt một mảnh, đây cũng là chính là đại đạo chi lực hình thành bình trướng. Tiên bối, trước mắt những ngôi sao này, toàn bộ đều là tổ địa chỗ. Mỗi một viên tinh thần đều có một cái tộc đàn sinh tồn, là căn cứ chỗ. Những cái kia hiện ra bên ngoài hình tượng, có thể rất tốt đánh giá ra những tộc đàn kia bản nguyên. Bản cổ tộc nhân ở bên, các loại trưởng trưởng sinh thổ sơ giản lược sau khi xem, lúc này mới lên tiếng, hập thời làm giới thiệu. Vạn tộc mà nói, chỉ thiếu không nhiều. Liền không có tộc đàn nào, lấy mạnh hiết yếu, chiếm cứ càng nhiều sao hơn thần. Lại hoặc là chế tạo khác biệt tổ địa, lừa dối ngoại giới nhật biết. Trần Trường Sinh không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Chẳng lẽ lại, những sinh linh mạnh mẽ này đột nhiên trở nên hiền lành, thành thật, hay là có cái gì nội tình? Phân tranh tự nhiên là có, những cái kia lớn mạnh rất nhiều tinh thần, chính là chiếm đoạt còn lại tổ địa, có thể tăng lên. Nếu là tổ địa quá nhiều, ngược lại khó mà thủ hộ. Những cái kia hiện ra không chọn vẹn hình tượng tinh thần, chính là đã từng gặp phải đại chiến, lưu lại vết tích. Bàng cổ tộc nhân rất nhanh cho ra giải thích, cũng liền Trần Trường Sinh là gần đây đến, mới có thể sinh ra nghi hoặc. Nghe lời giải thích này, Trần Trường Sinh lại nhìn những cái kia hư không tinh thần, phảng phất nhìn thấy rất nhiều kinh thế đại chiến hình ảnh. Tổ địa, thế nhưng là liên quan đến bộ tộc chi mật mũi, quả quyết không có hư giả cách làm. Huống chi, vạn tộc sinh linh ở giữa, lan tràn đến nay, đối với lẫn nhau có khắc sâu giải, căn bản không đạt được. Rất nhanh, ban cổ tộc nhân giải đáp, Trần Trường Sinh nghi vấn thứ hai. Cách xa nhất, chiếc cứ tinh hà trung tâm thập đại tinh thần, chính là thập đại đế tộc chỗ. Đây là chiếm đoạt bao nhiêu tổ địa mới có thể đạt thành khủng lột như thế quy mô? Sớm tại trước đó, Trần Trường Sinh liền đã từ thập đại tinh thần ngoại hình, kết luận đó là thập đại đế tộc tổ địa. Bây giờ, nghe bản cổ tộc nhân giải thích, lần nữa nhìn lại, càng là cảm khái nhiều hơn. Mỗi một tòa tổ địa bị thôn tính, đại biểu cho cũng không chỉ là tinh thần giáng bớt, mà là đến mai không hết sinh linh chết trong đó. Thập đại tổ địa vốn là một thể, là bản cổ tộc tất cả, là tại chín đại đế tộc phân loạn, sau đại chiến, chia ra làm 10. Tại tất cả trong tổ địa, thập đại tổ địa là chỉ có chưa từng hấp thu còn lại tổ địa tồn tại. Nói đến đây, bản cổ tộc nhân mang theo vài phần tiêu ngạo, nhưng lại hỗn tạp mấy phần thất lạc. Cho dù chia ra làm 10, thập đại tổ địa ở vào đông đảo trong tổ địa, đều giống như giống như quần tinh vây quanh phần trăng. Nếu là hoàn chỉnh thời điểm, tất nhiên như là một vòng tiêu dương, chiếu sáng tinh hà. Đã là đồng nguyên Thập đại tổ địa ở giữa có phải hay không có thể dung hợp lẫn nhau, tăng lên." Chân Trường Sinh nói ra trong lòng nghi vấn. Suy đoán này, rớt tới bản cổ tộc nhân trọng trọng gật đầu. Nếu không có chín đại đế tộc, lòng người không đủ, sợ là bản cổ tộc địa sớm đã bị bọn hắn cướp đi. Bản cổ tộc nhân thở dài, thân là đã từng đệ nhất đế tộc, đúng là rơi vào tình cảnh như thế. Tổ địa an nguy, lại là xây dựng ở chín đại đế tộc không cùng trên cơ sở, thực sự chưa nói tới an ổn. Cũng may, trong thời gian ngắn, chín đại đế tộc khó mà đạt thành nhất trí, bản cổ tộc còn có cơ hội. Vừa nghĩ đến đây, Bản cổ tộc nhân nhìn về phía Trần Trưởng Sinh ánh mắt, trừ tuân tính, lại thêm ra mấy phần chờ mong. Chỉ cần có thể tìm tới thủy tổ bản cổ đi hướng, liền còn vì lúc chưa muộn. Chín đại đế tộc đều có cường giả chờ đợi ở bên ngoài, chúng ta muốn làm sao giờ đi? Trần Trưởng Sinh không có vội vã truy vấn mặt khác, có quan hệ vạn tộc càng nhiều tin tức, không phải trong thời gian ngắn có thể nói xong. Chẳng, trước theo bản cổ tộc nhân đi bản cổ tổ địa, có tự mình cảm thụ, làm tiếp nói chuyện không muộn. Nếu thật là cứ như vậy, vị chín đại đế tộc tại hư không chật đường, tựa hồ có chút không quá ủ thoa. Tiến bước yên tâm, chín đại đế tộc là ngăn không được chúng ta. Đối với điểm ấy, bản cổ tộc nhân lại là lòng tin 10 phần. Trần Trường Sinh thấy thế, cũng liền mừng rỡ nhẹ nhõm, đi theo bản cổ tộc nhân sau lưng, ở trong hư không vượt qua. Muốn tiến về bản Nguyên Đại Lục, chỉ có 2 đầu đường tắt có thể cam loan an toàn. Trong đó một đầu, bị chín đại đế tộc phản loạn lúc tìm được, mà còn lại càng thêm bí ẩn thông đạo, từ đầu đến cuối nắm giữ tại bản cổ tộc trong tay. Là vì, bản cổ lối đi mật. Bản cổ tộc nhân, bên cạnh là Trần Trường Sinh dẫn đường, vừa làm ra giải thích. Trước mắt vùng hư không này, nhìn như gió êm sóng lặng, thực tế lại là giấu giếm hung hiểm vô số. Đại đạo chi lực tồn tại, để vùng hư không này khó mà nắm giữ, không cách nào suy tính, càng là tại thời khắc biến hóa. Nếu là không có nắm giữ thông đạo, cứ như vậy chạy vào hư không, cho dù một mục chạy đến sinh mệnh cuối cùng, đều không có khả năng đi ra. Sẽ vĩnh viễn mê thất nơi này. Trừ cái đó ra, tại quá khứ trong tuyến nguyệt, vạn tộc cùng giả, bởi vì các loại môn nhân, tại hư không lưu lại bẫy trận, sát chiêu vô số. Càng là tại đại đạo chi lực gia trì bên dưới, phát sinh khó mà tính toán biến hóa. Cho dù lúc trước lưu lại bẫy trận, sát chiêu cường giả đích thân đến, đều sẽ gặp bất trắc. Này là cấm địa, càng là tuyệt địa. Nếu là chính diện đột phá, vượt qua vũ trụ, cho dù chín đại đế tộc đều muốn nội tình phản ra, tử thương vô số mới có thể thông qua. Lại hoặc là trực tiếp bị vùng hư không này gạt bỏ sạch sẽ. Có thể có lây lối đi mật nơi tay, chín đại đế tộc lại là dễ như chờ bàn tay đến bản nguyên đại lục. Nếu không phải, Trần Trường Sinh mang theo Hồng Hoang Cường giả chặn ngang một tay, chín đại đế tộc cường giả đã mang theo đại đạo chi chúng trở về. Chương 888, thuận lợi đến, xuống dốc bản cổ tổ địa, chương 888, thuận lợi đến, xuống dốc bản cổ tổ địa. Chín đại đế tộc. Mặc dù làm ra ôm cây đợi thỏ cử động nhưng lại không có đi nhập hư không. Nếu là bọn hắn càng thêm lớn gan một chút, chạy đến bản nguyên đại lục bên ngoài, bao bọc vây quanh, vẫn thật là có mấy phần khả năng vừa vặn đem Trần Trường Sinh cùng bản cổ tộc nhân trở lại. Bây giờ, theo Trần Trường Sinh tại bản cổ tộc nhân dẫn dắt bên dưới, dọc theo bản cổ lối đi mật đi vào hư không, cũng không có cơ hội nữa. Rất hiển nhiên, sở dĩ sẽ có đầu này, độc thuộc về bản cổ tộc lối đi mật, chính là vì phòng bị chín đại đế tộc. Tự nhiên mà vậy hai đầu thông đạo ở giữa, hoàn toàn không có gặp nhau chỗ. Trong hư không, nguy hiểm trải rộng, lấy chẩn trường sinh năng lực, đều chỉ có thể nhìn ra một chút, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được âm thầm có càng nhiều uy hiếp tồn tại. Chỉ bất quá, hành hầu tại bàn cổ lối đi mật bên trong, mỗi lần cùng nguy hiểm sượt qua người, vô kinh vô hiểm, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là đi tại không gian song song. Thực tế, nhưng lại cũng không phải là như vậy. Nếu là các đại đế tộc cường giả xuất thủ, tất nhiên sẽ không lưu lại như vậy sơ hở, hư không đã sớm bị trùng điệp phong tỏa. Lưu tại không gian trùng điệp bên trong hiểm ác thủ đoạn, càng là nhiều vô số kể, khó lòng phòng bị. Dù sao, những cái kia đế tộc cường giả, lại không có dự định thông qua Đương nhiên là có bao nhiêu tuyệt làm nhiều tuyệt. Phát giác điểm ấy đằng sau, Trần Trường Sinh càng dụng tâm quan sát, cuối cùng thấy rõ, cái gọi là bản cổ lối đi mật bí ẩn. Nghe vào, cái này giống như là một đầu bí lộ, là hư không vô số trong thông đạo, chỉ có hai đầu sinh lộ một trong. Chín đại đế tộc nắm giữ thông đạo, Trần Trường Sinh không có đi qua, không rõ ràng có phải như vậy hay không. Dù sao, mâm này cổ lối đi mật cũng không phải gì đó chân chính thông đạo, thuyết pháp này là thật sự lừa dối. Trần Trường Sinh có thể rõ ràng cảm ứng được, bọn hắn không có tiến vào hư không tầng sâu, vẫn là bình thường vượt qua. Sở dĩ hoàn toàn không có xúc động bấy dạ, sắc cục chỉ vì hắn cùng bản ổ cổ tộc nhân trên thân, nhiều hơn một đạo khí tức. Đây là, hổ tạp tại hư không bản nguyên bên trong, một sợi bản cổ bản nguyên chi khí. Trong hư không tất cả nguy hiểm đều là dựa vào hư không mà thành, lực sát thương lại lớn, cũng sẽ không chủ động đối với hư không khởi dưỡng trùng kích. Có cái này sợi nguồn gốc từ bản nguyên khí tức, chân trường sinh cùng bản cổ tộc nhân, như là hóa thành hư không, hoàn toàn có thể tùy ý đi lại. Hết lần này tới lần khác, bản kia cổ tộc người, còn chững chạc đàn hoàng ở trong hư không quanh đi gọi lại. Không biết rõ tình hình nhịn, thật đúng là cho là có như vậy một đầu, vô hình thông đạo tổ tại. Rất khó nói, mâm này cổ tộc người là thật hoàn toàn không biết gì cả, hay là dùng cái này làm sao cùng thăm dò. Trần Trường Sinh mặc dù biết được trận tướng, nhưng lại không có ngay tại chỗ vật trần, vẫn là đi theo bản cổ tộc nhân trên thân, nhắm mắt theo dõi. Mặc kệ là loại nào khả năng, đều còn tại hắn phạm vi chịu đựng. Lấy bản cổ tộc tình cảnh bây giờ, nếu là tâm nhãn không đủ, tâm cơ không sâu, sợ là khó thoát vận rồi. Một cái không tốt, liền bị chín đại đế tộc đuổi tận giết tuyệt, triệt để chém đoạt. Hư không. So với nhìn thấy còn muốn thăm thú, giọng lớn, nội vận phát tác. Cho dù bản cổ tộc nhân, Trần Trường Sinh toàn lực đi đường. Vẫn là qua hơn 10 ngày mới hoàn toàn đi ra hư không pháp vi. Lập tức, lại lặng yên không tiếng động, hướng phía bản cổ tộc tổ địa mà đi. Một đầu thông đạo khác chỗ. Tổn thất nặng nề chín đại đế tộc, thế nhưng là nhận chân, phát hô ác, giương phần mình phái ra cường giả đỉnh cao chờ đợi. Mặt ngoài nhìn qua, trống rỗng, chỉ có chút ít mấy cái thân ảnh lắc lư, có thể phát huy lực lượng, lại là vượt quá tưởng tượng. Coi như chạy tới, tiến đánh mấy cái tổ địa, đều là dễ dàng. Đáng tiếc, bọn hắn chờ đợi, nhất định thất bại. Ngay tại chín đại đế tộc cường giả cô độc chờ đợi đồng thời, Trần Trường Sinh đã tại bản cổ tộc nhân dẫn đầu xuống, đi bản cổ tổ địa. Bàn kia cột tụ người, nhìn qua cao lớn thu kịch, nhưng lại tâm tư linh xảo. Cho dù chín đại đế tộc, tại hư không vung xuống vô số nham tuyến, vẫn là không thể phát huy tác dụng, bị tùy tiện chánh thoát. Trần Trường Sinh nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng, cũng là tu mạch rất nhiều. Tuy nói, vì tránh thay mắt của người khác, bọn hắn không có đặt chân còn lại tổ địa, cũng đặc biệt bỏ trống, dùng cho giao dịch tinh thần. Chỉ là từ rất xa khoảng cách liền đi vòng qua, Trần Trường Sinh đối với tổ địa hiểu rõ, vẫn là trở nên khắt sâu. Cũng là bởi vì này, khi hắn chân chính đặt chân bản cổ tổ địa trong mắt, đã phát giác được, mảnh tổ địa này đã triệt để sút dốc. Trên thực tế, Sơn bại trước đó, Trần Trường Sinh cách không nắm nhìn, liền gặp được bản cổ tổ địa có chút không đúng. Cùng còn lại những cái kia tổ địa giống nhau, bản cổ tổ địa đồng dạng có rõ ràng tiêu ký, chính là một thanh hình thể to lớn nơi bữa. Chỉ là, vốn nên chói lọi chói mắt tự phụ, đúng là phát ra ám trầm quang trạch, phong mang dấu khí. Lúc kia, Trần Trường Sinh gặp, còn tưởng rằng đây là bản cổ tộc dấu tài, bày ra địch lễ yếu. Nhưng bây giờ, Trần Trường Sinh lại là chẳng phải suy nghĩ. Tại bản cổ tổ địa phía trên, hắn rõ ràng cảm ứng được, tiếc khí, tử khí, khí vận, thế nhưng là không có cách nào ngụy trang. Trừ cái đó ra, bản cổ tổ địa hoàn cảnh tu luyện đều là tương đương ác liệt. Cho dù so với trước đó đi ngang qua, những cái kia cỡ nhỏ tổ địa còn muốn kém mấy phần, hoàn toàn sấn không lên thập đại tổ địa sư hảo. Nếu là tới chậm chút, còn có hay không bản cổ tổ địa tồn tại, đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Lời nói như thế, chân trường sinh đương nhiên sẽ không mở miệng nói ra, chỉ là yên lặng đi theo bản cổ tộc nhân sau lưng, hướng phía chân chính nơi hạch tâm đi đến. Nơi đây tuy là bản cổ tộc tất cả, nhưng lại có trong ngoài có khác. Chỉ có nội tầng mới là tổ địa chỗ. Ngoại tầng thì là dùng làm, cùng còn lại tộc đàn ở giữa lẫn nhau vãng lai chi dụng. Cũng không phải là bản cổ tổ địa như vậy. Còn lại tổ địa, đồng dạng có bố trí như thế. Càng la có chút vô trụ tinh thần, bị đánh tạo thành hoàn toàn chợ giao dịch, dẫn tới đông đạo sinh linh tiến về. Theo bản cổ tộc nhân nói tới, những cái kia chợ giao dịch, càng la phái ra xuyên thẳng qua hư không tự tuyển, phụ trách nên đón mang đến. Cho dù thực lực không đủ, tốn hao một chút, cũng có thể chạy tới chợ giao dịch nhìn xem náo nhiệt, được thêm kiến thức. Trong bản tộc cũng có hoàn toàn phong bế, không cùng ngoại giới tiếp xúc tộc đàn, lại làm ít càng thêm ít. Dưới tình huống bình thường, giống như là dạng này lẫn nhau khu vực, đều là kẻ ngoại lai chiếm đa số, bản tộc sinh linh cực ít. Khả chân trường sinh liếc mắt qua, liên phát hiện nơi đây đi lại nhiều nhất, hay là bản cổ tộc nhân, kẻ ngoại lai like không thể nói không có, nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên cái này, sợ cũng có hơn phân nửa tồn tại, là chín đại đế tộc, hoặc là còn lại tộc đàn phái ra thám tử. Cái này lần nữa ấn chứng, hắn lúc trước ra kết luận. Bản cổ tộc địa, triệt để suy sụp. Bản Hạo, ngươi trở về. Thủ hộ tộc địa bản cổ tộc nhân nhìn thấy, nhịn không được phát ra thấp giọng hô. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, tiến vào bản nguyên đại lục đế tộc cường giả, tất cả cũng không có trở về. Chín đại đế tộc cường giả như mây, càng là có thang trời cường giả đi theo hộ đạo đều rơi vào thê thảm như thế kết cục. Ban Hạo một thân một mình, làm sao có thể trốn qua sát kiếp? Sẽ không phải. Tuy nói nội tâm cảm thấy hoàn toàn không có khả năng, nhưng ở lúc này, thủ hộ tổ địa bản cổ tộc nhân vẫn là sinh ra cùng tượng. Ta mang tiền bối, đi trước gặp tộc trưởng. Ban Hạo không nói thêm gì, chỉ là mang theo Trần Trường Sinh, trực tiếp đi vào. Sau lưng, ban kia cổ tộc người há hốc mồm, nhưng lại lời gì đều không thể nói ra, chỉ là lấy kinh ngạc ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Chương 889, bản cổ tộc kinh hỉ, thang trời cường giả giết đến tận cửa, chương 889, bản cổ tộc kinh hỉ Thang trời cường giả giết đến tận cửa. Bản cổ tộc, mặc dù không có triệt để phòng bế, nhưng cũng không phải người nào đều có thể tiến vào tổ địa. Tại hộ vệ trong trí nhớ, may mắn tiến vào tổ địa trước kẻ ngoại lai đã là mấy trăm năm trước. Bản Hạo, đi bản nguyên đại lục, thuận lợi trở về không nói, còn muốn mang cái này lạ lẫm kẻ ngoại lai tiến vào tổ địa, đi gặp tộc trưởng. Dựa theo quy củ, là hẳn là đem nó ngăn lại hỏi thăm rõ ràng, được tộc trưởng cho phép mới trước kia hướng. Bất quá, hộ vệ trực giác tình huống đạt thủ, rứt khoát trực tiếp cho đi. Trong tổ địa, hội tụ bản cổ tộc đông đảo cường giả, không có gì đáng lo lắng. Rất nhanh Bản hạ mang theo Trần Trưởng Sinh đi xa, biến mất tại chỗ góc quờ. Hộ vệ liền lại thu hồi ánh mắt, không đi qua quan tâm kỹ càng. Nhưng mà, cái này bình thường một bản, rơi xuống ngay tại bầy quẩy bán hàng một người tu luyện trong mắt, lại là sinh ra mấy phần coi trọng. Đội Dĩ Vãng, người kia vẫn không cảm giác được đến như thế nào. Nhưng bây giờ, chính là chín đại đế tộc cường giả bỏ mình bản nguyên đại lục, chưa tra ra nguyên nhân thời điểm. Cứ như vậy trùng hợp, có cái bản cổ tộc nhân từ bên ngoài trở về, còn mang theo rõ ràng không phải bản cổ tộc nhân cường giả, tiến về tổ điện. Chuyện này đóng vai bán hàng rông tồn tại, không dám hứa chắc, trong đó nhất định có vấn đề nhưng cũng có thể làm thành manh mối báo lên. Nói không chừng, liền có thể được khen thưởng, từ bản cổ tổ địa rút về trong tổ địa. Tại mấy cường giả chen chúc bên dưới, một tên lão giả vội vàng đã tìm đến. Cho dù hắn không có sử dụng thủ đoạn, Trần Trường Sinh đều có thể cảm ứng được lão giả trong thân thể chất chứa lực lượng đáng sợ. Nếu là triệt để bung ra, sợ là tùy ý uy quyền, đều có thể đánh vỡ hư không. Bái kiến tộc trưởng. Ban hạ mở miệng, là Trần Trường Sinh chỉ rõ lão giả thân phận. Trần Trường Sinh mặt mỉm cười, chắp tay hành lễ. Lão giả kia ánh mắt tại Trần Trường Sinh trên thân, thoáng do xét, gật đầu xem như đáp lễ, liền vừa nhìn về phía Bản Hạo. "Bản Hạo, ngươi cũng đã biết, Bản Nguyên Đại Lục đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì chín đại đế tộc cương giả, toàn bộ bỏ mình trong đó?" Cùng Trần Trường Sinh kẻ ngoại lai like này so sánh, tộc trưởng đối với vấn đề này đã bán, càng coi trọng hơn. "Nếu như, việc này chân cùng Bản Hạo có chỗ liên lụy, sợ là chín đại đế tộc, sau một khắc liền muốn liên thủ đánh tới cửa." Đang buổi trước khi đến, bàn cổ tộc tộc trưởng đã hạ lệnh, đối với những cái kia từ bên ngoài đến từng giả, chú ý nhiều hơn. "Bản Nguyên trong đại lục, có một viên đại đạo chi chủng phong ấn." Ban Hạ mở miệng, đã làm cho tộc trưởng cùng mấy cái hộ vệ trong lòng giận mình. Nếu là những bạo vật khác, cho dù lại trân quý, bọn hắn cũng sẽ không thất thố như vậy. Đại đạo chi chủng, thế nhưng là có thể giúp người đột phá đại đạo cảnh, đôi này bây giờ bản cổ tộc tới nói, là thích hợp nhất. Nếu là, bản cổ tộc bên trong, có thể xuất hiện một tôn đại đạo cảnh cường giả, cho dù không có khả năng quật khởi, cũng sẽ không sợ chín đại đế tộc. Tộc trưởng càng là nhịn không được hối tiếc, sớm biết có như thế chí bảo tồn tại, nhất định phái ra càng nhiều cường giả. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, đều đáng giá bản cổ tộc liều một phen. Chín đại đế tộc cương giả tham dự tranh đoạt, như vậy toàn bộ chết. Cho dù là thân tử, cùng thang trời cấp độ người hộ đạo, đều không thể may mắn thoát khỏi. Bản Hạo thấy thế, không khỏi tăng thêm tiếng nói. Hắn nhưng là thực sự được gặp Trần Trường Sinh đáng sợ thủ đoạn, e sợ cho tộc trưởng làm ra sai lầm phán đoán. Vì để tránh cho xung đột khả năng, cho dù Trần Trường Sinh không có can dặn, Bản Hạo cũng là biến mất rất nhiều tin tức trọng yếu. Thật đã chết rồi. Nghe vậy, tộc trưởng Kinh Hải. Trước lúc này, chín đại đế tộc cương giả, tuy nói mệ bài, mệ năng phá toái, vẫn còn có rất nhiều khả năng. Theo Bản Hạo lời nói này ra, việc này lại không sửa đổi đến tận cùng là tồn tại gì, lại có đáng sợ như thế thủ đoạn, đem chín đại đế tộc cùng giả, toàn bộ diện sắt trong đó. Tộc trưởng rất là hiếu kỳ, nhưng lại không muốn biết, ở trong đó ẩn tàng phiền phức nhiều, không phải bản cổ tộc có thể chịu đựng nổi. Vô cùng sát thực không sai. Cho dù Hỏa Chi đế tộc, tầng 16 thang trời trưởng lão Bạch Viêm, đều là một chiếu mất mạng. Ta cũng là được Trần Trường sinh tiền bối trợ giúp, mới lấy tránh thoát sát kiếp. Ban Hạo nói tới, không có hư giả, nhưng lại cũng không phải là hoàn chỉnh sự thật. Thân là bản cổ tộc tộc trưởng, lão giả tự nhiên có thể nghe ra, nhưng lại kinh giật mình tại Bạch Viêm cái chết, không có quá nhiều truy vấn. Tầng 16 tầng trời, một chiêu mất mạng. Phóng nhãn vạn tộc cường giả, lại có mấy cái có thể làm được trình độ như vậy. Không dám nghĩ. Như vậy dừng lại. Lập tức, tộc trưởng âm thầm lắc đầu, lần nữa đưa ánh mắt phóng tới Trần Trưởng Sinh trên thân, ánh mắt lấp loé. Người trước mắt, tuy nói có chút tu vi, nhưng cũng không tính được quá cao, lại có thể đem bản hảo cứu, là trùng hợp, hay là người này cùng cường giả tuyệt thế kia có cái gì mật thiết liên quan? Cho dù tộc trưởng lại thế nào muốn, cũng không có khả năng nghĩ đến, người trước mắt chính là cái kia diện sắt chín đại đế tộc cường giả tuyệt thế. A, đương nhiên Bản cổ tộc dài người người, hắn tại trên thân người này, phát giác được bản cổ tộc khí tức. Tộc trưởng, chân chương sinh tiền buổi là từ Hồng Hoang mà đến. Bản Hạo thấy thế, vội vàng làm giới thiệu. Ngươi nói cái gì? Hồng Hoang? Là thủy tổ bản cổ cuối cùng mở thế giới, ngươi không có tính sai. Không đợi bản Hạo nói tỉ mỉ, tộc trưởng cùng mấy cái hộ vệ đã là kích động và vẫn. Thế thế, chân chương sinh cùng bản Hạo liền minh bạch, tộc trưởng đã sớm biết được Hồng Hoang chỗ, chỉ là không có cáo tri tổng nhân. Ngẫm lại ngược lại là có thể lý giải, dù sao cái này liên lụy tới, bản cổ tộc thủy tổ bản cổ đi hướng, càng ít người biết càng an toàn. Không sai. Ta xác thực đến từ Hồng Hoang, không đợi bản hạ mở miệng, Trần Trường Sinh chủ động làm ra đáp lại. Lập tức, không đợi bản cổ tộc tộc trưởng truy vấn, Trần Trường Sinh liền đem biết được có quan hệ bản cổ tin tức toàn bộ đưa ra. Nếu là có thể làm cho bản cổ tộc có thu hoạch, hắn cũng không nuổng công chuyến này. Không sai, không sai, thật là thủy tổ bản cổ. Đem Trần Trường Sinh nói tới cùng tự thân biết tiến hành so sánh, bản cổ tộc dáng dấp ra khẳng định kết luận. Tuy nói, vẫn là không có tìm được thủy tổ bản cổ đi hướng, so với Di Vãng, nhưng lại khoảng cách thêm gần. Tại quá khứ Tuyết Nguyệt, bọn hắn không phải không đi tới, đi tìm tới Hồng Hoang thế giới nhưng lại mỗi lần đều vô công mà trở lại. Nếu như không phải Trần Trường Sinh chủ động đến nhà, bọn hắn đều đã từ bỏ tưởng nhiệm này. Thân là bản cổ tộc tộc trưởng, lão giả tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Sở dĩ Trần Trường Sinh nói cái gì, hắn liền tin tưởng cái gì. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là Trần Trường Sinh trên thân, cái tia đạo ẩn nhi bất hiện bản cổ khí tức. Cho dù chín đại đế tộc thực lực mạnh mẽ, thế lực hùng lồ, đồng dạng không có khả năng làm ra dạng này nguy trang. Mặc dù Hữu Tâm muốn tự mình tiến về Hồng Hoang, làm nhất là tra xét rõ ràng. Bản cổ tộc giải, nhưng lại không có vội vã mở miệng, trước mắt hiển nhiên không phải thời cơ thích hợp không nói đến, có chín đại đế tộc nhìn chằm chằm, hắn căn bản không có khả năng thời gian giải rời đi tổ địa, nào sẽ dẫn phát hậu quả đáng sợ. Ngoài ra, còn phải là Trần Trường Sinh thái độ cân nhắc, chí ít cũng phải trước thu mạch Trần Trường Sinh tín nhiệm mới được. Oan. Đông nhân, có mênh mông khí thế bốc lên, không còn che giấu xông vào bản cổ tộc tinh thần chỗ. Trong lúc đó qua, khí thế cường đại chủ nhân đã hiện hiện thân hình. Khổng lồ, thân ảnh hư ảo, như là thái cổ thần ma che khuất bầu trời. Càng có thật dài than trời, tại cường giả kia sau lưng nổi lên. Lại có tầng 30 nhiều. Chương 890, đại nhật đế tộc, rung động. Thang trời tầng 30, chương 890, Đại Nhật Đế tộc, Rồng Đồng, thang trời tầng 30. Thang trời cấp độ tồn tại. Trần Trường Sinh trước đây, tại Bản Nguyên Đại Lục gặp được không ít. Xuất từ chín đại đế tộc mấy cái thang trời cường giả, sắp thực bất phàm, đều có thực lực đáng sợ. Nhất là, Hỏa Chi Đế tộc, cái kia tầng 16 thang trời trưởng lão, Bạch Viêm, cho Trần Trường Sinh lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nếu không có Trần Trường Sinh xuất thủ chặn đường, không ngừng đế tộc cường giả sẽ chết tại, Bạch Viêm tất sát nhất kích phía dưới. Thậm chí, toàn bộ Bản Nguyên Đại Lục đều có thể tại cái kia đáng sợ công kích đến sụp đổ, xuất hiện đại lượng tử thương. Tại thời điểm này, Những người khác có lẽ không có phát giác, Trần Trường Sinh lại là sinh ra rõ ràng cảm ứng. Có một đạo lực lượng vô hình hiện hiện, đem xung quanh hư không phong tỏa, bảo đảm lực lượng sẽ không tiêu tán ra ngoài. Phía sau, kết hợp bản cổ tộc nhân nói tới, Trần Trường Sinh mới sinh ra minh ngộ. Đó là bảo hộ bản nguyên đại lục đại đạo chi lực bị kích động, làm ra phản ứng. Bạch Viêm dốc hết tất cả, đánh ra mạnh nhất, cũng là một chiêu cuối cùng, trực tiếp phá vỡ đại đạo chi lực cáp chế, đạt tới siêu hạn cấp độ. Nhưng mà, tại cái kia vượt qua vô ngần hư không, chính nhanh chóng hướng bản cổ tổ tiếp cận, từ xa nhìn lại, đều lạc như là thần ma thân ảnh trước mặt. Tầng 16 thang trời tồn tại Bạch Viêm, rốt hết tất cả đánh ra tới một đòn kinh thế, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cứ việc, vị tồn tại này chỉ là hiển hóa thang trời hư ảnh, không có những cử động khác. Nhưng chính là cái này thẳng vào Thiên Vũ thang trời hư ảnh, đã hiện ra uy áp đáng sợ. Cho dù Bạch Viêm còn sống, tại tồn này cấp độ cao hơn thang trời tồn tại trước mặt, sợ là ngay cả công kích đều đánh không đi ra. Khí thế, vốn là hư vô mờ mịt mà nói, nhưng tại tồn này, nhiều đến tầng trời 30 bậc thang tồn tại trước mặt, khí thế đã là do hư chuyển thực, trực tiếp liền có thể trông thấy. Vạn tộc tổ địa đều như là tinh thần, đặt mình vào tinh hà bên trong, tổ địa ở giữa cũng không liên thông. Muốn từ một cái tổ địa tiến về một cái khác tổ địa, nhất định phải vượt qua vũ trụ mới được. Cùng vạn tộc tổ địa cùng bản nguyên đại lục ở giữa hư không, trải rộng vô số bế dọc, sát chiêu khác biệt. Tổ địa ở giữa hư không thế giới, an toàn rất nhiều. Nhưng mà, hư không thế giới tự thân hung hiểm, vốn cũng không thiếu, vạn tộc vì bảo vệ nhà mình tổ địa, cũng đều đã làm một ít bố trí. Dân gia, cũng chỉ lưu lại số lượng không nhiều, có thể cung cấp thông hành tông đạo. Nhưng bây giờ, cái kia tầng trời 30 bậc thang tồn tại, lại la mạnh mẽ đâm tới. Đi tại thông đạo an toàn bên ngoài, vốn là bình tĩnh hư không, tùy theo phát sinh vô số chấn động, như là viễn cổ cử thú, từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Phong bạo, vòng xoáy, sấm sét vặn dội, như là độ kiếp giống như cảnh tượng, liên tiếp, giống, giống. Càng có chiếm cứ ở trong hư không cường đại hung thú, nhận cái yếu nhiễu nổi giận, hướng thang trời kia tầng 30 cường giả phát động công kích. Vê phân nói, phu cận tộc đàn tại hư không bố trí bấy giờ, sắp chiều, càng là có không biết bao nhiêu ứng kích khởi động. Từ xa nhìn lại, cái tiết như là thần ma giống như thân ảnh, giống như là bị các loại công kích đáng sợ, ba phủ hoàn toàn Nhưng mà, vô luận gặp phải cái gì hung hiểm, cho dù thần ma hư ảnh thu lại, thang trời kia hư ảnh từ đầu đến cuối có thể thấy rõ ràng. Tất cả công kích rơi xuống thang trời trên hư ảnh, toàn như bùn trâu vào biển, trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Thậm chí, cái này nhiều vô số kẻ công kích, ngay cả để thang trời kia tồn tại giảm bất tốc độ đều làm không được. Chân chương sinh nhìn ở trong mắt, không khỏi sinh ra ảo giác, giống như những này trong hư không sáng lạn nợ dụ khói lửa, không phải vì ngăn chặn thang trời kia tồn tại, mà là tại vì đó giêu họ, tiến đưa. Thang trời tầng 30. Ảnh sát vương. Chân Trường sinh thế nhưng là như kỹ, cái tia ảnh chi đế tộc thần tử nói qua, có như thế tôn núi giữa cường đại. Đại Nhật đế tộc, Long Đồng. Ban Hạ ở bên cạnh, mở miệng ôn nắng. Chân Trường sinh nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Ảnh Sát Vương là thang trời tầng 30 không sai, nhưng không phải tất cả thang trời tầng 30, tất cả đều là Ảnh Sát Vương. Đại Nhật đế tộc, thế nhưng là có thể cùng Ngũ Hành đế tộc chống lại tồn tại, có tầng trời 30 bậc thang, không phải chuyện đương nhiên. Chỉ là, tên này là Long Đồng thang trời tồn tại, cùng Chân Trường sinh trước đây gặp phải Đại Nhật đế tộc, không có nửa phần chỗ tương đồng. Vô luận là nó hiện hóa chân thân, hay là soi lưng thang trời hư ảnh, đều là ầm ừ, mơ hồ hư ảo. Cực kỳ giống, hành chi đế tộc. Long đồng là đại Nhật đế tộc dị loại, tu luyện chân long che đại nghệ thuật. Nó tại đại Nhật đế tộc căn bản trên công pháp, thiên phú thường thường, nhưng lại mở ra lối riêng, mới có lần này thành tựu. Lời này lại là bản cổ tộc tộc trưởng nói tới. Lấy bản cổ tộc cùng 9 đại đế tộc hoàng huyết quan hệ, đối với 9 đại đế tộc từng giả, bọn hắn đương nhiên không thể thiếu chú ý. Thuần miệng giải thích sau khi, bản cổ tộc tộc trưởng nhíu mày. Long đồng lần này đến, là kẻ đến không tiệp đều không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể minh bạch, Long Đồng đây là hướng về phía bản hạo, Trần Trường Sinh mà đến. Nếu là đổi lúc khác, bản cổ tộc tộc trưởng, ngay cả cân nhắc cũng sẽ không, trực tiếp đem bản hạo, Trần Trường Sinh giao ra. Không thể nói trước, còn muốn tăng thêm rất nhiều bảo vật, láng lại Long Đồng lửa giận. Đây là hành động bất đắc dĩ, vì bảo trụ toàn bộ bản cổ tộc, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Hiện tại, bản cổ tộc tộc trưởng, lại là dẫn đầu loại bỏ tuyển hàng này. Trần Trường Sinh trên thân, thế nhưng là có, liên quan đến thủy tổ bản cổ manh mối trong yếu, tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Vì thế, cho dù đột phá đại chiến, cũng là sẽ không tiếc Chỉ hy vọng, bản cổ tộc phần này quyết tuyệt có thể dọa lùi Long Đồng vạn tộc tổ điện. Đến mai không hết cường giả, vô luận trước kia đang làm lấy cái gì chuyện trọng yếu. Tại Long Đồng sông ngang song thẳng, dẫn phát hư không chấn động thời điểm, tất cả đều đưa ánh mắt quay đầu sang. Long Đồng, đại nhật đế tộc, thang trời tầng 30. Có lẽ, người trẻ tuổi cảm thấy lạ lẫm, đông đạo cường giả, lại là khắc sâu ấn tượng. Long Đồng thang trời này tầng 30 tu vi, cũng không phải đóng cửa khổ tu được đến. Gần như đồng thời, đông đạo cường giả não hại dần hiện ra, Long Đồng tại vạn tộc đại chiến bên trong, rất nhiều chiến tích huy hoàng. Chỉ bất quá trừ cực kỳ hiếu chiến, là cái chiến đấu cuồng ma bên ngoài, Long Đồng tính tình cũng không tệ lắm. Đây là xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên trở nên, so hành sắt vương càng thêm táo bạo. Ban cổ tộc. Theo Long Đồng càng đi càng gần, đông đạo tướng giả đã đánh giá ra, nó là hướng về phía ban hỗn cổ tộc mà đi. Lập tức, đều hiện hiện biểu tình của quái. Ban cổ đế tộc, bọn hắn tự nhiên không xa lạ gì. Tại quá khứ, đây chính là trong vạn tộc, tuyệt vô cận hữu chí cao tổ đại, để bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Cho dù bây giờ suy sụp, ban cổ tộc vẫn là chiếm cứ thập đại tổ địa một trong. Chính là, tình cảnh hơi có chút xấu hổ đều không cần chín đại đế tộc tận lực phân phó, còn lại tộc đàn liền đều rời xa bản cổ tổ miễn cho dứt họa vào thân. Đương nhiên, vạn tộc cường giả cũng sẽ không làm ra dư thừa cử động, đối với bản cổ tộc Bồ Đà Sư giếng, chỉ là đem nó không nhìn. Bây giờ, gặp Long Đồng khí thế hùng hổ, hướng về bản cổ tổ tiến lên. Vạn tộc cường giả, mặc dù phát giác, nhưng cũng không có tới gần, chỉ quan sát từ đằng xa. Chứ Long Đồng bên ngoài, đại Nhật đế tộc không có càng nhiều cường giả đu theo, cái này đủ để cho thấy, cũng không phải là hai tộc đại chiến. Thật tốt xem dịch, mới là lựa chọn tốt nhất. Tương đối mà nói, còn lại mấy đại đế tộc Lực lượng càng thêm sú tốc, rất nhanh, liền có mấy cái đế tộc cường giả, mang theo tuổi trẻ hổ bối, thẳng đến bàn cổ tổ. Chương 891, thang trời chi chiến liên tiếp bùng phát, vạn tộc cường giả vây xem, chương 891, thang trời chi chiến liên tiếp bùng phát, vạn tộc cường giả vây xem. Tuy nói, lấy những cường giả này nhãn lực, ở phía xa cũng có thể thấy rõ ràng, nhưng cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều chi tiết, dẫn đến sai sót. Chủ yếu nhất, hay là thiếu đi tham dự cảm giác. Chỉ bất quá, chín đại đế tộc đang vì bản nguyên đại lục sự tình phiền lòng. Đông đạo cương giả, hội tụ tại thông đạo cửa vào chờ đợi, rằng cô, khó mà phân tâm. Tới cuối cùng, cửu tộc cường giả tăng thêm tuổi trẻ hầu bố, cũng bất quá có 50 người không đến. Hoặc đi thuyền, hoặc ngựa bảo, chớp mắt là tới. Bản cổ tộc, tên là Thập Đại Tộc Điện. Tại quá khứ trong thời gian rất lâu, nhưng đều là lẫnh lẫnh thanh thanh, bị vạn tộc bài xích ở bên ngoài. Bây giờ, lại lần ngoài ý muốn lần nữa trở lại vạn tộc ánh mắt. Bọn Hàn Hiếu Kỳ, đối mặt đại Nhật đế tộc, tầng trời 30 bậc thang tổn tại Long Đồng, bản cổ tộc sẽ như thế nào ứng đối? Lai nhượng bộ hay là cứng lạnh? Cuối cùng, lại có thể hay không dẫn phát bản cổ đế tộc cùng đại Nhật đế tộc ở giữa đại chiến? Náo Nhật cố nhiên muốn nhìn có thể trừ xem náo nhiệt bên ngoài, Đông Đạo cường giả càng trọng thị là trận này náo nhiệt dẫn phát biến số, cùng đối với thế cục ảnh hưởng. Bản Cổ Tổ, ngay tại Long Đồng mang theo bảng đại khí thế, liền muốn cường thế xâm nhập trong ngáy mắt. Lúc trước, gọi lại bản hạ nói vài câu, càng đối với Trần Trưởng Sinh sinh ra hiếu kỳ hộ vệ, đồng nhiên xông lên trời. Oeng, hộ vệ hiện hiện chân thân, hóa thành đỉnh tiên lập địa cự nhân. Sau lưng, đồng dạng có thang trời hư ảnh hiện hiện, lại có thang trời tầng 10 tu vi. Bản Cổ Tổ hoang nên vạn tộc cường giả tới chơi, nhưng nhất định phải tuân thủ quy củ. Nghĩ đến, Long Đồng tiến bước, sẽ không để cho vãn bối khó xử đi. Đối mặt khác đế tộc, đối mặt như vậy tình huống, nhất định trước tiên đem người tới cầm xuống lại nói. Bạn cổ tộc lại là không có dạng này lực lượng. Lan. Long đồng song đồng hiện ra u ám chi quang, khuôn mặt hiện ra dữ tợn, giống như là ác long lâm thế. Căn bản không có nói nhảm, cũng mặc kệ cái gì để người mơ cớ, trực tiếp huy động cánh tay, nắm tay hướng về bản cổ tộc nhân đánh tới. Oành. Quấn ra, tựa như cự long bay thẳng, hư không đều bị đánh đến nổ tung. Ngắn mũi châm đục đằng sau, càng là liền âm thanh cũng bị mất. Đến long đồng dạng này cấp độ, chiêu số cái gì, đều là ít có. Chỉ đơn giản huy quyền, xuất cước, đều có vô cùng uy năng. Bản cổ tộc hộ vệ biết quyền này khó cản, nhưng lại không có làm ra né tránh. Sau lưng chính là bản cổ tổ chỗ, nếu là tránh qua, chính lẽ, trọng quyền liền sẽ rơi vào tổ địa phía trên. Tuy nói, tổ địa có đại trận thủ hộ, không đến mức như vậy băng liệt, nhưng cũng để bản cổ tộc mất hết thể diện. Hoa, hoa, hoa. Bản cổ tộc nhân sau lưng, vốn là đứng thẳng thăng trời hư ảnh, đột nhiên rung đưa. Lập tức, liền có phong cách cổ xưa khí tức, tại bản cổ tộc nhân trên thân hiện hiện. Liền ngay cả nó giữ tại lòng bàn tay cự phủ cũng đều tăng thêm rất nhiều sắc bén, có mấy phần khai thiên chi ý. Đây bất quá là, thang trời đông đảo rượu dụng một trong, càng nhiều, đã tới không kịp hiền ra. Chém. So so với bản hạo thi trên lúc, càng thêm huyền diệu khai thiên một thức, tái hiện người trước. Đông đảo cương giả đều có thể cảm ứng được, cái này chiêu số bên trong, thẳng tiến không lùi quyết tuyệt chi ý. Phản phất, mặc kệ ngăn tại trước người là cái gì, cũng sẽ ở cự phủ rơi xuống trong nháy mắt, hướng thanh bị trên nước. Đây là lực cực điểm, không cần quá nhiều biến hóa. Đông đảo cương giả, lấy thân thay thế, không gọi sinh ra hàn ý trong lòng, bọn hắn không có cái nào. Ngăn lại cái này khai thiên chi trảm. Cứ việc, mâm này cổ tộc thang trời tầng 10 tồn tại, không có giống Bạch Viêm điên cuồng như vậy, nhưng cũng là hao hết lực lượng bản thân. Khí thế cũng không tệ. Long đồng mặc dù tại tán dương, nhưng lại hiện ra ở trên cao nhìn xuống. Không chỉ có không có làm ra né tránh, liên chiêu số đều không có biến hóa, tiếp tục uy quyền. Trong im lặng, tại cự phủ rơi xuống, uy năng lớn nhất thời điểm, Long Đảo nắm đấm, vừa vặn đập trúng cự phủ lưới giao. Chỉ thấy, cái kia lấy thần thiết giàn mã thành cự phủ, như là giấy giống như, từng mảnh bay xuống. Chưa rơi xuống, đã là hóa thành bột phấn tiêu tán không thấy. Tiêu Hao sạch sẽ bản cổ tộc nhân, há miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, bay ngược mà quay về. Mặc dù không có như vậy chết, trong mắt thần quang lại là trở nên ngẩng đạm. Cùng là thang trời cấp độ tồn tại, trên lệch đúng là to lớn như thế. Hắn dốc hết toàn lực, thậm chí vận dụng thang trời tăng thêm, chém ra khai thiên một thức, ngay cả để Long Đồng Châm Trú cách đều không có. Cho dù là, trong truyền thuyết thượng cổ chi long, sợ cũng sẽ không vượt qua Long Đồng quá nhiều. Quan chiến vạn tộc cường giả, hoặc cảm thán, hoặc nghiệm. Bản cổ tộc nhân mặc dù bị bại triệt để, nó khai thiên một chém vẫn là hiếm có chiêu số chỉ tiếp, hắn đối mặt là tu luyện chân long che đậy ngày thuật đại thành long đồng. Long đồng, thể phách cường đại, vạn tộc cường giả bên trong đều khó mà tìm ra mấy cái. Trong nháy mắt này, cũng chỉ có bản cổ tộc già, Trần Trường Sinh, cùng số ít quan chiến cường giả, nhìn ra trong đó vi diệu. Long đồng cũng không có biểu hiện ra cường đại như vậy. Tại năm đấm đánh trúng cự phủ trong nháy mắt, Long đồng âm thầm thế, nhưng là vận dụng đại nhập chi quang, tại mặt ngoài năm đấm hình thành vòng bảo hộ. Lúc này mới hoàn hảo không chút tổn hại đón lấy khai thiên một chém. Đương nhiên, Long đồng cường đại, hay là không thể nghi ngờ. Song gia tổ địa, làm tổn thương ta tộc nhân. Long Đồng, ngươi muốn cùng ta bản cổ tộc khai chiến sao? Đương nhiên, có thân ảnh to lớn thoáng hiện, như là cổ mộ sinh trưởng, trong khoảnh khắc hóa thành tự mục che trời. Chính chính ngăn tại Long Đồng cùng tổ địa ở giữa, nghiêm nghị chất vấn. Cho dù giận không kìm được, mâm này cổ tộc người, cũng có lưu chỗ trống, chỉ chọn tên Long Đồng, mà không phải đại nhật đế tộc. Bản cổ tộc, không sợ tử chiến, nhưng cũng không muốn tùy tiện đưa xong tính mệnh, đã chết không có chút giá trị. Giao ra các ngươi lần này tiến vào triều tịch chi địa người, ta xoay người rời đi. Long Đồng đối mặt, thực lực không kém gì hắn tổ đại, lập tức trở nên tỉnh táo chút. Hắn lần này đến, chỉ là muốn tra ra, nhi tử vẫn lạc trận tướng, tìm ra hung phạm, cũng không phải là tận lực nhắm vào bản cổ tộc. Đối, là còn lại đế tộc, may mắn người còn sống trở về, hắn cũng sẽ làm ra tương tự cử động. Triều tịch chi tri địa, bản cổ tộc cường giả, đối với cái này không biết chút nào, nhưng cũng biết, vạn tộc cường giả ánh mắt tụ vào, nếu là giao ra tổng nhân, đưa bản cổ tộc mật núi ở chỗ nào. Chân chứa này, không thể tránh được. Bản cổ tộc có tộc nhân từ triều tịch chi tri địa còn sống trở về, làm sao có thể? Bọn hắn là thế nào làm được? Còn lại cường giả không nói, chín đại đế tộc nghe nói như thế, lại là tất cả đều không bình tĩnh. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, mỗi người bọn họ phái ra cường giả tuyệt thế toá trấn, phong tỏa đường hầm hư không, hiện tại cũng không có giúp về. Đường nói phổ thông bản cổ tộc nhân, cho dù là thang trời cấp độ tồn tại, chỉ cần hiện thân, liền không có khả năng đi được rơi. Hay là nói, ban cổ tộc nắm giữ mặt khác bí ẩn thông đạo. Thôi, để Long Đồng đi thử xem, nhìn xem kết quả như thế nào. Gần như đồng thời, chín đại đế tộc chi chủ quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Để miễn cho chúng Dương đông kích tây kế sách, bị còn lại đế tộc cường giả mang theo đại đạo chi chủng bỏ chạy. Ngược lại là Đại Nhật Đế tộc chi chủ thoáng chừng năm sau, lại đi ra ngoài một chuyến, trở về vừa hay nhìn thấy đại chiến bộ phát. Thang trời như là cự mục che trời bản cổ tộc tương giả, đồng dạng là thang trời tầng 30 tu vi. Cùng Long Đồng chi chiến, tính được công bằng đỏ sức. Cuối cùng, ai có thể thủ thắng? Nếu là Long Đồng bại, nhất định phải phạt hắn đi bế quan 500 năm. Trong nháy mắt này, Đại Nhật Đế tộc chi chủ cũng không khỏi sinh ra mấy phần cần chương. Chương 892, sân nhà thế yếu, bại trận. Bản cổ tộc mạnh nhất nội tình hiện thân, chương 892, sân nhà thế yếu, bại trận. Bản cổ tộc mạnh nhất nội tình hiện thân Bàn cổ tộc, tầng trời 30 bậc thang cường giả. Nhìn lại, mặc đơn giản, tay cầm một thanh dùng không biết bao lâu, mày mọ nghiêm trọng lưỡi búa. Lưỡi búa không lớn, cùng người bình thường trẻ tuổi sử dụng hoàn toàn không có khắt nhau. Chân chương sinh cùng đông đạo cường giả rất mau nhìn ra, lưỡi búa kia chất liệu cực kém, không phải nhìn xem giống, căn bản chính là phàm vật. Bàn cổ tộc, sắp thực suy sụp, nhưng cũng không đến mức ngay cả trôi ra dáng lưỡi búa thần binh, đều không bỏ ra đổi đến. Đương nhiên, đừng nói bàn kia cổ tộc cường giả, cầm hay làm một thanh lưỡi búa, cho dù là đổi thành cây cỏ, nhánh cây, đều không có người dám khinh thường. Thật giống như Lúc trước ngắn gọn giả phòng. Long Đồng, không phải cũng là lấy tự thân làm đấm, đem thần binh cự phủ cho đánh thành một phấn. Đối với cường giả mà nói, thần binh có lẽ có chỗ trợ giúp, nhưng cũng không phải ắt không thể thiếu. Người chạy tới tình trạng này, cũng tốt, ta có thể hoàn toàn không có giữ lại xuất thủ, thông thông khoái khoái đánh một trận. Long Đồng thấy thế, không chỉ có không có kinh thị, ngược lại giống như là nhìn ra cái gì, trở nên chiến ý sôi trào. Thang trời. Thầng 30 làm hạt định. Trước mắt mâm này cổ tộc cường giả, đặt tới tầng 30 không nói, càng là hướng phía trước phóng ra một bước nhỏ. Nó như là cự mục che trời giống như thang trời cũng đều có thể nhìn ra một chút thuế biến dấu hiệu. Cùng dạng này cấp độ cường giả đối chiến, đối với Long Đồng có trợ giúp rất lớn, có lẽ liền có thể từ đó tìm tới tăng lên quan kiếu. Đại Nhật đế tộc, thang trời cường giả tự nhiên không ít, đừng nói tầng 30, cho dù tầng thứ cao hơn đều có. Nhưng lại tìm không ra được cái như là bản cổ tộc cường giả dạng này, ở vào đột phá linh giới điểm cường giả. Đây là cơ hội ngàn năm một nở. Còn lại theo tới đế tộc cường giả gặp, đều hiện ra âm mộ biểu lộ. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không có thể nhảy ra, cấp đoạt Long Đồng cơ duyên, tự thân tu vi, càng là kém rất nhiều. huống chi, chiến đấu như vậy Có lẽ sẽ có chút giúp ích, chỉ là có một chút khả năng mà thôi." Ben. Long đồng thân hình lần nữa bạo căng, nhưng lại không có hoàn toàn hóa thành rồng, mà là có càng nhiều ưu hóa. Không nói những cái khác, chỉ là long đồng biến hóa này chi đạo đều để không ít cường giả từ đó được rất nhiều lĩnh cảm. Bây giờ, lại không phải phân tâm thời điểm, trước ghi lại lại nói. "Vành." Long đồng huy quyền xuất kích, chân long chi lực hiện lên, nặng như lại tinh, mặt ngoài nhìn lại nhưng lại như như là lông lốc nhẹ bay nhẹ nhàng. "Vá." Bàn cổ tộc cường giả, phát sau mà đến trước, vùng rượu chém xuống. Mặc dù có hành quan chiến đều là cường giả cát tộc, vẫn là có một nửa không có thấy rõ. Bọn hắn chỉ là gặp đến, Long Đồng đánh ra trên quần diện, đông nhân nhiều hơn một đạo vết máu. Ba ba bá. Ba bàn cổ tộc cường giả không ngừng huy động lên bữa, thật giống như tại trước người hắn không phải thang trời cường giả, chỉ là căn nội bộ tri tủi. Liền ngay cả động tác của hắn cũng đều không có thoát ly chẻ tuổi phàm chủ, hoàn toàn nhìn không ra kỳ lạ địa phương. Hết lần này tới lần khác. Dạng này lộn xộn chiêu số, để Long Đồng hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Trong khoảnh khắc, Long Đồng trên thân đã là nhiều hơn rất nhiều tờ máu. Nhưng lại, môi đầu tơ máu đều không có biện pháp xâm nhập, chân chính phá vỡ long đồng thân thể. Nhìn qua, hay là long đồng phòng ngự càng sâu một bậc. Nhưng trên thực tế, chỉ có long đồng tự thân rõ ràng, cái kia nhìn như phổ thông nơi bữa, chiêu số đều có đáng sợ lực sát thương. Nếu không phải hắn thân có đại nhập chi quang, sợ là trực tiếp liền bị chém thành hai mảnh. Dĩ vãng, long đồng trải qua vô số đại chiến, cũng không ít gặp phải hung hiểm thời khắc. Lại đều không có giống như bây giờ, như là rơi vào mạng nhện hồ điệp, khó mà từ đó thoát thân. Mặc dù nói, long đồng có đầy đủ lực lượng, tin tưởng bản cổ tộc cường giả có điều cố kỵ, không dám hạ sát thủ. Nhưng mà trực diện lưỡi búa phàm mang, nhưng lại khó mà nhịn xuống, sinh ra sợ hãi. Như vậy tối lui, như thế nào? Bàn cổ tộc cường giả dừng tay, lần nữa hỏi thăm. Chín đại đế tộc đều là địch nhân, hắn cũng không có hứng thú làm mối luyện. Thiếp ta chiêu này lại nói, Long Đồng bất vi sở động, gặp bàn cổ tộc nhân dừng tay, chủ động phát khởi công kích. Sau lưng hang trời hư ảnh tu liễm, tất cả đều dung nhập thân thể, há miệng cái nhả, liền có một vòng ánh sáng bóng từ đó bay ra. Trong đáy mắt, quang cầu đã là nhanh chóng luân mạnh, hóa thành quang mang chói mắt một vòng đại nhật. Chỉ bất quá, vầng đại nhật này chi quang cũng không phải là bình thường kim hoàng, mà là hiện ra mấy phần ám trầm. Nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy, đại nhật này vốn nên là bình thường màu sắc, chỉ là bị không biết cái gì xâm nhiễm. Ngay lúc này, Long Đồng chủ động cấp ra đả bán. Chỉ thấy Long Đồng thân thể khẽ động, phân ra đếm mãi không hết mini chân long. Đông đảo cỡ nhỏ chân long tốc độ cực nhanh, hướng phía vùng kia cổ quái đại nhật xuống lại, há miệng nhỏ, trực tiếp cắn đi lên. Lại nguyên lai, like, vùng đại nhật này sở dĩ sẽ có như vậy khác biệt, tất cả đều là bị Long Đồng chính mình gầm đi ra. Chân long che đậy ngụy thuật. Đương nhiên Đây chỉ là chân long che đậy ngày thuật biểu tượng, ảo diệu thực sự không có bày biện ra đến. Gặp màn này, vạn tộc cường giả nghĩ như thế nào, ngược lại là khó nói. Đại Nhật Đế tộc cường giả, lại nhất định là sắc mặt khó coi. Nếu là đối những cường giả khác, làm ra cử động như vậy, nhất định quy mô xuất động, đem nó giết sát, chủ tộc. Long đồng là đại Nhật Đế tộc người, càng là đạt được tộc trưởng coi trọng, cái này không có cách nào. Wen, chỉ là vài miệng nhỏ xuống dưới, đông đảo tiểu long thân thể liền phát ra quang mang, lập mình biến hóa hóa thành con long. Theo sát phía sau, đông đảo hoàn thành huyễn hóa chân long, phân tán ra, từ bốn phương tám hướng rốn phía bản cổ tổ địa phòng đi. Than trời, da. Bản cổ tộc cường giả không do dự, không chần chờ, trực tiếp đem tự thân thang trời hiền hóa để bảo vệ tổ địa. Đối mặt như vậy thế cục, hắn kỳ thật còn có lựa chọn khác, đó chính là trực tiếp chém giết Long Đồng Chân Hồn. Như vậy, tình thế nguy hiểm cũng sẽ không có. Chỉ bất quá, cứ như vậy, liền cho đại nhật đế tộc xuất thủ lấy cớ. Ngẫm lại có thể, lại không có khả năng chân chính biến thành hành động. Long Đồng chính là xem thấu điều ấy, mới không để ý tới tự thân an nguy, đánh ra để bản cổ tộc cường giả chỉ có thể bị động phòng ngự tiêu số. Có thể suy ra chính là Chỉ một lúc sau, bản cổ tộc cường giả liền sẽ hao hết lực lượng, tùy ý xâm lược. Trận này cùng giại ở giữa giao phòng, rõ ràng là bản cổ tộc cường giả bại. Tuy nói Long Đồng có nghiu lợi hiềm nghi, có thể đông đảo cường giả đều hiểu, thắng lợi chính là thắng lợi. Bản cổ tộc bên trong, còn có hay không càng nhiều cường giả, có thể hiện thân đủ ngăn lại Long Đồng? Đủ. Một giọng dàn mùa đột nhiên vang lên. Trong thanh âm, không có hận chứa lực lượng cường đại, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ vận vị. Vốn là kim quang cấp nhĩễm, đối với bản cổ tộc cường giả thăng trời, tùy ý phá hư chân lòng, trở nên nhu thuận nghe lời, ngoan ngoãn trở về. Tịnh Dạ vâng kia cổ quái đại nhật cùng một chỗ, một lần nữa dung nhập long đồng thân thể. Phía sau, bản cổ tộc dài một bước phóng ra, đã là đến long đồng trước đó. Lập tức, có kinh diễm biểu hiện long đồng, giống như là biến thành người qua đường bình thường, cảm giác tồn tại hoàn toàn không có. Cho dù bản cổ tộc tộc trưởng giàn vua, thân hình cũng không cao lớn, để cho người ta nhìn, lại giống như là giữa thiên địa duy nhất tồn tại. Bản cổ tộc mạnh nhất nội tình, như vậy xuất thế. Vạn tộc cường giả bên trong, coi như trước kia chưa từng gặp qua, tại lúc này đằng sau, cũng nên minh bạch. Bản cổ tộc mặc dù thế yếu, nhưng cũng không phải trần mặc người ức hiếp. Càng có không biết bao nhiêu cường giả âm thầm may mắn, có tốt bọn hắn không có đối với bản cổ tộc bỏ đá xuống giếng. Chương 893, 9 đại đế tộc cùng hành, bao trùm vạn tộc phía trên, chương 893, 9 đại đế tộc cùng hành, bao trùm vạn tộc phía trên. Trận này chó hay, kết thúc. Mặc dù có chút ngắn ngủi, nhưng cũng đầy đủ đặc sắc. Nhất là hai tôn thang trời tầng 30 tồn tại ở giữa, quyết đấu đỉnh cao, để quan chiến vạn tộc cường giả, nhìn mà than thở. Càng là từ trận này, cấp độ cực cao giao phong bên trong, thu hoạch rất nhiều. Phần này thu hoạch, có lẽ không thể để cho bọn hắn tu vi trực tiếp đạt được tăng lên nhưng cũng vì bọn họ tu luyện, chỉ rõ phương hướng, để bọn hắn có thể trèo lên tầng thứ cao hơn. Bàn cổ tộc giải, đã ẩn thế nhiều năm, chỉ có số rất ít cường giả đỉnh cao biết được nó thực lực chân chính, đạt tới cỡ nào dạng đáng sợ cấp độ. Nhưng mà, chỉ nhìn nó hiện thân đằng sau, hơi hệt trấn áp long đồng, đông đảo cường giả cũng có thể nhìn thấy một chút. Kể từ đó, trừ phi đại nhật đế tộc, lại có cường giả chạy đến nơi đây. Bằng không, đại nhật long đồng lần này thanh thế thật lớn động tác, cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Cũng may, long đồng lúc trước biểu hiện đầy đủ đắc sắc, cũng không trở thành rơi vào, bị vạn tộc cường giả trọ cười tình trạng. Đại nhật đế tộc có thể hay không quy mô xuất động, cơ hội tất cả vạn tộc cư giả đều cảm thấy loại khả năng này không lớn. Thập đại đế trong tộc, bản cổ đế tộc tuy có mấy phần nội tình, nhưng cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Ở tại dư chín đại đế tộc liên thủ áp chế xuống, bản cổ đế tộc kéo dài hơi tàn, lúc nào cũng có thể sẽ có lậtút khả năng. Chín đại đế tộc mới là đạt được vạn tộc công nhận, chí cao tồn tại. Nhưng mà, chín đại đế tộc chỉ ở nhằm vào bản cổ đế tộc lúc đồng tâm hiệp lực, quan hệ cũng không phải là hòa hợp. Bang không cũng trở không đến Trần Trường Sinh đến đây, bản cổ đế tộc đã triệt để tiêu vong, trở thành quá khứ. Tại cái này chín đại đế tộc bên trong, thực lực cường đại nhất chính là Đại Nhật đế tộc. Ngũ Hành đế tộc một cái lấy ra, hoàn toàn không phải Đại Nhật đế tộc đối thủ. Chỉ bất quá, Ngũ Hành đế tộc cộng đồng tiến tới, thực lực ngược lại vượt qua Đại Nhật đế tộc. Cho dù Đại Nhật đế tộc lôi kéo Quang Hành hai tộc làm minh hữu, vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng cùng Ngũ Hành đế tộc chống lại. Chín đại đế tộc cái cuối cùng, Sen Tóc bộ tộc, đầu cơ kiếm lợi, không ít tại hai đại liên minh trong tay, thu mạch chỗ tốt. Hướng xuống, còn lại đông đảo tộc đàn, cũng phần lớn riêng phần mình lựa chọn đế tộc phụ thuộc. Tới bây giờ đã là hình thành tương đối cân bằng thế cục, đạt tới vi diệu cân bằng. Tuy là phân tranh không ngừng, nhưng lại đấu mà không phá, không có bộc phát quy mô xung đột quá lớn. Bàn cổ tộc đã là lui không thể lui. Nếu như đại Nhật đế tộc lúc này chân cường thế giết đến tận cửa, hai đại đế tộc nhất định bộc phát đại chiến. Bàn cổ tộc cố nhiên không địch lại, cũng sẽ cho đại Nhật đế tộc mang đến tổn thương, đến lúc đó, ngũ hành đế tộc lại sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp. Bỏ qua một bên đại Nhật đế tộc không nói, chính là thân ở bàn cổ tộc địa đại Nhật Long Đồng. Trong giây mắt này, cũng đều thu liễm lửa giận, sắc ý, gạt ra khó coi dáng tươi cười. Hiển nhiên Long Đồng cũng minh bạch điểm ấy, không dám tiếp tục giày vò. Vừa lúc này, Trần Trường Sinh, Ban Hạo cũng đều đi ra đến chỗ gần, chen lẫn trong đông đảo bản cổ tộc nhân bên trong. Ban Hạo cùng đông đảo bản cổ tộc nhân, thấy thế đều là thầm thở phào. Ngược lại là Trần Trường Sinh, hiện ra mấy phần mất hết cả hứng. Vốn cho rằng còn có đại chiến như nhìn, không muốn cứ như vậy không có. Ân. Đương nhiên, Trần Trường Sinh sinh ra cảm ứng, tựa hồ trận này trò hay vẫn còn tiếp tục. Đi thôi. Bản cổ tộc giài cũng là rứt khoát, nếu không dám đem Long Đồng giễu sát, rứt khoát ngay cả giáo huấn đều không làm, như vậy đối sự tình. Đại Nhật Long Đồng chắp tay chào, biểu hiện ra đối với cường giả tôn kính, lập tức xoay người rời đi. Đi ra chưa được hai bước, bỗng nhiên quay đầu, nói câu lời nói không hiểu đấu. Tại bản nguyên đại lục, là Ai Zết con ta, đại nhệ thứ 9 thần tử. Nhìn ra được, Long Đồng còn có chút không cam tâm, muốn biết chân tướng. Mà giờ khắc này, Long Đồng đã là thảm tao khu trụ, bản cổ tộc lại thế nào khả năng trả lời vấn đề của hắn. Vệ đút Venus. Để vạn tộc cường giả, khó có thể lý giải được sự tình phát sinh. Không biết, ngay tại Long Đồng tiếng nói sóng sót trong đáy mắt, bản cổ tộc liền có đáp lại cho ra. Mà lại, làm ra trả lời cũng không phải là bản cổ tộc dài, mà là cái trẻ tuổi bán cổ tộc nhân. Vũ trộm đi bản nguyên đại lục cái dối. Bản Hạo, hắn cùng Trần Trường Sinh một nhóm gặp nhau, là tại đại Nhật đế tộc cửa giả, toàn quân bị diệt đằng sau. Tuy nói hắn có thể đoán được, thậm chí nói khẳng định, đại Nhật đế tộc thứ 9 thần tử là chết tại Trần Trường Sinh trong tay. Nhưng lại không có chân chính nhìn thấy. Trả lời, tự nhiên chỉ có thể là không biết. Nếu như Long Đồng hỏi mặt khác thần tử, đáp án liền có khác biệt. Chỉ có thể nói, Long Đồng vận khí không phải quá tốt, lãng phí một cách vô ích một cái, được biết chân tướng cơ hội. Chuyện gì xảy ra? Cùng sớm có đoán chẩn trường sinh khác biệt, đông đảo quan sát màn này tưởng giả, đều là sinh ra kinh ngạc. Bản Hạo cho ra cái gì trả lời, không phải trọng điểm chỗ. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Bản Hạo tại sao muốn trả lời? Bọn hắn có thể không tin, tại bàn cổ tộc giải, tôn này cao thân mặt chắc cường giả trước mặt, Long Đồng có cơ hội lạm tay chân. Cũng không thể, làm mâm này cổ tộc người quá không thực thành, hỏi gì lắm nấy. Đại Nhật Đế tộc tạm viên, là chết tại trong tay hay? Không có thể hỏi ra đáp án, Long Đồng vội vàng bắt lấy chỉ có cơ hội, lần nữa làm ra hỏi thăm. Nếu là có đầy đủ thời gian suy tư, hắn tất nhiên sẽ thay cái càng hoàn thiện vấn đề. Bây giờ vội vàng mở miệng, lại là hành động bất đắc dĩ. Bản Hạo, có lẽ thành thật, lại sẽ không như vậy không biết nặng nhẹ. Tuy nói lúc trước đã bán, không có bao hàm hữu dụng tin tức, nhưng cũng đủ để chứng thực, hắn đi qua Bản Nguyên Đại Lục. Chín đại đế tộc tiến về Bản Nguyên Đại Lục đồn ngũ, toàn bộ nga xuống. Bản Hạo lại là sống thế nào lấy trở về? Chín đại đế tộc vốn là mang theo xem trò vui tâm tình quan sát, bây giờ lại là nghiêm túc. Lấy bọn hắn nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra, Bản Hạo chỉ là bản cổ tộc tiểu bối, thực lực bình thường giống như. Giến sát chín đại đế tộc đồn ngũ, cũng không phải là Bản Hạo có thể làm đến. Lại không bài trừ Có các bản cổ tộc cường giả lạm xuống việc này, lại hoặc là, là bản cổ tộc từ đó sẽ chỉ luật kim, tìm những cường giả khác liên thủ đánh lén. Chín đại đế tộc cường hành, bao trùm vạn tộc phía trên. Có căn đảm căm thù chín đại đế tộc không chỉ có, mà lại rất khâu ít, lấy chín đại đế tộc chi năng, cũng không có cách nào toàn bộ tiêu diệt. Chỉ có những cái kia ngoi đầu lên mới có thể lọt vào chín đại đế tộc xác định vị trí thành tựu. Lại có không an phận tồn tại xuất hiện. Lần này, bản Hạo lại sẽ cho ra cái dạng gì trả lời? Trong đó có hay không bọn hắn cần manh mối? Không biết. Bản Hạo kiên định lắc đầu, làm ra đáp lại Đại Nhật Đế tộc không có giống quang ảnh hai tộc như thế chư binh, tất cả đều đi theo thứ 9 thần tự bên người, bị một mẹ hút gọn. Khi đó, Ban Hạo còn tại bị quang ảnh hai tộc truy sát, đương nhiên sẽ không tấn kích. Vấn Tâm Huyền chủng, như là đã được đáp án, còn không đi. Đoạt tại vạn tộc cường giả trước đó, ban cổ tộc già nhận ra long đồng thủ đoạn. Trong thiên hạ, có thể dạng này biểu hiện thuật pháp, đang dự kỳ vận, không thể tính toán. Nhưng mà, có thể ngay cả hắn đều giấu giếm được tuyệt không vượt qua 10 loại. Vấn Tâm Huyền chủng chính là thứ nhất. Mà lại, là chỉ có có thể giấu giếm được hắn cảm giác kỳ vận. Loại kỳ vật này, không mang theo nửa phần lực sát thương, cũng sẽ không lưu lại tai họa làm gì. Chỉ có hiệu dụng chính là có thể làm cho chúng tiêu người, không tự chủ được cho ra trả lời, mà lại thẳng thắn, thành thật, hoàn toàn không có nói ngoa. Chương 894, giết người lại tu tâm, đại nhập thần tử tự vong chẳng cảnh. Chương 894, giết người lại tu tâm, đại nhập thần tử tự vong chẳng cảnh. Có thể làm đến điểm ấy. Vẫn tâm huyền chủng phẩm giai, tự nhiên cực cao. Luyện chế cần thiết, tốn thời gian phí sức không nói, càng là thất bại chiếm đa số. Trong đó hao phí linh vật, càng là ngay cả chín đại đế tộc đều không chịu nổi quá nhiều. Bây giờ còn lưu tồn ở thế một chút vấn tâm huyền chủng, càng nhiều là bị tổ giả xem như vật sưu tập. Long Đồng không biết từ nơi nào tìm tới hai viên, đúng là tại bản cổ tộc dáng dấp trước mặt, chơi chiêu thâu thiên đón nhận. Rất nhanh, Đông đảo quan sát cường giả, nghĩ rõ ràng trong đó có thiếu. Nguyên lai, like, Long Đồng trước đây thi triển chân long che đợi ngài thuật, phân hóa vô số con long, không chỉ là vì đánh bại bản cổ tộc cùng giai tồn tại, mà là sớm có lấy tính toán, mượn cơ hội này, đem hai viên vấn tâm huyền chủng đưa vào bản cổ tổ. Thân là tổ địa, bản cổ tổ mặc dù suy dốc, nhưng cũng có rất nhiều phòng hộ thủ đoạn. Nhưng mà Vấn Tâm Huyền trùng hoàn toàn không có ý hiệp, lúc này mới có thể thuận lợi chui vào tổ điện. Chỉ bất quá, dạng này còn chưa đủ. Long Đồng nhất định phải tại, số lượng đông đảo bản cổ tộc nhân bên trong, tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu mới được. Cái này cũng không thể là dựa vào vật khí. Đông Đạo cường giả lại sẽ không nghi đến, Long Đồng thật đúng là tính toán như vậy, dù sao Vấn Tâm Huyền trùng giá trị không cao, tổn thất cũng không tiếc. Một chút, Long Đồng liền khóa chặt bản hạo, xác định mục tiêu. Nói đúng ra, Long Đồng là trước trông thấy Trần Trường Sinh, mới đem ánh mắt rơi xuống bản hạo trên thân. Kẻ ngoại lai, like, thế nhưng lại rất tốt phân biệt. Người này, ta muốn dẫn đi việc, không có từ bản hạo trả lời bên trong, đạt được càng nhiều tin tức, Long Đồng lại trực giác, bản hạo tất nhiên biết cái gì. Nói lời này lúc, Long Đồng không có nhìn về phía bản cổ tộc dài, mà là đối với chỗ gần quân chiến đế tộc cường giả ở miệng. Hắn tin tưởng, tại trên chuyện này, còn lại mấy cái đế tộc cùng hắn có giống nhau tâm tư. Lên 10. Không không không bước nói, cho dù bản hạo chân cái gì cũng không biết, chỉ là nó còn sống trở về, đã là khó xá chi tội. Dù sao, còn lại mấy cái đế tộc tại bản nguyên đại lục xuất hiện tổn thất, không thể so với đại nhật đế tộc càng ít. Phong hồi lộ truyện. Lại còn có như thế biến số. Vốn là dự định tu tầm mắt lại vạn tộc cường giả, lần nữa tập trung tinh thần, nhìn không chuyển mắt. Bản cổ tộc giải cường đại, không thể nghi ngờ. Nhưng nếu thật là, bị Long Đồng Tuyết phục còn lại đế tộc cường giả, tập hợp 9 đại đế tộc cường giả chí lực, bản cổ tộc giải cũng khó có thể chống lại. Thậm chí, cái kia đã ấp ủ vô số năm, 9 đại đế tộc liên thủ hủy diệt bản cổ tộc nhu đồ, đều có thể trở thành hiện thực. Nếu như bản cổ tộc giải quyết ý cương ngạnh, không giao ra tộc nhân kia. Có phải hay không gián tiếp nói rõ, 9 đại đế tộc tại bản nguyên đại lục tồn thất, thật sự là bản cổ tộc thủ bút. Bản cổ tộc giải vốn cũng không có nụ cười trên mặt, lại nhiều mấy phần đóng băng. Hắn nhưng là biết rõ, việc này cùng bản cổ tộc không quan hệ, nhưng lại không có cách nào khẳng định, Trần Trường Sinh tại sự kiện này bên trong có bao nhiêu liên lụy. Hiện tại, ngay trước vô số cường giả mặt, hắn cũng không có khả năng đi tìm bản hạo, Trần Trường Sinh hỏi thăm rõ ràng, nếu như nói, Trần Trường Sinh chỉ là trùng hợp cứu được bản hạo, việc này liền đơn giản. Chính là có quá nhiều suy tính, Long Đồng đột nhiên xuất thủ hướng bản hạo chụp tới, bản cổ tộc dài hiện ra mấy phần chần chờ. Chỗ gần quan chiến còn lại mấy cái đế tộc cường giả, cũng đều im lặng. Đối với Long Đồng đề nghị, bọn hắn xác thực có mấy phần tâm động, nhưng lại không có vội vã như vậy. Chân chính vì thế lần biến cố tức giận, phẫn hận, các đại đế tộc cường giả, tất cả đều tại thông đạo cửa vào chờ đợi. Liền ngay cả Long Đổng đều là nhận được đại Nhật đế tộc thám tử báo cáo đằng sau, mới vội vã giết tới. Bản cổ tộc địa chi bên trong, ngoài sáng thẳm, còn có không ít thang trời cấp độ tổ tại. Lại bởi vì không thể đạt được bản cổ tộc trường mệnh làm cho, không biết nên làm ra cái dạng gì ứng đối. Cũng may, thoáng chần chờ sau, bản cổ tộc giải cùng đông đảo trong tộc cường giả, đều có quyết đoán, liền muốn xuất thủ chặn đường. Chân chương sinh phản ứng, lại so bọn hắn mau ra rất nhiều. Ngay tại Long Đồng đột nhiên xuất thủ trong mấy mắt, Trần Trường Sinh đã là ngăn tại bản hạo trước người. Bành, Long Đồng chí tại nhất định được mục kích, tại Trần Trường Sinh trước người không xa băng liệt, không đáng kể. Chỉ là thần phại cảnh. Hắn làm sao dám? Lại là làm sao làm được? Trong khoảnh khắc, Long Đồng cùng vạn tộc cường giả đều sinh ra nghi vấn như vậy. Tuy nói, Long Đồng phân ra đại bộ phận tâm thần, chú ý bản cổ tộc giải, không thể toàn lực hành động. Vừa vặn là trời bậc thang tầng 30 tồn tại, cho dù Long Đồng chỉ là tùy ý xuất thủ, uy năng đều vượt qua thần phại cấp độ. Liền ngay cả Đế giai thượng trời cường giả đều được coi thường ứng phó. Cái này không biết chỗ nào xuất hiện thần thoại cảnh, không chỉ có thành công ngăn trở, hơn nữa nhìn Tương Dương nhẹ nhõm, không đúng lẽ thưởng. Có khả năng hay không là chính chủ nhận thân. Cho dù Trần Trường Sinh sáng lên một tay, Long Đồng cùng Đông Đạo cường giả, vẫn là không có đối với hắn quá mức coi trọng. Chỉ là, cảm thấy tại Trần Trường Sinh trên thân, khả năng có xuất thủ diện sắt chín đại đế tộc cường giả manh mối. Kia cái gì cái gì, đại nhật thứ 9 thần tử, là ta giết. Không đợi Long Đồng cùng mấy đại đế tộc cường giả hành động, Trần Trường Sinh đã là chủ động nhận lệnh. Tĩnh, Tiễn Tĩnh. Tiễn Tĩnh như chết. Cùng là thần thoại cảnh, việc này thật có khả năng. Nhưng mà, đây là có thể tùy tiện lấy ra nói sao? Chẳng lẽ lại, Long Đồng còn có mai thứ 3 vấn tâm huyền chủng, mới có dạng này tính tiến triển đột phá. Cũng không biết ta có hay không nhớ lầm, ngươi nhìn, đây có phải hay không là con của ngươi? Chân Trương Sinh hoàn toàn không nhìn, Long Đồng hoàn toàn bị huyết sắc xâm nhiễm xung động, tiện tay vung lên. Đại Nhật thứ 9 thần tử vẫn lạc lúc chăng cảnh, tại bản cổ tổ trên không trung rõ ràng hiện hiện ra. Thật đúng là đại nhật thứ 9 thần tử. Không ngừng, còn có rất nhiều đại nhật đế tộc cường giả. Lần này, thật là chứng cứ vô cùng xác thực. Vì để cho Long Đồng nhìn kỹ rõ ràng, Trần Trường Sinh lại đại nhật thứ 9 tần tự, làm mặt tạ. Càng la đem nó vẫn lạc lúc hình ảnh, lặp đi lặp lại lại lặp đi lặp lại thả ra. Tin tưởng, có lần này chiếu phim đằng sau, đại nhật thứ 9 tần tự sẽ trở thành trong vạn tộc một trò cười. Chỉ bất quá bây giờ, đông đảo cường giả lại là hoàn toàn không cười nổi. Trần Trường Sinh dạng này cử động, rất hiển nhiên là đang gây hấn với, mà lại, còn không chỉ là tại kích thích Long Đồng, càng là ngay cả toàn bộ đại nhật đế tộc mà nuôi, đều cho giẫm lên dưới mặt đất. Như vậy vấn đề tới, chỉ là thần thoại cảnh, nơi nào đến lực lượng dạng này? Thậm chí, bàn cổ tộc dài Lúc này đang làm cái gì, vì cái gì không đứng ra ngăn cản. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa đế tộc đại chiến, chân muốn mở màn. Hai Nhi, ngươi lại nhìn xem, ta cái này báo thủ cho ngươi. Trữ Nghiêm trọng kích thích Long Đồng, hoàn toàn không có quá nhiều suy nghĩ, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào hình ảnh. Hồi lâu sau, mới thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Nhưng lại, bởi vì có bản cổ tộc sinh trưởng ở bên cạnh, để hắn không có quyết định, như vậy rét vào bản cổ tổ. Trần Trường Sinh, đó là cỡ nào khéo hiểu là người? Ở tại dư bản cổ tộc nhân chưa kịp phản ứng trước đó, đã là lệch mình ra tổ địa, trực diện Long Đồng. Ta người này không có khác sở trường, chính là quá đang nghi tốt, không đành lòng cha con ngươi tách rời, cái này đưa ngươi, đi cùng con của ngươi đoàn tụ." Trần Trường Sinh mỉm cười mở miệng, nói ra hai câu, để tất cả cường giả trợn mắt hốc mồm lời nói. Hắn đây là Trương Trú. Chương 895, Trung cấp thang trời, ám nhập pháp tắc sóng nhiễm. Đại Nhật rồng đồng bạo phát, chương 895, Trung cấp thang trời, ám nhập pháp tắc sóng nhiễm. Đại Nhật rồng đồng bạo phát. Không thể phủ nhận. Thành công diện sát đại nhật thứ 9 thần tự, đủ để chứng minh, Trần Trường Sinh thực lực cao minh. Có thể dù nói thế nào, hắn cũng chỉ có thần thoại cảnh tu vi. Không lật bậc thang đều không có leo lên. Thang trời. Đây mới thực là khác nhau cường giả giới hạn chỗ. Thang trời cấp độ, cùng thần thoại cảnh ở giữa khác biệt, có khác nhau một trời một vực, không phải một cái lượng cấp. Lại hướng lên, mỗi thêm ra một tầng thiên bậc thang, thực lực lại có gấp trăm lần, nghìn lần tăng lên. Thang trời tầng 30, đã đến Dế Gai thang trời đỉnh phòng, chỉ cần thành công vượt qua, lại là thế giới hoàn toàn mới. Lấy Long Đồng tu vi, thực lực, một người phá một cái Dế Gai tổ địa, hoàn toàn không có độ khó. Cho dù là tại Đại Nhật Đế tộc bên trong, đều có thể được xưng tụng là trấn tộc cường giả, là tuyệt đối thành viên hệ tâm. Lúc trước, càng là chỉ dùng phổ thông uy quyền, liền đánh cho bản cổ tộc thủ hộ cứng dạ, không còn sức đánh trả. Cái này rõ ràng không phải bản cổ tộc nhân từ bên ngoài đến thần phái cảnh, đến tụt cùng nơi nào đến như vậy lực lượng, dám cùng Long Đồng khiêu chiến. Không lý ra. Không rõ. Khó có thể lý giải được. Thậm chí, đều có cường giả suy đoán, Trần Trường Sinh sẽ không phải là còn lại đế tộc, âm thầm ngồi dưỡng. Vì chính là từ đó cho ngợi, để đại Nhật đế tộc cùng bản cổ tộc bộc phát đại chiến. Liền ngay cả lòng tràn đầy đều là báo thù Long Đồng, đều bị chọc giận quá mà cờ lên. Ha ha, ha ha ha. Long Đồng tiếng cười càng lúc càng lớn, thật sự là nhịn không được. Thừa dịp còn có thể cười, liền nhiều cười một hồi, chờ chút liền không có cơ hội. Ban Hạo lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì, tại bản nguyên đại lục, hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Trần Trường Sinh thủ đoạn. Tuy nói, Bạch Viêm chỉ có thang trời tầng 16, có thể nó dốc hết tất cả đánh ra một kích, cấp độ nhất định cao hơn. Trần Trường Sinh lại là tùy tiện đem cái kia tất sát nhất kích đó lấy, giống như là làm không có ý nghĩa việc nhỏ. Cho dù Long Đồng tu vi cao hơn, Ban Hạo vẫn là đối với Trần Trường Sinh tràn ngập lòng tin. Ban Hạo nói nhỏ, bị Long Đạo cường giả bắt được, để bọn hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Mặc dù nói, bọn hắn rất rõ ràng, bản hạo đã không phải là ở vào, vấn tâm huyền trùng ảnh hưởng, nói tới chưa chắc là chân. Nhưng nhìn nó chăm chú bộ dáng, có độ tin cậy hay là có khuyết. Cho nên, thang trời tầng 30 long đồng, thật có khả năng thua ở thần thoại cảnh trong tay. Một ít thiên kiêu, quả thật có vượt cấp mà run rút tích, thậm chí đông đảo cường giả bên trong, liền có không ít có thể làm đến điều ấy. Nhưng mà, cái gọi là vượt cấp, nhiều nhất chỉ là vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có ai có thể làm đến, lấy thần thoại cảnh nghịch phạt thiên bậc thang. Sẽ không phải, bọn hắn thật muốn chứng kiến kỳ tích. Bàn cổ tộc dài, vốn là dự định không quan tâm, trực tiếp xuất thủ, đem Long Đồng cho đánh giết. Có thể ngay bản Hạo lời nói, lại gặp Trần Trường Sinh gật đầu ra hiệu, lập tức đẩy về sau một chút, nhưng lại làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Bàn cổ tộc dài dạng này cử động, lại là bản Hạo lý do thoái thác, tăng thêm mấy phần có độ tin cậy. Chỉ bất quá, đã không có bao nhiêu người chú ý đến ấy. Ngay tại trong nháy mắt này, Long Đồng đã là xuất thủ. Cùng lúc trước có chỗ giữ lại khác biệt, xác định Trần Trường Sinh là cựu nhân rất con, Long Đồng trực tiếp bộc phát toàn lực. Thậm chí, đều không đi cân nhắc bàn cổ tộc cường giả nhân tố, một lòng nhất niệm chỉ muốn đem Trần Trường Sinh giết sát. Vì đạt thành mục đích này, Long Đồng ngay cả áp đáy hòm sắt triều đều lấy ra. Thân hình thoát một cái, sau lưng thang trời hư ảnh rơi xuống, chui vào trong thân thể. Lập tức, nó như là thần ma giống như bóng người to lớn, trực tiếp hóa thành một vòng đại nhật. Chỉ bất quá, cùng đại nhật đế tộc những cường giả khác khác biệt, Long Đồng hiển hóa ra là một vòng không ánh sáng u ám đại nhật. Cơ hội trong nháy mắt, vòng kia u ám đại nhật, khí thế lại tăng lên nữa, trực tiếp đánh vỡ tầng 30 giới hạn, đến tầng thứ cao hơn. Thang trời tầng 30, là như là gông cùm xiển xích tồn tại, chỉ có chính diện đột phá, không có mưu lợi chi pháp. Nhưng mà, trong nháy mắt này qua lại công nhận sự thật, bị Long Đồng lấy hành động thực tế đánh vỡ. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu cường giả, đối với Long Đồng sinh ra nhìn lên. Nhưng trên thực tế, ở trong mắt cường giả chân chính, Long Đồng cử động lần này không thể nghi ngờ tự uỵ căn cơ. Cho dù hắn có thể nhờ vào đó, trong lòng bàn tay cấp thang trời lực lượng, nhưng cũng tiềm lực hao hết, khó mà tầng lầu cao hơn. Bất quá, nếu là Long Đồng ngay cả trước mắt đều làm có dễ, tiềm lực cái gì, giữ lại cũng là vô dụng. Bởi vậy có thể thấy được, Long Đồng nhìn như lỗ mãng, kỳ thực tâm tư cẩn thận. Cho dù chỉ có như vậy không có ý nghĩa khả năng, hắn cũng không dám khinh thường. Trước mắt cái này thần thoại cảnh, có lẽ có cái gì thủ đoạn ẩn tàng, có thể chiến thắng D giai thang trời cấp độ tồn tại. Đối mặt, hắn cái này trong lòng bàn tay cấp thang trời chi lực tồn tại, lại có thể thế nào? Cấm pháp, cấm thuật, cấm bảo. Theo càng nhiều lĩnh ngộ tràn vào trong lòng, long đồng liên tiếp mở miệng, sửa đổi nơi đây pháp tắc. Thang trời càng là đại đạo hiện hóa. Chỉ bất quá, tại cấp thấp thang trời cấp độ, thang trời càng nhiều làm phụ trợ. Đến trung cấp thang trời, liền có thể tiến thêm một bước, khống chế bộ phận lực lượng pháp tắc. Đây chính là nguồn gốc từ tại đại đạo lực lượng pháp tắc, quyền hành cao hơn, đối còn lại pháp tắc có sức mạnh ngự ép. Vô địch lĩnh vực, Trần Trường Sinh mặc niệm, cái kia lan tràn ma trí đại đạo pháp tất chí lực, lập tức hóa thành hư vô. Chỉ bất quá, trừ Trần Trường Sinh đặt chân chỗ, xung quanh khu vực tất cả đều bị Long Đồng khống chế. Tăng thêm, Trần Trường Sinh đứng yên bất động, rơi vào đông đảo trong mắt cường giả, còn tưởng rằng hắn cũng nhận hạn chế, khó mà hành động, hay là kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Có thủ đoạn gì, che giấu, không sớm một chút lấy ra. Giết con ta, ta liền nuốt thân ngươi hồn, để cho ngươi vĩnh viễn gặp ám nhật ăn mọn. Long Đồng mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có vì vậy, hạ thủ lưu tình hiện hiện ra ám nhật, hướng thẳng đến trần trường sinh nghiên phép. Oen, ầm ầm. Ám nhật đi nhanh, như là hắc ám quân vương tuần sát, để đông đảo quan sát cường giả cũng không khỏi sinh ra thần phục chi ý. Cũng không ít cấp thấp thang trời tồn tại, vội vàng rời đi ánh mắt, mới có thể tránh miễn bị ám nhật chi lực căn bọn. Cũng may, bọn hắn đều là tại riêng phần mình tổ địa quan sát, cũng không phải là trực tiếp nhận trùng kích, lúc này mới không có chân chính trầm luân. Chỗ gần nắm nhìn cường giả, cũng đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn, ngăn lại long đồng giật tán lực lượng. Kết thúc. Long đồng giật tràn ra tới lực lượng, đều đạt tới đáng sợ như thế cấp độ, bọn hắn thực sự nghĩ không ra Trần Trường Sinh còn có thể làm sao? Rất nhanh, Trần Trường Sinh thân ảnh, triệt để bị ám nhật mắt bao phủ, từ đầu đến cuối, hoàn toàn không có làm ra chống cự. Vút vút vút vút. Ngay lúc này, Trần Trường Sinh rốt cuộc động. A, đúng là, nhàm chán đến rũ người, ngắc. Ta liền nói, đại nhật thứ 9 thần tử, làm sao yếu đuối như vậy? Hiện tại, cuối cùng tìm tới nguyên nhân, nguyên lai là gen không được a. Theo Trần Trường Sinh lời này nói ra, vốn là chìm vào hôn mê ám nhật, màu sắc trở nên càng thâm thúy. Để cho người ta nhìn, rất khó không nghi ngờ, đó là long đồng bị lời này tức giận đến đến mặt. Đồng thời Đông đạo cường giả nhìn về phía Trần Trường Sinh, đều thêm ra mấy phần kính sợ. Bọn hắn thế nhưng là rõ ràng nhìn thấy, đây chỉ có thần thoại cảnh tu vi tồn tại, thủ đoạn gì đều không dùng, trực diện long đồng công kích. Kinh ngợi như thế biểu hiện, hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi, khó mà làm ra phân tích. Ngay cả một điểm hữu dụng tin tức, đều không thể bắt được, chỉ có lòng tràn đầy đầy mắt mở mịt. Đây là, bọn hắn biết rõ thế giới